439 thứ 439 chương ai là dê béo. Rất nhanh, Diêu Quang liền bị đơn độc đưa vào khôi phục ký ức huấn luyện phòng. IT, IT, ở đây, các bác sĩ muốn trước kiểm tra Diêu Quang ký ức đến cùng bị hao tổn đến trình độ nào, mới quyết định khai thác dạng phương pháp gì trị liệu. Gió mạch Dương tại huấn luyện phòng ngoài cửa lo lắng chờ lấy, chờ đợi huấn luyện phòng bên trong tin tức truyền ra. Trong lòng của hắn biết, Diêu Quang khôi phục ký ức, so với hắn tới đơn giản hơn bên trên rất nhiều. Chỉ là, thế gian này chuyện, lại có cái gì là nhất định đâu? Có lẽ, trong lúc này, cũng sẽ tồn tại biến số gì khiến cho Diêu Quang khôi phục ký ức trở nên xa xa khó vời cũng không nhớ rõ. Phong tiên sinh. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ bác sĩ đột nhiên mở ra huấn luyện phòng cửa phòng. Bác sĩ, như thế nào? Doa mạch Dương lo lắng đứng dậy, nhìn xem cái kia trẻ tuổi bác sĩ. Phong tiên sinh, kết quả kiểm tra đi ra, lão tiên sinh tình huống rất tốt, chỉ là có một khối năm xưa tụ huyết áp bách lại ký ức thần kinh, tương na khối năm xưa tụ huyết tăng ra hết thảy liền đều giải quyết. Trẻ tuổi lời của thầy thuốc nhường hắn ăn một khóa thuốc căn thận. Vậy thì thật là quá tốt, bác sĩ, làm phiền các ngươi cẩn thận một chút, giúp hắn khôi phục ký ức. Doa mạch Dương đạo Phong tiên sinh, chúng ta biết. Trẻ tuổi bác sĩ nói, "Đạo, bất quá, giống vị lao tiên sinh này loại tình huống này, nếu như dùng truyền thống khôi phục ký ức pháp, sợ gặp nguy hiểm sáu." "Trừ phi sáu?" "Trừ phi cái gì?" Gió mạch Dương vội la lên. "Trừ phi áp dụng bệnh viện chúng ta mới nhất dẫn vào một bộ phương pháp, chỉ là bộ phương pháp cần dùng một loại 10 phần đắt giá dụng cụ sáu, cho nên chi phí này sáu." Bác sĩ kia nói đến đây, dừng một chút, nhìn xem gió mạch Dương đạo, không biết phong tiên sinh dự định khai thác loại phương pháp nào. Đến nơi đây, gió mạch Dương xem như thấy rõ, cảm tình bệnh viện này chính là đem mình làm một đầu dê béo tới làm gì. Không cần nói, phí tổn không là vấn đề, chỉ cần an toàn. Gió Mạch Dương không chút do dự. "Tốt, tốt, tốt, Phong tiên sinh, xin mời đi theo ta." Trẻ tuổi bác sĩ nghe được Gió Mạch Dương nói tiền không là vấn đề, lúc này cười rạng rỡ, đi đầu dẫn đường đạo, "Chúng ta đi trước nộp trước một bộ phận tiền giải phóng dùng, những bộ phận khác, chờ sau khi thành công lại giao không mượn." "Hảo, đi thôi." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đi theo trẻ tuổi thầy thuốc sau lưng, tiến nhập một gian phòng khách quý. Quả nhiên giống như Gió Mạch Dương suy đoán một dạng, bệnh viện này đem hắn nhìn thành một đầu dê béo. Hắn vừa tiến vào phòng khách quý, lập tức liền có bệnh viện viện trưởng cùng tài vụ tiến lên đón. Phong tiên sinh sáu. Thật xa, viện trưởng hướng về đưa ra hiếu hảo tay. Viện trưởng sáu. Gió Mạch Dương trên mặt tươi cười, cũng đưa tay ra đi, hai cặp tay nhanh chóng bắt tay nhau. Phong tiên sinh ngồi. Viện trưởng dẫn Gió Mạch Dương tại chính mình ngồi xuống bên người, đạo: "Phong tiên sinh, chúng ta nơi này tình huống, nghĩ đến vừa rồi vị tiên sinh này cũng theo như ngươi nói." "Đúng vậy, viện trưởng." Gió Mạch Dương gật đầu nói, "Chỉ cần các ngươi có thể giúp lão tiên sinh kia khôi phục ký ức, tất cả đều dễ nói chuyện." "Ha ha, vậy là tốt rồi." "Phong tiên sinh, đây là cái này giải phẫu cần có tiêu phí thống kê, ngươi xem xuống, nếu là không có vấn đề." Ở trên nửa ký tên, sau đó cùng chúng ta tại vụ đi trước tiên đem nộp trước phí tổn nộp như thế nào? Viện trưởng cười hắc hắc, đem trong tay tiêu phí thống kê nhẹ nhàng đẩy lên Liễu Phong Mạch Dương trước mặt, đạo: "Bệnh viện chúng ta đối với khách quý là có ưu đãi, trước tiên có thể nộp trước một nửa, chờ thành công về sau, lại giao một nửa còn lại sáu. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào phí dụng kia bảng thống kê bên trên. Sau một khắc, gió Mạch Dương suýt chút nữa ngã dựng lên. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một chuỗi thiên văn số tự. Cái này sáu? Các ngươi đây là đang ăn cướp a? Gió Mạch Dương nhịn không được đứng dậy, đạo: "Liên thôi phục một chút ký ức." Cần nhiều như vậy tiêu phí sao? Phong tiên sinh, đây đã là giá ưu đãi. Người viện trưởng kia ngoài cười nhưng trong không cười nói, phong tiên sinh nếu là trả giá không được tiền, vậy chúng ta cũng không cái gì tốt nói. Viện trưởng dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn gió mạch dương, tựa hồ là đang dò xét một cái chán nản quỷ nghèo đồng dạng. Ha ha, viện trưởng nói đùa. Gió mạch dương rất nhanh liền khôi phục trấn định, đạo, cái giá tiền này mặc dù cao một chút, nhưng đối với ta phong mỗ mà nói, nhưng cũng vẫn không được vấn đề. Nói ra lời này thời điểm, hắn tại trong đáy lòng vì chính mình âm thầm leo vệt mồ hôi, máng, con bà nó, may mắn ta giúp chúc tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ thời điểm lấy được một số lớn thù lao bằng không giá tiền cao như vậy, ta trong thời gian ngắn nhưng cũng là không bỏ ra nổi cái thời đại này tới tới. Phong Thiên Sinh, tất nhiên không có ý kiến, vậy ngươi liền tại đây bên cạnh ký tên, chúng ta đi đem ứng trước tiền nộp A. Một bên, Tài Vụ đã đứng dậy, tại gió Mạch Dương sau lưng thúc giục. Hảo, Hảo. Gió Mạch Dương đáp ứng hai tiếng, bút lớn nhung lên một cái, nhanh chóng đem chính mình tên ký lên trên. Thiên Sinh, ngươi là thanh toán tiền mặt đâu vẫn là dùng tạm thanh toán? Tài Vụ thấy Gió Mạch Dương đã đem tên của mình ký lên, liền cẩn thận hỏi. Tiền mặt à? Xin chờ một chút, ta đi lấy tiền mặt tới. Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, đem thuộc về mình một phần kia hiệp ước hợp đồng để vào trong ngực của mình, lập tức rời đi phòng khách quý. Rất nhanh, Gió Mạch Dương liền sách theo hai cái dương tiền mặt tiến nhập bệnh viện Đại môn. Kỳ thực, Gió Mạch Dương từ lúc tiên sinh cái kia nhận được số tiền kia sau đó, liền vẫn không có đem tiền tồn vào trong ngân hàng. Hắn dùng từng cái cái dương đem tiền chứa vào, bỏ vào trong cản khôn giới, với hắn mà nói, ngân hàng cái gì còn không bằng tha trên người mình thuận tiện an toàn. Cho nên khi lúc cần tiền, hắn có thể đủ rất nhanh từ trong cản khôn giới đem tiền lấy ra. Phong tiên sinh thật nhanh độ nhìn thấy gió mạch dương rất nhanh liền đem tiền lấy tới bệnh viện tài vụ không khỏi khen một câu tại hắn trong ấn tượng có thể nhanh như vậy từ ngân hàng đem tiền lấy ra trừ phi là ngân hàng khách quý khách hàng mà lại là khách quý khách hàng bên trong khách quý khách hàng mới có thể làm được Gió mạch dương đem hai cái dương tiền bỏ vào tài vụ trên mặt bàn đạo con người của ta sợ phiền phức dứt khoát phía sau tiền cũng trả trước đi ngươi điểm điểm nhiều liền xem như ta mời mọi người uống chén trà hảo hảo phong tiên sinh mời ngồi tài vụ liên tục không ngừng chỉ huy nhân thủ kiểm kê tiền tệ này do mạch dương thì hơi híp mắt tựa ở phòng tài vụ một trương xốp trên gác khe miệng của hắn, mang theo một tia nụ cười như có như không. Ngoài cửa sổ, đồ vật gì chợt lóe lên, lại biến mất ở chỗ tối. Phong tiên Sinh, tiền đủ, còn thừa lại rất nhiều đâu. Tài vụ cuối cùng đem tất cả tiền kiểm kê hoàn tất, bọn hắn có thể ngoài định mức phân rất nhiều tiền, cái này khiến cho bọn hắn đều cao hứng phi thường. Nhìn xem trong mắt mọi người lấp lánh ánh mắt tham lam, rõ mạch dương túi đầu cười một tiếng, thầm nghĩ, để các ngươi lấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi có ăn hay không phải phía dưới số tiền kia. Hừ, thật coi ta là dê béo lớn đoan đại đâu sao? ngay lúc này bệnh viện một ít có dấu chân quý vật phẩm chỗ chống chân thân thể nho nhỏ đã có một cái túi lớn đem tất cả chân quý vật phẩm đều hướng bên trong quét những vật phẩm này bao quát viện trưởng mấy cây vàng tỏi cùng mấy tấm tranh chữ cùng với một số hữu dụng giấy chứng nhận phó viện trưởng một dương chưa kịp mang về nhà chân châu mã nào, một vị nào đó chủ nhiệm bác sĩ cùng một ít nữ y tá chân quý chụp ảnh chung cú sb năm đem các loại đồ vật quét sạch sành xanh sau đó chống chân thân thể nho nhỏ hóa thành một đạo gió nhẹ thổi vào phòng tài vụ bên trong mấy tờ giấy phía lập tức liền phần phật bay lên cẩn thận một chút có gió đừng thổi đi đồ vật nhìn thấy đạo này đột nhập lên gió Vài tên tài vụ vội vàng đóng cửa kỹ càng sáu. Một canh giờ về sau, một cái bác sĩ vội vàng đi vào phòng tài vụ, hướng về gió mạch Dương đạo, "Phong tiên sinh, bệnh nhân đã khôi phục ký ức." "A? Thật sao?" Gió mạch Dương nghe vậy đại hỉ, đi theo bác sĩ kia liền rời đi phòng tài vụ. Tại ký ức khôi phục trong phòng huấn luyện, Diêu Quang hai mắt lập lòe tình quang, thần thái sáng láng ngồi. Lúc trước kia cái mê rán chủ thuê nhà lão đại gia đã không thấy, bây giờ ngồi ở gió mạch Dương trước mặt là một đời cường giả Diêu Quang. "Là phong huynh đại a?" Gió mạch Dương mới vừa tiến vào huấn luyện phòng, Diêu Quang liền nhận ra hắn. "Diêu Quang tiền bối, ngươi cảm giác như thế nào?" Đối với Diêu Quang nhận biết mình, gió mạch Dương cũng không cảm thấy đặc biệt giận mình, dù sao mình năm đó ở thần vực chinh chiến, nhưng cũng có một chút thanh danh nhỏ. Ta cảm giác không tệ, chỉ là thân tu vì là phế đi." Diêu Quang có chút tiếp nối nói. "Không sao, tin tưởng sẽ có biện pháp khôi phục. Tiền bối, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta đừng cố quá ly khai nơi này như thế nào." Gió mạch Dương đạo. "Hảo." Diêu Quang gật đầu một cái, "Đạo, người ta ở đây gặp nhau, trong lòng tất có thiên luôn và nữ, tìm một chỗ chúng ta thật tốt nói chuyện a." Gió mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, tiền bối, ngươi trước ở chỗ này hơi nghỉ ngơi một chút." Ta đây liền đi thủ tục xuất viện, chờ thủ tục tốt, chúng ta liền có thể đi. Lập tức, gió mạch Dương liền nhanh chóng làm xong thủ tục, cùng Diêu Quang đi ra bệnh viện Đại Môn. Bệnh viện Đại Môn, một chiếc xe chở tiền vừa mới dừng lại. Bởi vì hôm nay bệnh viện có một khoản tiền, cho nên ngân hàng đặc biệt phái tới xe chở tiền. Ta đi trước tiết kiệm tiền. Một cái tài vụ hướng về đồng sự nói một tiếng, liền đưa tay nhấc lên cái dương. Cái kia cái dương chợt nhẹ, đã bị nhanh chóng nhấc lên. A, tên kia tài vụ cảm nhận được cái dương nhẹ rất nhiều, không khỏi hơi lấy làm kinh hãi, vội vàng mở cái dương ra. Nhưng thấy trong dương giống tuyết nơi nào còn có cái gì tiền mặt tại a đây là có chuyện gì nhìn thấy trong dương tiền mặt không cánh mà bay tài vụ không khỏi kinh hô đi ra sát mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợn hai chân mềm nũn lại đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất vừa mới bọn hắn tự mình kiểm kê qua những thứ này tiền mặt lại một mực ở đây trông coi căn bản không nhường người bên ngoài tới gần lúc này tiền mặt lại đột nhiên không có nếu là truy tra ra chỉ sợ cũng rơi vào cái biển thủ hiểm nghi không xong bệnh viện cố phòng mất trộn đúng lúc này bên ngoài cũng truyền tới một tiếng thét lên cả cái bệnh viện cố phòng đều bị nhân sinh sinh rời trống. Liền một hạt viên thuốc cũng không có còn lại. Cái này xấu. Diêu Quang thấy vậy, đem ánh mắt rơi tại liều Phong mạch dương trên thân, lấy kiến thức của hắn, tự nhiên biết lúc này tất nhiên theo gió mạch dương thoát không khỏi liên quan. Như thế thần không biết quỷ không hay đem trong khố phòng cùng tiền trong dương đồ vật dọn đi, ngoại trừ người tu đạo, người bình thường căn bản làm không được. 440 thứ 440 chương cổ thành tế đàn không có phần của chúng ta, đi nhanh lên đi. IT, IT, gió mạch dương hướng về Diêu Quang ngáy mắt, thừa nhận chuyện này đúng là mình làm. Hai người thừa dịp ở trên đảo tổ chức mình đội bảo an còn chưa tới lúc tới nhanh chóng rời đi bệnh viện, về tới Diêu Quang đích thực trong nhà. Tiên bối, hôm nay tới đây, ta là muốn hỏi một chút người, có biết hay không như thế nào trở về chúng ta cái thời không kia. Gió Mạch Dương chờ Diêu Quang ngồi xuống, liền không nói nhảm thêm nữa, nói thẳng ra chính mình này tới mục đích. Trước kia, sư đệ đã từng suy tưởng qua hôm nay loại tình huống này. Diêu Quang nghe được Gió Mạch Dương mà nói, gật đầu một cái, đạo: "Cho nên, hắn đã từng đưa ra muốn lộng một loại có thể xuyên qua thời không từ nhỏ, lại lúc cần thiết, thất lạc tại trong thời không cừng giả, có thể thông qua triệu hoán loại này từ nhỏ, đồng thời mượn sư đệ huyền không độn bên trong thời không xuất mạnh, xuyên phá thời không." Nói như vậy, chúng ta có thể đi về." Gió Mạch Dương nghe vậy không khỏi vui mừng, không nghĩ tới Viêm Thiên Tôn Diệp về đã sớm nghĩ đến một ngày này. "Ngươi không nên cao hứng quá sớm." Diêu Quang chậm rãi nói, "Chỉ là lúc này về sau xuất hiện biến cố, sư đệ liền tạm thời ngừng lại, cũng không có đem loại này thuyền nhỏ hoàn toàn luyện chế xong." Diêu Quang lời này giống như một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, nhường Gió Mạch Dương vừa mới nhắc tới hưng phấn biến mất cái vô tung vô ảnh. Hơn nữa, muốn triệu hoán loại này thuyền nhỏ, còn cần một cái triệu hoán trận, mặc dù ta biết như thế nào bố trí cái này triệu hoán trận, nhưng triệu hoán trong trận cần có năng lượng thập phần to lớn, trong thời gian ngắn chỉ sợ là khó mà tìm được. Diêu Quang đạo, nếu là triệu hoán trận có thể xây dựng thành công, cái kia triệu hoán đến thuyền nhỏ tỷ lệ có mấy thành? Gió Mạch Dương vấn đạo, Nam Thành. Diêu Quang vươn tay ra, đạo, tính toán đâu ra đấy? Chỉ có năm thành. Hơn nữa, thuyền nhỏ trở về thành công, còn cần chú tạm sư đệ sức mạnh. Hôm đó đại chiến hạm nổ tung, sư đệ lại mạnh mẽ vận chuyển huyền không đột, đem nhiều cường giả như vậy bảo tồn lại, chỉ sợ tình huống của mình cũng rất không ổn. Nói đến đây, Diêu Quang trên mặt hiện ra một tia lo nghĩ thần sắc. Nếu như thuyền nhỏ triệu hoán thành công, chúng ta leo lên thuyền nhỏ hay về nữa trên đường xuất hiện ngoài ý muốn, sẽ như thế nào? Gió mạch Dương vấn đạo, trở thành thời không mê thất giả, vĩnh viễn phiêu tán tại trong thời không. Diều Quang cùng Viêm Thiên Tôn Diệp về tương giao nhiều năm, gần son thì đỏ gần mực thì đen, đối với thời không lý giải cũng vô cùng bất phàm. Chuyện này, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Diều Quan đạo, nghĩ đến đi tới nơi này nhi, còn có khác một chút từng giả, nếu thật có thể triệu hoán đến chỗ nhỏ, lại cần đem bọn hắn cũng cùng một chỗ mang về. Gió mạch Dương gật đầu một cái, chuyện này can hệ trọng đại, hoàn toàn chính xác không qua loa được. Bất kể nói thế nào, phiêu tán tại mêng mông trong thời không, trở thành một thời không mê thất giả, tư vị chắc chắn không dễ chịu. Dưới mắt, chúng ta cần định một cái kế hoạch đi ra. Diều Quang tựa ở sốp trên ghế, đạo, 10 năm 20 năm đối với chúng ta tới nói, chỉ là trong nháy mắt vội vàng, chuyện không sao cả sáu. Chỉ cần phương pháp là đúng, sớm muộn có thể trở về. Người nói đúng. Theo ta thấy, dưới mắt đệ nhất tự nhiên là xây dựng triệu màn trận, đệ nhị đi, theo ta được biết, chúng ta có một chút cường giả, bị người của cái thời đại này bắt, nhốt tại trong phòng thí nghiệm làm xem như vật thí nghiệm, bọn hắn cần chúng ta nghĩ cách cứu viện. Gió mạch Dương Đạo Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Triệu Hoán Trận, đến nội nghị cách cứu viện chuyện, thủ hạ ta còn có một số cường giả, phái bọn hắn đi làm là được rồi. Ta tuy biết Triệu Hoán Trận xây dựng phương pháp, nhưng đối với trận pháp nhất đạo, lại cũng không phải là đặc biệt rất quen. Muốn vô căn cứ xây dựng một tòa, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm, tốt nhất có tế đàn một loại đồ vật, có thể làm cho chúng ta mượn lực. Diêu Quang đạo, tế đàn ở thời đại này nhưng cũng không thường thấy a sáu. Rõ mạch dương đạo, thời đại này còn nhiều, rất nhiều nhà cao tầng, nhưng đối với tế đàn một loại đồ vật, lại cũng không mười phần xem trọng. Nói trắng ra là Đây là một cái không có thần linh thời đại, bọn hắn những người này căn bản sẽ không đi làm những thứ này." Diêu Quang gật đầu một cái, "Đạo cũng là. Bất quá, thiên địa này mênh mông, luôn có một hai người đi, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn đi tìm một chút, lúc nào cũng có thể tìm được. Chỉ là, cái này tìm kiếm tế đàn chuyện, ta là lực bất tòng tâm, chỉ sợ còn muốn ngươi nhiều khổ cực. Đây là tự nhiên." Gió Mạch Dương Đạo, "Tiền bối, ta rời đi trong mấy ngày này, liền để chống chân chiếu cố ngươi đi." Gió Mạch Dương nói, Tiểu Gia Hỏa chống chân liền bị hắn kêu gọi ra. "Chống chân, ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, ngươi ở lại chỗ này chiếu cố Diêu Quang tiền bối." đừng cho hắn gặp phải nguy hiểm. Gió mạch dương hướng về chống chân đạo. Cái này sao? Diêu Quang liếc mắt nhìn chống chân, lập tức liền biết chống chân là gió mạch dương là gió mạch giơ tay lên giới linh biến hình, hết sức chân quý, liền nói ngay, đây vẫn là không cần a, ta ở chỗ này rất an toàn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bây giờ ngươi gánh vác xây dựng triệu hoán trận nhiệm vụ quan trọng, vẫn cẩn thận một chút hảo. Gió mạch dương đạo, Yên tâm đi, có ta chống chân thiên thần ở đây tỏa trấn, ở đây nhất định là vững như thành đồng, chỉ là chống chân tiên thần cũng không phải làm không công ta mỗi ngày muốn cắt thức hoa quả điểm tâm 6. Tiểu gia hỏa chống chân không buông tha bất kỳ một cái nào có thể ngay tại chỗ chào giá cơ hội. Ha ha, một chút tâm hoa quả còn có thể thiếu đi ngươi sao? Nghe được chống chân lời này, Diêu Quang giữ Phong Mạch Dương đều là cùng nhau cười ha ha. Tiền bối kia, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền cáo tử. Gió Mạch Dương đạo. Diêu Quang lâu chiều đại chuyện, nhưng cũng không phải lễ mề chậm chạp thằng người, lúc này gật đầu một cái, "Đạo, đi thôi, hết thảy cẩn thận." Gió Mạch Dương rời đi cô độc đạo. Lần này hắn đem chống chân lưu tại Diêu Quang bên cạnh, một phương diện tự nhiên là hy vọng chống chân có thể bảo hộ Diêu Quang, một phương diện khác, hắn cũng có tính toán của mình dưới linh chống chân mặc dù nói là phong tộc thủ hộ thần nhưng mình độ tự do nhưng cũng không lớn gió mạch dương đoạn đường này tới cùng chống chân một đường trưởng thành đã sớm thành lập nên mười phần thân mật cảm tình hắn sớm đã có suy nghĩ nhường chống chân trở thành một cá thể độc lập mà không phải một cái giới linh đương nhiên sắp xếp của hắn tạm thời còn không muốn cho chống chân biết chống chân tiểu huynh đệ của ta ngươi nên có cuộc sống của chính ngươi gió mạch dương thân hình trên không trung chợt lóe lên nhanh chóng xuất hiện ở ở ngoài ngàn dặm ở chỗ này hắn lưu lại một cái lan thần hắn cho nhiệm vụ của hắn là thời khắc chuẩn bị chờ hắn ra lệnh một tiếng Tiểu gia tay nghĩ cách cứu viện một cái bị coi thành vật thí nghiệm cường giả. Ngắn ngủi ba ngày bên trong, gió mạch dương liền thăm viếng tất cả chỗ ở mình cái thời không kia cường giả. Hắn tại những này cường giả bên cạnh đều an bài thú bị nhốt đấu trường bên trong cường giả. Chỉ cần có tất yếu, thú bị nhốt đấu trường bên trong những cái kia chịu không tại gió mạch dương cường giả, liền sẽ ra tay. Ở nơi này cường giả cũng không nhiều thời đại, gió mạch dương tin tưởng mình an bài nhất định có thể làm được không có sơ hở nào. An bài tốt đây hết thể sau đó, gió mạch dương biến mất ở trong biển người. Hắn ở nơi này trong 3 ngày cũng chú ý dò xét một chút cổ tế đàn tin tức. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nước Hoa cổ tế đàn không hề giống trong tưởng tượng của hắn khan hiếm như vậy. Ngược lại, nước Hoa cảnh nội có 10 phần phong phú cổ tế đàn số lượng tồn tại. Cơ hồ mỗi một tòa danh sơn bên trong đều có cổ tế đàn tồn tại, chỉ là chút cổ tế đàn rất nhiều cũng đã hoang phế không vì người bình thường biết, càng nhiều, đã sâu đắm trôn cất ở trong đất, triệt để trở thành phế tế đàn. Mà khác một chút, là bởi vì người nước Hoa không chú ý bảo hộ, bị rốt nát phá hủy. Gió mạch Dương bây giờ liền rời xa đám người, lựa chọn mấy cái cũng không tệ, từng cái một khảo sát qua đi. Trên tay của hắn cầm một chương danh sách, đến mỗi một chỗ, ngay tại trên danh sách vẽ một cái câu hoặc đánh một cái xiên. Vẽ lên câu mang ý nghĩa có thể thêm một bước khảo sát, đánh lên xiên mang ý nghĩa đã mất đi giá trị. Mấy chục ngày xuống, gió mạch dương cơ hồ chạy một lượt tất cả coi như đáng tin cổ tế đàn, nhưng kết quả nhường hắn cảm thấy có chút thất vọng. Trong tay hắn tờ danh sách kia, cơ hồ tất cả chỗ cũng là bị xiên rơi. Cho dù có cong lên lắc đắc không có mấy mấy cái, cũng khiến cho mười phần miễn cưỡng. Chẳng lẽ, nước hoa to lớn, vậy mà không có hơi hoàn hảo một điểm cổ tế đàn sao? Dù là gió mạch Dương Tu Vi cao sâu, như thế chạy khắp nơi tới chạy tới, cũng là cảm thấy hơi có chút mỏi mệt. Hắn tin chạy bộ tiến một quán ăn nhỏ, muốn tìm rượu. Hắn một ly một ly uống vào hương vị cũng không tốt rượu. Đánh giá trên đường lui tới người đi đường, thỉnh thoảng liếc một cái trong tiệm màn hình TV trên TV đang phát ra đồng thời khảo cổ tiết mục. Bởi vì chính mình cũng đang tìm kiếm cổ tế đàn, cho nên gió mạch Dương Ánh mắt dần dần bị hấp dẫn. Đây là khảo cổ tin tức mới nhất, nói tại nước Hoa Phương Đông Hải vực dưới đáy biển hiện một tòa phế thành. Phế thành hết thảy đều rất hoàn chỉnh, liên bắt đuôi đều để lên bàn, người nhà này tựa hồ đang tại chuẩn bị mở cơm trên TV, một cái người dẫn chương trình dưới đáy nước phía dưới giới thiệu tình huống, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, tòa này phế thành tất cả mọi người đều không thấy. Người nhà này cơm cũng không tới kịp ăn. Mọi người xem, nơi này chính là món ăn của bọn họ đĩa, đương nhiên bây giờ đã bao trùm lên nước bùn. Bất quá từ nơi này bộ dáng đến xem, lúc đó bọn Hàn ăn, rất có thể là tiêu chuẩn bốn món ăn một món canh. Người chủ trì nói, còn cố ý cho cái kia bốn món ăn một món canh một cái đặc tả. Đây là một nhà người bình thường tình huống. Người chủ trì giới thiệu một hồi nhà này tình huống sau đó, liền đến phía ngoài trên đường thu hướng về phía trước chậm rãi du động đi qua dọc theo đường phố này chính là tòa thành thị này trung tâm từ phía trên nhìn xuống tòa thành thị này là một cái phi thường quy trình nguyên hình thành phố đó trung tâm đâu chính là dạng này một tòa đài cao trên màn hình tivi xuất hiện một tòa đài cao thời điểm gió mạch dương suýt chút nữa kích động nhảy dựng lên đây không phải là hắn một mực tìm kiếm cổ tế đàn sao thực sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a gió mạch dương tâm trung hết sức cao hứng từ nơi này toạ cổ tế đàn vẻ ngoài đến xem hết thảy tất cả đều bảo tồn rất hoàn chỉnh không có đụng phải bất luận cái gì một điểm phá hư Toàn này đài cao là cái gì đâu? Người chủ trì dọc theo cổ tế đàn chậm rãi đi tới, đạo, trước mắt, khảo cổ vẫn còn đang tranh luận. Có người cho rằng đây là một tòa đàn tế, mà có chuyên gia lại cho rằng đây chỉ là một phiến thông thường đại cao thôi sáu. Đến nỗi chân tướng đến tụt cùng như thế nào đây? Chúng ta tin tưởng, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, cổ thành chi mê nhất định sẽ tới ra sáu. Người chủ trì nói xong một đống nói nhảm sau đó, khảo cổ tiết mục liền kết thúc. Gió mạch Dương trên mặt đã lộ ra ý cười, hết thảy đều ở đây hướng về phương hướng tốt Dương sáu. 441 thứ 441 chương khắc họa tinh độ rõ mạch Dương rời đi liễu tiểu ăn cửa hàng. Hướng về nước Hoa Đông Hải Hải vực bay đi. IT, IT, tất nhiên cái kia phiến hải vực phía dưới tồn tại một tòa hoàn chỉnh cổ tế đàn, hắn không có không nhìn tới xem xét đạo lý. Dựa theo cái kia tiết mục TV bên trong miêu tả, gió mạch Dương rất nhanh liền tìm được cái kia phiến hải vực. Thân hình chấm xuống, một vòng trong suốt vòng phòng hộ phòng hộ ở hắn bên ngoài cơ thể, hắn rất nhanh liền chấm xuống đến rồi đáy biển. Đáy biển một mảnh đen kịt, bất quá gió mạch Dương thị lực tinh người, lại cũng không khó coi đến đồ vật. Dưới đáy biển cổ thành một cái góc, trong lúc mơ hồ có từng kia từng kia tia sáng từ trong nước để lộ ra tới gió mạch dương tâm trung hơi động một chút, rất nhanh liền xuất hiện ở nguồn sáng kia vị trí. Chỉ thấy ánh đèn vị trí, mấy người mặc trang phục chống nước công tác khảo cổ giả đang tại thận trọng dùng cái xẻng nhỏ đào lấy một kiện đồ vật gì. Cẩn thận, cẩn thận, đừng đụng hỏng sáu. Từ một cái chống nước che đầu bên trong, truyền tới một hàm hàm hồ hồ âm thanh, lại là đối món đồ kia hết sức quý trọng. Gió mạch dương linh thức ba động, đã tương na kiện đồ vật hoàn toàn xem ở trong mắt. Đó bất quá là một cái chôn sâu đáy biển đại bình cũng thôi, với hắn mà nói cũng không có giá bao nhiêu giá trị. Lập tức, hắn cũng không muốn dừng lại lâu, nhanh chóng lách qua cái này vài tên công tác khảo cổ giả tuấn về kia tế đàn tới gần. Cổ tế đàn phương viên càng có 3-4 trượng, tế đàn tám cái phương hướng, phân biệt điêu khắc tám mọi thứ thức cổ quái hoa văn. Tại tế đàn trên mặt bản, nhưng là khắp đầy lấm ta lấm tấm nô lên đồ văn. Những thứ này đồ văn mặc dù bị đáy biển nước bùn bào trùm, nhưng gió mạch dương còn có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng hắn giật mình là, những thứ này đồ văn bài bố vị trí nhìn hết sức nhìn quấn mắt, hắn dường như đang địa phương nào gặp qua đồng dạng. Nhìn một hồi, hắn đột nhiên nêu tới, cái này đồ văn lên lấm ta lấm tấm, hình hình lại là cái kia đôn hoàng bí trên bản vẽ một khối nhỏ vị trí. Cái này sáu. Cái này lại là một bộ tinh đồ. Gió Mạch Dương tâm trung hơi lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới ở nơi này hoang phế đáy biển cổ thành, lại có dạng này một tòa khắc lấy tinh đồ cổ tế đàn. Chẳng lẽ khắc xuống cái này tế đàn tinh đồ cổ nhân, cũng từng gặp qua đôn hoàng bí đồ sao? Vẫn là đôn hoàng bí đồ, là thông qua dạng này từng cái một cổ tế đàn chắp vá đi ra ngoài. Gió Mạch Dương ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn dọc theo cổ tế đàn đi vòng mấy vòng, lại linh thức ba động, cẩn thận dò xét cái này cổ tế đàn cấu thành, hiện cổ tế đàn quả nhiên giống như trong dự tượng đựng dạng, hết sức hoàn chỉnh, cũng hết sức kiên cố. Cả tòa cổ tế đàn, lại là dùng cùng một khối đá lớn điêu khắc ra tới. Cái này nhìn liền vô cùng bất phàm. Xem ra, ở đây cũng phải lưu lại chút nhân thủ trông coi, bằng không, bị cái thời đại này vô chi phạm nhân phá hủy có thể gặp phiền toái. Rõ mạch Dương Tâm trung nghĩ như vậy thời điểm, liếc mắt nhìn nơi xa, xa xa ánh đèn vẫn sáng, rõ ràng mấy cái tiê công tác khảo cổ giả còn tại khai quật cái kia đại bình uống. Trong lòng nghĩ như vậy lúc, hắn đã lưu lại vài tên sói con thần, đối bọn hắn đạo: "Các ngươi ở chỗ này trông coi tòa tế đàn này, không nên bị người khác tới gần." "Là, chủ nhân." Bị hắn dùng cấm chế thần bệ khống chế được sói con thần lập tức rất cung kính hồi đáp. Làm xong việc này, Gió mạch dương còn không phải rất yên tâm, hắn lại vòng quanh cổ tế đàn nhìn một hồi, liên tiếp bày ra mấy đạo phòng hộ cấm chế, xác định hạng người bình thường căn bản là không có cách tới gần nơi này tọa cổ tế đàn phương viên trăm trượng chi địa, vừa mới yên tâm lại, rời đi vùng biển này. Hắn đi cô độc đảo. Cổ tế đàn mặc dù là tìm được, nhưng cách có thể ở phía trên bố trí triệu hạn trận, triệu hắn đến thời không thể nhỏ, vẫn có một quãng đường rất dài phải đi. Huống chi, toàn này cổ tế đàn là ở đáy biển sâu phía dưới, này liền càng thêm gia tăng bảy trận độ khó. Đến rồi cô độc đạo. Gió Mạch Dương đem dưới đáy biển tình hình cùng Diêu Quang nói một hồi, Diêu Quang lập tức thật hưng phấn gật đầu một cái, "Đạo, tốt, dạng này cổ tế đàn, nhất định là vừa mới dựng lên, không chút sử dụng qua. Loại này tế đàn, linh lực phong phú, có thể làm chúng ta tiết kiệm thật là nhiều linh thạch đâu. Chúng ta này liền ra, đi chỗ đó đáy biển xem sáu. Không cần Gió Mạch Dương nói chuyện, Diêu Quang đã đề nghị ngay lập tức đi cái kia hải vực xem tình huống tính toán tiếp. Gió Mạch Dương chặn lại nói, "Không đổi, dưới mắt còn có một việc muốn làm. Đó chính là muốn giúp vì ngươi chuẩn bị xong xuống nước thiết bị, mặc dù nói có chúng ta tại, có thể mang ngươi xuống." nhưng vẫn là hẳn là chuẩn bị một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mặt khác chính là của ngươi đi hay ở, nhưng cũng cần một hợp lý mở cớ. Bằng không, ngươi vô căn cứ mất tích, chỉ sợ không khỏi kinh động một số người. Diêu Quang nghe vậy gật đầu một cái, đạo, ngươi nói có đạo lý. Chúng ta chia binh hai đường, ngươi đi chuẩn bị xuống thủy thiết bị còn có thật nhiều ăn, ta xuống phía sau, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không đi ra. Ta đây đi trước lộng một vài thủ tục, tự lấy du lịch làm tên ly khai nơi này, làm một phen an bài sau đó, hai người chia binh hai đường riêng phần mình chuẩn bị đi. Đến rồi ngày thứ năm thời điểm, gió Mạch Dương vừa mới mang theo Diêu Quang rời đi cô độc đạo, đến rồi đáy biển phía thành. quả nhiên là hảo tế đàn a. trời xanh có mắt, hoàn mỹ như vậy tế đàn sáu. Diều quang trận to mắt, hương phấn vây quanh cổ tế đàn vòng quanh vòng. lẩm bẩm nói, có cái này cổ tế đàn trợ lực, chúng ta liên hệ với chúng ta cái thời không kia, ít nhất phải nhiều hai thành chắc chắn a. cân nhắc đến diều quang mất hết tu vi, dưới đáy biển có chút không tiện, gió mạch dương đã sớm thi triển cấm chế, nhường nước biển dựa vào không vội cổ tế đàn phương viên mười triệu chỗ. dạng này tế đàn trung vinh, liền cùng tại sáu trên mặt đất độc nhất vô nhị. diêu quang leo lên tế đàn, tại tế đàn trên mặt bàn không ngừng đo đạc lấy trong tay cầm một chi phấn viết, không ngừng vẽ lấy cái gì. Doa Mạch Dương nhớ tới cái kia phiến tinh đồ, nhân tiện nói, "Tiền bối, cái này tế đàn trên mặt bản, khắc họa chính là một tinh vực tinh đồ, không biết có thể dùng được hay không?" Diêu Quang trầm ngâm một hồi, "Đạo, mảnh này tinh đồ, cũng không phải chúng ta cái thời không kia đối ứng. Chúng ta dùng hắn tới xây dựng triệu hoàn trận, cũng là chẳng ăn thua gì. Cho nên ta dùng phấn viết ở phía trên vẽ chúng ta chỗ thời không tinh đồ." "A thì ra là thế." Doa Mạch Dương gật đầu một cái. "Cái này trong hư không mở mị tinh thể, đối ứng là từng cái cụ thể thời không?" Mặc dù thời không ở vào không ngừng biến động bên trong, nhưng nếu là chúng ta biết thời không đối ứng tinh thể, muốn tìm được thời không liền dễ dàng nhiều. Diêu Quang đạo, cho nên từ một ít trên ý nghĩa tôi nói, tinh độ chính là thời không, một mảnh tinh độ, đại biểu chính là một vùng không gian cùng một đoạn thời gian. Tỷ như nói, cái này trên tế đài mảnh này tinh độ, liền chỉ hướng tương lai thời gian và một mảnh chúng ta không biết không gian. Diêu Quang chỉ vào cổ trên tế đài cái kia phiến tinh độ, hướng về Gió Mạch Dương phân tích nói, trong tòa thành này nhân, nhất định là đi mảnh này thời không. Thì ra là thế. Gió Mạch Dương nghe xong Diêu Quang một lời nói, đối với thời không cùng tinh độ lĩnh ngộ, lại sâu hơn một tầng, thầm nghĩ, cái kia đôn hoàng bí trong bản vẽ ghi lại, chẳng lẽ không phải cũng là một đoạn thời gian cùng một mảng lớn không gian? Hắn mặc dù đã sớm biết đôn hoàng bí trong bản vẽ ghi lại sự tình, nhưng cái đó thời điểm đối với thời không lĩnh ngộ, còn không có giới mắt thông suốt như vậy, vẫn có rất lớn một bộ phận xem không hiểu, bây giờ bị Diêu Quang ngần ấy phát, lập tức liền đem rất nhiều một mực không nghĩ hiểu vấn đề đều nghĩ thông rồi. Đáng tiếc ta đối với tinh đồ cùng thời không một đạo, vẫn chỉ là có biết đôi chút. Diêu Quang khẽ thở dài một cái, đạo, nếu là ta sư đệ ở đây, nhất định có thể từ nơi này phiến tinh độ bên trong suy đoán ra càng nhiều tin tức hơn tới. Hắn thậm chí có thể biết mảnh này thời không cụ thể là một mảnh kia thời không. Diêu Quang vừa nói chuyện, một bên ở phía trên vẽ lấy tinh đồ. Nhưng tinh đồ lên tinh thể thực sự quá nhiều, Diêu Quang độ mặc dù rất nhanh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vẽ lên một cái góc vắng vẹt thôi. Nhìn, muốn toàn bộ vẽ xong, ít nhất cần thời gian 2, 3 tháng. Diêu Quang đứng dậy, liếc mắt nhìn chính mình vẽ lốm đốm lấm tấm, "Đạo, chúng ta ở đây còn rất dài một đoạn thời gian phải qua, cũng không nên bị những người khác quấy rầy mới tốt. Yên tâm đi, ta đã sớm sắp xếp xong xuôi." Gió Mạch Dương cười nói, "Tới này tọa phế thành khảo cổ người cũng không nhiều, tới ta cũng có biện pháp đem bọn hắn dẫn đi." Hảo, vậy kế tiếp chính là chuẩn bị ngọc mảnh. Muốn đem cái này cổ tế đàn đổi thành chỉ hướng chúng ta cái thời không kia, cần dùng ngọc mảnh tạo thành một bức mới tinh đồ. Diêu con nói, chỉ mình một chút vẽ lấm ta lấm tấm, đạo, muốn tìm người đem nho nhỏ ngọc mảnh từng mảnh nhỏ dán tại ta chỗ phát họa tốt trên đồ án. Việc này đơn giản. Gió mạch Dương nói, tiện tay lộn một cái, một đống ngọc thạch đã bị hắn từ thú bị nhốt đấu trường bên trong điều đi ra, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại đáy biển. Sau một khắc, tay phải hắn vung lên, ngàn vạn đạo sức mạnh phun trào mã ra, cái kia cả chồng ngọc thạch đã bị hắn dùng tinh thuần sức mạnh trấn trở thành một đống ngọc mảnh những thứ này ngọc mảnh có lớn có nhỏ thích hợp khác biệt lớn nhỏ tinh thể nhưng mỗi một phiến cũng là đồng dạng hợp quy tắc giống như bị chú tâm tạo hình qua đồng dạng hảo công phu thế vậy diêu quang cũng không thấy hô to một tiếng đạo vài vạn năm tới bản thân sư đệ phía dưới ngươi thuộc về tiềm lực lớn nhất nhân tài mới nổi gió mạch dương đạo tiền bối quá khen tiền bối cứ vẽ còn lại chuyện liền giao cho ta vừa dứt lời hắn lại từ thú bị nhốt đấu trường bên trong gọi ra một đội người trẻ tuổi những người tuổi trẻ này một phần là băng tộc hậu nhân một phần là trước kia cày đường đệ chết hậu nhân bây giờ Đi qua gió mạch dương một phen, băng tộc hậu nhân cùng tẩy đường đệ chết hậu nhân cũng sẽ không tiếp tục là thông thường phàm nhân rồi, trên người bọn họ đều có không kém tu vi. Phong đại ca, cho chúng ta cùng an bài điểm số a, ngặt chết chúng ta. Hiện tại gió mạch dương dự định đem thú bị nhốt đấu trường giam lại thời điểm, từ đấu trường bên trong, đột nhiên chui ra hai cái giống nhau như lúc người trẻ tuổi. Hai cái này người trẻ tuổi thực sự là ngày đó hắn tại không động thần giáo chứa chấp huynh đệ sinh đôi hứa chi là hứa chi phi. Hai huynh đệ trước kia chiến hồn tan phá, bị gió mạch dương trô thu lưu. Về sau, chống chân trợ giúp bọn hắn chữa trị khỏi chiến hồn. Gió Mạch Dương nghĩ đến bọn hắn có thể lai lịch lạ thường, liền một mực vuôn trồng bọn hắn, đem bọn hắn nuốt tại thú bị nuốt đấu trường bên trong, chỉ để bọn họ khổ luyện bản sự. Bây giờ, hai huynh đệ cũng đã đạt đến trung giai chiến linh cảnh giới, đã là mười phần hiếm thấy cường giả thanh niên. Cái này 6. Nhìn thấy hứa chi là hứa chi phi xuất hiện, một mực tại trên tế đài khắc họa tinh đổ riêu quang đột nhiên thân thể chấn động, hoàng sợ nói, là nhi, phi nhi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? 442 thứ 442 chương hứa thị huynh đệ cái này 6 nhìn thấy Hứa Chi là Hứa Chi Phi xuất hiện một mực tại trên tế đài khắc họa tinh đổ Diêu Quang đột nhiên thân thể chấn động hoảng sợ nói là Nhi Phi Nhi các ngươi tại sao lại ở chỗ này Lão nhân ra, ngươi là Hứa Chi là Hứa Chi Phi hai huynh đệ nhìn thấy Diêu Quang đột nhiên gọi mình hai người là Nhi Phi Nhi không khỏi cực kỳ giật mình đạo ngươi biết chúng ta là Nhi Sáu Phi Nhi Sáu ta là Ra Ra a các ngươi không nhớ ta sao Diêu Quang để tay xuống con nhẹ xuống cổ tế đài đưa tay bắt được Hứa Chi là đạo là Nhi ngươi nhìn ta ngươi xem một chút ta là Ra Ra người a tiền bối đây là có chuyện gì đến rồi lúc này gió mạch dương cũng ý thức được ở giữa tất có chuyện không giống tầm thường đạo bọn họ là ta tại nhân gian giới nhận được huynh đệ sinh đôi một cái tên là hứa chi là một cái tên là hứa chi phi sáu bọn họ là tôn nhi ta ta hai cái tôn nhi một cái tên là có lẽ là một cái tên là hứa không phải ai đi trước kia bọn hắn ra ngoài đi săn thời điểm bị ác thú gây thương tích bị thương nặng mà chết Diều quan đạo sư đệ nói bọn hắn sẽ không như thế dễ dàng chết tất nhiên tại nhân gian giới truyền thế trùng sinh ha ha quả nhiên như sư đệ lời nói diêu quan cười ha ha nói ta hai cái tôn nhi Quả nhiên chuyển thế chúng sinh, liền bộ dáng đều không thay đổi một điểm. Ngươi thật là chúng ta ra ra sao. Hứa chi là hứa chi phi hai huynh đệ nghe được Diêu quang nói như vậy, đều là nửa tin nửa ngờ. Ta tin tưởng tiền bối nói tới, chi là chi phi, hắn chính là các ngươi ra ra không thể nghi ngờ. Gió mạch dương biết lấy Diêu quang ánh mắt cùng kiến thức, tuyệt không có khả năng nhận sai cháu của mình, lập tức liền hướng về hứa chi là hứa chi phi huynh đệ đạo, hai người các ngươi còn không mau cho ra ra dập đầu. Thôn nhi cho ra ra dập đầu. Hứa thị huynh đệ luôn luôn tin tưởng gió mạch Dương. Bây giờ nghe được hắn nói như vậy, đương nhiên sẽ không có chút do dự, lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. "Hảo, thật tốt Tôn Nhi. Diêu Quang tại bậc này, dưới tình huống cùng mình Tôn Nhi tương kiến, trong lòng quả nhiên là bùi hồi mãi tôi, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Đạo, Tôn Nhi ta cũng có hôm nay, thật sự là quá tốt. Quá tốt rồi." Nhìn thấy Diêu Quang cùng Hứa Thị huynh đệ ông cháu gặp lại, gió mạch Dương cũng không thấy thay bọn hắn cảm thấy cao hứng, "Đạo, chúc mừng tiền bối ông cháu đoàn tụ, anh em nhà họ Hứa, các ngươi ra gia thế nhưng là tung hoành thiên hạ một đời cường giả, bây giờ mặc dù bị thương mất tu vi, nhưng các ngươi hay là muốn thật tốt kính trọng hắn, chiếu cố hắn." Phong đại ca, chúng ta biết. Hứa thị huynh đệ nghe vậy, liên tục gật đầu không ngừng. Phong huynh đệ, thực sự là cảm ơn ngươi. Ta thực sự là không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt sáu. Thật sự sáu. Diêu quang nhìn thấy gió mạch dương chứa chấp tôn nhi của mình, lại tương truyền một thân bản sự, trong lòng cảm kích bạt phần. Tiền bối không cần khách khí, hai cái tiểu huynh đệ thông minh trí tuệ, ta là rất yêu thích. Gió mạch dương nói, khẽ thở dài một cái, nhìn thấy hai cái này huynh đệ sinh đôi, hắn không khỏi nhớ tới mặt khác một đôi huynh đệ sinh đôi diệp không diệt Thời gian trôi mau, thiên địa biến loạn, không biết bọn họ là không còn tại nhân thế. Diêu Quang thấy gió Mạch Dương đột nhiên thở dài, vội nói: "Phong huynh đệ thế nào? Vì cái gì thở dài?" Gió Mạch Dương mỉm cười, "Đạo, không có gì, chỉ là nhớ tới năm đó hai cái bạn cũ, bọn hắn cũng là Song bào Thai, chỉ là thiên địa biến loạn, bây giờ nhưng lại không biết bọn hắn người ở chỗ nào." Diêu Quang nghe vậy, hơi hơi trầm ngâm một hồi, "Đạo, Phong huynh đệ hai cái bạn cũ, bọn hắn thế nhưng là họ Diệp, một cái gọi Diệp Không, một cái gọi Diệp Dương. Đối với tiền bối như thế nào biết được." Gió Mạch Dương nhìn thấy Diêu Quang kêu lên anh em nhà họ Diệp tiến tới, quả thật buồn rỡ. "Ha ha, Phong huynh đệ không cần lo lắng bọn hắn." Diêu Quang đáp: bọn hắn đã bị sư đệ ta mang đi, bọn họ là sư đệ ta một mạch bên trong hữu tú người trẻ tuổi, nghĩ đến sư đệ ta nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn chu toàn. Vậy thì thật là quá tốt. Gió mạch Dương nghe vậy, lập tức yên lòng. Viêm Thiên tôn diệp về thần thông quảng đại, Diệp không Diệp Dương tất nhiên bị hắn mang đi, nhất định sẽ không lỗ. Diều Quang gật đầu một cái, đưa ánh mắt rơi vào Hứa thị huynh đệ trên thân, "Đạo, là nhi, phi nhi, sau này các ngươi cũng không cần trở lại chúng ta Hứa ra, liền theo các ngươi phong đại ca à hắn sẽ cho các ngươi mang đến càng nhiều cơ hội rèn luyện, các ngươi cũng sẽ có càng lớn sân khấu." Cái này như thế nào khiến cho Gió Mạch Dương tự nhiên biết Diêu Quang lời này ý tứ, liền nói ngay, hai vị tiểu huynh đệ nếu là tiền bối tôn Nhi, tự nhiên là muốn đi theo tiền bối đi về nhà. Phong huynh đệ, để bọn hắn đi theo ngươi đi. Một đời chân chính tiêu hùng, lúc nào cũng cần một chút thành viên tổ chức của mình. Ta để bọn hắn đi theo ngươi, nhưng cũng không thua thiệt được bọn hắn. Diêu Quang thẳng thắn nhường gió Mạch Dương trong lòng cảm giác ấm áp. Phong đại ca, để chúng ta đi theo ngươi đi. Hứa thị huynh đệ đi theo gió Mạch Dương thời gian tu luyện vừa lâu, tự nhiên là rất tình nguyện đi theo gió Mạch Dương, đạo, trước đây chúng ta không có gì cả, là ngươi chứa chấp chúng ta ngươi lại chuyển cho chúng ta bản sự, chúng ta trong lòng cũng là rất cảm kích ngươi. Thôi đã vậy, sau này các ngươi liền theo ta đi. Do Mạch Dương nghe được Diêu Quang cùng Hứa Thị Huynh đệ đều nói như vậy, hơi hơi trầm ngâm một hồi, đã gật đầu nói. lập tức, Diêu Quang ông cháu ba người lại tất cả nói một chút chuyện, mặc dù Hứa Thị Huynh đệ vẫn không thể nào ký ức lên kiếp trước sự tình tới, nhưng lại đã cùng Diêu Quang chung đụng mười phần dung hiệp. nghỉ ngơi một hồi sau đó, Diêu Quang lại lần nữa bò lên trên tế đàn, Đạo, Hảo, chúng ta bây giờ bắt đầu làm việc, tranh thủ sớm ngày đem tòa tế đàn này cải tạo thành chúng ta cần bộ dáng. lập tức. Diêu Quang ở phía trước vẽ án bài, Hứa thị huynh đệ liền dẫn đồng dạng cường giả thanh niên ở phía sau tương na chút thoái ngọc mạnh từng mảnh từng mảnh khảm nạm đến tinh đồ bên trong tinh thể vị trí. Đến nơi gió mạch dương, thì mở ra thú bị nhốt đấu trường, tiến nhập trong đấu trường. Xây dựng triệu hoán trận cần một nhóm lớn linh thạch, lúc này hắn nhất thiết phải tiến vào đấu trường một chuyến, tổ chức nhân thủ đem thú bị nhốt đấu trường linh mạch bên trong linh thạch đi trước khai thác ra. Gió mạch dương thú bị nhốt đấu trường, nguyên bản đã là một cái hoàn chỉnh thế giới, trong thế giới này nhân sinh sống đều vô cùng có quy luật, đủ loại xã hội tổ chức cũng vô cùng kiện toàn. Gió Mạch Dương chỉ dò xét một hồi, tìm được phụ trách khai thác linh mạch mấy cái công hội, đem chính mình mệnh lệnh bố trí xuống đi. lập tức, toàn bộ thú bị nhốt đấu trường bên trong đủ loại cơ quan liền nhanh vận hành đứng lên, bắt đầu đại quy mô khai thác linh thạch. làm xong đây hết thảy sau đó, Gió Mạch Dương lại xuất hiện ở cổ tế đàn bên ngoài. Bởi vì đem chính mình muốn kiếm sống cũng đã làm xong, cho nên trong lúc nhất thời hắn ngược lại là nhàn rỗi. Trống chân, các ngươi ở chỗ này trông coi, đừng cho người tới gần nơi này. Ta đi ra ngoài một chuyến. Gió Mạch Dương phân phó một hồi, đem trống chân bọn người lưu lại, liền rời đi cổ tế đàn. Đấy biển thật sự là quá khó chịu, hắn nghĩ tới bên ngoài đi đi giải buồn. Mà khác, hắn cũng muốn hỏi thăm một chút, Trúc Tiên sinh đến cùng đem Triệu Dương thế nào? Triệu Dương dù sao cũng là mình tại cái thế giới này đối thủ, hắn tồn tại sẽ uy hiếp tần thị huynh ngụy an uy, hắn không hoàn toàn sụp đổ mất, gió Mạch Dương tâm chung sẽ không an tâm. Đi ra bên ngoài sau đó, gió Mạch Dương rất nhanh liền nghe được trong xã hội đủ loại tin đồn, có Triệu Dương đã bị bí mật xử tử, cũng có nói Triệu Dương đã bị cử đi ra khỏi nước, nhưng bất kể là đồn đã cái gì, đều tỏ rõ Triệu Dương hoàn toàn chính xác đã bước. Tại loại này loại trong đồn đã, lại có một loại truyền nôn nhường Do Mạch Dương cảm thấy có một chút bất an. Loại đồn đãi này nói chúc tiên sinh mượn triệu dương một tát bài, đã kích không thiếu đối thủ. Bây giờ quyền thế như mặt trời ban trưa, đã trở thành người có quyền thế nhất. Nhớ tới chúc tiên sinh tại địa hạ thành thời điểm cái kia điên cuồng ánh mắt, gió mạch dương tâm trung thì có một loại cảm giác bất an. Quyền hạ, có thể để cho rất nhiều nguyên bản chính trực người thiện lương trở nên gian ác. Chúc tiên sinh, phải chăng cũng sẽ bởi vì quyền lực gia tăng mà biến thành một người khác đâu? Gió mạch dương tâm trung cũng không xác định. Trong lòng của hắn thường xuyên có một đôi điên cuồng con mắt trợn lóe lên, đó là chúc tiên sinh tại địa hạ thành thời điểm đã từng xuất hiện ánh mắt. Thân hình chớp động, hắn rất nhanh thì đến tinh đô đến rồi kinh đô sau đó đủ loại sự kiện chân tướng liền hiện ra triệu dương hoàn toàn chính xác đã bị bí mật xử tử chỉ là vì tránh gây nên dư luận xôn xao trúc tiên sinh nghiêm khắc đã khống chế mỗi cái đường tắt không có đem tin tức này để lộ ra tới thôi đến nỗi triệu hải càng từ lúc hơn triệu dương phía trước liền bị xử tử triệu dương một tát bài dây dưa rất rộng lúc đó bị bí mật xử tử đã vượt qua hơn 20 người trúc tiên sinh đang giống như dân gian truyền lại nói như vậy mượn triệu dương một tát bài không ngừng làm lớn trở thành lớn nhất quyền thế người có lẽ là nên cho trúc tiên sinh một điểm cảnh cáo rõ mạch dương tâm trung nói thầm bằng không hắn tất nhiên làm ra cái gì để cho người ta chuyện tình không vui tới. gió mạch dương nhớ tới tại địa hạ thành thời điểm trúc tiên sinh cái kia điên cuồng ánh mắt, quyết định hay là muốn hiện thân cho trúc tiên sinh một điểm cảnh cáo. trong lòng nghĩ như vậy lúc, thân hình hắn như điện, đã nhanh chóng tránh đi trúc tiên sinh chỗ đại lâu văn phòng bên trong đủ loại thủ vệ, hướng về trúc tiên sinh văn phòng tới gần. đột nhiên, hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh tại chính mình trước người chợt lóe lên. ai? gió mạch dương cúi đầu quát to một tiếng, tay phải khu vực, một đạo sức mạnh phun trào mà ra, đã hướng về na hắc áo người vỗ tới. a! na hắc áo người nhìn thấy gió mạch dương đột nhiên hướng về tự mình ra tay không gọi lấy làm kinh hãi, trong lúc cấp bách thân hình thay đổi, hướng về bên cạnh lên cầu thang tật tật lăn đi. dừng lại a. lấy gió mạch dương lúc này tu vi, há lại sẽ để cho người ta tại chính mình trước mắt chạy đi. tiện tay chảo một cái, na hắc áo người đã bị hắn tóm lấy, ném vào dưới chân của mình. phong đại ca sáu, là ta. gió mạch dương đang chờ có thêm một bước động tác thời điểm, na hắc áo người bỗng nhiên kêu một tiếng, mặt nạ màu đen bị chính hắn xé xuống, đống nhiên chính là phái thanh thành song sinh tử bên trong một người. tại sao là ngươi? ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn thấy Thanh Thành song tử bên trong một người đột nhiên ở đây hiện thân, gió mạch Dương không khỏi cả kinh, trong lòng biết khắc thượng. "Phong đại ca, ngươi nhất định muốn giúp ta." Xấu. Song sinh tử một trong nhìn đích xác có việc gấp, nghe hắn khẩu khí hết sức lo lắng. "Có người tới, chúng ta đi trước." Không chờ hắn nói hết lời, gió mạch Dương đã một bà nhấc lên hắn, thân hình như điện bắn ra cửa thang lầu cửa sổ mái nhà, hướng về nơi xa bay đi. 443 thứ 443 chương Thanh Thành nghi án đến rồi một cái tĩnh lặng chỗ, gió mạch Dương vừa mới thả xuống Thanh Thành song sinh con sống chết một chồng, "Đạo, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại một người ở chỗ này?" Ngươi người anh kia vẫn là em trai đâu. Thanh thành song sinh con sống chết giống nhau như lúc, gió mạch dương cùng bọn hắn tiếp xúc cũng không phải đặc biệt nhiều, căn bản không nhận ra người trước mắt này là ca ca vẫn là đệ đệ. Ca ca ta theo ta cùng đi kinh đô, dưới mắt, mất tích. Song sinh tử bên trong đệ đệ tiểu song sinh tử đạo. Chuyện này nói rất dài dòng, Phong đại ca, ngươi ở nơi này xuất hiện thật sự là quá tốt. Lần này, ngươi nhất định muốn giúp ta. Không cần gió mạch dương nói chuyện, tiểu song sinh tử đã đạo. Ngươi không nên bắc đáp, có chuyện gì từ từ nói. Gió mạch dương thấy hắn thần sắc, tựa hồ có 10 phần lo lắng sự tình. Ta hoài nghi ta sư phụ cùng ca ca đã lọt vào chúc tiên sinh đột thủ. Tiểu Song Sinh Tử Đạo, cái gì? Chúc tiên sinh? Gió Mạch Dương nghe vậy giật mình nói, "Chúc tiên sinh cùng ngươi sư phụ không phải hảo bằng hữu sao? Hắn làm sao lại hướng sư phụ ngươi hạ đột thủ?" Việc này muốn từ hơn một tháng trước nói lên. Tiểu Song Sinh Tử Đạo, hơn một tháng trước, sư phụ ta tiếp vào chúc tiên sinh một chiếc điện thoại, liền rời đi thanh thành quốc, đến rồi kinh đô cùng chúc tiên sinh tụ hợp. Sư phụ đến rồi kinh đô sau đó, một mực cùng chúng ta duy trì liên lạc, thẳng đến nửa tháng trước. Sư phụ đột nhiên cùng chúng ta đã mất đi liên lạc. Tiểu Song Sinh Tử nói, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại di động, giao cho Liễu Phong Mạch giơ tay bên trong. Đạo, đây là sư phụ cho ta một đầu cuối cùng tin nhắn. Rời xa kinh đô đừng tìm ta trong tin nhắn ngắn chỉ có bảy chữ. Cái tin nhắn ngắn này cuối cùng không có dấu ngắt câu, có thể suy ra, sư phụ tiện đưa thời điểm, thời gian nhất định mười phần khẩn trương. Song Sinh Tử phân tích nói, sư phụ là người mười phần nghiêm cẩn, nếu là thời gian dư giả, tất nhiên sẽ tăng thêm dấu ngắt câu. Ta và Kaka tiếp vào tin nhắn sau đó, liền thử liên hệ sư phụ, nhưng sư phụ điện thoại vẫn luôn không gọi được. Tiểu Song Sinh Tử nói, gọi một chút không minh đạo trưởng số điện thoại, đầu kia chuyển tới là tắt máy nhắc nhở. Như thế đợi mấy ngày, trong lòng chúng ta liền mười phần gấp gáp. Tiểu Song Sinh Tử đạo, chúng ta sau khi thương lượng, ta và ca ca liền rời đi thanh thành cốc, đi tới kinh đô, muốn hỏi thăm sư phụ tin tức. Không muốn, sư phụ không tìm được, ca ca đến trước tiên cùng ta thất lạc. Tiểu Song Sinh Tử nói đến đây, đạo, ngày đó, ca ca tự mình ra ngoài mua một vài thứ, ta tại chỗ ở chờ hắn, đợi rất lâu cũng không có đợi đến, trong lòng ta đã cảm thấy không thích hợp, đánh liền ca điện thoại. Ca điện thoại cũng một mực tắt máy. Cho nên ngươi liền hoài nghi chuyện này cùng chúc tiên sinh có liên quan. Gió Mạch Dương nghe Liễu Tiểu Song sinh chết lời nói, cuối cùng đem sự tình hiệu đại khái. Bằng vào ta sư phụ tu vi, người khác muốn làm hại hắn, gần như không có khả năng. Trừ phi là có người hắn tín nhiệm đối với hắn làm độc thủ, mới khiến cho hắn không minh bạch mất tích. Tiểu Song sinh tử đạo, nhưng chúc tiên sinh dù sao cũng là sư phụ ta trước kia hảo hữu trí giao, không có chứng cứ phía trước, chúng ta nhưng cũng không tốt cùng chúc tiên sinh trở mặt, cho nên ta mới đánh tính toán lẫn vào chúc tiên sinh văn phòng quan sát một hồi lại tính toán sau. Gió Mạch Dương nghe vậy, tán thưởng gật đầu một cái, "Đạo, ngươi làm đúng." Giới mắt Hoàn toàn chính xác không nên hành sự lỗ mãng. Yên tâm đi, ta lần này tới đến kinh đô, cũng là hướng về phía trúc tiên sinh tới, nếu là trúc tiên sinh thực sự là hạ độc thủ ám hại sư phụ ngươi nhân, ta liền quản không được nhiều như vậy, tất yếu ra tay trừ hắn. Đa Tạ Phong đại ca trưởng nghĩa tương trợ. Tiểu Song sinh tử nghe được gió mạch Dương nói như vậy, lập tức yên tâm không thiếu, đạo, có gió đại ca tương trợ, sư phụ ta mất tích một chuyện, nhất định có thể tra ra manh mối. Gió mạch Dương gật đầu một cái, đạo, nguyên ca ca đã mất tích, nếu thật có người hướng về phía các ngươi tới, như vậy ta hoài nghi hành tung của các ngươi cũng sớm đã bại lộ. Vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tiểu Song Sinh Tử đạo, không bằng tương kế tự kế." Gió Mạch Dương trầm rãi nói, "Ngươi ly khai nơi này phía sau, giả bộ như cái gì cũng không biết, trở lại chỗ ở của mình, bình thường ăn cơm ngủ, ta sẽ trong bóng tối nhìn chằm chằm, nếu là thật sự có người ở nhìn chằm chằm các ngươi, ta liền có thể bắt được bọn hắn. Đến lúc đó, tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ có thể tìm được là ai ở sau lưng hạ âm thủ." "Hảo, phong đại ca biện pháp tốt, vậy ta cáo tử. Tiểu Song Sinh Tử đồng ý Liêu Phong Mạch Dương đề nghị, hướng về chính mình ngủ lại khách sạn đi đến. Gió Mạch Dương thu lại trên người mình khí tức, để cho mình giống như là một người bình thường, lặng lẽ đi theo phía sau hắn đồng thời, hắn linh thức từng vòng ba động ra ngoài, cẩn thận tìm kiếm chung quanh có thể tồn tại người tu đạo hoặc những thứ khác nhân vật khả nghi. Không minh đạo trường mất tích, đại song sinh tử ngay sau đó mất tích, giữa hai bên, tựa hồ tồn tại liên hệ, lại tựa hồ không tồn tại liên hệ. gió mạch dương trong lúc nhất thời cũng là nghị không ra trong đó đầu nối tới. chỉ mong các ngươi sẽ xuất hiện a. gió mạch dương ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo, nếu như các ngươi hành tung không xuất hiện, vậy ta thật đúng là gặp phải một cái đối thủ tốt. một đường suy nghĩ đủ loại, một đường đi theo tiểu song sinh tử, trong lúc vô tình, tiểu song sinh tử đã về tới khách sạn. Gió Mạch Dương liền không còn hướng phía trước đi theo, hắn đi tới khách sạn bên cạnh một cái trong công viên nhỏ. Mượn trong công viên hoa cỏ cây cối che lấp, nghiêm mật giám thị lấy chúng quanh đây hết thảy. Quả nhiên công phu không phụ lòng người, chỉ chốc lát sau, hắn phát hiện hai cái lén lén lút lút bóng người. Gió Mạch Dương lặng lẽ tới gần hai người kia ảnh, chỉ nghe một bóng người đạo, cái này thanh thành song sinh con sống chết bất quá là thông thường hậu sinh, đáng ra chúng ta chủ thượng coi trọng như vậy bọn hắn sao? Để chúng ta nhìn chằm chằm vào tiểu nhân sáu. Ngươi biết cái gì sáu? Chủ thượng làm như vậy, tất nhiên có hắn làm như thế đạo lý, người ta chỉ cần dựa theo phân phó đi làm là được rồi. Những chuyện khác không nên hỏi nhiều. Một người khác trợn nhìn lúc trước cái kia một người một cái nói. "Vâng vâng vâng, chủ thượng thần cơ diệu âm thanh, khẳng định có tính toán của mình, chúng ta nhưng là nhìn không ra thâm ý tới." Người này nhìn tựa hồ có chút kiêng kỵ đồng bạn, vội vàng sửa lời nói. "Hắc, bằng hưu, các ngươi khỏe a?" Gió Mạch Dương xuất hiện vào lúc này ở sau lưng của hai người, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. "Ngươi, sáu." Không chờ hai người nói ra lời, Gió Mạch Dương đã đem bọn hắn một tay một cái xốc lên, thân hình lóe sáng, từ cửa sổ tiến vào Liễu Tiểu Sòng sinh chết trong phòng. Chính là chỗ này hai cái ghế núi Gió Mạch Dương tiện tay đem hai người ném xuống đất, đẩy ra một người trong đó huy đạo, "Đạo, nói, các ngươi chịu người nào chỉ điểm? Vì cái gì theo gió thanh thành song sinh con sống chết?" "Không biết." Người kia bị gió Mạch Dương chế trụ, biết hôm nay muốn hỏng việc, nhưng cũng không buông bỏ dựa vào địa thế hiểm trở chống cự cố gắng. "Ta sẽ để cho ngươi biết." Gió Mạch Dương lạnh lùng nói, lập tức một chỉ điểm ra, một đạo sức mạnh trong nháy mắt chui vào người kia thể nội, đạo kia sức mạnh bị gió Mạch Dương không chế, giống như một chui thủ đoạn mềm dẻo đồng dạng, tại người kia thể nội chui tới chui lui, to lớn đau đớn để hắn chết đi sống tới. Trở về, một lát sau Gió Mạch Dương tiện tay một chiêu, đạo kia sức mạnh liền một lần nữa từ trong cơ thể hắn chui ra, trở lại Liễu Phong Mạch Dương trong cơ thể của mình. "Ta nói xấu, ta nói xấu." Được ăn điểm khổ đầu sau đó, người kia lại không dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lúc này thở gấp nói, "Chúng ta là bốn hợp đường chủ thủ hạ, phụng chủ thượng bốn hợp đường chủ chi mệnh, đi tới nơi này ở đây giám thị Thanh Thành song chết độc tĩnh. Ai là bốn hợp đường chủ? Bốn hợp đường dạng tổ chức gì, có bao nhiêu người?" Gió Mạch Dương vấn đạo, "Đại Thanh Thành song tử ở nơi nào?" "Chúng ta không biết." Người kia lắc đầu, "Đạo chúng ta chỉ phụ trách nhìn chằm chằm tiểu Thanh Thành song tử, những chuyện khác chúng ta hoàn toàn không biết đạo. Điệu 6. Điệu 6. Đúng lúc này, tiểu Thanh Thành song tử điện thoại di động vang lên. Sư huynh, mau trở lại Thanh Thành Cốc, Thanh Thành Cốc đã xảy ra chuyện. Trong điện thoại là một cái Thanh Thành đệ tử âm thanh, cái kia Thanh Thành đệ tử âm thanh nghe hết sức lo lắng. Ngoại trừ cái kia Thanh Thành đệ tử âm thanh, còn có mặt khác một chút tiếng ồn nào, dường như là rất nhiều người đang lớn tiếng kêu cái gì. Phong đại ca, Thanh Thành đã xảy ra chuyện, ta phải lập tức trở lại. Tiểu Thanh Thành tử cúp điện thoại, hướng về gió mạch dương đạo. Ta với ngươi trở về. Gió Mạch Dương hơi trầm ngâm một chút, thiện tay tương na hai tên tù binh bắt lại, nhét vào thú bị nhốt trong đấu trường, sau đó, hắn nắm lên tiểu Thanh Thành Song Tử, thân hình bay ra, đã biến mất ở phía chân trời. Thanh Thành Song Tử đi ra nói chuyện. Giao ra Thanh Thành Song Tử. Không minh đạo trường giao ra Thanh Thành Song Tử, không phải vậy chúng ta sẽ không khách khí. Đến rồi Thanh Thành cốc bên ngoài, gió Mạch Dương cũng bị tình huống trước mắt sợ hết hồn. Nước Hoa mấy đại tu đạo môn phái, tất cả đều tìm tới phái Thanh Thành, hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là đốt giấy để tang, nhìn, tựa hồ muốn tìm Thanh Thành Song Tử báo thủ đồng dạng. Tiểu Thanh Thành tự ở đây, chư vị vây khốn ta thanh thành quốc cần làm chuyện gì tiểu thanh thành tử thân hình chấp động đã xuất hiện tại cả đám trước người giết giết hắn nhìn thấy tiểu thanh thành tử xuất hiện vốn là quần tình hùng dũng một đám môn phái cường giả lập tức liền đánh chống reo hò lên hướng về tiểu thanh thành tử phóng đi gió mạch dương ẩn từ một nơi bí mật gần đó mắt thấy một hồi hỗn chiến liền muốn bày ra lập tức tiện tay vạch một cái một đạo gió lốc đất bằng dực lên phần vật hướng về thanh thành quốc phương hướng bất giới có gió lốc mau tránh trốn gió mạch dương vạch ra gió lốc trong nháy mắt cuốn lên từng đạo bụi đất trong lúc nhất thời Một đám tới cửa gây chuyện tất cả môn phái đệ tử cũng không lo được rất nhiều, nhao nhao hướng về có thể tránh né chỗ trốn đi. Thật lâu, gió mạch dương đạo này gió lốc vừa mới dừng. Bị đạo này gió lốc rồi, một loại người nguyên bản tâm tình kích động, bình tĩnh rất nhiều. Chư vị sư huynh, xin hỏi đây là có chuyện gì? Thấy vậy, tiểu Thanh Thành Tử mới nói, ta phái Thanh Thành cùng chư vị sư huynh sư phụ môn, đều cùng thuộc cổ tu đạo một mạch, không biết hôm nay chư vị sư huynh vì cái gì cùng ta Thanh Thành song tử khó xử. Hừ. Tiểu Thanh Thành Tử, ngươi không nên ở chỗ này giả mù sa mưa, ngươi ca ca giết sư thúc ta, hôm nay, chúng ta liền muốn nợ máu trả bằng máu. Chỉ nghe một người nói, "Tiểu Thanh thành tử, ngươi ca ca giết chúng ta nhiều như vậy tiền bối hảo thủ, huynh đệ các ngươi ở tại bọn hắn di thể phía trước tự vẫn tạ tội à. Một người khác nói, vung tay lên, bảy bộ thi thể đã bị đẩy ra ngoài, chỉnh tề chỉnh đặt tại Liễu Tiểu Thanh thành tử trước mặt. 444 thứ 444 trường biến nguy thành an tiểu thanh thành tử lập tức liên phủ. Trước mắt bảy người này, không có chỗ nào mà không phải là các đại môn phái bên trong tiền bối hảo thủ, thế nhưng là, bọn hắn tất cả đều chết hết. IT. Người chết trên ngực, tất cả đều có một đạo kỳ dị vết cắt, đó chính là ca ca đặc hữu chiến kiếm dấu vết lưu lại. Cái này sao? Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy dạng này vết thương, trong lúc nhất thời, Tiểu Thanh Thành Tử cũng không biết nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới Kaka mất tích sau một thời gian ngắn, vậy mà lại sinh chuyện như vậy. Chư vị sư huynh, ta xem chuyện này, tất nhiên tồn tại hiểu lầm gì đó xấu. Thứ không dám giấu giếm, Kaka ta đã mất tích một đoạn thời gian, ta cũng đang hoài nghi hắn bị kẻ xấu làm hại. Tiểu Thanh Thành Tử lên giọng, đạo, lại nói, chư vị sư thúc sư bá cũng là tu vi cao sâu cùng giả, bằng vào ta Kaka năng lực, căn bản không tổn thương được bọn hắn a. Hừ, nếu là quang minh chính đại lẫn nhau, tự nhiên là không thể nào. Thế nhưng là Nếu là trước tiên hạ dược mới hạ thủ mà nói, hết thệ thì chưa chắc. Chỉ nghe một người hừ lạnh nói, bất kể nói thế nào, như chuyện này ngươi không biết, liền giao ra ngươi ca ca. Chúng ta chỉ có thể cùng hắn lý luận. Người còn lại nói, thực không giam dâu dếm, ta cũng không biết ca ca ta ở nơi nào. Tiểu Thanh Thành tử đạo, ta nói qua, ca ca ta mất tích. Chư vị đều nói người là ca ca ta làm hại, xin hỏi ai thấy tận mắt là hắn làm. Không đợi mọi người nói chuyện, Tiểu Thanh Thành tử lại nói, không sai, đây là ta ca ca binh khí lưu lại vết thương, thế nhưng là, ca, ca ta đều mất tích ai có thể cam đoan không đặc biệt hữu dụng lòng người cầm ca ca ta binh khí tới giá hòa hắn. Hắn những lời này nói đến lại có mặt ở đây, trong lúc nhất thời, một đám tìm tới cửa trả thù các phái đệ tử, nhưng cũng là tìm không ra thích hợp đến trả lời hắn. Hừ, ngươi bất ở chỗ này cưỡng tử đo lý. Đột nhiên, trong đám người vang lên một thanh âm, "Đạo, Không Minh đạo trưởng đâu? Ra chuyện như vậy, Không Minh đạo trưởng vì cái gì không ra nói một câu? Chẳng lẽ là không ở nơi này trên núi sao? Sư phụ đang lúc bế quan, tha thứ không tiếp khách." Tiểu Thanh Thành tử thấy kia tiếng người bên trong tựa hồ khác biệt ý tứ, trong lòng bất giác hơi kinh hãi, "Đạo, như vậy đi." Thỉnh chư vị sư huynh tới trước chân núi trong chấn nghỉ ngơi, cho ta một chút thời gian, ta nhất định cho đại gia một cái công đạo cũng được. Việc này ngươi lại không làm chủ được, nhường không minh đạo trường đi ra. Đối với giáo đồ bất lực, thỉnh không minh đạo trường đi ra nói chuyện. Trong đám người vang lên mấy cái âm thanh, đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng không minh đạo trường. Càng có một chút xung động đệ tử rút tay ra bên trong binh khí, chuẩn bị tiến vào thanh thành cốc bên trong. Thanh thành cốc bên này, phái thanh thành đệ tử thấy vậy, cũng là nhao nhao rút ra binh khí, ngăn cản đường đi. Song phương dương cung bạch kiếm, nhiều động thủ giáng vẻ. Không minh đạo trường không ở trong cốc, chúng ta vào vào. Đốt đi Thanh Thành Cốc, sư phụ báo thủ. Hỏa Thiêu Thanh Thành Cốc là sư thúc báo thủ. Rất nhanh, trong đám người liền vang lên muốn xông vào Thanh Thành Cốc bên trong âm thanh, cổ võ một đám môn phái đệ tử bắt đầu không ngừng hướng phía trước tiến sát mà đi. Có người ở âm thầm kích động, muốn bước lên Thanh Thành cùng các phái ở giữa tranh đấu. Lúc này, gió mạch Dương hướng về Tiểu Thanh Thành tử truyền âm nói, đi bắt gọi là rầm rĩ Hỏa Thiêu Thanh Thành Cốc nhân, có lẽ còn có chuyện cơ. Ai ở đây loạn tức thiệt đầu căn tử? Nghe được gió mạch Dương mà nói, Tiểu Thanh Thành tử quát khẽ một tiếng, xoay mình thân hình chấn động, giống như một con chim lớn đồng dạng tuống về một cái thổi phồng hỏa thiêu thanh thành cốc nhân phóng đi gió mạch dương ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy thanh thành cốc ra tay tay phải tiện tay phất một cái một đạo khí kình liền thẳng đánh vào trên người kia làm hắn toàn thân bủn rủn không thể động đậy lúc này tiểu thanh thành tử cũng vọt tới bên cạnh hắn tiện tay chảo một cái đã đem hắn dễ dàng tóm lấy lui về vị trí cũ của mình gió mạch dương ra tay thật sự là vô cùng bí mật xảo diệu là lấy giữa sân mặc dù không thiếu hào thủ nhưng cũng là may may cũng không có nhìn ra đám người chỉ thấy tiểu thanh thành tử thân hình thoát một cái liền đã đem một cái cường giả vồ tới trong lòng đều là bất giác chấn động nhao nhao thầm nghĩ Thật là mạnh công lực, không nghĩ tới Tiểu Thanh Thành tử vậy mà cường hãn như thế. Tại Tiểu Thanh Thành tử sinh đẹp ra tay phía dưới, trong lúc nhất thời, một đám cổ võ cường giả đều là tim mật phát lệnh, không dám lỗ mãng. Nói: "Là người phương nào chỉ điểm ngươi khích bác tu đạo chư phái cùng ta phái thanh thành quan hệ trong đó?" Tiểu Thanh Thành tử nắm lấy người kia, nghiêm nghị quát lên. "Ta không nói xấu." Người kia nói, lập tức sửa lời nói, "Ta không biết, không, không có người chỉ điểm ta." "Cái gì? Chẳng lẽ trong đó thật tồn tại hiểu lầm gì đó sao?" Nhìn thấy người kia biểu hiện như thế, một chúng cường giả đều là nhao nhao nghị luận chư vị sư minh, chuyện này xác thực mười phần kỳ quặc. Tiểu Thanh Thành Tử đem gió mạch dương từ một nơi bí mật gần đó truyền âm cho lời của hắn lớn tiếng nói đi ra, nghĩ tới ta Kaka cùng chư vị sư thuốc sư bá không oán không kiếu, như thế nào lại vô cớ làm hại bọn hắn? Lại nói, dù là thực sự là Kaka ta hạ thủ, hắn làm sao đáng dùng binh khí của mình, nhường nhiều người như vậy tìm được chúng ta phái Thanh Thành tới trả thù đâu? Tiểu Thanh Thành Tử chậm rãi nói, cho nên ta đoán định, trong đó nhất định có gian nhân quấy phá, mục đích là buộc lên chúng ta các đại môn phái tu đạo ở giữa tranh đấu, hắn từ đó ngư ông đắc lợi, các sư minh. Đại gia nhất định muốn tỉnh táo a, ngàn vạn không thể đã chúng gian nhân quy kế, làm ra thân giả thống cựu giả khoái sự tình tới. Dừng một chút, chỉ nghe Tiểu Thanh Thành tử đạo, dưới mắt, việc cấp bách là tìm đến Kakata, chỉ có hắn xuất hiện, chân tướng mới có thể tra ra manh mối. Hắn một phen, vừa đập vừa cào, đã dần dần nhường bị kích động lên các đại môn phái đệ tử bình tĩnh lại. Bây giờ, xin cho ta một chút thời gian, để cho ta tới thật tốt hỏi một chút trước mặt ta người này. Tiểu Thanh Thành tử tại gió mạch dương âm thầm dưới sự tương trợ, từng bước một đổi bị động làm chủ động, hướng về bị bắt người kia nói, nói, là ai chỉ điểm ngươi khích bắt chúng ta cấp phái quan hệ trong đó? không có, thật không có. người kia ở dưới con mắt mọi người, trên chán không ngừng bước lên mồ hôi, nhưng trong miệng vẫn không ngừng chống chế lấy. hừ. tiểu thanh thành tử lạnh lùng hừ một tiếng. đạo, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi hết thảy đổi ba cái vị trí. lần thứ nhất, ngươi là tại phía tây, ngươi gọi chính là giao gia thanh thành song tử. về sau, ngươi từ từ biến ảo vị trí, đến rồi phía đông, lúc này, ngươi gọi chính là việc này, ngươi lại không làm chủ được, nhường không minh đạo trưởng đi ra. thông qua cái này hai lần, ngươi liệu định, sư phụ ta không ở trong cốc, cho nên, ngươi liền đánh bảo, biến ảo vị trí, đến rồi phía sau, tiêu gà hỏa thiêu thanh thành cốc. Ngươi cho ta không biết sao? Ngươi sáu. Nghe được Tiểu Thanh Thành Tử đem hắn tại khác biệt chỗ nói lời nói ra hết, người kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, "Đạo, ta sáu." Chư vị sư huynh cẩn thận hồi tưởng một chút tình hình lúc đó, có phải là hắn hay không mỗi một lần nói chuyện đều đưa giữa chúng ta thế cục đẩy hướng càng thận trương. Thừa dịp người trước mắt này nói không ra lời, Tiểu Thanh Thành Tử thừa thắng truy kích, lên giọng cao giọng vấn đạo, "Không sai." Cuối cùng, có mấy người trở về nhớ lại tới tình hình lúc đó, "Đạo, lúc đó thật sự là hắn ở bên cạnh ta gọi như vậy sáu." Đây là đâu nhất phái đệ tử? Tiểu Thanh Thành tử ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy cũng không có cái nào một phái đặc biệt che chở hắn, trong lòng hơi động, lớn tiếng hỏi: "Không phải phái ta sáu, cũng không phải chúng ta nhất phái sáu?" Các đại môn phái đệ tử lập tức biểu thị không biết trước mắt người này, tất nhiên không thuộc về bất luận cái gì một bộ, vì cái gì ra sức như vậy kêu gào, muốn hỏa thiêu ta phái Thanh Thành. Lúc này, Tiểu Thanh Thành tử đã hoàn toàn nắm trong tay quyền chủ động, hướng về các phái đệ tử vấn đạo. "Cái này sáu?" Một đám đệ tử lúc này đều là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lại có người như thế trắng trợn khích bác ly gián. Nói: "Là ai phái ngươi tới?" Tiểu Thanh Thành tử lạnh lùng quát to một tiếng, tiện tay điểm trúng hắn mấy cái huy đạo, người kia lập tức liền thống khổ trên mặt đất điên cuồng lên. "Ta nói xấu, ta nói xấu." Không chịu được đau đớn, người kia rất nhanh liền mềm nhũn ra, "Đạo, ta vốn là khắp nơi đi đi lại lại lưu manh, một tháng trước, chủ thượng chế phục ta. Để cho ta tại hôm nay đi tới nơi này nhi, làm như vậy. Lại là chủ thượng. Chẳng lẽ vẫn là kia cái gì bốn hợp đường?" Gió mạch Dương nghe đến đó, trong lòng hơi động một chút, hướng về Tiểu Thanh Thành tử truyền âm nói, "Thật tốt hỏi thăm phía dưới, xem hắn có biết hay không bốn hợp đường nội tình." Tiểu Thanh Thành tử nghe vậy, lúc này hướng về kia nhân đạo Nói, ngươi chủ thượng kia là ai? Vì sao muốn châm ngòi chúng ta các phái ở giữa tranh đấu lẫn nhau? Ta không biết, chủ thượng mang theo mặt nạ sắt, hắn nói, ta như giúp hắn hoàn thành chuyện này, chính là bốn hợp đường đệ tử, sau này để cho ta toàn được nhậu nhẹt ăn ngon tại nước Hoa đi ngang. Người kia nói ở đây, đạo, chứ những thứ này ra, ta thật sự không biết. Bốn hợp đường? Nghe được cái này tên xa lạ, các phái đệ tử đều là hiếu kỳ không thôi, đạo, cái này bốn hợp đường là một cái tổ chức gì? Vì sao muốn đối với chúng ta ra tay, chẳng lẽ bọn hắn muốn chiếm đoạt các đại môn phái tu đạo sao? Ta xem không giống sao? Gió mạch dương mượn nhờ Tiểu Thanh Thành từ miệng, đem chính mình phân tích nói ra, bây giờ các đại môn phái mặc dù đều có kỳ danh, nhưng thế lực cũng không lớn, trong tay sản nghiệp cũng không nhiều, càng không có bao nhiêu lợi ích. Cái kia bốn hợp đường coi như chiếm đoạt các đại môn phái, cũng không cái gì lợi nhuận. Đầu tiên là để cho ta ca ca mất tích, lại giết chết nhiều như vậy sư thúc sư bá, giá họa ca ca ta, đồng thời dẫn động các đại môn phái đối địch ta phái Thanh Thành, hơn nữa nhiều làm cho ta phái Thanh Thành vào chỗ chết ý tứ. Như thế đằng đằng sát khí, chỉ sợ cái này bốn hợp đường chỉ có một mục đích, đó chính là diệt đi chúng ta tu đạo các phái do mạch dương mượn nhờ tiểu thanh thành tử miệng tiếp tục phân tích nói, sự phân tích này nhường các đại môn phái trong lòng đều là bất giác khẩn trương lên. chư vị sư minh, theo ta thấy, đại gia đừng cố quá trở lại môn phái của mình, để tránh bị kẻ xấu thừa cơ mà vào. đến nỗi ca ca ta dính liễu sát hại một đám tiền bối chuyện, ta tiểu thanh thành tử ở đây cam đoan, nhất định tại trong vòng trăm ngày, cho đại gia một cái hài lòng giải thích. tiểu thanh thành tử hướng về một đám môn phái tu đạo đệ tử bảo đảm nói, đối với, đối với, trước đây về sư môn lại nói, bây giờ địch tối ta sáng, vẫn cẩn thận chút thì tốt hơn một đám môn phái tu đạo đệ tử nghe được tiểu thanh thành tử nói như vậy, vừa mới nhao nhao tán đi. 445 thứ 445 chương đem đi chúc phụ tại gió mạch dương giữ tiểu thanh thành tử cẩn thận hòa giải phía dưới, một hồi huyết đấu cuối cùng bị hóa giải đi. trở lại phái thanh thành chấn an một chút một đám sư đệ sau đó, tiểu thanh thành tử đạo, xem ra sư phụ cùng ta ca ca mất tích, đều cùng cái này bốn hợp đường có liên quan. ta còn muốn rời đi một đoạn thời gian, các ngươi mấy ngày này không nên khinh cử vọng động. la sư minh nghe được tiểu thanh thành tử phân phó như vậy, một đám phái thanh thành đệ tử đều là nhao nhao đáp ứng. Tiểu Thanh Thành Tử lại lưu lại bộ phận phái Thanh Thành Cốt Cán đệ tử, phân phó một số việc phía sau, vừa mới rời đi núi Thanh Thành. Đến rồi núi Thanh Thành bên ngoài, gió Mạch Dương vừa mới hiện thân đi ra, đạo, bốn hợp đường tuyệt không bình thường. Lần này âm lưu của bọn hắn bị chúng ta trố thất bại, tất nhiên sẽ có mới hành động. Theo ta nhìn, chúng ta vẫn là phải lưu lại trên núi, chờ lấy bọn hắn tìm tới cửa. Phong Đại Ca nói có lý, vậy chúng ta liền ẩn tại Thanh Thành Cốc phụ cận, mang đến ôm cây lợi thỏ. Hai người thương nghị một hồi, liền một lần nữa trở về trở về, núp ở Thanh Thành Cốc bên trong, như thế đợi một ngày, đến ngày thứ hai thời điểm. Quả nhiên có hai tên người áo đen hướng về Thanh Thành Cốc giết tới đây. Hai tên người áo đen thân thủ không kém, lại tại đêm tối đánh lén, không giống nhau lúc, liền có hai tên gắt đêm phái Thanh Thành đệ tử mệnh tăng hoàng truyền. Cũng may gió mạch Dương giữ Tiểu Thanh Thành tử một mực lưu ý lấy trong cốc động tĩnh, không giống nhau lúc liền dĩ hiện cái này hai tên đến đây đánh lén người áo đen. Thân hình chất động, hai người không dùng đến mấy chiêu, liền tương na hai tên người áo đen bắt, hướng về chỗ tối kéo đi. Nói, tại sao muốn hãm hại chúng ta? Tiểu Thanh Thành tử mắt thấy hai tên sư đệ mệnh tăng hai cái này người áo đen chi thủ, nắm lấy một người quần áo đen trong đó hung hăng vấn đạo. Phúc mệnh hành sự. Không thể nói. Na Hắc áo người chỉ nói một câu, trợn nheo đầu, không ngờ khí tuyệt. Người sáu. Gió Mạch Dương hơi kinh hãi, tay phải tật điểm nhanh ra, đã đem một cái khác người áo đen toàn thân đều phong bế, nhường hắn không có biện pháp tự sát. Xem ra, bọn họ là bốn hợp đường tử sĩ, dù thế nào hỏi cũng là sẽ không nói. Gió Mạch Dương xem ra một mắt bị ném trên đất người áo đen thi đạo. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thật vất vả mới có chút manh mối, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, Tiểu Thanh Thành Tử không khỏi vội la lên. Không sao, một người tu đạo muốn thu được một chút tin tức, cuối cùng sẽ có biện pháp. Gió Mạch Dương lạnh lùng nói, tay phải nhẹ nhàng đặt ở tên kia bị hắn phong bế người quần áo đen trên đỉnh đầu, siêu hồn bị hắn thi triển mà ra, cưỡng ép phiên kiểm na hắc áo người ký ức. Rất nhanh, người áo đen trải qua, biết sự tình, liền liên tục không ngừng tràn vào Liêu Phong Mạch Dương trong đầu. Cuối cùng, Gió Mạch Dương tiện tay vung lên, na hắc áo người liền hóa thành một đống bột phân biến mất ở Liêu không bên trong. Như thế nào? Tiểu Thanh thành tử ân cần hỏi Han. Bọn hắn vốn là Triệu Dương nhân. Gió Mạch Dương trầm rãi nói, Triệu Dương bị trúc tiên sinh trố vặn ngã, thủ hạ chính là người tu đạo, một bộ phận bị ta trố chú sát, một phần khác, bị một mặt cấu người trố thu phục trở thành bốn hợp đường thành viên. Người đeo mặt nạ là ai? Tiểu Thanh thành tử vấn đạo. Không biết, người đeo mặt nạ tu vi không kém, hơn nữa ẩn nút phi thường tốt. Người áo đen này không biết hắn là ai, cho nên ta cũng không biện pháp biết. Gió mạch Dương đạo. Bất quá, bốn hợp đường mục đích cũng đã rất rõ ràng. Bọn hắn muốn diệt trừ tất cả môn phái tu đạo cùng người tu đạo. Gió mạch Dương nói, trầm rãi nói, chuyện này chỉ sợ cùng trúc tiên sinh thoát không được quan hệ. Không tốt, nếu là bốn hợp đường mục tiêu chính là diệt trừ các đại môn phái tu đạo mà nói, chỉ sợ môn phái khác xấu. Tiểu Thanh thành tử bỗng nhiên thất thanh nói. Không cần lo lắng bốn hợp đường thực lực nhìn cũng không có cường đại như vậy gió mạch dương đạo bọn hắn thành lập thời gian không dài chuẩn bị không đủ cho nên mới không thể không sử dụng âm liêu tới kích động các đại môn phái hơn nữa ngươi xem đối phó đường đường phái thanh thành chỉ như thế hai cái người áo đen hai cái này người áo đen tu vi tuy cao nhưng nếu là bị ta phái thanh thành đệ tử điều phát hiện đại gia cùng nhau xử lý bọn hắn nhưng cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi theo cơn gió mạch dương mạch suy nghĩ tiểu thanh thành tử đạo hơn nữa nếu là chúng ta thanh thành song tự ở đây người áo đen cùng chúng ta cũng bất quá chỉ là sảm sảm với nhau thôi tính toán của bọn hắn chính là chúng ta không có ở đây dưới tình huống bên lén. Người phân tích đối với, gió mạch dương gật đầu một cái, đạo, từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, hành động của bọn họ mười phần đội vàng. Nếu ta là bốn hợp đường đường chủ, ta nhất định sẽ đem toàn bộ cục cảnh sát bố trí xong, lại bắt đầu hành động, tranh thủ một trận chiến công thành. Dừng một chút, gió mạch dương lại nói, bất quá, vạn sự vẫn cẩn thận chút cho thỏa đáng, ngươi đi nhường phái thanh thành đệ tử cho các đại môn phái ra tin tức, để bọn hắn cẩn thận đề phòng, không nên bị tập nhân ngồi. Ta đã biết." Tiểu Thanh Thành tử gật đầu một cái, lập tức cầm điện thoại lên bấm một cái mã số, phân phó một hồi tự có chuyên môn phụ trách liên lạc các đại môn phái tu đạo đệ tử đem việc này làm tốt. Phong đại ca, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Thanh Thành tử nhìn xem gió mạch Dương đạo. Dưới mắt lúc, là tối trọng yếu tự nhiên là tự vệ. Ta nhìn ngươi vẫn là giữ lại Thanh Thành ca, ta muốn đi kinh đô đi một lần, chỉ cần có thể bắt được bốn hợp đường đường chủ, hết thệ cũng liền nên nhận nhi giải. Gió mạch Dương đạo. Thế nhưng là, sư phụ ta cùng ca ca vẫn là tin tức hoàn toàn không có sáu. Tiểu Thanh Thành tử nghe được gió mạch Dương muốn chính mình lưu lại Thanh Thành cốc, không khỏi lo lắng ca ca cùng sư phụ. Chính là bởi vì sư phụ ngươi cùng ca ca tin tức hoàn toàn không có ta mới muốn ngươi lưu lại thanh thành cốc. bây giờ thanh thành cốc bên trong quần long không dễ dàng nhất bị người khác ngồi, ngươi lưu lại trong cốc, một phương diện trong cốc an toàn cũng có bảo đảm, một phương diện khác nếu có cái gì chuyện cũng tốt trong cục điều hành. gió mạch dương đạo nghe liễu phong mạch dương mà nói, tiểu thanh thành tử trầm ngâm một hồi, mới nói tốt à, vậy ta sư phụ cùng ca ca là hơn nhiều nhờ cậy phong đại ca. gió mạch dương gật đầu một cái đạo hảo, ta sẽ chú ý, vừa có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. gió mạch dương liền rời đi thanh thành cốc, hắn vốn chỉ muốn rời đi đáy biển thành giải sầu không muốn gặp như thế một việc chuyện, bây giờ muốn bước ra, nhưng là không còn dễ dàng. Hơn nữa, hắn ở trong lòng lờ mờ cảm thấy, chuyện này cùng chính mình, tựa hồ có quan hệ lớn lao. Loại này loáng thoáng cảm giác, nhưng hắn muốn đem việc này làm rõ ràng. Rất nhanh, Gió Mạch Dương liền xuất hiện ở kinh đô. Kinh đô hoàn toàn như trước đây phồn hoa bình tĩnh, tựa hồ ai cũng không có ý thức được, một cái chỉ tại diệt đi tất cả người tu đạo kế hoạch đang trình diễn. Căn cứ vào từ na hắc áo người trong trí nhớ lấy ra hình ảnh, Gió Mạch Dương rất nhanh liền tìm được bốn hợp đường đường chủ đã từng xuất hiện chỗ. Gió Mạch Dương đem bốn hợp đường đường chủ đã từng xuất hiện chỗ tại trên địa đồ đánh dấu đi ra, hiện những địa phương này cũng vây quanh một chỗ tên, Đáy vực viên. Đáy vực viên 6. Gió Mạch Dương trong miệng thật thấp tái diễn cái tên này, rất nhanh liền nghĩ tới, cái này Đáy vực viên chính là nước hoa giới chính trị tầng cao nhất tối tụ tập chỗ. Chẳng lẽ, trúc tiên sinh cũng ở nơi này? Gió Mạch Dương tâm trung âm thầm nghĩ, hắn rất nhanh liền tra được tư liệu, trúc tiên sinh hoàn toàn chính xác liền ở tại đáy vực trong viên. Chuyện này, cùng trúc tiên sinh tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Thấy vậy, Gió Mạch Dương tâm trung liền âm thầm kêu lên, Triệu Dương bị váng ngã, hắn một bộ phận thế lực nhất định bị Trúc Tiên Sinh tiếp thu, hơn nữa từ bốn hợp đường xuất hiện thời điểm đến xem, cũng hoàn toàn có thể đối được. Chỉ là sáu. Trúc Tiên Sinh tại sao muốn làm như vậy đâu? Gió Mạch Dương Tâm Trung Âm thầm nghĩ, hắn quyết định ban đêm đi Trúc Tiên Sinh trong nhà xem. Trúc Tiên Sinh có được chính mình độc lập tiểu viện, sân nhỏ trung quanh, giang đầy đủ loại cảnh vệ công trình, nghiêm mật giam không hết thảy trung quanh, không để bất luận cái gì một điểm ý hiếp tới gần Trúc Tiên Sinh trụ sở. Bất quá, đối với Gió Mạch Dương cái này cũng cường giả tới nói, loại này cảnh vệ công trình, bất quá chỉ là vô dụng bài trí thôi, cơ hồ miễn phí khí lực. Gió Mạch Dương liền xuất hiện ở Trúc Tiên Sinh trong phòng khách. Lúc này, Trúc Tiên Sinh đang ở trong thư phòng đọc qua một ít thư tịch. Ngươi nói, nếu là ta lại nổi lên nhất kích, dư luận sẽ nói thế nào? Đột nhiên, Trúc Tiên Sinh để sách trong tay xuống, tự đủ. Không thể, Tiên Sinh, ta cảm thấy ngươi có chút quá gấp. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Trúc Tiên Sinh trong thư phòng vang lên. Gió Mạch Dương lúc này mới hiện, Trúc Tiên Sinh trên bàn sách để một cái loa nhỏ. Thanh âm của người kia bắt đầu từ trong loa nhỏ truyền tới. Rõ ràng, đây là một kiện tương tự với điện thoại truyền lời khí. Tuế Nguyệt Như Thoai đưa. Lúc không ta cùng với A vì chờ đợi ngày này, ta chờ hơn 20 năm. Ngươi nói, ta có thể không đợi sao?" Trúc Tiên Sinh thở dài nói. "Tiên Sinh, rụt tóc bất đạt. Chờ một chút đi." Người kia tận tình khuyên. "Chờ 6? Ngươi để cho ta như thế nào chờ 6?" Trúc Tiên Sinh có chút tức giận, "Đạo, đúng, nói cho ta biết, ta muốn ngươi làm sự tình thế nào?" Trở về Tiên Sinh, nguyên bản hết thảy bình thường, chỉ là đột nhiên giết ra cái tiểu thanh thành tự. Hết thảy đều ôn phí, bây giờ, tất cả môn phái đều bình yên vô sự tồn tại 6. Người kia nói, nhanh chóng lại bổ sung một câu, "Đạo, bất quá Tiên Sinh yên tâm." ta đã khởi động bộ thứ hai kế hoạch chúng ta bốn hợp đường tử sĩ đang tại đối với các đại môn phái nổi công kích nghĩ đến có thể diệt bọn hắn ân trúc tiên sinh gật đầu một cái đạo ta đã biết ngươi đi làm à mặt khác nhất định phải coi trọng không minh lao đạo cùng đại thanh thành tử hai người bọn họ ta còn chỗ hữu dụng tiên tâm đi ta biết người kia nói một cái câu hai người liền cũng không còn đối thoại quả nhiên cái này sau lưng kẻ chủ mưu quả nhiên là trúc tiên sinh gió mạch dương gật đầu một cái lúc này hắn cũng không muốn lại kinh động trúc tiên sinh liền lặng lẽ rời đi trúc tiên sinh trụ sở từ đối thoại của hai người bên trong. Gió Mạch Dương biết, Không Minh đạo trưởng giữ đại thanh thành tử hai người còn tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn dưới mắt ở đâu, vẫn là một cái cần cẩn thận điều tra mới biết vấn đề. Xác định bốn hợp đường cùng Trúc tiên sinh quan hệ sau đó, Gió Mạch Dương tâm trung có chút trầm trọng, quyền hạn để cho người ta mê say, Trúc tiên sinh cuối cùng cũng tại quyền lực dụ hoặc phía dưới, hướng đi tà ác. 446 thứ 446 chương bốn hợp đường chủ xem ra, dưới mắt lớn nhất đột phá khẩu vẫn là bốn hợp đường 6. Ở trong màn đêm, Gió Mạch Dương âm thầm trầm ngâm nói, trong lòng nghĩ như vậy, hắn rất nhanh liền tìm một chỗ Tư Na ngày bắt được hai cái bốn hợp đường đệ tử từ thú bị nhốt đấu trường bên trong nắm chặt đi ra, hắn cũng lời cùng bọn hắn tốn nhiều lời nói, trực tiếp sử dụng siêu hồn đem bọn hắn ký ức đều tìm tòi một lần. Cái kia hai tên bốn hợp đường đệ tử trải qua sự tỉnh, rất nhanh liền đến liều phong mạch dương trong đầu. Tốt ta, ta liền căn cứ vào các ngươi cung cấp tin tức lẫn vào bốn hợp đường, ta cũng không tin bắt không được cái kia bốn hợp đường đường chủ. Gió mạch dương tâm trung âm thầm nghĩ, tùy tiện đem hai người đập bất tỉnh, bỏ vào ven đường trong bụi cỏ, liền rời đi tại chỗ. Căn cứ vào hai người trong trí nhớ tin tức, do mạch dương rất nhanh liền liên lạc đến rồi hai người thượng tuyến. Ngươi là người nào? nhìn thấy tới cùng chính mình chấp đầu chính là một cái nam tử xa lạ, cái kia hai tên bốn hợp đường đệ tử thượng tuyến không khỏi sững sờ, nhưng đã sớm bị gió mạch dương phong bế về đạo, đồng dạng sử dụng siêu hồn đem hắn ký ức tìm tòi một bên. Không ngừng sử dụng biện pháp giống vậy, gió mạch dương nhanh chóng tiếp cận bốn hợp đường hải tâm. Căn cứ vào từ các nơi lấy được tin tức phỏng đoán, bốn hợp đường tổng độ ngay tại đáy vực trong viên. Cái này tự nhiên là trúc tiên sinh tay bút, hắn động tay chân, nhường có màu đen sẽ tính chất bốn hợp đường danh chính luôn thuận xuất hiện ở tụ tập nước hoa cao tầng đáy vực trong viên. Gió mạc dương linh thức ba động, rất nhanh, liền phong tỏa một tòa không giống tầm thường biệt tự ban này viện trữ tử bên ngoài nhìn vào, cùng với những cái khác viện tử cũng không có bao nhiêu khác nhau, nhưng mà gió mạch dương linh tức hơi hơi một đợt động, rất nhanh liền phát giác ngôi viện này bên trong cất giấu không ít người tu đạo. Những người tu đạo này tu vi mặc dù cùng hắn so sánh, còn kém rất xa, nhưng ở cái này tu đạo một mạch suy thoái niên đại, đã là mười phần kinh khủng cường giả. Bốn hợp đường 6. hh hắc 6. Gió mạch dương ở trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, thân hình đã không âm thanh vô tức tiến nhập tòa viện kia bên trong, hắn giống như một cơn gió nhẹ đồng dạng, không làm kinh động bất luận kẻ nào liền đến bốn hập đường hoạch tâm nhất chỗ. Chấm rãi ngồi ở bốn hập đường 1 gian sang trọng trong phòng gió mạch dương nhàn nhã dao động linh thức, đem bốn hợp đường bên trong mọi cử động giám sát ở linh thức của mình phía dưới. Chủ thượng, bọn hắn đều thất bại, chúng ta làm sao bây giờ? Tại không xa xa trong một cái phòng, vài tên đủ dũ túi đầu người tu đạo hướng về bên trên một cái mang theo mặt nạ nam tử thận trọng hỏi. Làm sao bây giờ? Chủ thượng kia thanh âm lộ ra vô cùng dữ tợn, nhiều đem mấy người trước mắt đều cắn nát ăn hết chi ý, hung ác nói, đồng dạng phế vật, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm để làm gì? Là chủ thượng, chúng ta cũng là phế vật, chúng ta không cần sáu. Nghe được bốn hợp đường đường chủ giận. Phía dưới mấy người vội vàng duy duy nặng nặng nói, chỉ là còn xin chủ thượng bớt giận, chúng ta nhất định sẽ cố gắng bang chủ bên trên làm việc. Các ngươi tất cả câm miệng, cho ta suy nghĩ thật kỹ sáu. Bốn hợp đường đường chủ đưa tay ngăn trở mấy người nói tiếp, lấy tay vuốt nhẹ nhẹ chính mình đeo mặt nạ cái chán, thật lâu mới nói, "Tiểu Thanh Thành tử sáu. Tiểu Thanh Thành tử từ từ từng sợi hỏng chuyện tốt của ta, ta lưu hắn, vốn là vì để cho hắn cùng các môn phái nổi lên ba chạm, mượn hắn chi thủ trừ bỏ những môn phái khác hảo thủ. Bây giờ kế hoạch thất bại, hắn đã không có giá trị lợi dụng sáu. Ta muốn các ngươi phái người bắt lấy hắn." "Là." "Chủ thượng." Nghe được bốn hợp đường đường chủ nói như vậy, ở dưới mấy người vội vàng đáp ứng nói, tiểu thanh thành tử vừa chết sáu, phái thanh thành cũng liền không sai biệt làm sáu, bốn hợp đường đường chủ lạnh lùng nói, giết tiểu thanh thành tử, diệt phái thanh thành, dưới đây bốn hợp đường đệ tử đều là đồng nói, tốt, các ngươi liền đi làm chuyện này a, bốn hợp đường đường chủ đạo, xem ra thực lực của bọn hắn vẫn là không thể coi thường, chúng ta nhất thiết phải thay đổi sách lược, không thể phân tán cầu đập tan từng cái, mà muốn tập trung tất cả sức mạnh để mắt tới một cái, an hết một cái, là, chủ thượng, phía dưới đám người cùng nhau đáp ứng, bốn hợp đường đường chủ phất phất tay, đám người liền lập tức lui ra khỏi phòng nhìn thấy một đám thủ hạ đều lui ra gian phòng, bốn hợp đường đường chủ có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa ở rộng lớn trên đế, chủ thượng hào kế hoạch. đúng lúc này, một thanh niên ở bên thay của hắn văng lên. ai? bốn hợp đường đường chủ đông dương cả kinh, xoay mình mở to mắt, nhưng thấy hắn phía trước không xa trên cát, đã nhiều hơn một người đàn ông. gió mạch dương, gió mạch dương nói, lập tức một chỉ điểm ra, trực tiếp đem bốn hợp đường đường chủ phong ở một cái trong không gian nhỏ. bây giờ, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi. gió mạch dương đem bốn hợp đường đường chủ phong tại trong không gian nhỏ, không sợ hắn xảy ra chuyện gì tới liên hệ bên ngoài mới chậm rãi tiêu sái đến rồi trước mặt hắn. Người sáu, ngươi muốn làm gì?" Bốn hợp đường đường chủ kinh hãi, trước mắt nam tử này lại có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên cạnh mình, hơn nữa ngón tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem hắn phong bế, phần này tu vi, nhường hắn như gặp quỷ mị đồng dạng, trong lòng hoảng sợ không thôi. "Ta muốn làm có nhiều việc, ngươi nên hỏi ngươi trước hết nhất muốn làm gì." Trong lúc nói cười, gió mạch dương đã tiện tay tương na bốn hợp đường đường chủ mặt nạ trên mặt hai xuống. "A, Không minh đạo trưởng." Làm bốn hợp đường đường chủ mặt nạ bị lấy xuống tại điểm, gió mạch dương không khỏi thấp giọng hô một tiếng, người trước mắt này Không phải mất tích nhiều ngày phái Thanh thành trưởng môn Không Minh đạo người thì là người nào? A cấp 6. A, ha ha, là ta 6. Gió 6. Cái kia gió bằng hữu 6. Không Minh đạo trường rất nhanh liền phản ứng lại, "Đạo, ta có nổi khổ bất đắc dĩ, ngươi phải tin tưởng ta, ta là người tốt." Ha ha 6. Gió bằng hữu 6. Sương hô thế này thật đúng là thật là dễ nghe 6. Gió Mạch Dương rất nhanh liền phản ứng lại, "Đạo, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có phải hay không thật sự không minh đạo trường 6." Đang khi nói chuyện, hắn tiện tay một điểm, một đạo sức mạnh đả tiến nhập Không Minh đạo trưởng thể nội. Lập tức gió mạch dương sắc mặt trầm xuống đạo ngươi không phải không minh đạo trường ngươi rốt cuộc là người nào là ta a thật là ta không minh đạo trường kiệt lực cải ha ha sáu không minh đạo trường bảo ta là phong tiên sinh cũng không phải cái gì gió bằng hữu còn có ta đã từng truyền qua một chút công pháp cho không minh đạo trường nếu ngươi là hắn như vậy trong cơ thể của ngươi nhất định có ta quen thuộc tu luyện những này công pháp độc hữu sức mạnh sáu nhưng mà rất đáng tiếc ta cái gì đều không cảm thấy gió mạch dương đạo tốt a cái gì đều không thể gạt được phong tiên sinh sáu ta đích xác không phải hắn Nghe được gió mạch Dương như thế phân tích, Không Minh đạo trưởng cũng chỉ đành thừa nhận mình không phải Không Minh đạo trưởng. Ngươi là người nào? Gió mạch Dương vấn đạo, lập tức, hắn lại bổ sung một câu, tất cả mọi người là người tu đạo, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút giải thích chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bằng không, ngươi biết, ta nhất định có biện pháp để cho ngươi nói ra chân tướng. Nghe được gió mạch Dương mang theo uy hiếp, Không Minh đạo trưởng chặn lại nói, không dối gạt phong tiên sinh, ta là Không Minh đạo người hắn, ca ca không lượng đạo nhân. Không lượng đạo nhân 6. Gió mạch Dương trong miệng thật thấp lặp lại một tiếng, đạo, nói như vậy, ngươi và Không Minh đạo trưởng là huynh đệ. Đúng vậy. Phái Thanh Thành không biết từ một đời kia thủy tổ lên, liền mỗi một thời đại đều sẽ thu một đội huynh đệ sinh đôi nhập môn, chờ hai huynh đệ trưởng thành sau đó, hai người huynh đệ một người trở thành phái Thanh Thành trưởng môn, một người khác trở thành phái Thanh Thành nhận môn trưởng môn, phụ trách từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ phái Thanh Thành. Không lượng đạo nhân đạo. Thì ra là thế. Gió mạch Dương gật đầu một cái, lập tức nghiêm nghị nói, ngươi tất nhiên thân là phái Thanh Thành nhận môn trưởng môn, tự nhiên để bảo đảm vệ Thanh Thành phái vì sứ mệnh, vì cái gì lại làm cho người đi diệt phái Thanh Thành? Bởi vì ta khu phục. Không lượng đạo nhân đạo vì cái gì cùng là một mãi sở sinh song bào thai hắn không minh có thể trở thành một bộ lãnh tụ ta không lượng chỉ có thể trở thành một tần từ một nơi bí mật gần đó nhân ta không phục cho nên ta muốn diệt đi phái thanh thành sáu tốt ta cũng lười nghe ngươi nói nói nhảm nhiều như vậy nói cho ta biết bốn hợp đường muốn tiêu diệt phái thanh thành cùng những môn phái khác nguyên nhân thực sự là cái gì gió mạch dương biết bốn hợp đường muốn tiêu diệt phái thanh thành cùng với những cái khác môn phái tu đạo nguyên nhân tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn bởi vì không lượng đạo nhân cá nhân nguyên nhân đơn giản như vậy nguyên nhân chân chính chính là ta muốn diệt hết bọn hắn ta chán ghét tất cả người tu đạo sáu không lượng đạo nhân đạo xem ra không để ngươi nếm chút khổ sở, ngươi là sẽ không chân chính nói ra lời nói thật. gió mạch dương nói, đã đem không lượng đạo nhân linh hồn cưỡng ép rút lấy đi ra, đánh vào cấm chế thần bia bên trong, tâm niệm hơi động một chút, cấm chế thần bia bên trong các loại cấm chế liền lập tức tác, không lượng đạo nhân linh hồn, lập tức bị ngàn vạn loại đau đớn. không muốn sáu, cầu ngươi không muốn sáu, ta nói sáu, không lượng đạo nhân thống khổ nằm trên mặt đất tới lan đi, ôm gió mạch dương ống quần kêu dế nói, thưa ta, bây giờ ngươi là nô lệ của ta, ngươi cố gắng nhất dễ nói chuyện. Gió mạch Dương dùng cấm chế thần bia đem không lượng đạo nhân linh hồn cấm chế lại, cũng không sợ hắn không nói thật, bởi vì cấm chế thần bia bên trong có đặc biệt cấm chế, chỉ cần bị cấm chế chủ nhân đối với cái này thần bia chủ nhân nói dối, lập tức liền sẽ đụng phải thần bia bên trong cấm chế phản vệ, vô cùng thống khổ. Là Trúc tiên sinh ý tứ sáu. Không lượng đạo nhân đạo, ta thích phồn hoa hào hoa xa xỉ sinh hoạt, thời gian rất sớm liền đầu phục Trúc tiên sinh. Lần này Trúc tiên sinh đã kích triệu Dương, ta phụng Trúc tiên sinh chỉ dành, tổ kiến bốn hợp đường. Bốn hợp đường thành lập mục tiêu, chính là kích động giữa các đại môn phái mâu thuẫn, đồng thời cuối cùng đem tất cả người tu đạo đều tiêu diệt. Để cho Trúc Tiên Sinh đang nắm trong tay nước hoa đại quyền sau đó, trở thành nước hoa người thống trị trí cao vô thượng. Thì ra là thế sáu. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đạo, người tu đạo tồn tại, đối với Trúc Tiên Sinh dạng này người tới nói, đích thật là một cái uy hiếp, cái này không khó lý giải. Chỉ là, ta còn không biết rõ, vì cái gì các ngươi muốn đem không minh đạo người cùng đại thanh thành tử bắt lại. Đây đều là Trúc Tiên Sinh ý tứ, ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn không để ta hỏi đến. Bất quá trảo đại thanh thành tử, chủ yếu là muốn để hắn mất tích cùng sử dụng binh khí của hắn đi giết người, gây nên tiểu thanh thành tử cùng với những cái khác giữa các môn phái mâu thuẫn, đồng tiến mà dẫn tất cả giữa các môn phái huy chiến. Không lượng đạo nhân thành thành thật thật hướng về gió mạch dương giải thích đạo. Nghe đến đó, gió mạch dương đã hiểu đại khái, đạo nói như vậy là ngươi giết các đại môn phái cường giả, đồng thời giá hoại đại thanh thành tử. 447 thứ 447 chương âm lưu bí kê không sai, hết thề đều là ta làm. Không lượng đạo nhân đạo, ta giữ đại thanh thành tử cùng thuộc một môn phái, bắt trước hắn tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Thì ra là thế. Gió mạch dương nghe đến đó, đã đem dẫn dắt kết quả đều hiểu rõ gật đầu một cái, đạo, tốt, ta muốn ngươi tiếp theo, đối với các đại môn phái công mà không diệt, chờ ta chỉ thị. Công mà không diệt, không lượng đạo nhân lặp lại một câu, đã hiểu rõ ra, đạo, ta đã biết. gió mạch dương hài lòng vỗ vỗ không lượng bà vai, đạo, ngươi lưu lại nơi đây, mặc kệ vậy trúc tiên sinh có động tình gì không, ngươi đều phải hướng ta hồi bảo sáu. dừng một chút, gió mạch dương lại nói, trúc tiên sinh, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi lúa sáu. là, chủ nhân, không lượng đạo nhân gió mạch dương chế trụ, đã sớm không còn tinh khí, lúc này không người đáp ứng nói, đúng. Khoảng Không Minh đạo trường cùng Đại Thanh thành tử ở nơi nào, mang ta đi xem sáu. Gió Mạch Dương này mới khiến Không Lượng đạo nhân mang theo chính mình đi xem khoảng Không Minh đạo trường giữ Đại Thanh thành tử. Ở tòa này sân một cái mật thất bên trong, Gió Mạch Dương gặp được khoảng Không Minh đạo trường giữ Đại Thanh thành tử, hai người bị Không Lượng đạo nhân cùng trúc tiên sinh em thầm dùng kế cầm tù cùng này, bây giờ nhìn thấy Gió Mạch Dương đến đây, trong lòng đều là đại hỉ, tiêu lên, Phong Tiên sinh sáu. Sáu. Gió Mạch Dương giơ tay hai người, đạo, chuyện này tiền căn hậu quả, ta đều đã biết, các ngươi không cần nhiều lời. Phong Tiên sinh, xin ngươi nhất định phải cứu chúng ta ra ngoài sáu. Đại Thanh Thành Tử đạo, Gió Mạch Dương trầm rãi gật đầu một cái, tay phải phẩy ra, một cỗ lực lượng lưu hòa dâng lên, hướng về Đại Thanh Thành Tử cùng Khang Không Minh Đạo trưởng trên thân lồng nắp mà đi. Không giống nhau lúc, hai người cũng đã khôi phục bình thường. Không lượng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, bị gió Mạch Dương giải cứu Khang Không Minh Đạo trưởng giận dữ, tay phải chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ đã hướng về Không lượng đạo nhân dũng động đi qua. Chấm đã, Gió Mạch Dương thân hình hơi động một chút, đã chắn Không lượng đạo nhân trước người, Khang Không Minh Đạo trưởng vừa mới đạo kêu bảng bạc cự lực đập nện ở trên người hắn tựa như cùng một cô gió nhẹ nhẹ nhàng phật một chút đồng dạng lập tức liền tan biến tại vô ảnh vô tung các ngươi không nên động thủ nghe ta nói gió mạch dương vội vàng ngăn cản lại khoảng không minh đạo trường giữ đại thanh thành tử đạo bây giờ các ngươi đã khôi phục tu vi chỉ là trúc tiên sinh bên kia ta lo lắng hắn còn có âm mưu càng lớn cho nên ta muốn các ngươi hỗn phục ở chỗ này khi tất yếu có thể cho trúc tiên sinh tròn nên mệnh nhất quyết thế nhưng là hắn xấu đại thanh thành tử chỉ vào không lượng đạo nhân đạo hắn sẽ không dung tha chúng ta ha ha yên tâm đi hiện tại hắn đã bị ta đã thu phục được gió mạch dương chỉ vào không lượng đạo nhân Đạo, linh hồn của hắn bị ta dùng cấm chế thần bia chỗ cấm chế, nếu là dám có hai lòng, nhất định chịu đến ngàn vạn loại đau đớn, tươi sống đau đớn mà chết, linh hồn từ đây tan thành mây khói. Ta tin tưởng hắn là người thông minh, biết nằm nhẹ. Không Lượng tự nhiên lấy chủ nhân mệnh lệnh là tử. Nghe được gió mạch Dương nói như vậy, Không Lượng đạo nhân chặn lại nói: "Hảo, vậy là tốt rồi." Nghe được gió mạch Dương giữ Không Lượng đạo nhân nói như vậy, khoảng không minh đạo trưởng chặn lại nói: "Phong tiên sinh, ta đây ca ca đã sớm bị ma quỷ ám ảnh, không phải là cái gì hạng người lương thiện, ngươi nếu có biện pháp chế trụ hắn, nhường hắn không còn làm ác." trong lòng ta thực sự là không biết nên như thế nào cảm kích ngươi mới tốt xấu đạo trưởng không cần khách khí gió mạch dương đạo kể từ triệu dương rơi đài phía sau trúc tiên sinh giả tâm bành trướng giả tâm của hắn đã không chỉ là diệt đi tất cả người tu đạo trở thành nước hoa kẻ thống trị đơn giản như vậy ta đã từng đi qua một cái dưới đất thành nơi nào vô cùng đáng sợ ta lo lắng trúc tiên sinh mục tiêu có thể là toàn bộ thế giới thậm chí là vũ trụ 6. cái này 6. nghe được gió mạch dương nói như vậy khoảng không minh đạo trưởng không khỏi lấy làm kinh hãi đạo không thể nào hắn chỉ là một không có chút nào tu vi phạm nhân a sáu Tại sao có thể có giá tâm lớn như vậy? Gió Mạch Dương cười khổ một tiếng, "Đạo, đừng quên, còn có khoa học kỹ thuật. Các ngươi thời đại này, người chỗ dựa vào khoa học kỹ thuật, đây chính là có thể cùng tu đạo hệ thống tương để tịnh luận một cái khác thể hệ đồ vật a, tuyệt đối không thể khinh thị." Nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, khoảng không minh đạo trường giữ đại thanh thành tử đều là gật đầu một cái, "Đạo, gió kia tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì? Vẫn chờ ở nơi này trong mật thất sao?" "Đúng vậy, vẫn chờ ở nơi này trong mật thất." Gió Mạch Dương đạo, "Chúc tiên sinh bước đầu tiên là diệt đi tất cả người tu đạo, bước thứ hai chính là đối phó ta." Các ngươi lưu lại nơi đây, có thể tê liệt trúc tiên sinh, thuận tiện ta trong bóng tối an bài một ít chuyện khác. Trúc tiên sinh vậy mà nghĩ đối với Phong tiên sinh ra tay. Hắn sáu, cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, nếu không phải tiên sinh, hắn có thể thuận lợi như vậy vặn ngã Triệu Dương sao? Đại Thanh thành tử nghĩa phấn điền ưng nói, "Chớ quên, ta cũng là người tu đạo, hơn nữa còn là thời đại này cường đại nhất người tu đạo. Trúc tiên sinh đều đối các ngươi hạ thủ, sẽ đơn độc đương tha ta sao?" Gió mạch Dương cười nói, "Hơn nữa, lấy trúc tiên sinh nhận nhận tính cách đến xem, hắn tất nhiên đã sớm bắt đầu chuẩn bị xuống tay với ta." Phong tiên sinh, vậy chính ngươi cẩn thận một chút a. Nghe được gió mạch dương nói như vậy, khoảng không minh đạo trường giữ đại thanh thành tử đều là ân cần nói. Yên tâm đi, đối với quyền lưu một chuyện, năm đó ta cũng có chút nghiên cứu. Hắn chúc tiên sinh nếu thật muốn chơi, ta sẽ cùng hắn vui đùa một chút. Gió mạch dương cười nhạt một tiếng, "Đạo, tốt, ta phải đi, các ngươi liền lưu tại nơi này a nhường Triệu Dương vung lòng cảnh giác, chính là các ngươi giúp ta lớn nhất vội vàng. Chúng ta biết, phong tiên sinh yên tâm đi." Khoảng không minh đạo trường giữ đại thanh thành tử tề tiếng nói, "Ta đi." Gió mạch dương đưa tay vỗ vỗ không lượng đạo nhân bay, hướng hắn ý vị thâm trưởng cười nhẹ một tiếng, liền biến mất trong mặt đất. Giờ đi mặt đất sau đó Gió Mạch Dương rất nhanh liền rời đi kinh đô, hướng về Đông Phương Hải vực bay đi. Hắn rời đi có một đoạn thời gian, không biết đáy biển cổ thành tình huống bên kia như thế nào, trong lòng có chút nhớ lùng, liền về tới đáy biển trong cổ thành. Đáy biển trong cổ thành, tại Diêu Quang cùng mọi người dạ dĩ kế nhật công tác phía dưới, tòa kia cổ tế đàn cuối cùng bị Diêu Quang cải tạo hoàn thành. Lấm ta lấm tấm ngọc mảnh, tại cổ trên tế đài tản ra đặc hữu lộng lẫy, quả thật giống như một mảnh tinh không đồng dạng, để cho người ta cảm thấy sâu như vậy thú như vậy mêng mông vô mô biên. Phong huynh đệ cuối cùng hoàn thành bước thứ nhất. Diêu Quang có chút mệt mỏi hướng về gió mạch dương. Đạo. Tiên bối khổ cực, vừa vận ta đây thú bị nhốt đấu trường bên trong linh thạch cũng khai thác không sai bị lắm. bước kế tiếp, không bằng chức cùng thế hệ một bên nghỉ ngơi, một bên truyền miệng, giao cho chúng ta làm đi sáu. gió mạch dương đạo, cũng tốt. diêu con nói, liền tại cổ tế đàn bên trên một khối đá lớn ngồi xuống, đạo, nhìn thấy cái này cổ tế đàn phân ra tới tám cái phương hướng không có. các ngươi muốn đem khai thác ra ngọc thạch, dựa theo cái này tám cái phương hướng bảy lên tới sáu. đợi đến triệu hoán trận xây dựng thành công, bắt đầu triệu hoán thời điểm, những ngọc thạch này chính là duy trì tòa này triệu hoán trận vận chuyển năng lượng. tốt, giao cho ta. gió mạch dương nói. Tâm niệm vừa động, đống đống linh thạch đã bị hắn từ thú bị nhốt đấu trường bên trong khuynh đảo đi ra, chia tám cái phương hướng, chất đầy cổ tế đàn không gian trung quanh. Đến lúc đó, những linh thạch này sẽ rất sắp bị tiêu hao hết, cho nên, chờ bắt đầu triệu hoán thời điểm, ngươi cần ở bên cạnh, không ngừng đem linh thạch đầu nhập vào. Diều Quang đạo, ta đã biết." Gió Mạch Dương gật đầu nói. "6." Đúng lúc này, ở xa ở ngoài ngàn dặm, trúc tiên sinh trước mắt một khối trên màn hình điện tử, gió Mạch Dương bọn người ở tại đáy biển tình hình, rõ ràng biểu hiện ra. "Tiên sinh, ngươi nói bọn hắn thật có thể triệu hoán đến phi thuyền vũ trụ?" Trúc Tiên sinh bên cạnh, Mạnh Đức có chút nghi vấn nhìn xem Trúc Tiên sinh đạo, rất có thể. Trúc Tiên sinh đạo, cái này không chỉ có riêng là một cái truyền thuyết A sáu. Mạnh Đức, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Yên tâm đi, tiên Sinh, hết thảy đều chuẩn bị xong, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền sáu. Mạnh Đức nói đến đây, bị Trúc Tiên sinh giơ tay câu chuyện. Mạnh Đức, ngươi cần phải nhìn chăm chăm bọn hắn a, đừng cho bọn hắn có cái gì sai lầm mới tốt. Mặt khác, ta muốn biết, gió Mạch Dương rời đi mấy ngày nay, đến cùng đi nơi nào? Trúc Tiên sinh níu chặt lông mày, đạo, hắn lúc nào cũng một cái biến số a, để cho ta hết sức không an lòng. Tiên sinh yên tâm đi, hắn trốn không thoát tay của ngài lòng bàn tay. Mạnh Đức cười nói, ngài không phải sớm đã đem hắn ăn đến gắt gao sao? Hết thảy tất cả, không đều dựa theo kế hoạch của ngài, từng bước một đi lên phía trước sao? Trúc tiên Sinh hài lòng gật đầu một cái, đạo, gió mạch dương sáu. Hắc hắc, hắn có lẽ nằm mơ giữa ba ngày đều không nghĩ đến, từ ta cho hắn phần kia bọn hắn thời đại kia cường giả tư liệu thời điểm trở đi, hắn mà bắt đầu trở thành ta miễn phí lao lực đi sáu. Ha ha ha ha sáu. Nói đến đặc ý chỗ, Trúc Thiên Sinh cùng Mạnh Đức đều là cùng nhau phá lên cười sáu. đương nhiên, chỗ này xanh hết thảy, gió mạch dương bọn hắn cũng không rõ ràng. Bọn hắn đang tại dưới đáy biển, không ngừng cấu tạo lấy bọn hắn triệu hoán trận. Bây giờ, thông qua triệu hoán trận triệu hoán đến từ nhỏ, trở về bọn hắn chỗ ở cái thời không kia, là gió mạch dương bọn người thực tế nhất cũng là cấp thiết nhất nhiệm vụ. Cổ tế đàn bên cạnh, Diêu Quang nhẹ nhàng đem một khối rèn luyện qua ngọc thạch đặt ở cái cuối cùng vị trí, thật dài thở phào nhẹ nhõm, "Đạo, tốt. Thật sao?" Nghe được Diêu Quang nói như vậy, gió mạch dương bọn người đều là không khỏi vui mừng, cùng nhau tụ tới, nhìn xem xây dựng tại cổ chiến tế đài chuyển trống trận, "Đạo, vậy thì thật là quá tốt xấu." Phong huynh đệ đem người linh thức thăm dò vào đến trong truyền tống trận đi, nếu là có thể cảm nhận được chúng ta cái thời không kia khí tức, chứng minh truyền tống trận xây dựng thành công, bằng không chính là không thành công. Diêu Quang nhìn xem gió mạch dương đạo. A, cái gì? để cho ta thử trước một chút sáu. chống chân nghe vậy, đi đầu kế đem chính mình linh thức thăm dò vào tiến vào. sau một khắc, vật nhỏ đã lớn kêu lên. a mua bánh ngọt. thành công, thật sự thành công. gió mạch dương bọn người nghe vậy, cũng náo nhoà đem chính mình linh thức đi đến dò xét đi vào. gió mạch dương linh thức vừa mới tham dò vào, lập tức liền có một cỗ khí tức quen thuộc lập tức thông qua linh thức truyền vào trái tim của mình. Cỡ nào khí tức quen thuộc, đó là cổ thì không khí tức a. Đó là huy sai qua mồ hôi cùng huyết thủy qua đất nai khí tức a. Rõ mạch Dương cảm thấy tim của mình đang run dậy nhẹ nhẹ. Thành công, thật sự thành công. Mặc dù chỉ là đi ra một bước nhỏ, nhưng cái này đã đủ để cho dưới đáy biển đám người cao hứng tếu to cú sốc. 448 thứ 448 chương phía chân trời thuyền nhỏ hảo, thật sự là quá tốt. Diêu Quang nghe được mấy người nói thật cảm nhận được cổ thì không khí tức, không khỏi đại hỉ, đạo, kế tiếp liền có thể thử liên hệ sư đệ ta, nếu là có thể liên hệ với hắn, chúng ta trở về tỷ lệ thành công liền lớn hơn nhiều không biết nên làm sao liên lạc. Gió Mạch Dương vấn đạo, ngươi qua đây, ta đem phương pháp cùng tâm quyết nói cho ngươi. Nếu là có thể liên hệ với hắn, chính là có thể liên hệ với. Nếu là liên lạc không được, đó chính là liên lạc không được. Diêu Quang chậm rãi nói, nói, Diêu Quang đã đem liên hệ Viêm Thiên Tôn Diệp về phương pháp cùng tâm quyết nói cho Liêu Phong Mạch Dương đạo, vận khởi ngươi linh thức, tận lực đem hắn đưa đến cổ thì không đi. Sư đệ ta như còn tại cổ thì không. Thông qua linh thức đặc biệt cẩn sóng, hắn nhất định có thể cảm nhận được. Do Mạch Dương gật đầu một cái, đạo, tốt, ta đã biết. nói hắn một lần nữa đem linh thức đầu nhập vào triệu hoán trong trận dựa theo diêu quang nói tới đem chính mình linh thức ba động truyền đến cổ thì không bên trong rất nhanh hắn liền cảm nhận được một cỗ linh thức ba động xuyên thấu qua linh thức ba động diệp quy mà nói truyền vào liêu phong mạch dương trái tim khi các ngươi cảm nhận được ta đạo linh thức thời điểm ta nghĩ các ngươi đã biết tình cảnh của mình chỉ là lần này ta không có biện pháp giúp giúp đỡ bọn ngươi ít đỡ lọ sỉ ẩn thời điểm tại cổ thì không cùng tương lai thời không chỗ giao giới xuất hiện một vết nứt ta phải cùng những cường giả khác một đạo dùng mình chiến thể may đạo này khé hở bằng không người tương lai chiến hạm lần nữa buông xuống. Chúng ta sẽ không có bất luận cái gì một điểm phần tháng 6. Nói đến đây, Viêm thiên Tôn Diệp về thanh âm từ từ yếu đi xuống, 6. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, chúng ta sẽ không còn xuất hiện ở cổ thì không. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể xuyên qua mêng mông thời không bay về 6. Diệp Quy thanh âm từ từ yếu bớt, cuối cùng còn có một phân đoạn lời nói, nhưng là cũng lại không nghe rõ. Gió mạch Dương Thu hồi linh thức, đứng tại cổ trước tế đài, thật lâu không nói một câu nói. Cảm nhận được gió mạch Dương trên mặt biến hóa, Diêu Quang bọn người trong lòng đều là cả kinh, đạo: "Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Viêm Tiên Tôn Diệp về cùng những thứ khác cường giả, cùng nhau đi tu bổ thời không cái khe một đoạn thời gian rất dài bên trong bọn hắn sẽ không còn xuất hiện ở thế gian gió mạch dương thanh âm rất trầm thấp đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt xem ra hết thề đều chỉ có thể dựa vào chính chúng ta diêu quang trầm mặc rất lâu mới nói để cho ta thử triệu hoán một chút thuyền nhỏ đang khi nói chuyện hắn đã đi tới cổ tế đàn bên cạnh thông qua triệu hoán trận cách minh ngông thời không bắt đầu triệu hoán diệp quy tế luyện đi ra ngoài thuyền nhỏ diêu quang hai tay ở trước ngực kết tấn trong miệng không ngừng ngâm sướng cổ áo kiệt suất triệu hoán chúng nữ Theo cái kia cổ áo kiệt xuất thần chú vang lên, Nguyên Bản từ bên ngoài nhìn vào đứng lên bình thường không có gì lạ cổ tế đàn triệu hoán trận, đột nhiên bắt đầu lóe lên từng đạo sáng lạng tia sáng. Toàn bộ đáy biển cổ thành đều bị loại này sáng lạng tia sáng bao phủ lấy, lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như long cung đồng dạng. Gió mạch nhướng mày đầu hơi động một chút, tay phải vung lên, một đạo đặc biệt che chắn đã vô căn cứ sinh đứng lên, đem tòa này cổ tế đàn lồng trùm lên trong đó, nhường hắn tỏa ra ánh sáng lung linh không đến mức ra bên ngoài tiết lộ mà đi. Cả tòa triệu hoán trận bắt đầu vận chuyển lại, từng cục linh thạch nhanh chóng hướng về triệu hoán trận bay đi, lại nhanh chóng biến mất, cùng lúc đó Triệu Hoán Trận lên tia sáng thì càng lai việt thịnh càng lai việt thịnh. Thú bị nhốt đấu trường, mở. Gió mạch dương khẽ quát một tiếng, thú bị nhốt đấu trường trên không trung chậm rãi vận chuyển lại, từng cục linh thạch bắt đầu liên tục không ngừng từ đấu trường trung lưu tạ đi ra, hướng về cổ tế đàn bốn phía bay đi, bổ sung cổ tế đàn bốn phía linh thạch chồng. Số lớn linh thạch được Triệu Hoán Trận tiêu hao, mà tiêu hao hết linh thạch Triệu Hoán Trận, cũng là vung mi lực. Hắn đặc hữu Triệu Hoán vận sóng, bắt đầu cùng diêu quang Triệu Hoán chú ngữ một đạo, lan tràn qua mênh mông thời không, hướng về thời không chỗ sâu một cái nào đó chỗ thần bí truyền đi. Chỗ, một chiếc xưa cũ thuyền nhỏ, chậm rãi đậu. Tại trung quanh của nó, bò đầy đủ loại cỏ dại. Nhìn, nó chính là một chiếc bị bỏ hoang thuyền nhỏ. Nhưng khi Triệu Hoán trận Triệu Hoán gọn sóng cùng Diêu Quang Triệu Hoán chú ngữ cùng đến thời điểm, nguyên bản nhìn không có gì lạ thuyền nhỏ, đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, lên. Tương đạo thần thánh vô cùng tia sáng, thuyền nhỏ thuyền thuyền thể thượng thẳng vọt lên. Rất nhanh, thuyền nhỏ liền phóng lên trời, biến mất ở mịt mờ trong thời không. Tới. Gió mạch Dương một mực chú ý Triệu Hoán trong trận, thông qua linh thức, hắn đã cảm nhận được Liêu tiểu thuyền đang tại xuyên qua mịt mờ thời không, thẳng hướng về chỗ ở mình thời không bay vụt mà đến. Thật sự là quá tốt. Nhìn thấy thuyền nhỏ thật được Triệu Hoán đến đây, hứa chi là hứa chi không phải huynh đệ còn có rảnh dỗi đợi không người đều là hoan hô gió mạch dương trong lòng hơi động một chút cấm chế thần bia đã xuất hiện tại trên không thông qua cấm chế thần bia hắn nhanh chóng đem chính mình ý tứ truyền đạt ra ngoài cái kia bị hắn an bài ở các nơi thương lang tộc cường giả tiếp vào gió mạch dương ý tứ sau đó nhanh chóng hành động bắt đầu nghĩ cách cứu viện bị vây cổ thì không cường giả bên ngông trong vũ trụ một chiếc thuyền nhỏ phá không mà đến sáu bây giờ nước hoa kính thiên văn cũng hiện cảnh tượng này cái này sáu trước hết nhất thấy trước mắt cái màn này kỳ cảnh nhà khoa học không khỏi choáng váng xuất hiện tin nhanh kiện gia cấp vẫn là một cái niên kỷ lao chút nhà khoa học trước hết nhất phản ứng lại nhanh chóng đem một màn này hồi báo cho mạnh đức ngay sau đó trúc tiên sinh cũng biết thiên tế tiểu trù đang tại buông xuống hết thảy quả nhiên là thật sự ha ha ở văn phòng trúc tiên sinh kìm nén không được kích động vỗ bàn đứng dậy nắm thật chặt mạnh đức tay đạo hết thảy lại là thật sự ha ha chúc mừng tiên sinh mạnh đức cũng là lộ ra nụ cười đạo hết thảy đều giống như tiên sinh sở liệu thật sự là quá tốt nước hoa vật thuế tiên sinh vật thuế ha ha ha sáu trúc tiên sinh ra một hồi đắc ý cười to đạo ngươi nhanh đi an bài sự tình a hết thảy đều dựa theo nguyên kế hoạch thi hành là thiên sinh mạnh bước hướng về trúc tiên sinh chào theo tiểu nhà binh, nhanh chóng quay người rời đi ha ha ha ha ha ha ha sáu nghĩ tới chỗ đắc ý trúc tiên sinh lại không khỏi cười to vài tiếng vừa mới cầm điện thoại lên vắng khoảng không hiện ra đạo nhân dây số đạo khoảng không hiện ra ta muốn ngươi tăng cường diệt đi các đại môn phái là thiên sinh khoảng không hiện ra đạo nhân đáp ứng đạo mọi chuyện cần thiết ta đều đã sắp xếp xong xuôi chờ ta an bài tốt phía sau chỉ cần một khắc đồng hồ các đại môn phái liền có thể tan thành mây khói thật sao vậy thì thật là quá tốt nghe được khoảng không hiện ra đạo nhân lời thể son sắt cam đoan chúc tiên sinh không khỏi cười ha ha một tiếng đạo ta chờ ngươi tốt tin tức bất quá ngắn ngủi trong ngay mắt na tiểu chu lại tới gần rất nhiều nhưng đúng lúc này diêu quang đột nhiên phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi cả người hắn thân thể nhói một cái đã một đầu mới ngã trên mặt đất tiền bối gia gia lão độc sáu gió mạch dương bọn người cùng nhau kinh hô chạy lên phía trước gió mạch dương tay phải khu vực một đạo sức mạnh nhẹ nhàng tiến nhập diêu quang thể nội trợ giúp hắn che lại tâm mạch lập tức mới nói hắn không có tu vi cưỡng ép thi triển triệu hoàng chú tâm lực lao lực quá độ, cho nên tâm mạch chịu đến tổn thương, muốn tính tâm tĩnh dưỡng một hồi mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Gió Mạch Dương nói, đem Diêu Quang giao cho Hứa Chi đúng vậy trong lực, linh thức của mình hướng về triệu hoán trong trận giò xét đi vào. Nhưng thấy cái kia đã mất đi triệu hoán chi lực dẫn dắt thuyền nhỏ bắt đầu vô lực tại mênh mông trong thời không xoay một vòng, tại cái khác lực lượng dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng lệnh phương hướng, hướng về nơi xa tật tật phiêu đang đi. Hoàng bét, thuyền nhỏ muốn bay đi rồi. Gió Mạch Dương kinh hô. Lời còn chưa dứt, Na Tiểu Chu đã biến mất ở hắn linh thức trong tầm mắt, hoàn toàn mất đi tung tích. Tại sao có thể như vậy? mắt thấy hết thể liền muốn thành công, lại trong lúc bất chợt xuất hiện biến cố như vậy, gió Mạch Dương bọn người đều làm mười phần nể vải, ôm đầu ngồi sồn dưới đất. Hôm nay Tế Tiểu Chu chỉ này một chiếc, bây giờ không biết phiêu đang tới đâu, muốn một lần nữa gọi trở về, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ngay tại gió Mạch Dương bọn người hề vải không thôi lúc, Na Tiểu Chu đã xuyên qua vô tận thời không, đi rất xa. Đột nhiên, tại thuyền nhỏ phía trước xuất hiện một cái bạch thương thương láo giả. Nhìn thấy thuyền nhỏ hướng về chỗ ở mình phương hướng vọng tới, láo giả khẽ cho mày, vung tay lên, cũng không thấy hắn dùng lực như thế nào, Na Tiểu Chu cũng đã ngừng lại, đứng tại bên cạnh hắn. Các cường giả ở lui. Tối tâm không mặt trời, là thời điểm xuất hiện mới người bảy bố. Lão giả kia lầm bầm lầu bầu nói, xoay mình quát khế đạo, "Đi thôi." Lập tức, tay phải hắn vung lên, Na Tiểu Chu liền cải biến phương hướng, gào thét lên lấy bay trở về. Lão giả trong hư không lại đứng một hồi, liền biến mất bên trong hư không. Lại xuất hiện. Mau nhìn, lại xuất hiện. Đột nhiên, chống chân kêu lên, theo âm thanh, gió mạch dương đem chính mình linh thức một lần nữa dò xét ra ngoài, quả nhiên, Na Tiểu Chu lại xuất hiện ở phía chân trời bên trong. Lần này, thuyền nhỏ không cần triệu hoán, cũng thẳng hướng về mảnh này thời không lái tới, hơn nữa, phi hành độ so với triệu hoán còn nhanh hơn rất nhiều. Cái này sáu. Đây là có chuyện gì? Gió Mạch Dương nhìn thấy thuyền nhỏ một lần nữa trở về, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, giật mình là tiểu thuyền lại có thể một lần nữa trở về, vui chính là bất kể là nguyên nhân gì, thuyền nhỏ dù sao vẫn là trở về. Nhìn cái này độ, thuyền nhỏ sẽ tại sau 7 ngày đến chúng ta chỗ này, chúng ta quay về có hy vọng rồi. Gió Mạch Dương mừng lớn nói. Bây giờ, một mực dùng Thiên Văn dụng cụ quan chắc lấy thuyền nhỏ nước Hoa nhà khoa học cũng đã nói cơ hồ giống nhau lời nói, căn cứ vào cái này độ đo lượng tính toán, sau 7 ngày thuyền nhỏ sắp tới mặt đất. Các nhà khoa học mà nói rất nhanh truyền đến Trúc tiên sinh trong thai, nhưng hắn cảm thấy vô cùng hứng phấn. "Hảo, hảo, hảo." Trúc tiên sinh liên tiếp kêu mấy cái hảo, mới nói, "Các ngươi cho ta tiếp tục giám sát, không cho phép bỏ qua bất luận cái gì một điểm một dọ tin tức." "Ha ha ha, đợi đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng liền muốn đạt tới tâm nguyện của ta." Một người thời điểm, Trúc tiên sinh không khỏi cười lên ha ha, "Đạo, hết thảy cuối cùng liền muốn trở thành sự thực." 449 thứ 449 chương lịch chuyển thời cuộc một đạo chói mắt kim mang phá vỡ mênh nông mang bầu trời đêm, tiên đế tiểu chu đi qua một đoạn thật dài thời không hành trình sau đó, cuối cùng xuất hiện ở nước hoa đông bộ trên không của mặt biển. tiếp đó, thiên tế tiểu chu lọt vào đáy biển, vững vàng đứng tại cổ tế đàn triệu hoàng trận phía trên. cuối cùng đã tới. gió mạch dương bọn người nhìn thấy thuyền nhỏ đến đây, không khỏi vui mừng. sau một khắc, gió mạch dương đã mở ra thú bị nhốt đấu trường. đạo, các ngươi đều tiến vào trong đấu trường a, hết thảy chỉ sợ sẽ không như thế thuận lợi. chủ nhân, trúc tiên sinh rời đi kinh đô chỗ ở. quả nhiên, vừa dứt lời, trong lòng của hắn liền truyền đến khoảng không hiện ra đạo nhân âm thanh. hắn đi nơi nào? gió mạch dương vấn đạo. từ trên phương hướng nhìn, là kinh đô tây giao một cái cấm khu quân sự. ta hoài nghi đó là một mảnh hàng không vũ trụ thuyền xà tràng, khoảng không hiện ra đạo nhân đạo, hảo, gió mạch dương thông qua cầm chế thần địa, hướng hắn truyền lời đạo, ta bây giờ muốn ngươi đuổi kịp hắn, vừa có tình huống, lập tức hướng ta hồi báo, là chủ nhân, khoảng không hiện ra đạo nhân rất mau trả lời đáp, ngay tại gió mạch dương giữ khoảng không hiện ra đạo nhân cách không đối thoại lúc, một chúng cường giả đã đều tiến vào liêu phong mạch dương thú bị nhốt trong đấu trường, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại hứa thị huynh đệ chống chân ba người còn ở lại tại chỗ, lúc này cả chiếc thiên tế tiểu chu đều ở đây khẽ run, lập loe kìm mang, tựa hồ muốn đi vào triệu hoàng trong trận, cứ thế mà đi nhanh lên phi thuyền, chúng ta đi. gió mạch dương vội vàng hướng chống chân ba người nói một tiếng, mình làm trước tiên đạp ở trên phi thuyền. lúc này bị Diêu Quang bố trí tại cổ trên tế đài tinh đồ, trong nháy mắt vận chuyển tạo thành một cái tia sáng vòng xoáy, vòng xoáy bên trong là đen như mực bầu trời đêm, tựa hồ đây chính là thông hướng cổ thì không tinh không chi lộ. thuyền nhỏ gào thét lên, hướng về vòng xoáy bên trong vào vào, trong nháy mắt liền biến mất đáy biển. bây giờ nước hoa đài thiên văn thiên văn trên dụng cụ không ngừng mà ra đít đít âm thanh, từng chuỗi con số không ngừng biến hóa, lại thông qua một cái khác dụng cụ chuyển hóa tạo thành một cái phía chân trời ảnh mô phỏng gió mạch dương bọn người chỗ thuyền nhỏ vị trí liền ở chân trời ảnh mô phòng bên trên không ngừng mọc lên biến hóa trúc tiên sinh bọn hắn đã lái rời chúng ta cái thời không này như thế nào cho phải mạnh ước một bên thít chặt lấy lông mày nhìn xem không ngừng sinh di động gió mạch dương bọn người thuyền nhỏ vị trí một mặt hướng về trúc tiên sinh xin chỉ thị đem chúng ta tất cả a cấp hàng không vũ trụ thuyền đều đi ra ngoài đuổi kịp bọn hắn trúc tiên sinh lạnh lùng hạ đạt chỉ lệnh là tiên sinh mạnh ước gật đầu một cái lập tức cầm điện thoại lên trầm giọng nói xả tất cả a cấp hàng không vũ trụ thuyền đuổi kịp bọn hắn Hạ chỉ lệnh trong nháy mắt, nước hoa dưới nền đất, chỉ ít có 10 tòa thành chỉ thật lớn trong nháy mắt hóa thành biển lửa, từ trong biển lửa, dâng lên từng cái vô cùng to lớn hàng không vũ trụ thuyền, vạch phá miên ngông bầu trời đêm, biến mất ở trong thời không. Một đêm này, nước hoa thậm chí là toàn thế giới bất tính, đều thấy được 12 chiếc to lớn hàng không vũ trụ thuyền từ nước hoa dưới nền đất bay ra, biến mất ở trong thời không. Ha ha ha ha, thiên hạ đều là của ta. Nhìn thấy hàng không vũ trụ thuyền từ dưới nền đất xung ra, đội theo gió mạch dường đám người thuyền nhỏ, chúc tiên sinh không khỏi cười lên ha ha, hướng về mạnh nước đạo, khởi động số 1 mệnh lệnh tác chiến. Đồng thời tiến công Thiên Quốc, Ấn Quốc, Bao quần Quốc, đồng thời khởi động số một kế hoạch tuyệt mật, ta muốn vào ngày mai trước hừng đông sáng trở thành nước hoa tối cao thông suất. Là, thiên Sinh. Mạnh nước đáp ứng, lập tức đem mệnh lệnh bày ra ngoài. Một đêm này, nhất định là không bình thường một đêm, ẩn nhẫn nhiều năm, chúc thiên Sinh cuối cùng bạo. Hắn một phương diện cướp đoạt nước hoa quyền lực tối cao, một phương diện dùng nước hoa vũ khí mạnh mẽ nhất tiến công trừ quốc, ngắn ngủi sau 12 canh giờ, toàn bộ thế giới đã có 2 3 thổ địa đã rơi vào chúc Tiên Sinh trong tay. Báo, chúng ta Hàng Không Vũ Trụ thuyền đã xuyên phá thời không, chỉ cần 3 ngày, liền có thể đuổi kịp gió mạch Dương quả nhiên là nhiều vui lâm môn, trúc tiên sinh vừa mới cướp đoạt nước hoa quyền lực tối cao, hàng không vũ trụ thuyền bên kia liền truyền đến tin tức tốt, hảo, tiếp tục truy tung, trúc tiên sinh ra lệnh tiếp tục cùng lấy bọn hắn, nhất định muốn đến trong truyền thuyết bị ngạ, tìm được trong truyền thuyết kia thuốc trường sinh bất lão. trúc tiên sinh trong mắt của lập loè điên cuồng tia sáng, đạo, cổ thì không, á cổ thì không, ngươi là có hay không chính là ta muốn tìm bị ngạ, ngươi là có hay không có ta chúc ngũ người mong muốn thuốc trường sinh bất lão, đáng tiếc, các ngươi cũng không đến phiên ngươi muốn thuốc trường sinh bất lão. đúng lúc này, gió mạch dương thanh âm tại trúc tiên sinh sau lưng vang lên, a, ngươi. Trúc Tiên sinh kinh hãi, đạo, ngươi không phải đi rồi sao? Tay phải tiện tay chảo một cái, Trúc Tiên sinh lập tức tựa như cùng một con gà con đồng dạng bị gió mạch dương nhấc lên, ném vào dưới chân của mình. Gió mạch dương ngồi xuống Trúc Tiên sinh cái bàn trước người bên trên, cười nói, Trúc Tiên sinh a Trúc Tiên sinh, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi là người thông minh sao? Từ ngươi chỉ điểm bốn hợp đường giá họa phái thanh thành một ngày kia trở đi, ngươi hết thảy, ngay tại dữ liệu của ta bên trong. A 5 cái này sáu, đây không có khả năng sáu. Trúc Tiên sinh trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, tiêu lên, tới a, giết hắn. Ha ha ha. Gió mạch dương cười nói giết ta chê cười ta là dễ dàng như vậy bị giết chết sao người của ngươi sẽ lại không tới ta sớm đã để cho người ta đã không chế ngươi đại quân, dưới mắt bọn hắn đã đình chỉ tiến công trư quốc bắt đầu bố trí xuống phòng tuyến ngươi đọc ba thế giới mộng đẹp bể nát ngươi xem sáu Gió mạch dương nói xoay tay phải lại mạnh đúc đầu người đã ung ngủ cục lăn đến chút tiên sinh đầu bên cạnh đạo con chó này đi theo ngươi nối giáo cho giặc, ta đã thuận tay giết cái này sáu đây không có khả năng sáu Trúc tiên sinh đến rồi lúc này, còn không chịu tin tưởng sự thật trước mắt, đạo, kế hoạch của ta hoàn mỹ như vậy, làm sao sẽ để cho ngươi nhìn thấu? Còn có, ta rõ ràng giám sát đến ngươi đã leo lên trời tế tiểu chu rồi đi, vì cái gì ngươi còn ở chỗ này chỗ? Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi biết rõ. Gió mạch dương trầm giải nói, phủi tay, chỉ thấy khoảng không hiện ra đạo nhân đã xuất hiện tại nơi cửa. Chủ nhân. Khoảng không hiện ra đạo nhân hướng về gió mạch dương không người nói. Cái gì? Ngươi? Nghe được khoảng không hiện ra đạo nhân gọi gió mạch dương chủ nhân, chúc tiên sinh lập tức minh bạch hơn phân nửa, dống nhiên một ngụm máu phun tới. Lão sắp thành lại bại, nguyên lai đều là ngươi. đúng vậy, là hắn. gió mạch dương đạo, thiên tế tiểu chu hoàn toàn chính xác bay mất không giả, chúng ta cũng đích xác đạp vào liêu tiểu thuyền không giả. bất quá, coi chúng ta đạp vào thuyền nhỏ thời khắc, khoảng không hiện ra đạo nhân hướng ta truyền lời, nói ngươi trúc tiên sinh sắp xả hàng không vũ trụ thuyền theo dõi chúng ta. chúng ta lúc này quyết đoán, từ bỏ liêu tiểu thuyền, lưu lại. thì ra là thế. trúc tiên sinh gật đầu một cái, lập tức chợt nhiên đạo, bất quá, dù cho dạng này lại có thể làm gì được ta. ta trúc mẫu người vẫn là nước hoa tối cao thống suất, các ngươi nếu là dám đụng đến ta nửa sợi tóc gãy, chính là cùng nước hoa là địch. Nước Hoa cường đại quân lực, đủ để cho các ngươi thịt nát xương tan. Ân. Đúng vậy, nước Hoa quân lực đích xác rất cường đại, cho nên ta đã thuận tiện giúp ngươi đem vi lực lớn nhất cái kia mấy thứ hủy diệt. Gió Mạch Dương vẫn như cũ không mặn không lời nói, mặt khác, ta còn muốn để cho ngươi gặp mấy người sáu. Vừa dứt lời, từ cửa ra vào lại tiến vào mấy người, đương nhiên chính là cái kia bị trúc tiên sinh sát hại nguyên bản nước Hoa tối cao thống suất. Các ngươi sáu? Không sáu? Tại sao có thể như vậy? Trúc tiên sinh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hắn lần này tại nước Hoa quốc nội động chính biến lấy được tối cao thống suất quyền hạn đã sớm xuống mệnh lệnh muốn trừ bỏ nguyên bản nước hoa tối cao thống suất Thự nhiên là chúng ta làm bây giờ khoảng không minh đạo trường cùng đại thanh thành tử cũng xuất hiện ở cửa đạo phong tiên sinh thần cơ diệu toán đã sớm biết ngươi muốn động chỉnh biến cho nên hắn đã sớm tìm mấy cái tử tù phạm dùng trường nhãn pháp đem bọn hắn đổi hình đổi dung mạo đã đổi hảo hảo hảo trúc tiên sinh liên tiếp kêu mấy cái hảo vừa mới nghiến răng nghiến lợi nói gió mạch dương xem như ngươi lợi hại ta trúc ngũ người nhặt thua đong nhiên thân hình hắn nảy lên đã bị một tiếng đụng vào đá cẩm thạch trên cây cột đầu vỡ vụn hơn phân nửa nhưng là đã không sống được. Ai sáu? Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế a. Khoảng Không Minh đạo trưởng cùng chúc tiên sinh trước kia tương giao, bây giờ thấy hắn rơi vào như thế kết cục, không khỏi lắc đầu cảm khái nói: "Đa tạo Phong tiên sinh tương trợ, nếu không phải tiên sinh Tử bi, chúng ta chỉ sợ sớm đã sáu." Nhìn thấy chúc tiên sinh chết, thông xoáy một đám được cứu nước hoa cao tầng đều là cùng nhau hướng về gió mạch Dương đạo nói cảm ơn. "Không khách khí." Gió mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, kinh lịch lần này biến cố, nước hoa thế cục tất nhiên bất ổn, còn xin chư vị tiên sinh lòng mang nhân từ chi niệm, ngăn cơn sóng dữ, không để thiên hạ bách tính bởi vậy chịu khổ." Đa Tạ tiên sinh dạy bảo, tiên sinh lời vàng ngọc, chúng ta nhất định khắc trong tâm hàm, sau này cẩn trọng, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, tuyệt không dám sơ sót khinh thường chút nào. Trải qua này biến loạn, thống soái bọn người lòng còn sợ hãi, cùng theo lên đáp ứng gió mạch Dương đạo. "Tốt, các ngươi rời đi, chắc chắn cục diện chính trị a." Gió mạch Dương hướng về bọn hắn phất phắt tay, ra hiệu bọn hắn mau chóng giải quyết tốt hậu quả. Đợi đến thống soái một đám người rời đi, gió mạch Dương vừa mới hướng về khoảng Không Minh đạo trưởng đạo, đạo trưởng rời đi thanh thành đấy vực nhiều ngày, trong cốc nhất định nhân tâm bất ổn, không bằng sớm ngày về đối a. "Là, tiên sinh." Khoảng Không Minh đạo trưởng đạo. Tiên sinh, ngài cùng chúng ta về núi a, chúng ta còn nghĩ nhiều thỉnh giáo tiên sinh, ta thì không đi được. Gió mạch dương nhớ tới tân bình bình, đạo, ta thì không đi được. Các ngươi trở về đi. Sau đó, ta đã hết lực tìm về thiên tế tiểu chu, nghĩ hết tất cả biện pháp quay về cổ thì không. Ngày hôm đó phía sau cũng không biết vẫn sẽ hay không cùng đạo trưởng muốn gặp, đạo trưởng bảo trọng. Hảo, tiên sinh, khoảng không minh đạo trưởng nghe gió mạch dương ngựa khí kiên quyết, biết hắn sẽ không cùng chính mình sanh trở lại thành ấy vực, lúc này cũng không nhiều làm dừng lại. Đạo, tiên sinh kia, chúng ta liền cáo tử, trời cao thủy xa, tiên sinh bảo trọng. Đợi đến khoảng không minh đạo trường sư đồ cũng rời đi sau đó, gió mạch dương vừa mới quay đầu, hướng về khoảng không hiện ra đạo nhân đạo, ngươi cũng đi à, đem bốn hợp đường giải tán, tự giải quyết cho tốt. Ta đem không định giờ kiểm tra hành vi của ngươi, như bị ta hiện ngươi có một tí một hào làm ác, ta liền động cấm chế, để cho ngươi trong nháy mắt hồi phiên diệt, liền xương vụn đều không thừa một điểm. Là, chủ nhân, ta đã biết. Khoảng không hiện ra đạo nhân vâng vâng trở ra, sau này quả nhiên cứu khốn phò nguy, không dám chút nào việc ác, sống đến 100 tuổi vô tật mà chấm dứt. 450 thứ 450 chương thân nhân đoàn tụ gió mạch dương bình chúc tiên sinh chi loạn phía sau, liền rời xa huyền áo, về tới nước Hoa Đông Bộ Hải vực dưới đáy trong cổ thành. Thiên tế tiểu chu tự mình rời đi, đi xuyên qua mịt mờ trong thời không, gió mạch dương nhất thiết phải trở lại cổ thành cổ trước tế đài, một lần nữa đem thiên tế tiểu chu gọi trở về. Lần này, hắn lấy được nước Hoa nhà khoa học cùng hộ, thiên tế tiểu chu phương hướng bị thời gian thực ghi chép lại, truyền tống đến trước mặt hắn. Với hắn mà nói, cái này thật sự là không còn gì tốt hơn. Thông qua đủ loại thiên văn dụng cụ giám sát, hắn có thể nghiệm chứng thiên tế tiểu chu phải chăng có thể chân chính trở lại cổ thì không. Nếu là lần này Thiên Tế Tiểu Chu trở lại cổ thì không thành công, như vậy trở lần tiếp theo hắn ngồi Thiên Tế Tiểu Chu rời đi, liền rất tiếc tâm. Từ Thiên Văn trên dụng cụ truyền tới đủ loại số liệu xem ra, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, Thiên Tế Tiểu Chu đang tại xuyên phá thời không, hướng về cổ thì không quay về. Đến nơi cái kia bị trúc tiên sinh ra truy tung Thiên Tế Tiểu Chu hàng không vũ trụ thuyền, ngoại trừ 6 chiếc cùng mặt đất mất liên lạc, biến mất ở mênh mông trong thời không bên ngoài, còn lại 6 chiếc cũng trở đi tốt đẹp, bọn hắn tiếp thu được nước hoa nhà khoa học chỉ lệnh, đang vì giám sát Thiên Tế Tiểu Chu các hạng vận hành số liệu phục vụ. Giữa đây biển ẩn cư trong khoảng thời gian này, Diêu Quang cũng từ tổn thương bên trong khôi phục lại. Xem ra ta không có tu vi sau đó, căn bản là không có cách chèo chống triệu hóa trận. Có lần trước sai lầm giáo huấn, Diêu Quang lộ ra cẩn thận rất nhiều. Tiền bối chính là tu vi mất đi sau đó, cơ thể có chút giả dối, về sau lấy thêm chút thuốc bổ ha ha, tự nhiên sẽ tốt một chút. Gió Mạch Dương biết Diêu Quang muốn khôi phục tu vi, khả năng mười phần xa vời, không thể làm gì khác hơn là như thế an anủi hắn. Dù sao cũng rảnh rỗi, ta phải một lần nữa luyện một chút, dù là chỉ có thể luyện được một điểm chiến khí tới, cuối cùng tốt hơn bây giờ tình huống này a. Diêu Quang tự đủ, cũng tốt. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, xoay tay phải lại, một khối linh thạch to lớn đã xuất hiện tại trước mặt hắn. "Đạo, khối này tự nhiên linh thạch, đối với tu vi có nhiều chỗ tốt, sau này ngươi liền tại đây linh thạch bên trên ngồi xuống tu luyện a, có lẽ có thể giảm bớt ngươi một chút khí lực." "Hảo, vậy ta sẽ không khách khí." Diêu Quang cũng không giữ phong Mạch Dương khách khí, nhận linh thạch. "Đạo, là Nhi, Phi Nhi, hai người các ngươi đi theo ta, giúp ta tại trong cổ thành bố trí xuống một cái tiểu vòng phòng hộ, không để nước biển này xâm nhập, để cho ta có thể yên tâm tu luyện." "Tuất, ra ra." "Hứa Chi là hứa Chi không phải hai huynh đệ đáp ứng." lập tức trợ giúp Diêu Quang mang lên linh thạch, tiện hắn rời đi. Ai nha. Đúng lúc này, một mực đưa mắt nhìn Diêu Quang rời đi gió mạch dương bỗng nhiên ai nha một tiếng, cười nói, "Tỷ tỷ muốn xuất quan." Lập tức, thân hình hắn chớp động, đã bước vào thú bị nốt trong đấu trường. Thú bị nốt đấu trường bên trong, gió mạch dương khí chất càng thánh khiết, xa xa xem trọng, giống như một đóa liên hoa đồng dạng, trên không trung lặng lặng tỏa ra. Trong lúc mơ hồ, gió mạch tuyết trên thân, còn có một tia ti kim mang lộ ra, lộ ra vô cùng trang nghiêm mỹ diệu, để cho người ta có một loại quỷ bay xúc động. "Tỷ tỷ." Gió mạch dương đại hỉ, vội vàng tiến ra đón ôm chặt lấy Liêu Phong Mạch Tuyết. "Đệ đệ, chúng ta đang ở đâu? Trở về sao?" Gió Mạch Tuyết vẫn đạo. "Tỷ tỷ, còn không có. Chúng ta đi ra một chút tình trạng, bây giờ còn dừng lại trong tương lai thời không?" Gió Mạch Dương đạo, "Bất quá, Thỉnh tỷ tỷ yên tâm, chúng ta thiên tế tiểu chu hết thảy bình thường, nghĩ đến qua một chút thời điểm, chúng ta liền có thể bình yên trở về cổ thì không?" Gió Mạch Tuyết gật đầu một cái, "Đạo, hảo, ta ở đây chờ đợi chút thời gian, cảm giác có chút phiền muộn, không bằng ngươi bồi ta đi một chút có hay không hảo? Ta cũng nghĩ xem cái thời không này cùng chúng ta thời không có cái gì khác biệt." Gió Mạch Dương nghe vậy, trầm ngâm một hồi, "Đạo, tốt, tỷ tỷ, ngươi hẳn nên thật tốt đi ra xem một chút thế giới bên ngoài." Gió Mạch Tuyết kể từ tổn thương sau đó, đầu tiên là ưu cư giếng cổ, về sau lại là bế quan khổ luyện Hồng Mông dị liên cùng Phật cốt xá lợi, đã có rất lâu chưa từng rời đi. Bây giờ Gió Mạch Dương nghe nói nàng muốn rời khỏi, đi ra bên ngoài xem, lúc này đáp ứng xuống. Lập tức, hai tỷ đệ liền rời đi đáy biển cổ thành, đến rồi nhân gian. Hai tỷ đệ du lịch khắp các nơi, thưởng thức thiên hạ danh thắng, quả nhiên là khoái hoạt vô cùng. Tỷ đệ ở giữa thân tình nhường Gió Mạch Dương cảm thấy vô cùng ấm áp cùng hạnh phúc. Tỷ tỷ Nếu là chúng ta những cái kia thất lạc tộc nhân đều có thể một lần nữa đoàn tụ, chúng ta tìm một chỗ phong cảnh tươi đẹp chỗ, bắt đầu ổn cư, trong mỗi ngày uống chút rượu tâm sự, loại chút mà dưỡng chút hoa nhi, nhất định sẽ rất vui vẻ. Gió mạch Dương hướng về gió mạch Tuyết đạo. Gió mạch Tuyết cười nhạt một tiếng, "Đạo, ta nhìn nguyên nguyện bộc này, thật đúng là không dễ dàng thực hiện đâu." Dừng một chút, chỉ nghe gió mạch Tuyết đạo, "Đệ đệ à, ngươi nếu muốn làm cái bá chủ làm, cái cái gì một phương hào cường, cũng dễ dàng. Nhưng chính là muốn tìm tới một cái yên tĩnh an hòa chỗ, không dễ dàng a cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nghĩ tới chúng ta gió vực, cho tới bây giờ thiện chí giúp người." cuối cùng còn không phải sáu. nói đến chỗ này, hai tỷ đệ cùng nhau thở dài không chỉ. đúng, tỷ tỷ, trong lòng ta còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. nói đến chỗ này, gió mạch dương tâm trung chợt nhớ tới một chuyện tới. nói đi. gió mạch tuyết gật đầu nói. là liên quan tới trong không. gió mạch dương đạo chống chân tuy là phong linh, nhưng ta đây cùng nhau đi tới, chịu nó trợ giúp thực sự quá nhiều. giữa chúng ta cảm tình sớm đã vượt qua chủ tớ. ở trong lòng ta, chống chân giống như là ta một tên tiểu đệ đệ. cho nên ta muốn nhường hắn rời đi chúng ta phong tộc, nhường hắn trở thành một động lập sinh linh, không biết tỷ tỷ cảm thấy thế nào. Gió Mạch Tuyết nghe vậy, trầm ngâm một hồi, đạo, ta hồi nhỏ từng nghe trong tộc một cái Lão Nhân gia nói qua, gió này Linh vốn là tự do, về sau bị tộc ta một vị tiền bối cao thủ thu phục, từ đó trở thành tộc trưởng tín vật. Ngươi như thả hắn rời đi, nhường hắn khôi phục thân tự do, cũng là chuyện đương nhiên. Ta đồng ý ngươi làm như vậy. Nghe được tỷ tỷ đồng ý tính toán của mình, Gió Mạch Dương không khỏi nói, vậy thì thật là quá tốt, chờ đến thời cơ thích hợp, ta liền để hắn rời đi. Gió rơi 6. phong rực 6. còn có Thanh Long Châu, Chu Tư Vũ, Bạch Hổ Giang, Huyền Vũ giáp sáu. Chúng ta phong tộc những bảo bối này à, không biết lúc nào mới có thể một lần nữa trở lại trong tay của chúng ta sáu. Gió mạch tuyết sâu xa nói. Tỷ tỷ, người có chỗ không biết, mấy dạng này bảo bối, đều tại ta chế thân ơn. Gió mạch dương nói, phong dực đã xuất hiện tại trong tay, giao cho liễu phong mạch tuyết đạo, này đối phong dực, lưu lại ta đây nhi cũng không chỗ ích lợi gì, tỷ tỷ, cũng là người giữ đi. Gió mạch tuyết tiếp nhận phong dực, lấy tay vướt nhẹ nhẹ, lầm bầm nói, phong dực à, phong dực, hôm nay cuối cùng gặp lại ngươi. Hắn biết lấy gió mạch dương lúc này tu vi, có gió cánh cùng không gió cánh, khác biệt cũng sẽ không rất lớn, lúc này cũng không khách khí, đem phong dự thu vào. Tứ đại thánh thú cái kia bốn dạng bà bối, nhưng là có chút khúc triệt ta, trong đó, sinh vô số sự tình. Lập tức, hai tỷ đệ tìm một cái phong cảnh xinh đẹp yên lặng chỗ, gió mạch dương đem chính mình như thế nào truy tung tứ đại thánh vật đến thiên đỉnh, thái thượng lão quân lại như thế nào luyện hóa tứ đại thánh vật, thì sao điên, cuối cùng thì sao đem tứ đại thánh vật giao cho trên tay mình đều nói một lần. Gió mạch tuyết nghe xong, đã là nước mắt giàn giụa, nắm thật chặt gió mạch dương tay, đạo: "Để đệ, đệ ngươi chịu khổ." Gió mạch dương cười nói: Không đắng, tỷ tỷ, ngươi xem, tất cả chỗ tốt đều bị ta chiếm được nữa nha. Tứ đại thánh thú đều bị thái thượng lão quân phong ấn tại trong cơ thể của ta, một ngày kia ta đem cái này tứ đại thánh thú đều mở ra phong ấn, sức chiến đấu của ta tất nhiên kinh thiên động địa à. Gió mạch Tuyết gật đầu một cái, "Đạo, không sai, nếu có tứ đại thánh thú sức mạnh, lực lượng của ngươi sẽ tương đương kinh khủng, ta đều không dám tưởng tượng." "Chủ nhân, thuyền nhỏ Bình An đến cổ thì không?" Đúng lúc này, gió mạch Dương trong lòng vang lên một cái lang thần thanh âm. "Ha ha ha, thật sự là quá tốt, chúng ta thiên tế tiểu chu Bình An đến cổ thì không?" Gió Mạch Dương lúc này đem cái này tin tức tốt cùng tỷ tỷ chia sẻ. Đạo, điều này nói rõ, thông qua Triệu Hoán Thiên Tế Tiểu Chu tới quay về cổ thì không là thích hợp phương pháp. Bước kế tiếp, chúng ta muốn lần nữa Triệu Hoán đến Thiên Tế Tiểu Chu, vượt qua Minh Mông thời không, trở về chúng ta thời không. Ân, quá tốt rồi. Gió Mạch Tuyết gật đầu một cái. Đạo, đệ đệ, như hôm nay Tế Tiểu Chu trở về cổ thì không thành công, ngươi ở đây đáy biển cổ Thành tất có một số chuyện muốn ăn bài, nếu không thì ngươi trước trở về đi, ta còn muốn ở bên ngoài dạo chơi. Do Mạch Dương nghe vậy, nghĩ một hồi. Đạo, hảo, vậy ta đi về trước xem. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai tháng sau đó, chúng ta thuyền nhỏ liền có thể đến nơi này, đến lúc đó, chính là chúng ta khi về nhà. Ngươi ngàn vạn lần chớ quên thời gian. Ta đã biết." Gió mạch Tuyết gật đầu nói, "Hảo, vậy ta trước tiên đuổi trở về nhìn một chút. Chính ngươi hết thảy cẩn thận." Gió mạch Dương hướng về gió mạch Tuyết nói một câu, liền chạy về đáy biển cổ thành. Như hôm nay tế tiểu chu quay về thành công, bước kế tiếp, liền có thể lại lần nữa triệu hoán thuyền nhỏ phủ xuống. Gió mạch Dương phải chạy về đáy biển cổ thành, xem Diêu Quang tu luyện phải chăng có chút hiệu quả. Các ngươi ra gia xuất con sao? Gió Mạch Dương vừa về tới đáy biển cổ thành, liền hướng về Hứa Thị huynh đệ vấn đạo: "Còn cần hai canh giờ?" Hứa Thị huynh đệ cùng nhau đạo: "Chúng ta đã đem tin tức chuyển cho ra ra, hắn sẽ theo trong tu luyện chậm rãi tỉnh lại." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, lập tức, mấy người liền đứng ở Diêu Quang Bế quan chỗ bên ngoài chờ chờ. Hai canh giờ trôi qua về sau, Diêu Quang thân ảnh cuối cùng xuất hiện tại Liêu Phong Mạch Dương đám người trong tầm mắt. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, lại có linh thạch linh dược tương trợ, Diêu Quang tình trạng so với phía trước, tựa hồ tốt hơn rất nhiều, cái kia một con trắng, đã có không thiếu từ trắng biến thành đen. Tiến bộ quả nhiên thiên phú cực cao, trong khoảng thời gian ngắn lại có như thế tiến triển, quả thật đáng tiếc đáng chúc. gió mạch dương linh tức ba động, do xét một hồi diêu quang, thấy hắn trong đơn điển, lại thật sự có từng tia chiến khí tại mở miệng vòng chuyện, không khỏi lại hỉ, thầm nghĩ trong lòng, diêu quang có thể sương hùng một phương, hoàn toàn chính xác từng có nhân chi có thể ngắn ngủi mấy tháng, lại có thể tại như thế phế thể thượng luyện được chiến khí tới. đáng tiếc A, lực bất tòng tâm, thật sự là sáu. diêu quang lại lắc đầu, đạo, chúng ta đi xem triệu hoán trận a, lần này ta tin tưởng nhất định có thể đem thiên tế tiểu chu triệu hoan đến. 451 thứ 451 trường cuối cùng thành người nhà Diêu Quang bọn người rời đi thời cổ khoảng không thời gian vừa lâu, Diêu Quang trong lòng cũng liền dần dần lo lắng, lập tức lại không để ý gió mạch dương đám người khuyên can, chạy triệu hoán chuyện, muốn đem Thiên Tế Tiểu Chu triệu hoán mà đến. Tại Diêu Quang triệu hoán phía dưới, vừa mới trở lại thời cổ chống không Thiên Tế Tiểu Chu lại lần nữa vận chuyển, xuyên phá minh mông thời không, hướng về gió mạch dương bọn người chỗ ở đáy biển cổ thành vận tới. Hết thề đều vô cùng thuận lợi, Thiên Tế Tiểu Chu đang dần dần tới gần nước hoa trôi ở tinh thể, càng khiến người ta vui chính là, một lần này Diêu Quang vẫn như cũ thần thái sáng láng, không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Nhìn, đem thiên tế tiểu chu triệu hoán đến mảnh này đáy biển thế giới tới, hoàn toàn không có một chút vấn đề. Thật sự là quá tốt. Trống chân ngồi ở Hứa Chi đúng vậy trên bờ vai, trong ngực ôm một đống linh quả, tay phải nắm lấy một cái linh quả, từng nuốt từng nuốt gặm. Đúng vậy a, xem ra không bao lâu, thuyền nhỏ liền có thể đến nơi này. Hứa Chi không phải liếc mắt nhìn trống chân, đưa tay từ trong ngực hắn cưỡng ép đoạt lại một cái linh quả, dùng từng ngụm từng ngụm gặm linh quả biểu thị chính mình cao hứng tâm tỉnh. Ha ha, nghe nói, thuyền nhỏ sắp đạt tới phải không? Xem ra thời gian vừa vặn. Lúc này, từ đáy biển cổ thành phía trên, truyền đến Liêu Phong mạch tuyết thanh âm. A Cáp, tuyết tỷ tỷ tốt. Vật nhỏ chống chân lập tức liền từ hứa chi là trên thân nhảy dựng lên, bổ nhào vào liều phong mạch tuyết trong ngực. Trên người của hắn đống kia linh quả, tự nhiên sớm bị nhét vào mình cản khôn vòng tay bên trong. Vật nhỏ cũng sẽ không lãng phí bất luận cái gì một điểm quả. Phong đại ca. Lúc này, từ gió mạch tuyết sau lưng cũng truyền tới một cái âm thanh. Ngay sau đó, một chương giống như vui không phải mừng gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện tại liều phong mạch dương trước mắt. Bình bình sáu. Không nghĩ tới tần bình bình vậy mà theo gió mạch tuyết cùng một chỗ đến đây, gió mạch dương chỉ cảm thấy đau cả đầu. Dưới mắt lúc này, Thiên Tế Tiểu Chu sắp đến cái này đáy biển cổ thành, bọn hắn sắp rời đi ở đây, quay về thời cổ khoảng không. Tần Bình Bình thật sự là không thích hợp ở cái địa phương này xuất hiện. Phong Đại Ca, ngươi không thích ta tới ở đây sao? Tần Bình Bình nhìn thấy gió Mạch Dương thần sắc trên mặt, trong lòng không khỏi một hồi khổ sở. Không phải, cái kia sáu. Bình Bình, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn ngươi làm sao sẽ tới nơi này. Gió Mạch Dương vấn đạo, là như vậy, ta ở bên ngoài du lịch thời điểm, nhìn thấy mọi tử này tìm ngươi khắp nơi, ta liền đem nàng mà tới. Gió Mạch Tuyết đạo, tỷ tỷ, ngươi sáu. Nghe được Gió Mạch Tuyết mà nói. Gió Mạch Dương cảm thấy đến cùng lớn hơn. Tốt ca, nếu đã tới, ngươi ngay ở chỗ này ở thêm mấy ngày ai chờ chúng ta thuyền nhỏ một đạo, ngươi liền rời đi ở đây, trở lại phái Thanh Thành đi thôi. Bây giờ ngươi ca ca tại phái Thanh Thành, ngươi đi chỗ, bọn hắn tất nhiên sẽ thu lưu ngươi." Gió Mạch Dương không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận trước mắt thực tế. "Không phải a, ta muốn đi với các ngươi." Tần Bình Bình nói, hướng về Gió Mạch Tuyết Đạo, "Tỷ tỷ, ngươi đã đáp ứng ta, muốn dẫn ta đi. Ta cùng với cô em này thực sự hợp ý, đệ đệ, chúng ta mang nàng đi thôi." Gió Mạch Tuyết Đạo. "Tỷ tỷ." Gió Mạch Dương chặn lại nói. Làm sao có thể, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta dọc theo con đường này, không biết có bao nhiêu nguy hiểm, Thời hồ, chúng ta thời không cũng không Thái Bình Á không chừng có một ngày, toàn bộ thời không cũng không còn tồn tại. Chúng ta sao có thể nhường Tần Gia Muội tử đi theo chúng ta đi mạo hiểm? Đại ca, ta không sợ, ta chỉ cần đi theo ngươi. Lời còn chưa dứt, Tần Bình Bình đã đạo, đối với Bình Bình tới nói, có gió đại ca ở chỗ, chính là trên thế giới này ấm áp nhất, chỗ an toàn nhất. Ngươi là ngươi ca ca ở trên đời này người thân nhất, ngươi đi, ngươi ca ca làm sao bây giờ? Gió Mạch Dương đạo, ca ca tháng trước đã vào phái Thanh Thành. Sau này sẽ là phái Thanh Thành đệ tử, Tân Bình Bình đạo, hơn nữa, ca ca cũng ủng hộ ta cùng đại ca đi. Tốt ta, chuyện này trễ chút thời điểm rồi nói sau. Gió mạch Dương đạo, để cho ta tái tưởng cho tốt. Dừng một chút, hắn lại chậm rãi nói, Bình Bình a, không phải gió đại ca không muốn mang ngươi đi. Chỉ là phía chân trời mênh mông, khắp nơi đều hung hiểm trọng trọng, sơ ý một chút, liền sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Chính là đại ca cũng không chắc chắn có thể sống sót, ngươi một cái nhược nữ tử, khó khăn a. Đệ đệ, ta cũng không nhìn như vậy. Gió mạch Tuyết đạo, Người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu, đã như vậy, tại sao không để cho sinh mệnh trải qua đặc sắc một chút đâu? Tần gia muội tử đi theo chúng ta, đi kinh lịch một đoạn nguy hiểm phía chân trời hành trình, cũng không mất làm một đoạn đặc sắc sinh mệnh lịch trình a? Nghe được gió mạch tuyết lời này, gió mạch dương cảm thấy đầu của mình lớn hơn. Nghe, tỷ tỷ này là quyết tâm muốn dẫn tần bình bình rời đi. Tỷ sáu, ngươi thực sự là chị ruột ta sao? Gió mạch dương liếc mắt nhìn gió mạch tuyết, hướng về nàng truyền âm nói, lúc này ngươi cũng đừng cho ta làm loạn thêm. Ta thật vất vả mới thoát khỏi bình bình, ngươi ngược lại tốt, vừa ra tới liền đem nàng mang tới. Thoát khỏi. Gió Mạch Tuyết truyền âm nói, "Nói như vậy, ngươi không thích tần gia mội tử? Là nàng không đủ xinh đẹp còn chưa đủ ôn nhu khả ái, không phải sao?" Gió Mạch Dương hơi trầm ngâm một chút, hướng về Gió Mạch Tuyết đạo, "Tần gia mội tử mỹ lệ thiệt lương, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, tự nhiên là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm được cô nương tốt, chỉ là ta cũng đã nói, cuộc sống của chúng ta thật sự là quá hung hiểm. Nàng là một cái người tầm thường ở giữa nữ tử, chắc có chính nàng sinh hoạt." "Cô hủ." Gió Mạch Tuyết lạnh lùng đáp lễ một tiếng, "Đạo, đệ đệ à, dễ kiếm vô gia bảo, hiếm có tình nhân á cô nương này vì tìm ngươi, từ ngươi sau khi rời đi, Dã Tiên Sơn và Thủy" không dễ dàng a tốt, ta không theo như ngươi nói, ngược lại ta muốn mang nàng đi. gió mạch tuyết nói, đã kéo tần bình bình, đạo, ngụy tử, chúng ta đi một bên nghỉ ngơi một hồi, chờ thiên tế tiểu chu một đạo, chúng ta liền cùng tiến lên thuyền nhỏ. gặp tỷ tỷ thái độ kiên quyết như thế, gió mạch dương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu, đem linh thức vùi đầu vào triệu hoán trong trận, chú ý thuyền nhỏ vận hành tình huống sáu. ba ngày sau, thiên tế tiểu chu xuyên phá đáy biển phía trên tòa thành cổ hải vực xuất hiện ở triệu hoán trận phía trên, tốt, cuối cùng đã tới. nhìn thấy thiên tế tiểu chu đến, đám người đều là ra một tiếng reo hò. Đại gia tiến vào ta đây thú bị nhốt trong đấu trường 6. Gió mạch Dương tật tật đem thú bị nhốt đấu trường, nhường một đám hỗ trợ lấp chôn linh thạch vận chuyển triệu hoàn trận cường giả tiến vào thú bị nhốt trong đấu trường. Đợi cho Tần Bình Bình thời điểm, hắn đột nhiên tiện tay một điểm, điểm vào Tần Bình Bình hệt ngủ bên trên. Ngươi làm gì? Gió mạch Tuyết nhìn thấy Gió mạch Dương đột nhiên ra tay đem Tần Bình Bình hệt ngủ điểm trúng, vội vàng đưa tay qua tới, đem Tần Bình Bình ôm vào trong ngực, hướng về nơi xà tối lui. Bình Bình không thuộc về thế giới của chúng ta, hắn đi không thể. Gió mạch Dương đạo, nói, hắn tiến lên một bước, "Đạo, đem nàng cho ta, ta đem nàng đưa về Thanh Thành đấy." hồ đồ gió mạch tuyết nghe vậy cả giận nói cô nương này đối với ngươi tình thâm như thế ngươi thật muốn tiễn đưa nàng trở về để cho nàng cả một đời sầu não vất vứt sao ta tiễn đưa nàng trở về qua một chút thời gian nàng tự nhiên sẽ đem ta đã quên đợi đến khi đó nàng tự nhiên có thể tìm được một cái như ý lang quân vượt qua hạnh phúc sinh hoạt gió mạch dương đạo hừ hà một cái cuộc sống hạnh phúc gió mạch tuyết đạo ta hỏi ngươi nếu các ngươi đổi vị trí ngươi yêu sâu đậm bình bình tự mình rời đi ngươi trải qua một hồi liền đem nàng đã quên một lần nữa cưới một nữ tử làm vợ từ đây vượt qua cuộc sống hạnh phúc sao cái này xấu Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, lắc đầu, đạo, ta làm không được. Ngươi đường đường Nam Nhi đều không làm được chuyện, tại sao muốn cầu nàng một cái nhược nữ tự làm? Gió Mạch Tuyết đạo, ta xấu. Gió Mạch Dương trong lúc nhất thời không phản bắt được. đệ đệ a, ngươi cho rằng nàng đi theo ngươi sẽ chịu khổ? Ngươi không biết, nàng rời đi ngươi, mới kêu khổ đâu. Còn có, ca ca của nàng Tân Đại Vĩ, hắn đáp ứng muội muội đi theo ngươi đi, là biết chỉ có đi theo ngươi, muội muội nàng sẽ mới hạnh phúc. Hắn nhưng là đem trong lòng thịnh đều đào xuống tới, cái này cần bao nhiêu năng lượng tín nhiệm cùng dũng khí mới có thể làm được. Ngươi nếu là cứ như vậy đưa nàng về. Nàng nửa đời sau sầu não bất ức, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngươi lại nỡ lòng nào? Gió Mạch Tuyết thanh âm hòa hoán lại, "Đạo, ta biết ngươi là người biết chuyện, chỉ là nhất thời hồ đồ. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a." "Sáu." Nghe Liễu Phong Mạch Tuyết một phen, trong lúc nhất thời, gió Mạch Dương cũng không biết nói gì cho phải. "Người ta có thể cho ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý a ta lên trước thuyền." Gió Mạch Tuyết nói, thân thể mở ra, đã xuất hiện tại thiên tế tiểu trụ bên trên. "Phong huynh đệ, thuyền nhỏ liền muốn lên đường. Ngươi nhanh làm quyết định đi, nếu là muốn đem nàng đưa trở về, liền sớm lên đường, sớm đi trở về." Lúc này thuyền nhỏ đã bắt đầu hơi rung nhẹ dậy rồi, Diêu Quang đứng tại thuyền nhỏ bên trong, hướng về gió mạch Dương đạo. Ngươi không biết, rời đi ngươi, nàng mới kêu khổ đầu sáu. Ngươi không biết, rời đi ngươi, nàng mới kêu khổ đầu sáu. Gió mạch Dương trong đầu, một lần một lần vang vọng tí tỉ, tỉ. Cuối cùng, thân hình hắn khẽ động, Ôn Tần bình bình bước vào liêu tiểu trên thuyền. Vậy thì đúng rồi đi. Diêu Quang bọn người cùng nhau cười nói, trong tiếng cười, thiên tế tiểu Chu Diêu Quang càng thêm kịch liệt, cổ chiến tế đại tinh độ bên trên, lao ra vội vàng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một cái tia sáng vàng xoáy. Thiên tế tiểu chu gào thét lên xông vào vòng xoáy bên trong, đã sớm biến mất không thấy. Thuyền nhỏ bên trong, gió mạch dương đem Tần Bình Bình ôm vào trong ngực, đem nàng huyệt ngủ giải khai, đạo, Bình Bình, có lỗi với, Phong Đại Ca không nên suy nghĩ bỏ xuống ngươi. Về sau, Phong Đại Ca sẽ không bao giờ lại bỏ xuống ngươi. Không đợi Tần Bình Bình nói chuyện, gió mạch dương đã đạo, sau này, bất kể là gió vẫn là mưa, chúng ta đều phải cùng một chỗ, cùng nhau đối mặt, cùng một chỗ gánh chịu sáu. Ân sáu, Ân sáu, Tần Bình Bình ôm thật chặt gió mạch dương, trên mặt cũng là nước mắt hạnh phúc. Gió mạch tuyết ở một bên gần đầu một cái, hướng về diêu quang bọn người đạo. Các ngươi nhìn, cái này thật tốt, người hưu tình vốn là hẳn là đều làm người nhà, thật vui vẻ cùng một chỗ đi, phân đến phân đi tính là chuyện gì đi sáu. Kết hôn. Kết hôn. Kết hôn. Tại loại này nơi như thế nào ít liêu tiểu đồ vật chống chân cái này nhiều chuyện ra hỏa, nghe được gió mạch Tuyết nói như vậy, hắn đã sớm mang theo hứa thị huynh đệ một đám người nhượng mở. Tân Bình Bình xấu hổ đem khuôn mặt chôn ở gió mạch Dương trong lồng ngực, thật lâu không dám ngẩng đầu lên. 452 thứ 452 chương dây leo trượng ba chiều thiên tế tiểu chu xuyên qua mên mông thời không, hướng về thời cổ về tay không về. IT. Gió mạch Dương, gió mạch Tuyết. Tân Bình Bình, Diêu Quang bọn người đứng tại thuyền nhỏ trên mũi thuyền, nhìn thấy từng khỏa sáng ngời tinh thần tại trong bầu trời đêm mênh mông lấp lóe. Thật đẹp à? Tân Bình Bình thở nhỏ sinh hoạt tại nước hoa, chưa bao giờ có tại loại này trong tinh không mịt mở phiêu lưu kinh lịch. Bây giờ nhìn thấy trong tinh không này chúng tinh rực rỡ, không khỏi kinh hỉ vô cùng. Gió mạch dương cười khổ sờ lên đầu của nàng. Đạo, cái này mênh mông vũ trụ, nhìn xem mỹ lệ, trên thực tế còn không biết giấu bao nhiêu hung hiểm đâu. Nhìn, nơi đó có một người. Đúng lúc này, gió mạc tuyết đống nhiên kêu lên. Quả nhiên, nhưng thấy phía trước trong thái không, đột nhiên xuất hiện một cái bạch thương thương láo giả. Chính là hôm đó đem Thiên tế Tiểu Chu trả lại lão giả. Lão giả kia xách theo một cây thật dài dây leo trượng, cứ như vậy ngăn ở Thiên tế Tiểu Chu trước mặt của. Màu tránh ra. Mắt thấy thuyền nhỏ liền muốn đụng vào cái kia danh lão giả, gió mạch dương không khỏi hét lớn. Thiên tế Tiểu Chu tự có hắn quỹ tích vận hành, gió mạch dương bọn người mặc dù tại thuyền nhỏ bên trong, lại cũng không có thể đem thuyền nhỏ hướng đi thay đổi. Ha ha, không sao, không sao. Lão giả kia trong miệng nhàn nhạt nói, đồng nhiên trong tay dây leo trượng rũ ra, một đạo thanh mông mông mãn sáng lập tức xuất hiện ở trên không, hướng về kia tật vội xông tới thuyền nhỏ lồng nắp mà đi màn sáng sở trí, thuyền nhỏ vậy mà vững vàng đứng tại trên không, may may cũng đi tới không thể. gió mạch dương kinh hãi, dưới mắt lão giả này nhẹ nhàng linh hoạt liền ép ngừng thiên tế tiểu chu, Bực này chiến lược mạnh mẽ, thật sự là cực kỳ kinh khủng, chỉ sợ thiên tôn cấp bậc cứng giả cũng bất quá như thế. tiền bối người nào? vì cái gì ngăn cản ta đây thuyền nhỏ hướng đi? gió mạch dương tâm trung tuy là giật mình, nhưng lại cũng không bối rối, hai tay duỗi ra, đem diêu quang cùng tần bình bình bảo hộ ở sau lưng. lão hủ tiên đã mục nát, không nhắc cũng được. lần này đến đây, là muốn tìm người theo lão hủ trở về thanh tu chút thời gian. lão giả nói cái này sáu. Gió mạch dương trầm ngâm một hồi đạo tiền bối hảo ý phong mũ tầm lĩnh chỉ là ta thê tử cùng bạn nhóm bây giờ còn tung tích không rõ ta nhu cầu cấp bách trở lại thời cổ khoảng không tìm bọn hắn như vậy đi ngươi nếu có thể ngăn trở ta ba cái dây leo trượng liền có thể rời đi bằng không làm theo ta tiền đến bồi lao hủ 10 năm lao giả trầm ngâm một hồi đạo tiền bối tu vi cái thế phong mũ không chiến đa bại không đánh Gió mạch dương được chứng kiến lao giả này tu vi tự nhiên biết như lộc thủ chớ nói ba chiều chính là một chiều mình cũng ngăn cản không nổi liền rất khoát trước tiên thừa nhận mình có chỗ không bằng. Ha ha, yên tâm, lão hủ sẽ không vận dụng chí lực, vẻn vẹn khoa tay chiêu thức. Lão giả nói đến đây, liếc mắt nhìn gió mạch dương, "Đạo, người trẻ tuổi, ngươi sẽ không liền chút dũng khí này cũng không có à. "Hảo, một lời đã định." Nghe được lão giả đều nói như vậy, gió mạch dương liền nói ngay, "Phong mộ mặc dù tu vi thấp, nhưng tự hỏi cản ngươi ba chiêu, hay không thành vấn đề?" "Ha ha, dễ nói, dễ nói, thử xem liền biết." Lão giả nói, thân hình chấp động, đã vừa bước một bước vào thiên tế tiểu chu bên trong, không nói lời gì, nâng trượng liền đánh. Đến hay lắm. Gió mạch dương trong miệng têu một tiếng xoay tay phải lại, hướng về lão giả trong tay dây leo trượng chụp tới. Hắc hắc. Nhìn thấy gió mạch dương đưa tay hướng về trong tay mình dây leo trượng chụp tới, lại cũng không kinh hoàng, trong miệng hắc hắc cười quái dị một tiếng, trong tay dây leo trượng đống nhiên rẽ ngang, bột một tiếng quất vào gió mạch dương trên lưng. Cái này một cái rút kích lại nhanh lại môn, dù là gió mạch dương chiến thể cường hành, cũng nhưng vẫn bị quất đến bay ngược ra ngoài, đâm vào liêu tiểu ngoại thuyền thành màn sáng phía trên. Một chiêu. Lão giả thủ trượng dỗi ra, chỉ vào gió mạch dương thản nhiên nói: "Thật là lợi hại." Gió mạch dương tâm trung giận mình càng lớn, một cái xoay người, đã đứng thẳng lên. Nhìn ký Chiêu thứ hai tới, lão giả kia nói, trong tay dây leo trượng lại lần nữa vung lên, hướng về gió mạch Dương rút kích mà đến. Chiêu số giống vậy, đồng dạng góc độ, gió mạch Dương thấy vậy, trong lòng bất giác run lên, không dám đón đỡ, thân hình nhất chuyển, đã quay tròn ra bên ngoài lui ra. Nào có thể đón được, gió mạch Dương nhanh, lão giả kia trong tay dây leo trượng càng nhanh. Gió mạch Dương chỉ cảm thấy chính mình trên dưới quanh người, tất cả đều là lão giả dây leo trượng cái bóng, từng đạo dây leo bóng trượng từ một vòng tiếp một vòng, thật chặt đuổi theo gió mạch Dương. 3. Bất ngờ, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, gió mạch Dương sau lưng của lại bị đánh một cái rút kích. Lại đến. Gió Mạch Dương tâm trung đại lâm, lão giả này vậy mà dùng chiêu số giống vậy rút kích chính mình đồng dạng chỗ, tu vi cao tuyệt thực sự đến rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn nếu muốn thủ thắng, trừ phi chủ động xuất kích. Trong miệng hét to một tiếng, gió Mạch Dương tay phải như lao, đã hướng về kia lão giả chấp dây leo trượng cánh tay kia cắt xuống. Hắc hắc, đánh không được. Lão giả kia hắc hắc cười quẻ dị một tiếng, thân hình quay tít một vòng, rất thẳng thắn chuyển tới Liêu Phong Mạch Dương sau lưng, lại là ba một tiếng, lại lần nữa rút đánh vào gió Mạch Dương trên lưng, đem hắn nghiêng nghiêng rút đánh ra ngoài. Người trẻ tuổi, ba chiêu đã qua. Đứng lên đi theo ta đi. Lão giả thu dây leo trượng, Vân Đạm Phong Khinh đứng ở cách đó không xa. Cái này sáu, đây không tính là. Hứa Chi là Hứa Chi không phải cùng nhau kêu lên, Phong đại ca chỉ là nhất thời không tra, mới có thể đã trúng chiêu số của ngươi. Ha ha, nhất thời không tra. Lão giả lớn tiếng cười nói, lão hủ ba chiêu cũng là chiêu số giống vậy, hắn sẽ ba chiêu cũng không tra sao. Ngươi sáu, Hứa thị huynh đệ còn chờ nói cái gì, gió mạch Dương đã giơ tay bọn hắn, đạo, các ngươi không cần nói, vị tiền bối này tu vi quỷ thần khó lường, này ba chiêu không có sai biệt, phía sau lại cất giấu thiên biến vạn hóa. Ta đích xác không cách nào phá giải. Hảo, tốt. Lão giả cười nói, biết hổ thẹn gần như dũng, người trẻ tuổi có can đảm thừa nhận mình cũng đủ, rất không tệ. Đi thôi. Tiền bối, ta có thể hay không mang theo ta thế tử? Do mạch dương liếc mắt nhìn tân bình bình, đạo, nàng thân không tu vi, ta sợ không có ta ở bên cạnh hắn, nàng sẽ xấu. Không được. Lão giả lắc đầu, đạo, chuyến này chỉ cho phép ngươi một người đi. Hơn nữa, sau đó trong vòng 10 năm, không cho ngươi vận dụng trên thân bất luận cái gì một điểm pháp bảo. Không phải chứ xấu. Hứa thị huynh đệ nghe vậy, lớn tiếng kêu lên, lao đầu, ngươi giảng chút nhân tình lý lẽ có hay không hảo? Nhớ kỹ, ngươi là đi tu hành, không phải đi du sơn mật thủy." Lao giả không nhìn hứa thị huynh đệ, thẳng tắp nhìn chằm chằm gió mạch Dương đạo, "Con đường tu hành, mượn lực quá nhiều, cuối cùng khó khăn đại thành." Gió mạch Dương nghe vậy, trong lòng hơi động, "Đạo là tiền bối." Nói, hắn đã xoay người qua, hướng về gió mạch Tuyết đạo, "Tỷ tỷ, thời gian ta không ở đây bên trong, bình bình liền làm phiền ngươi nhiều trông nom chút ít." Phong đại ca sáu, nghe được gió mạch Dương thật muốn rời đi, tần Bình Bình ôm lấy hắn, "Đạo, ta sáu." Bình Bình một khi đạp vào con đường này ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều thời gian là tránh không khỏi cái này cũng là ta một mực không muốn mang theo duyên cớ của ngươi gió mạch dương vươn tay ra nhẹ nhàng lao đi tần bình bình lệ trên mặt đại ca ta không khóc ta chờ ngươi trở lại nghe được gió mạch dương nói như vậy tần bình bình đưa tay chậm rãi đẩy ra liêu phong mạch dương đạo vị tiền bối này tu vi thông thiên phong đại ca đi theo tiền bối tu hành sau này tu vi tất nhiên cố gắng tiến lên một bước bình bình sẽ vì đại ca cảm thấy cao hứng nói chuyện tần bình bình đã từ từ, từ từng bước từng bước thối lui đến liêu phong mạch tuyết bên người Đi thôi, người tuổi trẻ thời gian còn dài mà." Lão giả tuyệt không người thân thiết tình ở lúc này nắt lời. Đại gia bảo trọng. Gió Mạch Dương nghe vậy, hướng về thuyền nhỏ bên trong đám người chắp tay. Lão giả nắm lấy Gió Mạch Dương tay, từng bước đi ra, sớm đã đi xa. Tân Bình Bình lúc này mới ôm Gió Mạch Tuyết, lớn tiếng khóc lên sáu. Gió Mạch Dương bị lão giả nắm lấy, chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, phản phất tại một đầu màu đen trong đường hầm tiến lên đồng dạng. Thật lâu, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã đến một chỗ phong cảnh xinh đẹp trên hải đảo. "Giống." "Gào." "Hô." Hải đảo phong quang tuy là tú lệ, nhưng lại cũng không bình tĩnh. Từ hải đảo chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng giống như như kinh lôi tiếng gào thét, gió mạch dư biết, cái này tất nhiên là một chút manh thú to lớn tiếng giống. Trong lòng đang kinh ngạc ở giữa, nhưng thấy một cái to lớn tinh tinh nhanh chân mà đến, cái kia tinh tinh hình thể khổng lồ, trên dưới quanh người dao động khí tức vô cùng cường đại, lại là thiên tôn cấp bậc. "Đi thôi, không liên quan đến ngươi." Lao giả ngang một mắt cái kia tinh tinh, trong tay dây leo trượng vung lên, đã tương Nagojira quật ra ngoài. "Magozilla, vậy mà cũng một điểm tính khí cũng không có, ngoan ngoãn đứng lên, hướng về nơi xa đi đến." Thật mạnh sáu chỉ sợ so thiên tôn cấp còn muốn lợi hại hơn 6. đúng thiên tôn cấp lại hướng lên là cái gì đẳng cấp a giống như chưa nghe nói qua a 6 nhìn thấy lao giả này dễ dàng quất bay một đầu thiên tôn cấp Godzilla, gió mạch dương không thể không đối với hắn thực lực làm ra mới ước định sau đó 10 năm ngươi liền tại đây ở trên đảo a lao giả nói hướng về gió mạch dương vươn tay ra đạo tới đem ngươi những bảo bối kia cũng giao đi ra ta cho ngươi lưu đạo cầm chế 10 năm này ngươi cũng đừng động pháp bảo tâm tư gió mạch dương bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem thú bị nhốt đấu trưởng thanh quang hồng mung kính lục tiên kiếm Mê loạn các loại tháp một đám bảo bối cũng giao đi ra, nhìn xem lão giả tại những này trên bảo bối lưu lại cấm chế. Lão giả này cấm chế thập phần cường đại, lấy gió mạch dương thời khắc này tu vi, không cách nào khởi động bọn họ. Tóm lại, trong vòng 10 năm, mấy dạng này nhất đẳng bảo bối, xem như biến thành phế phẩm. Còn có một thứ, cũng giao ra. Lão giả mắt sáng như đuốc, rơi tại liếu phong mạch dương tay phải rõ giới phía trên, tiền bối từ bi. Gió mạch dương đống nhiên quỷ gối trên thân, đạo, văn bối còn có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin tiền bối thành toàn. Ân, chẳng lẽ ngươi không muốn giao ra chấp nhận này sao? Lão giả nói, không phải. Gió Mạch Dương chặn lại nói, "Chiếc nhẫn này bên trong có một giới linh, Vạn Bối cùng hắn tình cảm thâm hậu, thân như huynh đệ, còn xin Tiền Bối không muốn cho gió giới phía dưới cấm chế. Chờ Vạn Bối triệu hồi ra phong linh, nhường Tiền Bối giám sát hắn thật tốt tu hành." Gió Mạch Dương biết trước mắt lão giả này tu vi cao sâu vô cùng, chống chân nếu có thể nhận được chỉ điểm của hắn, tất nhiên được kích lợi vô cùng, cũng tốt. Lão giả hơi trầm ngâm một chút, "Đạo, vậy ngươi triệu hoán đi ra a." Đợi đến chống chân triệu hoán đi ra, lão giả mới nói, "Hảo, hảo. Ngươi tốt nhất ở nơi này ở trên đạo tu hành a, chúng ta đi." Nói, lão giả ôm lấy chống chân đã biến mất ở phía chân trời. Tiền bối 6, ngươi sẽ không đem ta một người lưu chỗ này à Gió mạch Dương kinh hải trên đảo này manh thú ngang ngược, chính mình không còn bà bối, chỉ sợ giữ nhiều lành ít a 453. Thứ 453 trương tự mình sinh hoạt nơi đây núi rừng sâu mộng, manh thú ngang ngược, quả thật tuyệt cao đất lành để tu hành à Chân trời, thẩn ẩn truyền đến thanh âm của lão giả kia, ta đã tại trên hải đảo xuống cấm chế ngăn ngươi rời đi, người trẻ tuổi, chào ngươi tự vi chi ba. A, tiền bối 6. Gió mạch Dương kinh hãi, lớn tiếng kêu lên, như vậy không tốt đâu, sẽ chết người đấy. Thế nhưng lão giả đã sớm đi xa, Lại nơi nào sẽ quản gió mạch dương? Gió mạch dương thân hình chấp động, mấy lần thử rời đi đáy biển, nhưng đều bị một đạo thiểm điện bổ xuống. Biết lao giả này quả nhiên nói không giả, đích thật là bày ra cấm chế, không để cho mình dễ dàng rời đi. Hắn tự mình đứng tại hải đảo bên trong, suy nghĩ đạo, hải đảo này bên trong khắp nơi đều là hung cầm manh thú, bây giờ ta tất cả bảo đều bị cấm chế lại, chống chân cũng đã rời đi, lại không có binh khí tiện tay, vẫn cẩn thận cẩn thận chút, đã lập ở góc chân, sẽ chậm chậm tìm kiếm dương không muộn. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn linh thức không ngừng ra bên ngoài ba động mà đi, cẩn thận dò xét lấy tình huống. Nơi đây quả nhiên là một cái hung hiểm chi địa, hắn chỉ thô thô trang một cái giỏ xét, liền cảm thấy mấy cái tồn tại cường đại. Quả nhiên hung hiểm, phía đông cùng phía nam cái kia hai đầu quái sư tử, tu vi ít nhất cũng tại trung giai chiến thần sơ kỳ a. Gió mạch Dương suy nghĩ đạo, chính hắn tu vi là sơ giai chiến thần đỉnh phong, dưới mắt đang đứng ở sắp đột phá, bước vào trung giai chiến thần sơ kỳ giai đoạn, nếu là đối đầu cái này hai đầu sư tử một trong số đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà mệnh. Mà hai đầu sư tử, hay là hắn phát hiện yếu nhất tồn tại. Mà kệ, trước tiên tìm một nơi an thân xuống lại tính toán sau. Gió Mạch Dương tâm trung suy nghĩ, tránh xa xa này hai đầu sư tử, tìm được một tòa dễ thủ khó công vách núi, ở phía trên sao xuống thân thể tới. Để cho an toàn, hắn còn tại đáy vực phía dưới, bố trí rất nhiều trận pháp và cả bẫy, những trận pháp này cùng cả bẫy mặc dù cũng không có khả năng đem chút hung cầm mãnh thú đều ngăn cản được, nhưng ít ra có thể ở tại bọn hắn tới gần phía trước nhường hắn có chỗ cảnh giác. Trung quanh cũng là hung cầm mãnh thú, gió mạch dương cũng không vội mở ra ra ngoài. Hắn biết, dưới mắt, chính mình khẩn yếu nhất là muốn đề cao mình cảnh giới. Từ sơ giai chiến thần đỉnh phong đến trung giai chiến thần tiền kỳ, Mặc dù chỉ có ngắn ngủn một bước, nhưng giữa hai người thực lực khách quan, nhưng là hết sức rõ ràng. Gió Mạch Dương nếu là có thể đột phá đến trung giai chiến thần tiền kỳ, như vậy đối đầu cái kia hai đầu sư tử, phần thắng liền sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có nghĩ đến thái thượng lão quân phong ấn tại trong cơ thể mình cái kia tứ đại thánh thú. Tứ đại thánh thú chiến lực kinh người, nếu là có thể giải phong trong đó một đầu, liền đủ để ứng phó trên đảo này đại bộ phận hung thú. Gió Mạch Dương cẩn thận xem xét chính mình hai đầu trên cánh tay bốn đạo nhàn nhạt thánh thú ấn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tứ đại thánh thú bên trong, nếu bản về đẹp cùng sinh mệnh lực, lúc này lấy Huyền Vũ là thứ nhất. Dưới mắt, hung thú mọc lên như rừng, vẫn là phải cùng phòng ngự là chính. Xem ra ta hẳn là tập trung tất cả lực lượng, đi trước giải khai huyền vũ phong ấn. Quyết định chủ ý, hắn liền đem tâm tư này đặt ở một bên, quanh chân ngồi ở vách núi trên đỉnh một cây đại thụ phía dưới, vận chuyển trong cơ thể mình sức mạnh, bắt đầu đánh thẳng vào sơ giai chiến thần đỉnh phong cùng trung giai chiến thần sơ kỳ ở giữa cái kia một đạo cách trở. Hắn không nhúc nhích quanh chân ngồi, đợi đến ngày thứ bảy, thể nội cuối cùng sáng tỏ thông suốt, vững vàng bước vào trung giai chiến thần cảnh giới. Vừa mới bước vào trung giai chiến thần, hắn liền cảm thấy một cô vô cùng sức mạnh bảng bạc tại chính mình thể nội sôi trào mãnh liệt Sôi trảo mãnh liệt sức mạnh nhường hắn chiến y dương cao, hắn không thể lập tức liền ra ngoài đại chiến một trận. Thân hình chốc động, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở đáy vực phía dưới. Hắn quyết định thừa dịp chính mình chiến y dương cao, lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lúc đi diện sát một đầu sư tử. Cái này hai đầu sư tử, canh giữ ở cửa nhà hắn, là sớm muộn đều sẽ chinh chống nhau đối thủ cường đại. Hắn muốn tại chính mình trạng thái tốt nhất thời khắc trừ bỏ một cái, hảo giảm nhỏ bọn chúng đối với mình nguy hiểm. Tay hắn nắm bê lang tâm kiêm lịch thiên cung, hướng về thực lực hơi yếu phương đông đầu kia sư tử tới gần. Lịch thiên cung là hắn hiện nay còn dư lại duy nhất một kiện bảo bối, bởi vì uy lực nhỏ bé cho nên lão giả cũng không có tại nó phía trên thêm cấm chế. hắn tận lực thu lại trên người mình khí tức, từ từ tới gần đầu kia sư tử. dù sao cũng là tu vi cao sâu, cơ hồ mở linh trí sư tử. gió mạch dương tới gần không lâu, nó liền hiện trung quanh khí trạng không đúng, cháy bỏng bất an trên mặt đất đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn ra một hai tiếng to lớn tiếng gào thét, cảnh cáo giả ẩn bên trong địch nhân không nên tới gần địa bàn của mình. gió mạch dương tâm trung hãi nhiên, hắn nằm ở trong bụi cỏ, trong tay nắm thật chặt địch thiên cung, cũng không dám thở mạnh một cái. gào thét một hồi, lại cẩn thận cẩn thận tuần tra một hồi, nhìn thấy cũng không có nguy hiểm tới gần. Cái kia sư tử vừa mới lười biến một lần nữa nằm trên đất, gió mạch dương lúc này mới lại từ từ hướng phía trước phủ phục đi tới. Ở nơi này nguy hiểm trọng trọng chỗ, gió mạch dương không dám có chút gì động. Mỗi khi sư tử cảnh giác, hắn liền nằm xuống trên mặt đất, không núp đít. Một khi sư tử trầm tĩnh lại, hắn liền mượn cao lớn tươi tốt của dại yểm hộ, cấp bách hướng phía trước phủ phục đi tới. May năm đó ở Vân Thủy Học Viện chớ liễm phong thầy chỉ điểm xuống luyện thành một cái thân phủ phục đi tới thật bản lãnh, gió mạch dương tại trong đuổi của phủ phục đi tới mới cũng không cảm thấy mười phần gian khổ. Sư tử này vô cùng cứng hãn, lại thêm trên đảo này lại khắp nơi cũng là hung cẩm mãnh thú. Cho nên gió mạch dương không dễ dàng dám cùng sư tử này giao thủ. Chờ phụ phục đến Lịch Thiên cung khiếu nhật mũi tên phạm vi bắn giết bên trong thời điểm, gió mạch dương mới từ trong cản khôn giới lấy ra khiếu nhật tiễn, nhẹ nhàng khoác lên Lịch Thiên cung phía trên. Súc sinh này mười phần cứng hãn, ta phải tìm vị trí tốt, một tiễn bắn chết nó mới tốt, không phải vậy, nó lên đi tới, chỉ sợ ngăn cản không nổi. Nhiều lần, gió mạch dương đều đưa Lịch Thiên cung nhắm ngay sư tử yếu hại, lại chính mình để xuống, những cái kia yếu hại mặc dù đều bại lộ ở trước mắt, gió mạch dương đều cảm giác được chính mình cũng không bao nhiêu chắc chắn nhất kích chí mạng. Theo gió mạch dương đánh giết sư tử này tâm tư càng lai like việc trọng. Sư tử cũng càng sốt ruột bất an, bắt đầu đoàn đoàn xoay một vòng, trong miệng ra từng tiếng tiếng gào thét trầm thấp. Cũng may nó tuy là cảm thấy bất an, lại cũng không thoát đi nơi đây, cũng không hướng nơi xa đi lại, chỉ ở phương viên mấy trượng chi địa hoạt động, cái này không thể nghi ngờ cho gió mạch dương ẩn ngấp công tác mang đến rất nhiều chỗ tốt. Một người một sư tử cứ như vậy giằng co, đến rồi ngày thứ ba thời điểm, cái tên sư tử cuối cùng không cẩn thận, đem miệng rộng chưng ra. Hơn nữa há mồm phương hướng, vừa vặn hướng về gió mạch dương. Đây là ngàn năm một thở thời cơ tốt, gió mạch dương đã sớm nhìn trộm ở bên, há lại sẽ dễ dàng ung thà. Hán quyết định thật nhanh sớm đã kéo ra cung tiễn buông lỏng, khiếu nhật tiễn lập tức liền hóa thành một đạo cầu vọng, thẳng xuyên vào nảy sư tử trong cổ họng. giết. đồng thời, gió mạch dương cũng sẽ không do dự, tay phải vung lên, vô uy ấn lập lòe kim mang quanh một tiếng, hướng về kia sư tử đầu người đập xuống. giống đầu tiên là yếu hại cổ họng chịu đến khiếu nhật mũi tên công kích, hơn phân nửa cổ họng hóa thành thịt não, lại là đầu người chịu đến gió mạch dương vô uy ấn công kích. cái kia sư tử tuy là chiến thần cấp hung thú, lại cũng chỉ thật bất đắc dĩ gầm to một tiếng, đầu người mềm nhũn, toàn bộ thân hình mềm nhũn nằm ở trên mặt đất, làm quỷ chết oan. hắc hắc, chiến báo cáo thắng lợi. gió mạch dương cười một tiếng. Tương Na chết sư tử gánh tại trên vai, đã hướng về chính mình nương thân vách núi chống đi tới. Đến rồi vách núi trên đỉnh, gió Mạch Dương lấy ra một cây truy, Tương Na sư tử cả trương lột ra xuống, lại Tương Na sư tử trong cơ thể tinh hạch lấy ra ngoài, luyện hóa trở thành linh lực của mình. Vừa mới đem sư tử trên thân mềm nhất thịt cắt bỏ, phát lên súng tới, mị mị ăn một bữa sư tử thịt. Quả nhiên là thuần thiên nhiên vô hại sư tử thịt ta, hương vị chính là không giống nhau. Ần, chính là cái mùi này, đủ đàng. Tại nước Hoa ở một đoạn thời gian, gió Mạch Dương cũng không biết bất giác học thượng này cái thời không phương thức nói chuyện. Nhớ tới tại nước Hoa Đoạn cuộc sống kia, gió mạch Dương lắc đầu, tự đủ, thực sự là thân người như mộng a, ai có thể nghĩ tới, mấy tháng phía trước, ta tại khoa học kỹ thuật trong rừng, sau mấy tháng, ta vậy mà tới nơi này còn dã thú trong rừng đâu. Nói chuyện, trong tay hắn cái muông không ngừng gọt lấy sư tử thịt trên người, đột nhiên, chỉ nghe được khanh khanh hai tiếng, trên tay hắn cái muỗng vậy mà chém làm hai khúc. A. Gió mạch Dương lấy làm kinh hãi, vội vàng đưa tay đi điều tra, chỉ thấy sư tử này bốn chảo cứng rắn vô cùng. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Đang lo không có binh khí tiện tay đâu. Cái này thuần thiên nhiên vô hại sư tử chảo binh khí liền đưa tới cửa. Gió Mạch Dương thấy bốn chảo tráng kiện mà cứng rắn, trong lòng không khỏi đại hỉ, lập tức cũng không lo được ăn để thừa sư tử thịt, trực tiếp đem còn giữ lại sư tử thân thể tàn phế đặt ở trên không, thể nội chân hỏa chảo ra ngoài, bắt đầu luyện hóa nổi lên bốn cái sư tử chảo tới. Gió Mạch Dương chân hỏa trên không trung cháy hừng hực lấy, sư tử trên thân những thứ vô dụng kia thịt bắt đầu nhanh chóng tiêu tan, xương cốt thì bắt đầu không ngừng biến hình, bắt đầu theo gió Mạch Dương tâm ý mọc lên biến hóa. Từ từ, theo chân hỏa nung khô, nguyên bản khủng lồ sư tử thân thể tàn phế đã càng lai việc nhỏ. Tạp chất bị nung khô sạch sẽ, Thinh Hoa bị bảo tồn lại. Bốn cái sư tử chảo liền tại một đầu cốt bính phía trên, ra bên ngoài dao động từng đạo sắc bén sắc khí. Cuối cùng, gió mạch dương thở phào nhẹ nhõm. Một tay lấy chuôi này từ sư tử chảo luyện chế mà thành cổ quái binh khí nắm ở trong tay, nhẹ nhàng vung lên, kình khí lướt qua trên vách đá trên nham thạch cứng rắn, lập tức liền xuất hiện bốn cái lô lớn. Quả nhiên bất phàm, thuần thiên nhiên vô hại hàng chính là đáng tin cậy. Nhìn thấy nhẹ nhàng vung lên, vẹn vẹn băng vào kình khí, liền đem cứng rắn nham thạch đánh ra cửa hàng. Gió mạch dương không khỏi tán dương một tiếng. Sư tử này chảo mặc dù bộ dáng khó coi cũng không sánh được lục tiên cực phẩm như vậy binh khí, nhưng ở dưới mắt lúc này địa điểm này, đã coi như là rất không tệ binh khí. Không ngừng nhìn từ trên xuống dưới tự mình luyện chế chuôi này thần binh, gió mạch Dương tự lẩm bẩm, đáng tiếc chính là kiểu dáng thực sự rất cổ quái, còn tốt ở đây không có những người khác, nếu như bị người khác nhìn đi, ta đây mặt mũi xem như mất hết. Ừm, ta phải mau chóng dùng nó đi săn giết một chút tốt hơn hung thú, luyện chế ra ra dáng một điểm binh khí mới tốt xấu. 454. Thứ 454 chương dọn dẹp uy hiếp trừ bỏ một đầu sư tử sau đó, gió mạch Dương quyết định rèn sắt khi còn nóng, trừ bỏ một đầu khác sư tử. Hắn đem lột bỏ tới sư tử gia tràng tại trên người mình, hướng về một đầu khác sư tử chiếm cứ chỗ thẳng tiến. Con sư tử này so với lúc trước đầu kia, lại rào hoạt không thiếu, gió mạch Dương vừa mới tới gần liền bị nó hiện. Bất quá nó biết gió mạch Dương tu vi không kém, là một cái không dễ chọc chủ, lại cũng không hướng gió mạch vùng lên tiến công, mà là lựa chọn rời đi. Như tại ngày xưa, gió mạch Dương tuyệt sẽ không nhiều gây chuyện, chỉ là bây giờ hắn bị vây ở trên hải đảo này. Lão giả thần bí tuyên bố, chỉ có hắn tu vi đến một loại nào đó cảnh giới sau đó mới có thể rời đi. Mà tăng cao tu vi phương thức ngoại trừ tính toán tu luyện bên ngoài, Thông qua khí thôn thiên địa công pháp đi hút lấy đồng cấp cao thủ sức mạnh, luyện hóa thành lực lượng của mình, cũng không mất làm một con đường tắt. Gió mạch Dương biết trước mắt con sư tử này, tu vi đã đạt đến trung kỳ chiến thần cảnh giới, nếu là có thể dùng khí thôn thiên địa công pháp đem hắn sức mạnh hút làm hữu dụng, nhất định có thể làm cho lực lượng của mình có chỗ tiến bộ. Cho nên, sư tử tuy là rời đi, hắn lại cũng không bởi vậy từ bỏ, thân hình chớp động, trong tay cái kia luyện hóa thần binh sư tử trảo đã hướng về sư tử đầu người bắt xuống đi. Rõng. Mắt thấy đến địch nhân đối với mình theo đuổi không bỏ, Vốn định an phận thủ thường dàn xếp ổn thỏa sư tử cũng nổi giận trong miệng gầm khét một tiếng, cự đầu hất lên, tiếng giống như sấm, đã hướng về gió mạch dương hung hăng nhào tới. Dù sao cũng là trung kỳ chiến thần cấp bậc sư tử, bất quá một cái bầy, uy thế dĩ hiện, gió mạch dương chỉ cảm thấy một cố cường đại sức mạnh hướng về chính mình điên cuồng đè ép tới, để cho mình hành động lập tức chậm không thiếu. A, nha, gió mạch dương đột nhiên một tiếng hét dài, thân hình liều mạng đi lên rút lên, còn tốt hắn phản ứng nhanh, bằng không cả cánh tay đều cần phải bị nó cắn đứt không thể. Dưới sự kinh hãi. Gió Mạch Dương trong thời gian ngắn cũng không lo được rất nhiều, thân hình vội vàng hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi, muốn một lần nữa dừng lại trận cước vừa mới tiến công. Nào có thể đoán được, sư tử này càng là đối với gió mạch dương ý nghĩ như lòng bàn tay, giống to một tiếng, đã mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về gió mạch dương điên cuồng tốc mà đến. Cùng lúc đó, sư tử đầu kiếp như trường côn giống như cường tráng cái đuôi cũng vung bẩy lên, hướng về gió mạch dương chặn ngang quét ngang mà đến. Cái này hai cái công kích, khiến cho cái kia sư tử ủy thế lại thịnh, gầm thét liên tục, tà xung hữu đột tốc không ngừng. Gió Mạch Dương gặp sư tử hung hãn như vậy, trong lòng cũng lạ bất giác lên một cỗ chiến ý cao vút cầm trong tay sư tử chảo hất lên, giận dữ hét, hảo nhiệt xúc, ta liền tay không đấu đấu ngươi. trong tiếng hét vang, phía sau hắn đã xuất hiện tám đạo cực xoay tròn màu mực gió lốc, đúng là hắn ra truyền ngự phong quyết đệ bắt trọng ngự phong bắt chuyện. tám đạo cực xoay tròn màu mực gió lốc, gào thét lên từ gió mạch dương sau lưng tách ra, hướng về sư tử quanh thân xé rách mà đi. giống ngao ngao sư tử này, nhưng cũng hoàn toàn chính xác cao mình, tại gió mạch dương tám đạo gió lốc hợp kích phía dưới, như cũ chiến y dâng cao, đống nhiên chân trước vỗ, đã dập tắt một đạo gió lốc, ngay sau đó, cái đuôi lớn cùng cự vung đẩy, đồng thời bóp tắt hai đạo gió lốc. hảo, gió mạch dương tâm trung kinh hải nhưng trong miệng lại hét lớn một tiếng, hai tay ở trước ngực kết ấn, không sợ, không sợ, không thể nghi ngờ cái này không sợ tam ấn nhanh chóng xuất hiện ở trên không, lóe đặc hữu kim sắc quang mang, giống như ba đạo mặt trời mới mọc đồng dạng, hướng về sư tử trên thân gỗ tới. ầm ầm, không sợ tam ấn áp trận, đem sư tử đồng mắt sáng rõ cực kỳ khó chịu, gió mạch dương đánh ra gió lốc thừa cơ tàn phá bờ bãi, thẳng quét về phía sư tử chiến thể, ra từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Đồng thời, không sợ tam ấn cũng tuần tự đập vào sư tử cự đầu bên trên, đem hắn cự đầu nện đến lay động không chỉ. Sư tử ra gầm lên giận dữ hướng về gió mạch dương vào tới. bất quá hắn tuần tự chịu đến ngự phong bắt chuyển cùng không sợ ta mấn công kích. trong ý nghĩ ông ông tác hưởng, cướp bộ cũng lão đạo không thôi, cũng không giống như lúc trước như vậy có uy thế. gió mạch dương thấy vậy, lại nơi nào sẽ buông tha tốt như vậy một cái cơ hội, lập tức thân hình khét động, xuất hiện ở sư tử sau lưng, tay phải vồ một cái, đã tương na sư tử cái đuôi lớn nắm ở trong tay. một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn ra bên ngoài phun ra, dọc theo sư tử cái đuôi lớn, hướng về sư tử chiến thể phun chảo mà đi. lực lượng khổng lồ phá hủy sư tử công kích, nó lập tức liền yên tĩnh trở lại, chỉ là không ngừng ra gầm gét. Gió Mạch Dương xoay người đổ cười tại lưng sư tử bên trên, ha ha cười nói, ha ha, chiến thần sư tử, cũng bất quá như thế. Phản Phất nghe hiểu được Gió Mạch Dương nói tới đồng dạng, sư tử đột nhiên gầm hống một tiếng, cái đuôi liều mạng hất lên, đem Gió Mạch Dương ngạnh xinh xinh văng ra ngoài. A, Gió Mạch Dương bị nó một trận này cự lực vung ra, đã ngã ở mấy trục trượng có hơn, chưa chờ nó bò lên, sư tử chân trước đã hướng về mặt của hắn chụp lại. Gió Mạch Dương vội vàng bên trong lăn khỏi chỗ, miễn cứng trốn khỏi một kiếm này. Oèn, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, các đá bắn tung tóe, vừa mới Gió Mạch Dương ngã xuống chỗ, đã xuất hiện hai cái to lớn hồ sâu cái kia sư tử nhất kích không trọng, chân sau đạp một cái, lại lần nữa hướng về gió mạch dương đánh tới. Lui nữa chỉ có thể càng bị động, gió mạch dương bất đắc dĩ, đành phải đưa hai tay ra, nhạnh sinh sinh đem sư tử hai đầu đùi nâng. Lần này, sư tử giữ phong mạch dương một trên một rưỡi, lập tức trở thành rằng co thế cục. Bất quá, rất nhanh, loại rằng co này chi thế liền sinh biến hóa. Gió mạch dương lực lượng trong cơ thể chuyển động, khí thôn thiên địa công pháp nhanh chóng vận chuyển lại, một cỗ khổng lồ hấp lực lập tức bắt đầu phun trào lên, đem sư tử lực lượng trong cơ thể hướng về mình chiến thể bên trong cưỡng ép hấp dẫn mà đến. Giống ngao ngao bị gió mạch dương nắm chắc hai chân, sư tử trong lòng năm bút sợ hãi, trong miệng điên cuồng gầm to, liều mạng nắm kéo hai chân của mình, muốn đem chính mình hai chân từ gió mạch dương hai tay bên trên tránh ra. Nhưng gió mạch dương bây giờ thật vất vả bắt được hắn, vận chuyển lại khí thôn thiên địa công pháp, há lại sẽ để nó dễ dàng đào thoát, hai tay càng dùng sức bắt lấy, đồng thời, thể nội khí thôn thiên địa công pháp càng thêm điên cuồng vận chuyển. Sư tử lực lượng trong cơ thể lập tức tựa như cùng mở áp hồng thủy đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ngăn trở ra bên ngoài rút nhanh chóng đi ra, tràn vào gió mạch dương thể nội sáu. Sư tử này hình thể khổng lồ, thể nội xúc tích sức mạnh cũng vô cùng khổng lồ. Gió mạch dương điên cuồng vận chuyển công pháp, chỉ cảm thấy đan điền của mình cũng từ từ đầy đạn. Trong lòng của hắn đại hỉ, phải biết đan điền của hắn dung lượng phi thường cường đại, tầm thường hấp vệ căn bản sẽ không có bất kỳ phản ứng, thế nhưng là sư tử này sức mạnh, lại có thể nhường đan điền của hắn có phản ứng, đây không thể nghi ngờ là cực tốt. Đột nhiên, hắn toàn thân trên dưới một cái thông minh, một cỗ đột nhiên tới cảm giác nguy hiểm nhanh chóng chiếm cứ trong lòng của hắn. Không tốt. Gió mạch dương kinh hãi, quyết định thật nhanh, bung lòng ra cái kia sư tử, giống như một nhấc đầu kêu đồng dạng xông lên không trung. Rống gào. Đúng lúc này, cái kia sư tử tiếng kêu tuyệt vọng cũng truyền ra gió mạch dương phí công bên trong khỏe mắt liếc qua đảo qua nhưng thấy một đầu cự mang đã tương na sư tử nuốt mất nửa cái nguy hiểm thật gió mạch dương trong đầu sợ không thôi con cự mang này tới lặng yên không một tiếng động vừa mới nếu là mình phản ứng hơi chậm hơn nửa nhịp cái kia bị nuốt vào trong bụng nhưng chính là mình cái kia cự mang giống như đèn lồng đồng dạng lớn nhỏ mắt nhìn một cái mắt gió mạch dương tựa hồ cảm thấy hắn còn không đáng cho nó xuất động liền chuyên tâm tương na sư tử toàn bộ nuốt vào trong bụng gió mạch dương không dám dừng lại lâu nhanh chóng thoát đi phiến khu vực này Sư tử mặc dù bị hắn hấp thu số lớn sức mạnh, nhưng dù sao cũng là chiến thần cấp bậc hung thú, cự mãng này lại đem nó xem như điểm tâm nhỏ đồng dạng tùy tiện nuốt vào trong bụng, nó mạnh mẽ tự nhiên có thể tưởng tượng được. Gió Mạch Dương cũng không muốn đối đầu quái vật như vậy. Trở lại chính mình ở vách núi, Gió Mạch Dương nhanh chóng tìm một cái tĩnh lặng chỗ, chuyên tâm luyện hóa lên từ sư tử thể nội có được sức mạnh. Sư tử lực lượng trong cơ thể cũng không tinh thuần, Gió Mạch Dương chỉ có đưa chúng nó đều luyện hóa thành thuộc về mình phong hệ sức mạnh, mới có thể vung ra bọn chúng uy lực lớn nhất. Bỏ ra một ngày một đêm, Gió Mạch Dương vung lòng thổ khí, tự nhủ, cuối cùng đem tất cả sức mạnh đều luyện hóa tốt, bây giờ đi hai đầu sư tử tới một đầu cự mãng trong thời gian ngắn ta là động nó không thể à trong lòng nghĩ như vậy hắn đung nhiên lại thầm nghĩ đúng tất nhiên những thứ này mạnh mẽ hơn ta tạm thời không động được tại sao không đi hút một chút so với ta yếu một ít một ngày bên trong có thể tìm được một hai đầu nhưng cũng là thu hay tốt quyết định chủ ý gió mạch dương liền không còn lưu lại trong mỗi ngày ở nơi này trên hải đảo các đạo trên dãy núi qua lại chuyên môn tìm kiếm đủ loại tu vi hơi yếu hung thú ra tay hải đảo này nhìn không lớn vẹn vẹn chỉ là một đảo nhỏ nhưng trên thực tế đi một chút lại vô cùng khổng lồ không biết có phải hay không là cái kia bị lao giả thần bí xuống cấm chế duyên cớ gió mạch dương trong mỗi ngày khắp nơi lẻn lút gây án nhưng cũng bất quá chỉ ở hải đảo trong một cái góc hoạt động thôi đối với hải đảo sâu hơn chỗ lại cũng không từng đi vào bởi vì hắn đã cảm thấy hải đảo chỗ sâu có phi thường cường đại hung thú qua lại vô cùng nguy hiểm như thế hơn một năm có thừa gió mạch dương liền từ trung kỳ chiến thần tiền kỳ đột phá đến trung kỳ chiến thần đỉnh phong tuy chỉ là một cảnh giới bên trong không cùng giai đoạn nhưng gió mạc dương lại rõ ràng cảm thấy bởi vì giai đoạn đề thăng mà mang tới không đồng cảm chịu bây giờ hắn đối mặt đầu kia cự mãng đã đừng cố quá phía trước cảm giác được kinh khủng như vậy. Mà đầu kia cự mãng cũng bắt đầu cảnh giác dọc theo gió mạch dương vách núi di động không đình chỉ, dường như đang cân nhắc muốn hay không trừ bỏ gió mạch dương cái này địa bàn mình bên trong tiềm ẩn đối thủ. Cái này Nghiệt Súc gần đây liên tiếp nhìn trộn ở đây, ta như tiếp tục tại này định cư, chỉ sợ sớm muộn cùng nó có một trận chiến. Bực này giáng Nghiệt Súc, thực sự không cần thiết cùng nó đánh một trận. Gió mạch dương nhìn xem đấy vực phía dưới cái kia giống như sơn mạch đồng dạng ngoại ngoại cự mãng thân thể, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng ta nếu là rời xa nơi đây, lại muốn một lần nữa tìm được một cái mới ở nhờ, trên hải đảo này khắp nơi cũng là hung cầm mãnh thú, lại nói dễ dàng sao? Mảnh đất này bạn bị hắn đánh một năm, bây giờ đã tạo trừ trừ cự mãng trở ra uy hiếp, là một cái đất an toàn. Nhưng hắn cứ thế mà đi, hắn quả thực có chút không ổn. Rời xa cũng không rời đi cách, đều riêng có ưu khuyết, thật là nhường hắn có chút khó mà chọn lựa. 455 thứ 455 chương đột phá độ kiếp suy tư sau một hồi lâu, gió mạch Dương quyết định ly khai nơi này. Mặc dù nói lưu tại nơi này tương đối sẽ an toàn một chút, nhưng lưu tại nơi này nhưng cũng ít đi rất nhiều kỳ ngộ. Gió mạch Dương biết, ở nơi này nguy hiểm trọng trọng bên trên cái đảo, chỉ có đề cao mình chất lực mới là an toàn nhất lựa chọn. Hạ quyết tâm sau đó Hắn không có mảy may do dự liền rời đi tòa kia vách núi, hướng về hải đảo chỗ sâu tiến. Toa hòn đảo này hết sức cổ quái, gió Mạch Dương cũng muốn xem trong cái đảo ương đến cùng có thứ gì đồ vật. Hắn linh thức từng vòng ra bên ngoài ba động mà đi, tìm kiếm lấy chung quanh có thể tồn tại nguy hiểm. Mỗi một lần, hắn đều muốn xác định không có nguy hiểm sau đó, vừa mới hướng phía trước thản tiến. Dần dần xâm nhập hải đảo chỗ sâu thời điểm, gió Mạch Dương tâm trung càng lai việt dần mình. Cái hải đảo này lại có mười phần chân quý linh dược, trong đó nhất là nhường Do Mạch Dương khiếp sợ là ở một cái dưới vách núi, hắn vậy mà hiện địa thủy tinh. Địa thủy tinh chính là đại địa bản nguyên lực lượng kết tinh, đi qua tại miền giới, một khối to bằng đầu nắm tay địa thủy tinh cũng đủ để cho các đại tiên tôn người cực mạnh đánh nhau vỡ đầu. Ở chỗ này, nhỏ nhất một khối cũng có người đầu kích cỡ tương đương. Lớn nhất một khối thì khảm nạm tại ngọn núi bên trong, gió mạch dương đoán chừng một chút, khoảng chừng như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Từng cục địa thủy tinh tại dưới vách núi lóe sáng lấy đặc hữu năng lượng ba động, nhường gió mạch dương vừa mừng vừa sợ. Bây giờ hắn tu vi đến rồi trung kỳ chiến thần đỉnh phong, muốn đến đỉnh phong chiến thần, đang thiếu thật nhiều linh thạch tới luyện hóa, bây giờ mảnh đất này thủy tinh xuất hiện, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Linh thức nhanh chóng ba động ra ngoài, do xét một hồi cảnh tượng chung quanh, xác định nơi đây cũng không nguy hiểm. Sau đó, gió mạch dương lại càng không dừng lại, thân hình chấp động, đã xuất hiện tại địa thủy tinh trong đống. Sếp bằng ngồi dưới đất thủy tinh bên trong, hán khí thôn thiên địa công pháp nhanh chóng vận chuyển lại, địa thủy tinh trong năng lượng, tựa như cùng trường giang đại hà đồng dạng dâng lên, hướng về đan điển của hắn chuyển đi. Địa thủy tinh hơi lớn lực lượng tinh hoa, từ địa thủy tinh rút ra sức mạnh so với trực tiếp từ đại địa rút ra sức mạnh, luyện hóa thành mình, hiệu suất không biết cao bao nhiêu. Bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày, gió mạch dương lực lượng trong cơ thể liền tích xúc tới một cái mười phần kinh khủng hoàn cảnh. Hải đảo bầu trời càng nhiều nhiều đen như mực mây đen không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ lại tới hiện lên tại liều phong mạch dương bầu trời đây là kiếp vân gió mạch dương một khi đột phá đến mới đỉnh phong chiến thần cảnh giới không hề nghi ngờ trên đỉnh đầu hắn kiếp vân sẽ không chút do dự hướng xuống nganh kích mà đến nói chung tiểu cảnh giới ở giữa đột phá thì sẽ không hạ xuống thiên kiếp nhưng gió mạch dương thể chất thật sự là quá đặc thù trong cơ thể hắn đối với lực lượng dung lượng vô cùng to lớn bây giờ tuy là tiểu cảnh giới ở giữa đột phá nhưng cũng phi thường khủng bố ước chừng bù đắp được những cường giả khác đại cảnh giới đột phá gió mạch dương thể nội Từng đạo tinh thuần sức mạnh giống như trường giang đại hà đồng dạng sôi trào mãnh liệt lấy, đánh thẳng vào trung kỳ chiến thần đỉnh phong cùng đỉnh phong chiến thần ở giữa đạo kia cách trở. Bây giờ, hết thảy đều nước chảy thành sông, gió mạch Dương đột phá, bất quá là mấy canh giờ bên trong thôi. Càng đã đến tối hậu quan đầu, gió mạch Dương tâm trung liền càng bình tĩnh hơn, thể nội công pháp nhanh chóng lưu truyền, đem ngoại giới sức mạnh từng tia luyện hóa thành chính mình sở hữu. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ sáu. Đợi đến canh giờ thứ 4 thời điểm, gió mạch Dương thể nội, trong lúc đó vọt ra khỏi một cỗ vô cùng to lớn sức mạnh, hướng về bốn phương tám hướng đại dương mênh mông tản phá bừa bãi mà đi cơ hồ cùng lúc đó, bên trên bầu trời, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bóng ánh khắp nơi điện mang chớp động, giống như cửu thiên nộ long đồng dạng, thẳng hướng về gió mạch dương oanh kích mà đến. gió mạch dương thành công đột phá, bước vào đỉnh phong chiến thần cảnh giới, bắt đầu độ kiếp. điên cuồng kiếp lôi càn quét hết thảy, gió mạch dương chiến thể rất nhanh liền bị xé đứt. bất quá, gió mạch dương lúc này đã không lo được nhiều như vậy, hắn linh thức chớp động, không sợ tam ấn chớp động, thật chặt che chở hắn linh thức, không để linh thức bị cướp lôi phá hủy. một trận này kiếp lôi oanh kích, gió mạch dương đột phá chỗ, đã sớm biến thành một mảnh cho bụi, trong vòng vương viên trăm giảm, càng là đã sớm đã biến thành một phiến đất hoang vu. Nơi xa, vô số dị thú điên cuồng gầm thét, gió mạch dương dẫn động đi ra ngoài kiếp lôi để bọn chúng cảm nhận được sợ hãi. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đạo như thùng nước cường tráng kiếp lôi xé rách trường không, hướng về gió mạch dương dương nhanh múa vút vào tới. Gió mạch dương tâm trung lâm nhiên, biết đạo này kiếp lôi không thể coi thường, lập tức tâm quyết mặc nghiệm, không sợ tam ấn đổi phòng thủ làm công, hướng phía đạo kia kiếp lôi nên kích ra ngoài. Không sợ tam ấn đến từ Phật giáo cường giả bí ẩn cắt bố tất truyền thừa, ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý, uy lực không thể coi thường, bây giờ bị gió mạch dương dọn dẹp, lập tức liền có ba đạo kim quang giống như nộ long Thẳng đánh về phía đạo kia kiếp lôi, bất quá trong nháy mắt, không sợ Tam ấn liền cùng đạo kia kiếp lôi đánh vào nhau, điên cuồng va chạm phía dưới, từng đạo hủy diệt năng lượng hướng về bốn phương tám hướng bắn phá ra ngoài, lấy gió mạch dương làm trung tâm, cả vùng không gian trong nháy mắt hướng xuống sụt xuống. Cứ may cái hải đảo này phía dưới cũng không biết là đồ vật gì, mặc dù hướng xuống sụp đổ, lại cũng không đến mức rơi xuống đến dưới đáy biển, bằng không, tại hai cú vô cùng to lớn lực lượng oanh kích phía dưới, cái hải đảo này cần phải chìm vào trong biển không thể. Đạo này kiếp lôi vô cùng tương đại, bất quá ngắn ngủi phút chốc, không sợ Tam Ứn liền xuất hiện mấy đạo khe hở, cơ hội tăng dã. Thật là khủng khiếp. Gió Mạch Dương tâm trung kinh hãi, không sợ Tam Ấn uy lực trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nhưng hôm nay Tam Ấn tế xuất, cũng không thể ma diệt đạo này kiếp lôi. Trong lòng kinh hãi ở giữa, tám đạo gió lốc đã từ bốn phương tám hướng bay lên, hướng phía đạo kia hạ thấp xuống tới kiếp lôi nên kích mà đi. Đồng thời, gió Mạch Dương lại lần nữa vận chuyển không sợ Tam Ấn, ba đạo kim quang hảo quang sáng chói chắn hắn linh thức phía trên. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, gió Mạch Dương đánh ra tám đạo gió lốc nhanh chóng bị tiếp lôi chớp lôi bỏ, thế nhưng tiếp lôi tuần tự bị không sợ Tam Ấn cùng tám đạo gió lốc chống nên kích, nhưng cũng yếu đi xuống. Cuối cùng, tiếp lôi hung hăng đánh vào không sợ Tam Ấn phía trên biến mất. Hoa, bị đạo này kiếp lôi chỗ anh kích, gió mạch dương tàn phá chiến thể, phun phun một ngụm máu tươi, linh thức cơ hồ vỡ nát. đạo này lôi kiếp, đem gió mạch dương chiến thể hủy đi hơn phân nửa, cũng may hắn tiến vào đỉnh phong chiến thần cảnh giới sau đó, có thể nhanh chóng khôi phục chiến thể. mấy hơi thở, hắn chiến thể tái sinh máu thịt, nhanh chóng khôi phục lại. bầu trời xanh thẳm bên trong, mấy đóa bạch vân chậm rãi nổi lơ lửng, trong vắt đến cực điểm, phảng phất hết thể đều không có sinh qua đồng dạng. cuối cùng kết thúc. gió mạch dương nhẹ nhàng thở ra, hắn bước vào đỉnh phong chiến thần cảnh giới, thành công vượt qua thiên tiết, cảm giác mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy sức mạnh. Giờ này khắc này, hắn có một loại một quyền đánh xuyên qua bầu trời cảm giác. Gào. Liền tại lúc này, một tiếng to rõ ràng dị thú tiếng gào thét từ xa xa vang lên, không giống nhau lúc, ngàn vạn dị thú tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng truyền vào Liêu Phong mạch dương trong hai. Toàn bộ đại địa đều ở đây hơi rung dậy. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt dị thú chạy trốn âm thanh càng lai việt vang dội, tựa hồ đang hướng về gió mạch dương vị trí vọt tới. Không tốt. Bây giờ, gió mạch dương tâm trung bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu, thân hình hắn chớp động, đã xuất hiện tại trên không trung, quả nhiên, chỉ thấy bốn phương tám hướng, vô số dị thú điên cuồng gào thét, chạy nhanh. Tuấn về gió mạch dương vừa mới độ kiếp trỗ vào tới. Gió mạch dương biến sắc, nhiều như vậy dị thú mà tới, nếu là lưu lại trên mặt đất, cần phải bị đạp thành thịt nát không thể. Đi xuống đi, thứ hôm nay trở đi, bầu trời bị cấm chế. Đúng lúc này, gió mạch dương trong thai đột nhiên truyền đến na thần bí lao giả âm thanh, hắn chỉ cảm thấy một cú khổng lồ áp lực từ bầu trời bên trong uy áp mà đến, cả người càng không có cách nào ở trên bầu trời đứng thẳng, thẳng rơi vào trên mặt đất. Không phải chứ? Gió mạch dương kinh hãi, rõ ràng là cái này thần bí lão giả ra tay, đem hắn trực tiếp đẩy vào trên mặt đất. Hắn thử đi lên trên lên, Thế nhưng là bầu trời thật bị cấm chế trụ, uy áp cường đại một mực tại phía trên tồn tại, nhường hắn không cách nào đứng vững cơ thể. "Hung!" Không chờ gió Mạch Dương có những ý niệm khác, một cái chín chó lạ đã tới sát trước mặt của hắn, mở ra chín khẩu trắng liễu răng, hướng về hắn căn tới. "Ta đi!" Gió Mạch Dương nắm to, hai tay khu vực, một cỗ lực lượng khổng lồ phun trào mà ra, đã tương na chín chó lạ quét ra ngoài. "Gào!" Bên này chưa đem chín chó lạ đánh chết, bên kia lại một đầu ngàn năm hổ yêu gầm thét hướng về hắn lao đến, một cỗ vô cùng to lớn uy áp hướng về hắn phun trào mà đến. "Phá cho ta!" Gió Mạch Dương hét lớn lực lượng trong cơ thể điền cùng chuyện một đạo gió lốc nhanh chóng xoay tròn mà ra xuất hiện ở hắn cùng với hổ yêu ở giữa hướng về kia hổ yêu xé rách mà đi gió lốc như trường đao đồng dạng cái kia hổ yêu lập tức liền phân hai nửa bất qua mấy hơi thở gió mạch dương đã bị đàn thú bao vây hắn tuy có không sợ tam ấn tám đạo gió lốc lại thêm cường hành nhưng những dị thú này bên trong cũng không thiếu đỉnh phong chiến thần cấp bậc cường giả hắn bị vây quanh ở ở trong nhưng cũng là vô cùng gian nan gào gừ gào đồn nhiên một tiếng vang động trời tiếng giống vang lên một cái diện mục dữ tợn quái thú cự trào đập xuống đã đem gió mạc dương nửa cái chiến thể sẽ rách Nhưng gió mạch Dương cực kỳ cường hãn, nửa cái chiến thể mặc dù bị xé nứt, nhưng còn lại cái kia nửa bên chiến thể nhưng cũng nhanh chóng bắt đầu chuyển động, một chỉ điểm ra, lực lượng cuồng bạo tuôn hướng quái thú kia giữa lông mày, sinh sinh tương na monster đầu người đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Quái thú kia lập tức liền ra một tiếng tiếng gào tuyệt vọng, hướng về trên mặt đất ngã xuống. Gió mạch Dương ra giống to một tiếng, đỉnh phong chiến thần thần lực lưu chuyển, nhanh chóng khôi phục chiến thể, đưa tay đánh ra không sợ ta vẫn, hướng về phía trước chém giết mà đi. Bây giờ dị thú trải rộng dưới mặt đất, bầu trời lại không cách nào thông qua, gió mạch Dương chỉ có dựa vào cùng với chính mình chiến lực mạnh mẽ ra bên ngoài phá vòng đây. Bên cạnh hắn tám đạo gió lốc xoay tròn mở đường, đỉnh đầu không sợ tam ấn vênh kích, đem từng con dị thú phá hủy, quyết định một cái phương hướng, di chuyển cước bộ chật vật hướng về phía trước phá vây mà đi. Đương nhiên, hắn chiến thể cũng lần lượt bị đánh tới bên người dị thú xe rách. Nếu không phải hắn tu thành đỉnh phong chiến thần cảnh giới, có thể không hạn chế khôi phục chiến thể, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc ở nơi này, dị thú hành hành nguy hiểm trên hải đảo 6. 456 thứ 456 chương cảnh hy tái hiện một ngày, hai ngày, ba ngày sáu. Gió mạch dương tại bảy dị thú bên trong chiến đấu liên miên lấy, chiến thể lần lượt bị xé nứt, lại một lần lần chữa trị, thẳng hướng phía trước. Theo sát phạt dần dần tăng nhiều, cả người hắn chiến lực cũng có rõ ràng đề thăng, cả người trên thân tràn đầy một loại đặc biệt sát phạt chi khí. Bất quá, theo chiến đấu không ngừng tiến hành, xuất hiện dị thú cũng càng lai việt kinh khủng. Có chút dị thú thậm chí có thể một móng vuốt liền đem gió mạch dương chiến thể xé bỏ, bị mạnh mẽ dị thú sợ bức bách, gió mạch dương thời gian càng lai việt gian khổ. Mỗi ngày, hắn đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chữa trị chiến thể phía trên sáu. Ngay tại gió mạch dương không ngừng cùng những thứ này dị thú chém giết thời điểm, tại bên ngông chân trời một cái nào đó địa phương thần bí, cảnh hi vô cùng ân cần chú ý một cái giếng cổ, giếng cổ hiện ra từng bức họa, chính là gió mạch dương chiến đấu cảnh tượng. Sư phụ, hắn sẽ không có việc gì." Cảnh Hy nhìn về phía trước, thần sắc ưu buồn vấn đạo. Cảnh Hy vừa dứt lời, trước mắt không gian hơi hơi ba động một chút, đem gió mạch dương đưa vào hải đảo lão giả thần bí đã xuất hiện tại trước mặt của nàng, "Đạo, cái này nhưng khó mà nói chắc được, lui về phía sau, còn sẽ có dị thú càng mạnh mẽ hơn đang chờ hắn." "Hết thảy, thì nhìn vận mệnh của hắn." "Sư phụ sáu." Cảnh Hy năn nỉ lão giả kia nói, "Ngươi nhất định có biện pháp, đúng hay không? Muôn ngàn lần không thể nhường hắn có việc a." "Biện pháp cũng không phải không có sáu." Lão giả thần bí nói, nhìn xem Cảnh Hy, "Đạo, hết thảy đều ở trên thân thể ngươi." tại trên người của ta, cảnh hi hiếu kỳ nói, sư phụ ngươi không phải đem cái này giếng cổ phong bế, không để ta đi vào sao? ta sao có thể trợ giúp hắn? ngươi cũng đã biết phía dưới những dị thú kia là cái gì? lão giả thần bí không trả lời mà hỏi lại, không biết. cảnh hi rất thẳng thắn, đạo, sư phụ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết nên làm sao bây giờ. kỳ thực, căn bản cũng không có cái gì dị thú, những thứ này dị thú chỉ là ta lấy ra hắn một đoạn thần niệm, vận dụng trận pháp chi lực cải tạo mà thành. lão giả thần bí chậm rãi nói, cho nên, hắn kỳ thực là đang cùng mình chiến đấu, theo hắn chiến lược càng lai việt cường đại đối địch với hắn dị thú cũng sẽ càng lai việt cường đại. Mai cho đến hắn bị những thứ này dị thú tiêu diệt hoặc hắn có thể không tốn sức chút nào trừ bỏ những thứ này dị thú giếng cổ phong cấm mới có thể mở ra, hắn mới có thể rời đi hải đảo. Mà ngươi mặc dù không có thể đi vào hải đảo, nhưng có thể luyện hóa cái này giếng cổ. Lão giả thần bí chỉ vào cảnh hy trước mắt chiếc giếng cổ kia, đạo, thông qua ngươi luyện hóa, câu thông giếng cổ cùng mọi giới. Tiếp đó, ngươi liền có thể câu thông thiên địa lực lượng, trợ giúp hắn. Ta câu thông thiên địa lực lượng. Nghe được lão giả thần bí nói như vậy, cảnh hy nửa tin nửa ngờ. Lão giả thần bí gật đầu một cái, đạo, không sai. Ngươi không phải trời mạch thánh thể sao? Thiên mạch thánh thể là thiên địa sủng nhi, thiên tư nhiều đến kinh ngạc, tiềm lực kinh người. Ngươi cho rằng chỉ là tu hành càng lai việt nhanh đơn giản như vậy sao? Thỉnh sư phụ chỉ giáo. Cảnh hy ngay vậy, trong lòng hơi động. Đạo, sư phụ đem ta từ tương lai thời không đưa đến chỗ này, nhất định có tính toán của mình sáu. Cảnh hy nguyện ý nghe sư phụ dạy bảo. Chỉ nghe lão giả thần bí đạo, thiên mạch thánh thể, câu thông thiên mạch, ai nếu là có thể nhận được thiên mạch thánh thể tương trợ, liền có thể cùng thiên địa tương liên, nhận được cuồn cuộn không dứt sức mạnh a. Như vậy, ta nên làm thế nào mới có thể câu thông thiên địa? Vì phong tử cung cấp cuồn cuộn không dứt sức mạnh. Cảnh Hi mặc dù đã sớm biết mình chiến thể không tầm thường, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói còn có cái này có thể tiềm năng. "Để ta mình." Lão giả thần bí nhìn xem Cảnh Hi, rất nghiêm túc nói, "Chỉ có để cho ngươi tu vi đạt đến chiến tôn cấp bậc, mới có thể chịu đựng lấy thiên địa lực lượng, bằng không, hết thảy đều là trắng đam luận. Thiên địa lực lượng vô cùng to lớn, nếu là ngươi tu vi quá yếu, chỉ một tia cũng đủ để cho ngươi hình thần câu diệt, chớ đừng nhắc tới thông qua thân thể của ngươi truyền đến trên thân người khác đi." Không cần Cảnh Hi nói chuyện, lão giả thần bí đã đạo, "Ta đưa ngươi từ trong thời không loạn lưu tìm ra, nhưng cũng không phải tìm lung tung. Luyện hóa cái này giếng cổ, Có thể kích động ra ngươi thánh thể tiềm năng, một khi tiềm năng kích, ngươi liền có thể nhẹ nhõm bước vào chiến tôn cảnh giới, đến lúc đó mới có thể cầu thông thiên địa, đem sức mạnh dẫn đạo đến trên người hắn đi. Ta đã biết." Cảnh Hy gật đầu một cái. "Tốt, ngươi ở lại chỗ này, thật tốt luyện hóa cái này, giếng cổ a ta muốn đi xem một chút đám kia tiểu tử." Lão giả thần bí nói, đạo mắt liền biến mất. Trong miệng hắn đám kia tiểu gia hỏa, là chỉ hắn từ trong thời không loạn lưu tìm được một chút linh vật, trong đó có Phong Linh trống chân, Kiếm Linh, Long linh phượng, linh, phượng Linh một đám tiềm lực kinh người linh vật. "Phong tử, ngươi kiên trì, ta tới." Cảnh Hy rất nhanh liền lấy lại tinh thần trong miệng lẩm bẩm một câu, thân thể xếp bằng ở giếng cổ ở giữa, lực lượng trong cơ thể chảy ra ngoài truyền, bắt đầu luyện hóa trước người cái này giếng cổ. Cái này giếng cổ cũng không biết là lão giả thần bí từ chỗ nào lấy được, cứng rắn vô cùng. Cảnh Hi bây giờ tu vi sớm đã bước vào đỉnh phong chín thần, nhưng là may, may cũng động nó không thể. Nhưng Cảnh Hi cứu người xuất ruột, tất nhiên chọn muốn đem cái này giếng cổ luyện hóa, nhưng cũng là không thối lui chút nào, càng thêm nỗ lực thúc giục lực lượng trong cơ thể, một điểm một dọa chậm rãi luyện hóa tòa này giếng cổ sáu. Giếng cổ phía dưới, thần bí trên hải đảo, gió mạch dương trong miệng gầm rú liên tục đánh ra không sợ tam ấn cùng ngự phong bắt chuyện, không ngừng công kích tới phía trước điên cuồng xung kích tới dị thú. Đông nghe một tiếng long ngâm một dạng thét dài truyền đến phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một đầu to lớn giao long, dương nhanh múa vuốt hướng về hắn vọt tới. Giao long chưa đến, uy áp tới trước, uy áp cường đại nhường gió mạch dương lập thân bất ổn, cả người lảo đảo mấy bước, vừa mới bịch một tiếng đâm vào một khối cao vút trên đá lớn. Vô đúng lúc này, cả khối cự thạch nổ tung ra, từ nát bấy cự thạch bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu mau nhung nương tay lớn, hướng về gió mạnh dương quất tới. Nguyên lai like một đầu to lớn ma viên từ một phương hướng khác tiến công mà đến đánh nát tự thạch tấn công về phía liêu phong mạch dương phía trước có ma viên chặn đường sau có giao long truy sát gió mạch dương cong bụng thụ địch tình thế nguy hiểm đến cực điểm xoát một tiếng gió mạch dương chiến thể như điện thẳng hướng phía trước vọt ra ngoài trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia ma viên dưới thân cái này ma viên thân hình khổng lồ quay vòng không phải đặc biệt linh hoạt bây giờ dưới thân thể của hắn liền trở thành chỗ an toàn nhất ầm ầm liền tại gió mạch dương trốn ma viên trong nháy mắt giao long chân trước đã một tiếng ầm vang trào tại liêu phong mạch dương vừa mới đứng thẳng chỗ bụi đất tung bay ở giữa một cái hố sâu to lớn đã xuất hiện tại trước mắt của hắn liên tục chiến đấu liên miên hơn phân nửa năm, gió mạch dương đối với loại tình huống này đã sớm thấy có lạ hay không? thân hình quay tích một vòng, tòng ma viên dưới thân tiếp tục hướng phía trước xông vào, trong nháy mắt xuất hiện ở ma viên sau lưng. ma viên gầm thét, giao long trường âm. hai đại tu vi kinh khủng dị thú mắt thấy gió mạch dương đào thoát, cự thạch tức giận cực điểm, da to lớn tiếng giống, hướng về gió mạch dương vội vàng xung đến. bành, bây giờ gió mạch dương không sợ tam ấn đảo ngược mà đến, hung hăng hướng về ma viên cự đầu đập tới, trước người hắn có vô số dị thú dương nhanh múa vuốt chắn đường, đào thoát không tiện, chỉ có thể lựa chọn ra đánh nhưng cái này Ma Viên tu vi thông thiên, gió mạch Dương cái này không sợ ta ấn niệm ở trên đầu của hắn, nhưng là may may không làm gì được hắn. Bất quá thân thể lay nhẹ, Ma Viên giấu chân to lớn đã hướng về gió mạch Dương đập xuống. Vỡ nát. Gió mạch Dương giống to, vỡ nát thần thông đánh ra, to lớn nổ vang âm thanh bên trong, Ma Viên đạp xuống chân trưởng đã bị gió mạch Dương sinh sinh vỡ nát, tiên huyết bắn tung tóe, Viên giống trùng thiên, bị gió mạch Dương gây thương tích Ma Viên cực kỳ tức giận, tay lớn quét ngang, đã hướng về gió mạch Dương đập xuống. Ầm ầm. Ma Viên cái kia giống như sơn mạch đồng dạng cường tráng tay lớn từ trên xuống dưới rơi đập, có vẻ tránh không kịp dị thú lại bị hắn thật sâu đập trở thành một đống huyết đụng, gió mạch dương chiến thể lại một lần nữa vỡ vụn, chỗ này khắp nơi đều là rầm rầm chẳng trị dị thú, hắn tuy có độ, cũng không chỗ trốn tránh. chín đạo kim quang tránh, gió mạch dương nhanh chóng khôi phục chiến thể. trong cơ thể hắn chín đạo màu vàng kim nhạt thần long mặc dù không đủ để chống lại ma viên cấp bậc lực lượng kinh khủng, nhưng lại có thể làm cho hắn khôi phục chiến thể độ nhanh lên gấp mấy lần. đột nhiên, một luồng khí tức nguy hiểm phun trào mà đến, gió mạch dương chưa hiểu rõ, chiến thể lại một lần nữa vỡ vụn trở thành vô số mảnh. Nguyên lai cái kia dao Long thừa dịp ma viên giữ phong mạch Dương tranh đấu lúc tiềm hành đến rồi một bên khác, thừa dịp gió mạch Dương vừa mới khôi phục chiến thể, đặt chân chưa ổn, cho hắn nhất kích, bành, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, nhưng là cái kia ma viên thừa dịp gió mạch Dương chưa kịp khôi phục chiến thể, một cái tát đập vào hắn linh thức phía trên, gió mạch Dương linh thức rung mạnh, suýt chút nữa vỡ vụn, hắn vội vàng vội vàng tế ra không sợ tam ấn, chắn linh thức của mình ngoại vi, thay mình chống lên một đạo màu vàng che chắn, ầm ầm, Dao Long xuất kích, to lớn cái đuôi cản quét hết thảy, hung hăng rút đánh vào gió mạch Dương linh thức phía trên. Gió Mạch Dương linh thức trong nháy mắt liền vội bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Nếu không phải hắn có hay không sợ ta mấn tại bên ngoài thủ hộ lấy, chỉ sợ lần này hắn cần phải linh thức tịch diệt không thể. Ngụ nội nó, hai người này thay nhau công kích, chẳng lẽ ta thật muốn vẫn lạc ở đây không thành? Gió Mạch Dương bị Ma Viên cùng Giao Long liên thủ công kích, liên tiếp gặp nạn, trong lòng run mạnh không thôi. Vội vàng gây dựng lại chiến thể, Gió Mạch Dương giống giận một tiếng, quyết định trước tiên đánh chết trong đó một đầu, giải quyết dưới mắt nguy cơ lại nói. Một ngọc thiên niên, hắn gầm thét, đem chính mình thần thông một ngọc thiên niên phát huy ra, đánh về phía Ma Viên cái kia ma viên lập tức liền xuất hiện ở mộng cảnh của hắn bên trong. ở trong giấc mộng, gió mạch dương hết thảy, thân hình hắn đằng không mà lên, hóa trưởng vì đao, dài chừng 10 trưởng lưỡi đao xé rách hết thảy, thẳng hướng về ma viên đầu người phách trảm mà đi. ma viên đầu người trong nháy mắt bay vụt ra ngoài, gió mạch nên ngang rít gào một tiếng, một chỉ điểm ra, đem ma viên chạy trốn ra linh thức tiêu diệt. sau một khắc, ma viên không đầu thi từ hư không bên trong rơi xuống. Hoa một tiếng, gió mạch dương phun ra một ngụm máu tươi, chiến thể mềm nũng, mới ngã trên mặt đất vừa mới hắn toàn lực thi triển một ngụm thiên nhiên thần thông, trong nháy mắt đánh chết địch thủ, tiêu hao rất nhiều, nhận lấy thần thông phản vệ. Ngang nhìn thấy gió mạch dương ngã xuống đất, cái kia dao long cực kỳ hưng phấn, ngửa mặt lên trời trường ngâm một tiếng, thật lớn uy áp hạ xuống từ trên trời, càng đem toàn bộ khu vực nhỏ phong khô lên. 457 thứ 457 chương thánh thú khí tức ngang nhìn thấy gió mạch dương ngã xuống đất, cái kia dao long cực kỳ hưng phấn, ngửa mặt lên trời chưởng ngâm một tiếng, thật lớn uy áp hạ xuống từ trên trời, càng đem toàn bộ khu vực nhỏ phong khô lên. Trường âm âm thanh bên trong, giao long cự trảo đập xuống, trong nháy mắt đem gió mạch dương chiến thể phá hủy. Sau một khắc, càng là thừa dịp gió mạch dương nhất thời không cách nào đánh ra không sợ tâm ấn, cự chảo hướng về hắn linh thức trộm tới, muốn em hắn linh thức nát bấy. mắt thấy gió mạch dương đã không may, nào có thể đoán được đúng lúc này, tuyệt sử phùng sinh, từ hắn linh thức chỗ sâu, đột nhiên lan tràn ra một cỗ man hoang khí tức, bên mông quần cuộn hoang dã khí tức trong nháy mắt dâng lên, lệnh giao long trong nháy mắt quỷ sát trên mặt đất, toàn thân trên dưới không ngừng run dậy. trong nháy mắt, gió mạch dương chiến thể nhanh chữa trị đứng lên, lần này chữa trị, hoàn toàn là bị động chữa trị, gió mạch dương chưa phản ứng lại, trên dưới quanh người đã hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia minh ngông quần cuồng hoang dã khí tức tới cũng nhanh biến mất cũng sắp. Gió mạch dương chiến thể vừa mới chữa trị hoàn thành liền biến mất vô tung ảnh. Thế vậy, gió mạch dương không khỏi vui mừng. Đây vẫn là bị thái thượng lão quân phong vào trong cơ thể hắn tứ đại thánh thú lần thứ nhất chủ động phòng ngự. Tứ đại thánh thú quả nhiên lợi hại. Gió mạch dương đại hỉ, vẹn vẹn chỉ là xuất ra một tia khí tức liền đem trước mắt đầu này tu vi kinh khủng kinh người dao long khuất phục trên mặt đất. Thật không biết tứ đại thánh thú thể xuất sẽ là như thế nào một cái cảnh tượng khủng bố. Cái kia dao long trên mặt đất nơm nớp lo sợ quỷ sát một cái trận lại bắt đầu xuẩn xuẩn rũ đậu. Nó trầm thấp gào thét lấy, Ngẫu Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút gió mạch dương, lại dùng cái mũi không ngừng ngửi ngửi, tựa hồ muốn tìm xem kinh khủng kia hoang dã khí tức còn tồn tại hay không. Ngang vững tin vậy để cho nó sợ hãi hoang dã khí tức đã sau khi biến mất, cái kia dao long lại lần nữa vinh vang đắc ý lên, ngửa mặt lên trời trường ngâm một tiếng, tự chào vừa nhấc, hướng về gió mạch dương chộp tới. Vỡ nát. Thấy nó chộp tới, gió mạch dương không chút khách khí, trong miệng cuồn khiếu một tiếng, sắp sụp nát thần thông đánh ra ngoài, hướng về nó cự chảo xé rách mà đi, muốn đem nó cự chảo vỡ nát. Ầm ầm. Tiếng nổ vang âm thanh bên trong gió mạch dương vỡ nát thần thông đối mặt giao long vỗ tới cự chảo kinh khủng lực lượng hủy diệt ở trong thiên địa ngang dọc tàn phá bừa bãi xé rách giao long cự chảo. Bất quá trong ngay mắt giao long một đầu cự chảo đã bị đánh thành một đống thịt nát tiên huyết giống như nước suối đồng dạng dâng trào ra ngoài lấy gió mạch dương lay động thân hình hướng về nơi xa chạy trốn mà đi hắn mặc dù y vào vỡ nát thần thông đem giao long cự chảo vỡ nát một cái nhưng giao long vậy mạnh mẽ chiến lực cùng kinh khủng thể chất còn tại đó hắn căn bản là không có cách chống lại dưới mắt chỉ có đạo thoát mới là trên nhất bên trên kế sách ngang bị gió mạch dương vỡ nát một đầu cự chảo xóa sình ra một tiếng đau đớn mà tức giận ngâm gọi, lão đạo hướng về gió mạch dương lao đến. gió mạch dương thân hình bắn lên, giống như một chỉ cự kiêu đồng dạng, thẳng hướng về phía trước rơi đi. Sau một khắc, cả người hắn đã cơi ở một thất dị thú trên thân. Tay phải cái kia dị thú trên thân hung hăng đánh một chưởng, quái thú kia bị đau, lập tức liền điên cuồng bắt đầu nhảy lên, xông về phía trước đi. gió mạch dương đưa tay ôm thật chặt cái kia dị thú, đưa nó coi như một thất tuấn mã tới cưới. phía trước có dị thú điên cuồng chạy trốn, sau có man long liều mạng đuổi theo, dọc theo đường đi, cũng không biết có bao nhiêu tu vi hơi yếu dị thú chết toan chết ruộng. giống gạo đột nhiên gió mạch dương phía trước truyền đến một tiếng vang động trời tiếng gào thét một mực điên cuồng chạy trốn dị thú trong nháy mắt bốn chân mềm nuôn bị sát xuống dưới chịu đến quán tính ảnh hưởng gió mạch dương cả người trong nháy mắt hướng phía trước bắn ra ngoài một tiếng ầm vang đụng vào trên mặt đất một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trên mặt đất dù là gió mạch dương thể chất cường hành nhưng cũng là ké một cái thất điên bắt đảo to lớn bóng tối nhanh chóng lồng nắp liêu phong mạch dương một đầu lại giống sư tử lại giống báo săn quái mồ quái dạng dị thú xuất hiện tại liêu phong mạch dương phía trên gào thét cự tào hướng về gió mạch dương chụp lại nguội nó thực sự là nhà ruột còn gặp mưa, cái này giao long còn không có giải quyết xong, lại tới một đầu sư tử báo dị thú, gió mạch dương thực sự là liền tâm muốn chết đều có. Hai đại dị thú nhìn xem Lâm vào trong hố sâu gió mạch dương, đều là tuần tự ra tay. Gió mạch dương khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng về sư tử báo dị thú cự trảo nghênh đón tiếp lấy, đồng dạng là vỡ nát thần thông đánh ra. Nhưng lần này, gió mạch dương vỡ nát thần thông cũng không có đem cái này sư tử báo dị thú cự trảo vỡ nát. Cái này sư tử báo dị thú cự trảo, vậy mà so với giao long còn cứng rắn hơn bên trên rất nhiều, gió mạch dương vỡ nát thần thông đánh vào nó phía trên chỉ là để nó cự trảo đã nứt ra mấy đạo lỗ rồi thôi. Ngược lại, gió mạch dương ngược lại là ăn thiệt tỏi không nhỏ, sư tử báo dị thú móng vuốt thuận thế đập xuống, gió mạch dương chiến thể trong nháy mắt liền vỡ nát trở thành mấy mảnh. Nhưng ở lúc này, giao long vươn ra xé rách gió mạch dương cự trảo cũng đụng vào sư tử báo dị thú trên móng vuốt, hai đại dị thú móng vuốt đụng thẳng vào nhau, lực lượng khổng lồ ra bên ngoài sôi trào, trong nháy mắt, hai đại dị thú cũng là thống khổ gào lên. Cứng đối cứng, hai đại dị thú cũng là riêng phần mình ăn chút thua thiệt. Trong điện quang hỏa thạch, gió mạch dương đã chữa trị khỏi chiến thể, hướng về bên cạnh phóng đi. Nhưng hai đại dị thú tại một bên Há lại sẽ nhường hắn dễ dàng đảo tẩu. Tiếng gào thét bên trong, sư tử báo dị thú móng nuốt hướng phía trước đập xuống. Một đạo hư không khe hở đã xuất hiện tại liêu phong mạch dương trước người, làm hắn từ đầu đến cuối không thể vượt qua mà qua. Giao long cái đuôi rút kích, gió mạch dương đã bay lên, một lần nữa nặng nề đã rơi vào trong hồ lớn. Không thể không nói, không đồng cấp đừng ở giữa chiến đấu thật không có cái gì lo lắng. Cái này vô luận là giao long vẫn là cái này sư tử báo dị thú cũng đã bước vào chiến tôn cảnh giới. Gió mạch dương đối đầu bọn chúng trong đó một đầu cũng đã không có phần thắng rồi, bây giờ hai đầu liên thủ, hắn càng là không hề có lực hoàn thủ. Bất quá. Gió Mạch Dương tuần tự hai lần thi triển ra Vỡ Nát Thần thông, nhường cái này hai đầu dị thú đều ăn rồi chút thua thiệt, bọn chúng ghi nhớ giao huấn, nhưng cũng là không dám tùy tiện lại dùng móng vuốt lui tới phía trước bắt đi. Hai đầu dị thú liếc nhau một cái, phân hai cái phương hướng, từ từ hướng về Gió Mạch Dương ép tới. Bọn chúng không dám kinh thường, đều là thi triển ra Phong Khốn Thần thông, đem Gió Mạch Dương chô ở không gian phong khốn nghiêm nghiêm thật thật, nhường Gió Mạch Dương căn bản không thể động đậy. Sư tử báo dị thú cự trảo, càng là xuyên thấu qua phong khốn không gian, từng tấp từng tấp hướng về Gió Mạch Dương đầu người ép xuống. Cư trảo chưa đến, uy áp tới trước, Gió Mạch Dương cảm nhận được khủng lồ áp lực. Hắn nguyên cái đầu xương đỉnh đầu, giống như là muốn bị nhấc lên đồng dạng, toàn bộ chiến thể càng là xuất hiện từng đạo vết máu, tựa hồ liền muốn vỡ vụn, vỡ nát. Gió mạch dương trong miệng hết lớn, điên cuồng đánh ra vỡ nát thần thông, muốn đem mảnh này bị phong khốn không gian mở ra, nhưng giao long cùng sư tử báo dị thú liên thủ bố trí phong khốn kiên cố vô cùng, hắn tuy có vỡ nát thần thông, nhưng cũng là không cách nào đem cái này phong khốn mở ra, chỉ ở bên trong hư không đánh ra từng cái vết dạng. Đánh một hồi sau đó, gió mạch dương không còn hư tố lực lượng, hắn vận chuyển không sợ tam ấn, lựu phong bát chuyển, vỡ nát thần thông. Hai đại chiến kĩ cùng một đại thần thông xúc thế đại, chuẩn bị đợi đến cái kia sư tử báo dị thú cự trảo đập xuống cùng một chỗ hoành kích ra ngoài. Bây giờ hắn bị phong khốn ở, hai đại chiến kĩ cùng một đại thần thông uy lực giảm nhiều, chỉ có thể suy nghĩ thông qua cùng một chỗ đánh ra tăng thêm uy lực. Sư tử báo dị thú cự trảo từng tấp từng tấp ép xuống, gió mạch dương chiến thể đã tàn phá không chịu nổi, bất quá hắn còn dựa vào một cô ý chí, một mực kiên trì, không để cho mình chiến thể vỡ nát. Lấy, đợi đến sư tử báo dị thú cự trảo đến gần thời điểm, gió mạch dương không chút do dự, hai đại chiến kĩ cùng một đại thần thông cơ hội trong nháy mắt hoành kích ra. Hoành bị hai đại chiến kĩ cùng một đại thần thông công kích, sư tử báo dị thú cự chảo lập tức vỡ vụn, trở thành một đám mưa máu. gió mạch dương phun phun một ngụm máu tươi, chợt vật chữa trị chiến thể. bên ngoài, sư tử báo dị thú thụ thương thương, gầm kết liên tục, nhưng kiếp sợ gió mạch dương hai đại chiến kĩ cùng một đại thần thông, nhất thời cũng không dám có động tác khác. trong lúc nhất thời, hai thú một người cứ như vậy giằng co. tại gió mạch dương, là trong thời gian ngắn không cách nào mở ra phong khốn. tại sư tử báo dị thú cùng giao long, nhưng cũng là trong lúc nhất thời không cách nào xé rách gió mạch dương. dồn dã ba ngày ba đêm, gió mạch dương giữ hai đại dị thú vẫn như thế giằng co. Phong khốn vốn là hai đại dị thú đối phó gió mạch dương lao tù, bây giờ lại trở thành hắn an toàn nhất chữa thương tri địa. Ba ngày ba đêm, nhường hắn toàn bộ chiến thể lần nữa khôi phục tới. Bất quá, rất nhanh hắn phát hiện không được bình thường. Sư tử báo dị thú đang không ngừng tăng cường phong khốn, nó đem gió mạch dương cho ở cả vùng không gian đều phong khốn. Nó đang làm gì? Chẳng lẽ muốn đem ta kẹt chết ở chỗ này sao? Gió mạch dương thấy vậy, trong lòng nói thầm, hắc hắc, cho dù phong khốn, không theo ngoại giới thu hoạch bất luận cái gì một điểm năng lượng, ta cũng có thể trèo chống mấy năm, muốn vây chết ta nói nghe thì dễ. Nhưng gió mạch Dương rất nhanh liền phủ định mình điều phòng đón này, bởi vì hắn thấy được giao long đang tại thay đổi cơ thể, từ từ huy động to lớn cái đuôi, tựa hồ đang làm cái gì chuẩn bị đồng dạng. Thấy vậy, gió mạch Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, không tốt, chẳng lẽ nó phải dùng tới rút kích phong khốn không gian. Bây giờ hắn bị phong khốn ở đây, cùng phong khốn không gian vui buồn liên quan, nếu là phong khốn không gian chịu đến ngoại lực va chạm, như vậy hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, bị đa kích. Ầm ầm. Hắn tâm niệm chưa hết, giao long cái đuôi to đã thật cao dựng lên, hung hăng rút đánh vào phong khốn không gian bên trên chịu đến cự lực xung kích, toàn bộ phong khốn không gian lập tức rung mạnh lên, gió mạch dương phun phun một ngụm máu tươi đi ra, toàn bộ chiến thể xuất hiện mấy chục vết máu. Nang nhìn thấy gió mạch dương tổn thương, giao long càng thêm hưng phấn, ngửa mặt lên trời trường ngâm không chỉ, trường ngâm âm thanh bên trong, cái đuôi lớn lại lần nữa vung lên, giống như một đầu sơn mạch đồng dạng, hung hăng nện ở phong khốn không gian bên trên. Chịu đến hai cái trọng kích, toàn bộ phong khốn không gian cũng đã nứt ra từng cái vết dạng, một bên khác, sư tử báo dị thú nhanh chóng tăng cường lấy phong khốn. Hai đại dị thú mười phần ăn ý phối hợp với, tựa hồ không canh trường mạch dương tiêu diệt tuyệt không bỏ qua đồng dạng. Đương nhiên, phong khốn bên trong Gió Mạch Dương cũng tuyệt không ngồi chờ chết, hắn thúc dục trong cơ thể mình sức mạnh, chậm rãi chữa trị mình chiến thể. Bây giờ chiến thể nhiều chữa trị một điểm, liền nhiều một phần sống sót hy vọng. Gió Mạch Dương không có bất kỳ buông lỏng. 458 thứ 458 chương Huyền Vũ Thánh Thú tại phong khốn bên trong, Gió Mạch Dương chiến thể chậm rãi khôi phục. Thế nhưng là Gió Mạch Dương chiến thể chữa trị độ tỉ thí thế nào được phong khốn chữa trị độ? Bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, toàn bộ phong khốn cũng đã bị sư tử báo dị thú chữa trị hoàn thành. Âm âm một tiếng, Giao Long cái đuôi lớn hoành cùng lại lần nữa hướng về phong khốn đập xuống, dung mạnh bên trong. Gió Mạch Dương thân thể chấn động, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Sau một khắc, Giao Long cái đuôi lớn quét ngang, một lần lại một lần, điên cuồng đập vào phong khốn không gian. Gió Mạch Dương chiến thể cuối cùng không thể chịu đựng ở nhiều lần cường lực công kích, tại phong khốn trong không gian vỡ vụn. Hán Linh Thức bị không sợ tam ấn che chở, trên không trung lung lay sắp đổ, nhiều lập tức nát bấy xu thế. Nhìn thấy Do Mạch Dương chiến thể vỡ vụn, Linh Thức muốn nát bấy, Giao Long cùng sư tử báo dị thú đều là hưng phấn gầm hết lên, vì chính mình muốn ma diệt địch nhân trước mắt mà cảm thấy cao hứng. Một chút, một chút, lại một lần. Giao Long cái đuôi lớn hung hăng rút đấm gió mạch dương chô ở phong khốn không gian, từng đạo lực lượng kinh khủng xé rách không sợ tam ấn, xâm nhập vào bị không sợ tam ấn bảo vệ gió mạch dương linh thức bên trong, ma diệt lấy hắn linh thức. Đến loại này trước mắt, gió mạch dương cả người ngược lại bình tĩnh lại, hắn không suy nghĩ nữa thoát khốn, mà là tại linh thức chỗ sâu không ngừng nói thầm không sợ tam ấn, cường hóa lấy linh thức của mình, không để cho mình linh thức bị ngoại lực chô ma diệt. Tại trọng trọng phong khốn bên trong, hắn linh thức giống như một đạo ánh nến, không ngừng lóe lên, lúc sáng lúc tối, nhưng lại cũng không dập tắt xuống. Từng đạo lực trùng kích lượng, theo không sợ tam ấn nứt ra khe hở, hướng về hắn linh thức thẩm thấu đi vào. Hắn linh thức lập lòe, tương na sung kích tới sức mạnh một tia một tia luyện hóa. Trong lúc nhất thời, vốn là muốn hủy diệt hắn linh thức sức mạnh, ngược lại trở thành rèn đúc hắn linh thức sức mạnh. Liên như là truy đập đện tại đốt đỏ lên khối sắt phía trên đồng dạng, tập chất diệt hết, tinh hoa tồn tại. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, hắn linh thức không còn như lúc trước như vậy lóe lên bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt bộ dáng, tương phản, bắt đầu ra thánh khiết quang mang, an tĩnh ngậy lên. Cảm nhận được chính mình linh thức biến hóa, gió mạch dương không khỏi vui mừng. Bất quá, hắn lại sẽ không ngờ cái tia giao long nhanh như vậy phát hiện chính mình linh thức sinh biến hóa, linh thức báo động, rất nhanh Hắn Linh Thức liền trở nên hóa thành lúc trước vô cùng suy yếu dáng vẻ. Hắn dùng biểu hiện giả dối lừa gạt được Giao Long, không ngừng mượn từ lấy mọi giới sức mạnh tới rèn luyện linh thức của mình. Phong khốn bên ngoài, Giao Long cái đuôi lớn đã xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nhưng dịu nhân gió mạch dương ngay tại phong khốn bên trong, hơn nữa linh thức càng lai việt yếu, Giao Long lại không nghĩ cứ thế từ bỏ. Nó chịu đựng cái đuôi lớn đau đớn, một tiếng tiếp theo một tiếng trường ngâm lấy, đem cái đuôi lớn thật cao vung lên, lại cao cao rơi đập, công kích tới phong khốn không gian. Cuối cùng, Giao Long cái đuôi lớn bắt đầu chảy ra một cái từng đạo của máu. Hầu nghi nhìn xem gió mạch dương cái tia càng lai việt yếu nhưng lại cũng không tắt linh thức, Giao Long cuối cùng ngừng công kích, nghiêng đầu, không ngừng nhìn xem, muốn tìm nguyên nhân. Một bên khác, Thừa dịp Giao Long nghỉ ngơi, Sư Tử Báo Dị thú nhanh chóng chữa trị phong khốn. Cuối cùng, chính hắn cự cào nâng lên, uồng uồng hướng về phong khốn chụp lại. Không thể không nói, Giao Long cùng Sư Tử Báo Dị thú dạng này, Dị thú sát thực khá là thần thông, bọn chúng lại có thể không nhận đánh vỡ phong khốn ảnh hưởng. Nếu là người tộc, chính mình bày ra phong khốn bị xung kích, cần phải chịu đến phản vệ không thể. Thế nhưng là cái này hai đầu dị thú, lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, ngược lại còn không biết mệt mỏi công kích tới chính mình bố trí ra phong khốn. thế vậy, gió mạch dương cười thầm không thôi. bây giờ hắn vững chắc linh thức của mình, ngoại giới đánh tới sức mạnh đi qua phong khốn cũng không sợ tam ấn hai trọng suy yếu. so với vừa đánh ra lúc, đã yếu đi mấy thành, đến hắn linh thức chỗ, đã không có sức mạnh hủy diệt. mặc dù chịu đến trọng kích rất khó chịu, nhưng lại vừa vặn đủ để cho hắn linh thức càng lai việt củng cố, càng lai việt cường đại. linh thức càng cường đại, gió mạch dương có khả năng thao túng không gian lại càng lớn, hắn linh thức ba động càng lai việt yếu ớt, một bộ sắp sửa vỡ nát bộ dáng, hấp dẫn lấy sư tử báo dị thú không ngừng công kích tới. ầm ầm, trong tiếng nổ tức giận sư tử báo dị thú lại lần nữa huy nâng lên tráng kiện giống như núi nhỏ cự chảo hung hăng hướng về phong khốn không gian gỗ tới hắn đánh lâu không xong vốn là tức giận bây giờ nhìn thấy gió mạch dương linh tức càng lai việt yếu liền muốn muốn một lần là xong thông qua một kích này đem gió mạch dương triệt để hủy diệt đồng dạng lực lượng khổng lồ trùng trung địa điểm, điểm hướng phía trước sôi chảo mánh để lấy toàn bộ phong khốn không gian xuất hiện từng cái đập vào mắt chú tâm vết rách một mực thủ hộ lấy gió mạnh dương linh tức đã tàn phá không chịu nổi không sợ tăng lớn cũng toàn bộ vỡ vụn trở thành một đống màu vàng mảnh vụn tiêu thất tại liều phong mạnh dương trước mắt Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt hướng về gió mạch Dương linh thức dũng mãnh lao tới, gió mạch Dương lập tức như bị sét đánh, có một loại linh thức muốn vỡ nát cảm giác. Đột nhiên, tại hắn linh thức chỗ sâu, vẻ này mênh mông quần quần hoang dã khí tức lại bắt đầu phun trào lên, giống như cam lộ vậy khắp đại địa lừng dạng, gió mạch Dương cái kia đem muốn vỡ nát linh thức trong nháy mắt vững chắc lại. Lần này, hoang dã khí tức không có rất nhanh tiêu thất, mà là nhanh chóng tràn ngập ra, tại gió mạch Dương linh thức bên trong nhanh chóng dao động. Một bức diện mục giữ tận huyền vũ đồ án xuất hiện tại liêu phong mạch Dương linh thức bên trong. Huyền vũ khí tức những nơi đi qua, phong ấn như băng tuyết tán dã gió mạch dương chiến thể nhanh chóng khôi phục, giống như một tôn huyền vũ thanh thú đuông xuống đồng dạng. gió mạch dương trên thân giao động một cô hoang dã khí tức, lệnh đàn thú sợ hãi không thôi. cái kia giao long cùng sư tử báo dị thú hoảng sợ kêu một tiếng, nhanh chóng đổi phương hướng, hướng về nơi xa lão đảo chạy tán loạn mà đi. gió mạch dương nửa mặt lên trời thét dài, không chút nào che giấu mình trên người huyền vũ khí tức. mở mày mở mặt, cái gì gọi là mở mày mở mặt, cái này mẹ hắn liền kêu mở mày mở mắt. bị bọn này dị thú đuổi theo cái mông đánh lâu như vậy, hôm nay huyền vũ thanh thú phong ấn cuối cùng lái chậm chậm khải. Huyền Vũ Thánh Thú Chiến Lực mặc dù chưa tạo thành, nhưng chỉ vẹn vẹn bên ngoài giật một tia khí tức cũng đủ để cho đàn thú chấn sợ. Thánh Thú chính là Thánh Thú, không phải tầm thường dị thú có thể so sánh. Gió Mạch Dương ngoại phóng ra Huyền Vũ Thánh Thú khí hơi thở đem chúng quanh dị thú kinh sợ thối lui sau đó nhanh chóng hướng về nơi xá chạy tới. Bây giờ Huyền Vũ Thánh Thú phong ấn bắt đầu buông lỏng, hắn muốn mau sớm mở ra phong ấn, dù là chỉ có thể giải khai trong đó một bộ phận, chính bản thân hắn chiến lực cũng sẽ đi lên tăng vọt. Chạy về phía trước một đoạn đường rất dài phía sau, cuối cùng Gió Mạch Dương lựa chọn một mảnh cao điểm xem như tu luyện của mình chi địa. Mượn cao điểm. Hắn có thể thấy rõ ràng xung quanh tình hình. Sếp bằng ở cao điểm phía trên, gió mạch dương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhanh chóng đắm mình vào trong. Bây giờ, hắn linh thức trong biển nhiều hơn một loại đặc biệt hoang dã khí tức. Huyền vũ thánh thú cái bóng tại hắn linh thức trong biển hải lý không ngừng dao động, lúc mạnh lúc yếu. Gió mạch dương điều động linh thức, nỗ lực bắt giữ lấy huyền vũ thánh thú cái bóng. Nhưng huyền vũ thánh thú bị thái thượng lão quân phong ấn tại trong cơ thể của hắn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể mở ra phong ấn. Bây giờ huyền vũ thánh thú phong ấn mặc dù đã háng nhưng cách giải khai còn có một bước rất lớn. Gió Mạch Dương linh thức mặc dù so với phía trước mạnh mẽ hơn không ít, nhưng muốn bắt được Huyền Vũ thanh Thú cái bóng, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cuối cùng, hắn chỉ thu được một đoạn tinh thần lạc ấn. Đó là một đoạn ngắn gọn mà thơm ảo văn tự, Gió Mạch Dương bắt được đoạn này tinh thần lạc ấn thời điểm, đoạn chữ viết này giống như thiên âm đồng dạng, một tiếng một tiếng tại hắn linh thức trong biển hải lý quấn quần. Gió Mạch Dương linh thức không kiểm hãm được đi theo thanh âm kia vận chuyển. Hắn toàn bộ chiến thể bắt đầu từ từ hiện lên, tứ chi bùng ra, thành một cái chữ lớn, từ từ lơ lửng giữa không trung. Tại hắn chiến thể bên ngoài, một đạo màu vàng đất che chắn từ từ bay lên, phòng hộ ở bên cạnh hắn dần dần màu vàng đất che chắn bắt đầu sinh biến hóa một cái to lớn mai rùa hình dáng che chắn xuất hiện ở trên lưng của hắn nhìn giống như là gió mạch dương trên lưng lớn một tầng thật dày cự hình mai rùa đồng dạng gió mạch dương linh thức trong biển theo hắn linh thức vật chuyển cũng xuất hiện một cái màu vàng đất cự hình mai rùa huyền vũ giáp thành thú huyền vũ cường đại nhất bản danh thần minh bắt đầu do hư mà thật nâng luyện tại liều phong mạch dương linh thức trong biển nhẹ nhàng chuyển động một cỗ quần quấn hoang dã khí tức từ cái này huyền vũ giáp phía trên ra bên ngoài dao động lồng đong toàn bộ linh thức hải gió mạch dương linh thức ba động Hướng về kia Huyền Vũ Giáp quấn quanh mà đi, muốn trưởng không cái này phòng ngự thần binh. Nhưng Huyền Vũ Giáp lại sinh ra một cỗ cường đại vô cùng kháng cự chi lực, rất xa kháng cự gió mạch dương linh thức, không để hắn tới gần. Cuối cùng, Huyền Vũ Giáp chậm rãi chìm xuống dưới đi, chìm vào liều Phong mạch dương linh thức hải đáy biển. Huyền Vũ Giáp phía trên, một đạo mơ hồ cự xà hình ảnh lóe lên, đó là Huyền Vũ thánh thú trên người con cự xà kia. Bây giờ, Huyền Vũ thánh thú Huyền Vũ Giáp trước hết nhất mở ra phòng ấn, xuất hiện tại Liêu Phong mạch dương linh thức trong biển, nhưng cự xà nhưng lại chưa giải phóng, là lấy cũng không thực thể xuất hiện. Linh thức hải ngoại, gió mạch dương trên thể bây giờ đã đứng thẳng ở trên không, hắn một đầu đen săn lang bay lên. trên đỉnh đầu là một đầu hư ảnh cự sạ thân, linh thức trong biển huyền vũ cự sạ đồng dạng xuất hiện tại liêu phong mạch dương chiến thể bên ngoài. Mênh mông quần cuộn hoang dã khí tức không ngừng ra bên ngoài sôi trào mãnh liệt lấy phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả dị thú cũng không sao gầm thét, càng có một chút linh trí sơ khai dị thú lựa chọn rời xa gió mạch dương, hướng về nơi xa bỏ chạy. bây giờ gió mạch dương giải khai bộ phận huyền vũ thánh thú phong ấn, huyền vũ thánh thú khí tức uy áp lấy một phương địa vực. trong lúc mơ hồ, hắn liền trở thành trung thú chi vương, lệnh một đám dị thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng, gió mạch dương rơi vào trên mặt đất, thân hình như điện, hướng về nơi xả phóng đi. Bây giờ tình thế nguy truyền, hắn bắt đầu phản tập sát, những thứ này dị thú trên người có tinh khiết ma tinh hạch, có thể rất tốt bị luyện hóa thành sức mạnh. Dị vạng hắn bị dị thú truy sát, không thể không buông tha rất nhiều yêu chất ma tinh hạch. Bây giờ hắn thân có huyền vũ thanh thú thủ hộ, bình thường dị thú căn bản không làm gì được hắn, không đi săn bắt ma tinh hạch thực sự là hưởng phí huyền vũ thanh thú một phen thủ hộ. 459 thư 459 chương chiến tôn cảnh giới thời gian thấm thoát, trong ngay mắt, gió mạnh dương đi tới nơi này tỏa nguy cơ trùng trùng hải đảo đã ròng rã tám năm trong 8 năm, gió mạch dương không biết trải qua qua bao nhiêu hung hiểm, thủ hạ không biết chu diệt bao nhiêu dị thú, chính bản thân hắn cũng cuối cùng bước vào đến rồi chiến tôn cảnh giới, chiến tôn lại sương thiên tôn, chính là nắm giữ thiên địa đồng dạng chiến lược tượng trưng. trong cơ thể của hắn, bị phong ấn lấy huyền vũ thánh thú cũng dần dần giải khai phong ấn, lộ ra hình thể. chỉ là huyền vũ thánh thú dù sao mạnh mẽ quá đáng, gió mạch dương bây giờ mặc dù bước vào chiến tôn cảnh giới, nhưng cũng không cách nào vận chuyển ra huyền vũ tất cả chiến lược. trong tám năm, gió mạch dương tu vi lấy được đột nhiên tăng mạnh tiến triển. đương nhiên, hắn đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng kinh khủng gần nhất hai năm này thời gian bên trong, chỉ ít có đếm tảng đã tiến hóa thành hình người lão cổ động dị thú hướng hắn ra tay. những thứ này lão cổ động dị thú vô cùng cường đại, huyền vũ thánh thú khí tức căn bản uy hiếp không được bọn chúng. gió mạch dương đối mặt bọn hắn, chỉ có toàn lực vận chuyển phải chữa huyền vũ thánh thú truyền thừa huyền vũ chất quyết mới có thể miễn cưỡng làm tốt phòng ngự, không bị bọn hắn đánh chết. bây giờ hắn liền bị ba cái lão gia hỏa liên thủ truy sát. ba lão gia hỏa này, người người đều có một thân phi phàm tu vi, thần thông cường đại, dòng dã truy liệu phong mạch dương hơn nửa năm. hơn nửa năm này thời gian gió mạch dương mỗi ngày đều bị ba cái lao gia hỏa ép rất gắt chặt, có đôi khi thật có một loại trời cao không được chạy, địa ngục không cửa vào cảm giác. Cũng may ba lão gia hỏa này ngấp nghé gió mạch dương trên người huyền vũ chân quyết muốn buộc hắn nói ra tâm quyết, cũng không đối với hắn thi triển sát thủ. Gió mạch dương đâu cũng vui vẻ bắt bọn hắn xem như buổi luyện, thông qua từng cái buổi diễn chiến đấu tinh luyện, tăng lên chiến lực của mình, để cho mình huyền vũ chân quyết vận chuyển càng thêm lưu loát như ý như thế qua nửa năm, ba cái lao gia hỏa đã từ từ minh bạch liêu phong mạch dương tâm tư. Trong lòng bọn họ đều là lại giận vừa sợ. Buồn bực chính là mình tân tân khổ khổ muốn cướp đoạt huyền vũ chân quyết, kết quả là lại trở thành người khác bồi luyện. Kinh hãi là gió mạch dơ thẳng lên trời phú kinh người, đang cùng bọn hắn trong lúc giao thủ, không ngừng tính toán chiến đấu áo nghĩa, chiến lực nhanh chóng đi lên tăng lên. mắt thấy tiếp tục như vậy, gió mạch dương sẽ nhanh chóng trưởng thành, để bọn hắn không thể làm gì. rút kinh nghiệm xương máu, ba cái lao ra hỏa quyết định liên thủ xóa đi gió mạch dương đối thủ này, không phải vậy, hắn người mang huyền vũ chân quyết, thật bị hắn trưởng thành, cần phải phản quay đầu lại đối phó bọn hắn ba cái không thể. thét dài một tiếng, ba cái lao ra hỏa chia ba phương hướng, hướng về gió mạch dương đánh tới. Lệnh thấu xương sát ý trên không trung điên cuồng cuốn lên lấy, những nơi đi qua, cỏ dại khô héo một mảnh. Tại lệnh thấu xương trong sát khí, chính là cỏ dại cũng không cách nào tiếp tục sinh tồn. Gió mạch dương thình lình rung dậy, hắn đã từ nơi này ba cái lao ra hỏa trên thân tản ra sát khí ngút trời bên trong cảm thấy một số không giống bình thường. Lay động thân hình, gió mạch Dương hướng về nơi xa bỏ chạy. Nếu là ba lão gia hỏa này cất tâm muốn tiêu diệt hắn, vậy hắn tình thế coi như thật tràn ngập nguy hiểm. Mắt con chạy đi đâu? Đột nhiên một tiếng hét dài truyền đến, nhất danh lão gia hỏa hiện liều phong mạch Dương chạy trốn phương hướng, nhanh chóng cải biến phương hướng, hướng về hắn thẳng vào tới. Lão gia hỏa cẩn thận ngã chết. Gió Mạch Dương còn vừa miệng, một bên chạy tán loạn, tại chạy tán loạn bên trong, hắn cũng không quên nhớ đem bên người từng hàng cây cối lạy ngã, lấy ngăn cản đuổi giết tới Lão gia hỏa. Hắc hắc hắc hắc sáu. Hoa con lại không giao ra huyền vũ chân quyết, các gia gia liền muốn hạ ngao thủ. Nhất danh Lão gia hỏa hắc hắc cười quái dị, xuất hiện ở Lưu Phong Mạch Dương trước người cách đó không xa, tay phải quan sát, đại thủ ấn lồng đóng thiên địa, hướng về gió Mạch Dương trục tới. Nại nại ngươi. Do Mạch Dương giận mắng, đưa tay đánh ra không sợ tam ấn, hướng về kia đại thủ ấn đụng tới. ầm ầm. Không sợ tam ấn cùng lao ra đại thủ ấn đụng thẳng vào nhau. Ra một hồi to lớn nổ vang âm thanh. Sau một khắc, không sợ tam ấn vỡ vụn lão gia thủ ấn, thẳng sông đi lên lên, mắt con tự tìm cái chết. Na lão gia hỏa thình lình bị gió mạch dương đánh ra không sợ tam ấn vỡ vụn đại thủ ấn, bàn tay máu me đầm địa không chỉ, lập tức gầm thét hướng về hắn lao đến. Lão gia hỏa tự tìm cái chết. Gió mạch dương trên miệng không nhường chút nào, tiện tay đẩy, chính là chín đạo cấp toàn chuyển gió lốc, chính là ngự phong tiểu chuyển. Ung ung âm thanh bên trong, ngự phong tiểu chuyển giống như vạn mã buôn đằng đồng dạng, xé rách mặt đất, mang theo vô số cát đá bùn đất, hướng về lao ra hỏa quét tới mới vừa ra tay, gió mạch dương liền khiến cho ra không sợ tam ấn cùng ngự phong tiểu truyền muốn trước tiên suy yếu lao ra hỏa này, vì mình đào vòng tranh thủ cơ hội đánh ra ngự phong tiểu truyền sau đó, gió mạch dương không còn lưu lại thân thể nhất truyền đã hướng về bên trái vội vã phóng đi. với anh đột nhiên một đạo to lớn tử sắc tiềm điện từ bầu trời bên trong thẳng hướng xuống đập xuống hướng về gió mạch dương trên thân đập tới gió mạch dương trên thân nhanh chóng xuất hiện một đạo màu vàng đất che chắn một cái màu vàng đất mai rùa xuất hiện ở trên người hắn gắt gao phòng thủ này đạo tử sắc sấm sét ta thao lao ra hỏa tự tìm cái chết gió mạch dương giận mắng nguyên lai Khắp nhất danh lão giả núp trong bóng tối, hướng hắn đánh ra công kích chớp nhoáng, muốn đem hắn triệt để đa diệt. Lúc này, nếu không phải gió mạch Dương có Huyền Vũ Giáp hộ thể, chỉ sợ sớm đã bị đạo này hạ xuống từ sát thiểm điện chém thành một chân than. "Hoa con, hôm nay ngươi giao ra Huyền Vũ chân quyết liền thôi, bằng không, chúng ta không thể làm gì khác chính mình động thủ, lùng tìm ngươi linh thức. Ba cái lao gia hỏa cuối cùng ép lên Liễu Phong Mạch Dương, đem hắn gắt gao vây ở trung tâm. "Đến đây đi, cùng lắm thì tự lão tử nát bấy linh lực, ai cũng không chiếm được." Gió Mạch Dương hung hăng nói. "Ai u, Hoa con vẫn rất có cốt khí đi." Nhất danh lão gia hỏa âm dương quái khí mà nói. Nát bấy à, bây giờ liền nát bấy à, xem hù dọa được hay. Vốn là bọn hắn có chỗ cố kỵ, bây giờ tất nhiên đã cất gạt bỏ gió mạch Dương trì Tâm, đối với Huyền Vũ chân quyết có thể hay không nhận được, đã không phải như vậy quan tâm. Mấy ca, còn chờ cái gì, một khối ra tay, cầm xuống tiểu tử này. Nhất danh lão gia hỏa lo lắng đêm dài lắm mộng, lên tiếng hướng về đồng bạn nói: "Hảo." Ngay vậy, còn lại hai cái lão gia hỏa đều là gật đầu một cái, chuẩn bị hướng về gió mạch Dương ra tay. "Chém đã." Đúng lúc này, gió mạch Dương kêu lên: "Như thế nào?" Mắt con nghĩ thông suốt, đây mới là người thực thật đi, lưu lục núi xanh dù sao cũng so hồn phi phách tàn tốt nghe được gió mạch dương kêu rừng, một cái lao gia hỏa không khỏi vui mừng cười hả hả nói ngươi nói là gió mạch dương gật đầu một cái đạo ta nguyện ý giao ra huyền vũ chân quyết bất quá chỉ có thể giao cho các ngươi một người trong đó gió mạch dương ánh mắt quét mắt ba người bọn họ một mắt đạo các ngươi nói ta hẳn là giao cho ai đây cho ta ba cái lao gia hỏa nghe vậy đều là cùng nhau hơn ngàn bước một bước cẩn thận không nên chúng liêu tiểu thằng nhãi con quỷ kế lúc này một cái lao gia hỏa biến sắc vội vàng hướng lui về sau một bước lần này Còn lại hai người cũng rất nhanh hiểu rõ ra, cười gần nói, "Oát con muốn dùng Huyền Vũ chân quyết để chúng ta tự giết lẫn nhau, loại này tiểu thủ đoạn liền nghĩ tính toán chúng ta sao?" "Ha ha, lão gia hỏa thật đúng là thông minh." Gió Mạch Dương cười to một tiếng, hắn nguyên bản cũng không dự định bọn hắn sẽ trung kế, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trong tiếng cười lớn, hắn chín đạo gió lốc điên cuồng bao phủ mà ra, trong lúc đó xoay đầu lại, hướng về phía sau mình chính là cái kia lão gia hỏa đánh tới. Đáng chết. Lão gia hỏa này rõ ràng không ngờ rằng Gió Mạch Dương sẽ buông tha cho trước mắt địch thủ, hướng về hắn ra tay, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa. Toàn bộ chiến thể lại bị chín đạo gió lốc thật cao cuốn lại. Nhân cơ hội này, gió mạch Dương lại càng không dừng lại, thân hình chấp động, liền hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. "Mắt con chạy đi đâu?" Nhưng mà cái kia còn lại, cái kia hai cái lao ra hỏa dù sao không phải là ngồi không, rất nhanh liền đuổi theo tới, bọn hắn hai tay ở trước ngực không ngừng kết tấn, từng đạo lực lượng điên cuồng liền tại gió mạch Dương bên người bắt đầu phun trào lên, giống cuồng phong sóng dữ dồn dạng, hướng về gió mạch Dương phun trào mà đến. Gió mạch Dương sau lưng, xuất hiện một cái to lớn màu vàng đất mai rùa, thật chặt bảo vệ phía sau lưng của hắn. Trên đỉnh đầu hắn, một con cự sà thật cao ngẩng đầu đem từ bên trên anh kích xuống sức mạnh thôn vệ tiến vào trong bụng. Vong tới trước mặt hắn đi, ngăn lại hắn, hắn phía trước không có mai rùa, ngăn không được chúng ta. Rất nhanh, cái kia bị cơn lốc quét đi lão gia hỏa liền gầm thét lao đến. Ba lão gia hỏa này bên trong phải lấy đầu góc của hắn tốt nhất làm cho. Gió Mạch Dương nhiều lần dùng kế đối phó bọn hắn đều bị hắn nhìn thấu. Bây giờ hắn từ xa xa vào tới, một mắt phát hiện liều Phong Mạch Dương yếu đuối nhất chỗ chính là Huyền Vũ Thánh thú thủ hộ không tới trước người. Hắn thân như thiểm điện, thẳng truyền qua liều Phong Mạch Dương bên cạnh thân xuất hiện ở trước người hắn sau một khắc, một cỗ cực kỳ bá đạo sức mạnh đã bắt đầu phun trào lên, hướng về gió mạch dương trước người và tới. không sợ tăng ấn, gió mạch dương một tiếng hét dài, song trường hướng phía trước về ra, ba đạo kim quang sáng chói đại ấn bị hắn giơ tay đánh ra, hướng về na lão gia hỏa đánh ra sức mạnh nên đón. bây giờ mặt khắc hai cái lão gia hỏa đã đem bên người của hắn cùng sau lưng đều phong tỏa, hắn không cách nào từ địa phương khác đào tẩu, chỉ có thể lựa chọn xông về phía trước đi. tiếng giống bên trong. Không sợ Tam ấn ầm ầm một tiếng đánh vào Na lao ra hỏa đánh tới bên trên sức mạnh, giống như ba viên cự thạch đầu nhập nhào tới trước mặt trong ngập lụt đồng dạng, một cỗ lực lượng điên cuồng ba động từ không sợ Tam ấn cùng lao ra sức mạnh đụng vào nhau, chỗ ra bên ngoài rung động đi ra, điên cuồng đánh vào gió mạch dương trên thân. Gió mạch dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa bị cái này lực lượng khổng lồ chỗ làm cho hôn mê. Cắn chặt hàm răng, hắn không thối lui chút nào, không sợ Tam ấn bị hắn vận chuyển càng thêm thần huy rực rỡ, từng đạo thần thánh vô cùng khí tức chạy ra ngoài chuyện. Không sợ, không sợ. Không thể nghi ngờ. Sáu chữ thiên âm giống như hồng trung đại lư tại gió mạch dương linh thức trong biển quanh quẩn, ba động ra một cô ấm áp mà an tường khí tức, hộ vệ lấy hắn linh thức hải, nhường hắn không đến mức bị điên cuồng sức mạnh đánh mất đi. vỡ nát thần thông, gió mạch dương cuồng hống, vỡ nát thần thông bị hắn giơ tay đánh ra, vỡ nát lấy phía trước cái kia dũng động điên cuồng sức mạnh, vì không sợ tam ấn mở đường, đồng thời cũng hướng về na lão gia hỏa đánh tới. nhìn thấy gió mạch dương giống như điên dại đồng dạng hướng về chính mình vọng tới, na lão gia hỏa không khỏi biến sắc, không sợ tam ấn tăng thêm vỡ nát thần thông, cho dù hắn tu vi thông thiên, cũng cảm nhận được áp lực. 460 thứ 460 chương sinh tử một đường gió mạch dương bị ba người vây khốn, tự hiểu hôm nay nếu không có kỳ tích, chính mình tất nhiên vẫn lạc. Nhưng hắn vẫn không muốn liền như vậy, không công vẫn lạc. Cho dù là vẫn lạc, cũng muốn kéo lên một cái lao ra hỏa vì chính mình đỡ lưng. Quyết định chủ ý, gió mạch dương trong lúc đó chiến y dâng cao, hai tay giao thế ở trước ngực đánh ra, ngự phong cựu chuyển giống như một đạo đạo sắc bén cự kiếm hướng phía trước không ngừng xé rách mà đi. Đồng thời, không sợ tam ấn bị hắn lại lần nữa công kích đi ra, giấu ở ngự phong cựu chuyển chín đạo màu đen như mực gió lốc bên trong hướng về trước người lao ra hỏa kia đánh tới nhưng gió mạch dương vẫn là không yên lòng, lão gia hỏa chiến lược ngập trời, chỉ bằng ngự phong cựu chuyển cùng không sợ tam ấn, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. phong khốn, sau một khắc, gió mạch dương hét lớn, phong khốn thần thông bị hắn đánh ra, hắn phong khốn thần thông mặc dù không cách nào phong khốn ở lão gia hỏa dạng này tu vi kinh khủng cưỡng giả, nhưng lại đủ để cho hắn hành động bị ngăn trở. mắt con tự tìm cái chết. nhìn thấy gió mạch dương trước tiên đánh ra ngự phong cựu chuyển cùng không sợ tam ấn, lại đánh ra phong khốn thần thông, lão gia hỏa không khỏi kinh hãi, chịu đến phong khốn thần thông ảnh hưởng. Hắn đánh ra sức mạnh nhanh chóng nhận lấy cản trở, không cách nào như lúc trước đồng dạng trực tiếp đánh về phía gió mạch dương, đồng thời, cả người hắn độ cũng nhận ảnh hưởng. Ầm ầm. Hắn tiếng mắng chửi không đã, gió mạch dương đánh ra ngự phong cựu chuyển cùng không sợ tam ấn đã tuần tự đánh vào trên người hắn. Hắn toàn bộ chiến thể, trong nháy mắt xuất hiện vô số đến nhìn thấy mà giật mình vết máu. Càng làm cho hắn cảm thấy tức giận là, hai người đồng bạn vậy mà cũng không xuất thủ tương trợ, chỉ chắp tay sau lưng, phong bế gió mạch dương lui lại chi lộ. Nhi ca cẩn thận. Mặt khác hai cái lão già hỏa kêu to, trợn mắt nhìn gió mạch dương thân hình chớp động, thiết quyền hung hăng đập về phía lão già kia đầu người. Gió Mạch Dương bây giờ quyết tâm muốn chu sát tên kia ngăn tại trước người mình lao ra hỏa, mà khắc hai danh lão gia hỏa xem xét thời thế, càng sẽ không ngay tại lúc này đi sợ gió mạch dương xối quảy. Húng chi, bọn hắn sớm đã liệu định, hôm nay gió mạch dương hôm nay hẳn phải chết. Thiếu một cá nhân, đến lúc đó chưa cắt gió mạch dương trên người chiến lợi phẩm, liền có thể đạt được nhiều một chút, bởi vậy, bọn hắn chỉ lớn tiếng ở hậu phương kêu, nhắc nhở giữ Phong Mạch Dương đối chiến cái kia danh lão gia hỏa hết thảy cẩn thận, mình thì âm thiu, chuẩn bị tại lúc thích hợp ra tay gạt bỏ gió mạch dương. Hai danh lão gia hỏa khoanh tay đứng nhìn, cho Liễu Phong Mạch Dương một cái cơ hội tốt vô cùng, thân hình hắn như điện Sớm đã lấn tiến vào lão gia hỏa kia bên người, đem hắn đầu người đập sụp đổ một mạnh. A. Lão gia hỏa bị gió mạch dương phong khốn thần thông đánh trúng, hành động bất tiện, tuy có tuyệt cường chiến lực, cũng không gió mạch dương độ, chỉ có thể không cam lòng gào thét một tiếng. Tiếng gào thét bên trong, gió mạch dương hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lão gia hỏa dù sao tu vi là thường, gió mạch dương phong khốn hắn một hồi, toàn bộ phong khốn đã bắt đầu nhanh chóng tan rã, mà hắn cũng nhận phong khốn tan rã ảnh hưởng, nhận lấy phản vệ. Lão gia hỏa, ta đưa ngươi lên đường. Thừa dịp phong khốn thần thông còn không có triệt để mất đi hiệu lực, gió mạch dương giống to nhanh chân một suy sụp hướng về lao ra hỏa nên đón đồng thời tay phải hắn như lao đã hướng về lao ra cổ chắn qua người là thịt cá ta là giao tớt. Gió mạch dương không chút do dự đáng chết a năm lao ra hỏa không cam lòng gào thét một tiếng thân hình lui về phía sau ba bước nhưng cuối cùng chạy không khỏi gió mạch dương trường đào đầu của hắn thẳng bay lên cơ hồ là vào lúc này gió mạch dương phong khốn cũng đã biến mất lao ra chiến hồn vọt ra hướng về nơi xa phóng đi chạy đi đâu gió mạch dương giống to tay phải vồ một cái một cái đại thủ lồng che trời má hướng về lao ra chiến hồn chộp tới Tu vi đến rồi lão gia hỏa cảnh giới cỡ này, chỉ cần chiến hồn bất diệt, chiến thể bị hủy diệt căn bản không phải cái đại sự gì. Gió Mạch Dương lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đại thủ lồng nắp phía dưới thi triển ra phong khốn thần thông, đem lão gia chiến hồn phong khốn lấy ra cầm đi qua. "Thả ta." Lão gia hỏa cảm thấy vô tận sợ hãi, giờ khắc này, tử thần cách hắn gần như thế, nhường hắn không thể không phục mềm. "Không có khả năng." Gió Mạch Dương trả lời rất thẳng thắn, sau một khắc, tay phải hắn điểm ra, hướng về lão gia chiến hồn niệm tới. "Đáng chết, ta làm quỷ cũng không bỏ qua ngươi." Lão gia hỏa sợ hãi mà thanh âm thê lương tại Gió Mạch Dương trong đấy lòng vang lên. Sau một khắc, lão gia chiến hồn tự chủ bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ lam u u hỏa diễm phiêu động, hướng về gió mạch Dương vội vã phong tới. U Minh quỷ hỏa. Nhìn thấy lão gia chiến hồn vậy mà đã biến thành dạng này một cỗ hỏa diễm, gió mạch Dương chờ ở chàng ba người đều là cùng nhau kinh hô. U Minh quỷ hỏa là nhân chết lúc mang theo cực lớn toán khí mà hình thành, có 10 phần lực sát thương khủng bố, từ trước đến nay chỉ ở đủ loại trong điện tịch từng có ghi chép, không nghĩ tới, bây giờ, lão gia hỏa này chiến hồn phá diệt, vậy mà xuất hiện một cái như vậy đồ vật. Gió mạch Dương vội vàng hướng phía sau nhanh lui lại, cái này U Minh quỷ hỏa cực kỳ kinh khủng, như bị nó có lên Hậu quả khó mà lường được. Chẳng lại nó. dùng U Minh Quỷ Hỏa luyện hắn, luyện ra Huyền Vũ tinh thú, chúng ta được kích lợi vô cùng. Bây giờ, hai cái lao gia hỏa đều tỉnh ngộ lại. Nếu là dùng U Minh Quỷ Hỏa luyện hóa gió mạch dương, bọn hắn tất nhiên có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Hai người thân hình chớp động, lực lượng khổng lồ hướng về gió mạch dương phun trào mà đi, đem hắn ép về phía ngọn lửa kia. Bây giờ gió mạch dương đem hết toàn lực, chu sát một danh lão giả, đã là nõng mạnh hết đả, bị hai tên tu vi so với chính mình cao lão gia hỏa bức bách, không bao lâu liền bị đoàn U Minh Quỷ Hỏa dây dưa. Bất quá một chút, gió mạch dương liền cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Trong cơ thể bản mệnh thần nguyên phảng phất lập tức liền muốn khô cạn đồng dạng. Hắn liều mạng vận chuyển Huyền Vũ chất quyết, màu vàng đất Huyền Vũ giáp liền xuất hiện ở hắn bên ngoài cơ thể, tràn ra từng đạo đậm đà hơi thở hùng hoàng, giúp hắn ngăn cản U Minh Quỷ Hỏa thiêu đốt. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn gặp tại Hải Đảo 8 năm đến nay nghiêm trọng nhất nguy cơ. Lao gia hỏa chiến hồn hình thành U Minh Quỷ Hỏa có thẩm thấu hết thảy, mà diệt hết thảy sức mạnh. Lấp lánh U Minh Quỷ Hỏa không ngừng luyện hóa hắn Huyền Vũ giáp. Rọt rọt màu vàng đất Huyền Vũ giáp tinh túy bị U Minh Quỷ Hỏa luyện hóa đi ra, tràn ra nồng nặc hơi thở hùng hoàng, phiêu tán trên không trung, lại bị hai cái lao gia hỏa chia đều, để mà rèn luyện mình chiến thể. Tại U Minh Quỷ Hỏa thiêu đốt phía dưới, gió mạch Dương cảm thấy quanh thân đau đớn vô cùng, Phản phất có ngàn vạn đầu liễu diệp đao tại một chút một cái cắt hắn chiến thể đồng dạng. Hắn linh thức càng là cảm thấy kim đâm đau đớn giống vậy, Phản phất có hàng ngàn hàng vạn cây kim tại nhanh chóng ghim hắn linh thức đồng dạng. Trúng khổ to lớn nhường hắn linh thức cùng chiến thể gần kề vỡ nát, nhường cả người hắn cơ hồ ngất đi. Nhưng hắn biết, giờ này khắc này, hắn nhất định không thể ngất đi, bằng không, hắn liền đem lại không tỉnh lại cơ hội. Hắn cắn răng thật chặt quán, vận chuyển bổn mạng của mình thân nguyên, để nó tư dưỡng mình chiến thể cùng linh thức, khiến cho bọn hắn không đến mức bị U Minh Quỷ Hỏa luyện hóa thành tro bay. ha ha thực sự là chiếm được toàn bộ phế công phu. Cái này Huyền Vũ Giáp bị luyện hóa đi ra, chúng ta luyện hóa hắn tinh túy, nhất định có thể được bộ phận Huyền Vũ Chân Quyết, đến lúc đó ngươi ta trao đổi lấy được Huyền Vũ Chân Quyết, tất nhiên có thể được chỗ tốt cực lớn. Một danh lão ra hỏa cười ha ha lấy, không ngừng nhường Huyền Vũ tinh túy dung nhập trong cơ thể của mình. Trong cơ thể của hắn, sức mạnh nhanh chóng vận chuyển, luyện hóa cái này dung nhập trong cơ thể mình Huyền Vũ tinh túy. Cả người hắn bắt đầu tràn ra nồng nặc hơi thở hồng hoàng, nguyên bản giản mua chiến thể cũng bắt đầu nhanh chóng đầy đặn đứng lên, một cỗ lực lượng cường đại hơn ở tại bọn hắn chiến thể thượng lưu chuyển. Quả nhiên là Hồng Hoàng Thánh Thu a có quỷ thần khó lường thần thông, chúng ta chỉ lấy được bộ phận tinh túy, liền đã ca minh. Một danh lão gia hỏa từ trong thâm tâm cảm thán nói. Bây giờ gió mạch dương linh thức đã trở nên càng ngày càng mơ hồ. U minh quỷ hỏa xông vào hắn linh thức trong biển, tại hắn linh thức trong biển thiêu nốt lên, chịu đến u minh quỷ hỏa ảnh hưởng, gió mạch dương một chút linh thức đoạn ngắn cũng bắt đầu ra lam ú ú quang mang, trở thành u minh quỷ hỏa. Hắn bên ngoài cơ thể, bởi vì linh thức trở nên mơ hồ, huyền vũ giáp tinh túy luyện hóa độ cũng tăng nhanh, từng khỏa to như nắm tay huyền vũ giáp tinh túy, không ngừng chạy ra ngoài chuyện, tụ hợp vào hai lão già thể nội. Bây giờ. Thần bí thời không một chỗ giếng cổ bên ngoài, Cảnh Hi cả người tản ra một cỗ sức mạnh băng bạc, giếng cổ đã bị nàng luyện hóa không còn xuất lại bao nhiêu, chỉ có thật mỏng một tầng kết giới còn phong tại đại giếng, ngăn trở hải đảo cùng ngoại giới câu thông. Kiên trì a, Phong Tử, lại kiên trì một canh giờ, ta liền có thể đả thông giếng cổ kết giới, câu thông thiên địa, vì ngươi cung cấp quần quần không ít chiến lược. Cảnh Hi trong miệng thật thấp lầm bầm, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình, phun một ngụm máu tươi ở trên không, lập tức nàng hai tay trên không trung không ngừng hoạt động lên, dùng máu tươi của mình huy động ra một bước huyền ảo hết sức đồ án, dung nhập vào trong giếng cổ. Cái này huyền ảo đồ án dung nhập giếng cổ sau đó, cảnh hy luyện hóa giếng cổ độ, nhanh chóng tăng nhanh đứng lên 6. Toàn bộ giếng cổ kết giới, nhanh chóng biến mỏng lấy 6. Xa xa nào đó trong phiến hư không, lão giả thần bí chắp tay sau lưng đứng, nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, vì tăng tốc độ cứu người, thiên mạch thánh thể đây thật là không đếm xỉa đến, loại huyền pháp này cũng bị lĩnh ngộ ra được. Thiên địa sùng nhi, quả nhiên khác nhau a. Lập tức, hắn lại nhìn chằm chằm rõ mạch Dương nhìn một hồi, lẩm bẩm nói, còn có một cái canh giờ, ngươi liền hôi phiên liệt. Nếu là ngươi chạy không khỏi một cái này, ta liền nên chạy, sau này bị thiên mạch thánh thể truy sát cũng không phải cái gì thoải mái chuyện nói hắn sờ lên râu mép của mình lại tự nhủ bất quá đi nói trở lại ngươi nếu là có thể chống nổi một canh giờ cái kia đem từ ưu minh quỷ hỏa nung khô ở bên trong lấy được lợi ích to lớn môi trèo trống trong nháy mắt liền nhiều trong nháy mắt chỗ tốt đến lúc đó ta cũng nên đem gánh nặng giao cho ngươi tiểu tử không phải ta chiến tâm oan là tình thế bức người, không thể không như thế a không trải qua sinh tử khiêu chiến như thế nào tuyển ra thích hợp nhất người đâu lão giả thần bí chiến lóe lên từ ánh mắt sâu đậm sầu lo chậm rãi nói hết thảy thì nhìn vận mệnh của ngươi nói chiến thần ảnh chậm rãi biến mất đã đi xa. 461 thứ 461 chương thiên địa hợp 1 trong diễn cổ trên hải đảo. U Minh Quỷ hỏa cháy hực lấy luyện hóa liều phong mạch dương bộ phận bản mệnh thần nguyên sau đó U Minh Quỷ hỏa lộ ra càng thêm tình vượng gió mạch dương cả người nằm trên mặt đất trên thân không ngừng chảy ra ngoài ra huyền vũ tinh thúy hắn linh thức đã mơ hồ chỉ còn lại sau cùng một tia tàn thức tại kiên thủ nhưng U Minh Quỷ hỏa không thứ 461 chương thiên địa hợp 1 đến mức rất nhanh liền đem hắn linh thức thôn tính tiêu diệt trong mơ mơ màng màng một thanh âm truyền vào hắn trong linh thức do lớn ngươi phải kiên trì lên ta rất nhanh liền trở về trợ giúp ngươi. Ahi. Gió mạch dương tàn thức không khỏi chấn động. "Do lớn, Kiên Trì, ta rất nhanh liền có thể đánh thông nơi này. Đến lúc đó ta câu thông thiên địa, lực lượng của chúng ta chính là vô cùng vô tận." Cảnh Hy sử dụng huyền ảo trở độ, đem chính mình thanh âm truyền vào. Trong miệng nàng không ngừng nói chuyện, để phòng ngừa gió mạch dương linh thức mơ hồ xuống. Hai tay thì không ngừng ở trước ngực kết tấn, đánh ra từng đạo sức mạnh bằng bạc, luyện hóa chiếc giếng cổ kia. "Do lớn, ngươi nhất định muốn kiên trì, tuyệt đối không nên ngủ." Cảnh Hy hướng về gió mạch dương đạo, chỉ cần nửa canh giờ, ta liền có thể đến bên cạnh ngươi. "Ngươi nghe ta nói xấu, không muốn tiếp đi xấu." A Hi, ta mệt mỏi quá sáu, ta muốn hiếp mắt một hồi sáu. Gió Mạch Dương thanh âm hàm hàm hồ hồ truyền vào cảnh hy trái tim. Không thể, cảnh hy truyền âm tuyệt đối không nên, ngươi biết Trịnh Mật Mạt sao? Ta nói với ngươi, ta biết tung tích của hắn sáu. Mật Mạt sáu, Mật mạp hắn còn sống sáu. Quả nhiên, nghe được Trịnh Sướng tin tức, Gió Mạch Dương thanh âm hơi tinh thần một chút. H H sáu, tiểu tử này không sai biệt lắm A sáu. Gió Mạch Dương nằm xuống chiến thể bên cạnh, hai cái lao ra hỏa đạo, hắn tinh túy càng ngày càng nhiều, nghĩ đến Linh Mẫn tức đã chết, không cách nào khống chế chiến thể. A sáu, thật là không có nghĩ đến A cuối cùng lại là lao nhị thành toàn chúng ta một cái lao ra hỏa đạo người chết đã chết rồi chúng ta cũng không cần quá bi thương một cái khác lao ra hỏa đạo chúng ta vẫn là giúp hắn chiếu cố thật tốt hắn lưu lại bảo bối a 6 nói đắc ý chỗ hai cái lao ra hỏa đều là hắc cười gian rộ lên bây giờ gió mạch dương linh thức hoàn toàn chính xác đã bị luyện hóa không sai bị lắm chỉ còn lại ba viên hạt sen kích cỡ tương đương trùm sáng còn tại hắn trong linh thức trên dưới này nó lấy phản vật u minh quỷ hỏa cũng không làm gì được bọn họ đây là tứ đại thánh thú bên trong thanh long chu tước cùng bạch hổ phong ấn bây giờ u minh quỷ hỏa dần dần đốt tới bọn chúng bên cạnh bọn chúng không thể không bắt đầu ra tia sáng tự vệ. Gió Mạch Dương căng thức, liên nút ở nơi này ba đạo quang đoàn trung ương, khổ khổ chống đỡ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài, cảnh ghi cái chán, thấm ra từng hạt mồ hôi mịt sáu. Hắc hắc, U Minh Quỷ Hỏa toàn bộ tiến nhập trong cơ thể của hắn, tiểu tử này không sai biệt lắm à. Nhìn xem U Minh Quỷ Hỏa toàn bộ thâm nhập vào Liêu Phong Mạch Dương thể nội, một lão giả hắc hắc cười quái dị, đùi phải đạp một cái, hướng về Gió Mạch Dương đã tới. Bành. Liên tại nơi lão giả một cước đá vào Gió Mạch Dương trên người thời điểm, từ trong cơ thể của hắn đột nhiên đã tuôn ra một cỗ khổng lồ phản lực lao giả kia cả người lập tức ra bên ngoài bắn mạnh ra ngoài nện xuống đất đùi phải của hắn càng là toàn bộ nổ tung trở thành sương máu a dị biến tăng vọt hai cái lao ra hỏa đều là cùng nhau kinh hô lên tiếng bọn hắn sống lâu như vậy chưa từng thấy chuyện quỷ dị như vậy một cái đã chết thấu người vẫn còn có bực này lực lượng kinh khủng hắc hắc huyền vũ giáp là dễ dàng như vậy lấy đi sao sau một khắc gió mạch dương đã chậm rãi đứng lên cả người hắn bị thiêu đến cháy đen một mảnh bây giờ đột nhiên đứng lên lộ ra vô cùng kinh dị ngươi xấu ngươi là người là quỷ Dù là hai cái lão gia hỏa tu vi thông thiên, nhưng cũng là dọa đến suýt chút nữa khóc ra tiếng. Ta là lấy mạng quỷ sáu, ta muốn đem các ngươi từ từ bóp chết sáu. Nhìn thấy hai cái lão gia hỏa như thế, gió mạch dương không khỏi âm trầm nói: bây giờ cảnh hy cuối cùng luyện hóa diễm cổ, trao đổi thiên địa, đem quần quần không dứt sức mạnh rót vào trong cơ thể của hắn, hắn cảm thấy mình hữu dụng không hết sức mạnh, hắn không có sợ hãi. Không sáu, không muốn a. Hai cái lão gia hỏa tiêu to, thân hình chốc động, chạy trốn chết. Ta chết thật thê thảm a, chớ đi sáu gió mạch dương âm chấm tiêu, hai tay tùy tùy tiện tiện ra bên ngoài chụp tới, hai cái lão gia hỏa đã bị hắn tóm lấy, ném vào dưới chân của mình. Không sáu, không muốn a, chúng ta cũng không phải cố ý, lão nhân gia ngươi đại nhân có đại lượng đại từ bi, vung tha chúng ta a sáu. Hai cái lão gia hỏa dọa đến toàn thân trên dưới run rẩy không thôi, quỳ gối gió mạch dương trước người không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. bọn hắn không thể không sợ hãi, cho dù ai cũng không ngờ được, một cái một khắc đồng hồ phía trước còn hầu như không còn sinh khí người, bây giờ vậy mà nắm giữ không gì sánh nổi lực lượng khổng lồ bọn hắn chỉ có thể đem hết thảy tất cả đẩy ngã quỷ thân đi lên mặc dù bọn hắn bản thân cũng là càng thần tồn tại các ngươi là chính mình chết đâu vẫn là để ta bóp chết các ngươi sáu gió mạch dương nói tín niệm khẽ động móng tay của hắn đã tạch tạch tạch ra bên ngoài sinh trưởng đứng lên móng tay thật dài tại hai lão già trên mặt hoa động ha ha thực sự là chơi thật vui hù chết hai lão già này cảnh hy vốn cũng là cái có chơi lòng người bây giờ nhìn thấy gió mạch dương như thế hù dọa hai cái lao ra hỏa cũng lên chơi tâm nàng hơi hơi bĩu môi tâm niệm vừa động cả phiến thiên địa đã tối phai nhạt đi hảo vậy liền hảo hảo chơi đùa sáu gió mạch dương hướng về cảnh hy nói một tiếng lập tức sử một cái ngự phong tâm quyết từng đạo âm phong liền từ bốn phương tám hướng bay lên gia thanh âm ô ô thấy vậy hai cái lao ra hỏa càng thêm hoảng sợ không thôi nói liên tục van người chúng ta về sau cũng không dám nữa ngươi thả qua chúng ta à chúng ta nhất định sẽ thật tốt độ ngươi vong hồn nếu như ngươi còn chưa hài lòng chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp tìm được ngươi chuyển thế chi thân, để cho ngươi vượt qua tốt nhất thời gian dù là để ngươi làm quốc vương a làm hoàng đế a cũng không có nửa điểm vấn đề thế nhưng là ta huyền vũ giáp sáu gió mạch dương âm trầm đạo chúng ta sẽ trả ngươi sáu Chúng ta bây giờ liền đem tinh túy trả lại cho ngươi." Một cái lão gia hỏa run lập cập nói, từ trên đỉnh đầu của hắn đã bay ra khỏi từng khỏa màu vàng đất huyền vũ tinh túy. "Tốt sáu, tốt sáu." Gió Mạch Dương nói, hé miệng, viên kia khỏa huyền vũ tinh túy liền một lần nữa bị hắn nuốt vào thể nội, lại nhanh chóng luyện hóa, một lần nữa trở thành chính mình sở hữu. "Không đúng." Đột nhiên, một cái lão gia hỏa kêu lên, "Quỷ làm sao lại muốn huyền vũ tinh túy? Hóa con, ngươi lửa ta nhỏm." "Ha ha ha." Gió Mạch Dương ngửa mặt lên trời cười to nói, "Cái này không thể trách ta lửa ngươi nhỏm, chỉ có thể trách các ngươi đầu óc không dùng được a." "Hóa con" tức chết ta rồi, một cái lao ra hỏa giận dữ, xong trường đẩy, liền hướng về gió mạch dương đánh tới, vẫn là bỏ bất khí lực a. gió mạch dương bình tĩnh nói, tay phải tiện tay vung lên, lao ra hỏa kia đánh ra bảng bạc cự lực, lập tức liền biến mất không còn tâm hơi. ta nói, ta một đầu ngón tay liền có thể điểm chết các ngươi, các ngươi tin sao? gió mạch dương chậm rãi vấn đạo, ngón trỏ tay phải chậm rãi hướng phía trước điểm tới, một cú cực kỳ bá đạo sức mạnh, trong nháy mắt liền từ hắn ngón tay của phát lên, hướng về một cái lao ra hỏa ép xuống. đây là thiên địa vi áp, lao ra hỏa này lập tức liền chống đỡ không nổi, té bùi trên đất. Gió mạch dương ngón tay của từng tấc từng tấc bị hạ thấp xuống đi, lão gia thân thể liền từng tấc từng tấc chui vào trong đất. Bây giờ, hắn mượn nhờ cảnh hy chiến thể, câu thông thiên địa, cảm thấy sức mạnh quần quần không dứt hai lão già này mặc dù thực lực cùng nguyên lai like gió mạch dương lực lượng tương đương, nhưng gió mạch dương mượn nhờ cảnh hy sức mạnh sau đó, sức mạnh so với khi trước chính mình, không biết to được bao nhiêu lần, hai lão già này ở trước mặt hắn căn bản không có thể nhúc kích Chúng ta nhận thua. Kiến thức đến gió mạch dương sức mạnh kinh khủng kia, hai cái lão gia hỏa mặt như mẫu đất, đạo, chỉ là chúng ta trước khi chết còn có một chuyện không hiểu, vì cái gì ngươi trước khi chết còn có thể tuyển sự hoàn sinh? bởi vì ta có một cái hảo lão bà, gió mạch dương đạo, không có nghe nói tới sao? Mỗi một cái nam nhân thành công sau lưng đều có một cái vi đại nữ nhân. hắn cười cười, đạo, đến nội những thứ khác chi tiết, các ngươi cũng không cần phải biết. Bởi vì ta lập tức phải bắt đầu luyện hóa các ngươi. gió mạch dương nói xong, liền đem hai cái lao gia hỏa giam cầm lên, từ trong cơ thể của mình cưỡng ép gọi ra u minh quỷ hỏa, bắt đầu dùng u minh quỷ hỏa luyện hóa hai lão già này. Có đôi khi tình thế thay đổi chính là chỗ này sao nhanh? Vừa mới hai người còn tại chế dêu gió mạch dương bị u minh quỷ hỏa luyện hóa, trong mắt chính bọn hắn cũng bị u minh quỷ hỏa luyện hóa. Cái kia bị bọn hắn luyện hóa huyền vũ tinh thúy, bắt đầu một lần nữa bị luyện hóa đi ra, tụ tập đến gió mạch dương thể nội. Hai người linh thức, căn bản không có gió mạch dương cường đại, linh thức trong biển cũng không có thanh long một loại thanh thú thủ hộ, không bao lâu, hai người liền bị gió mạch dương luyện hóa sạch sẽ. Tương do huyền vũ tinh thúy bắt đầu một lần nữa tại gió mạch dương thể nội hội tụ, một lần nữa rửa sạch gió mạch dương chiến thể. Đồng thời, gió mạch dương cái kia bị u minh quỷ hỏa chỗ thiêu hủy chiến thể cũng bắt đầu rút đi cù ra, mọc ra mới ra. Huyền vũ thanh thú hơi thở hồng hoang tại gió mạch dương linh thức trong biển sôi trào, huyền vũ nhất tộc đặc biệt chữa trị năng lực nhanh chóng có tác dụng. Gió Mạch Dương cái kia bị u minh quỷ hỏa chỗ tiêu hủy, cơ hồ chết linh thức, bắt đầu lần nữa lớn lên. Bất quá, cũng không phải cái gì cũng được khôi phục, tỉ như gió mạch dương một ít ký ức, liền vĩnh viễn bị hư hại. Một số người, một số việc, gió mạch dương vĩnh viễn cũng trở về ức không nổi. Cũng may hoạch tâm nhất ký ức bị bảo tồn lại, gió mạch dương còn có thể nhớ lại đại bộ phận thứ trọng yếu nhất. Nửa canh giờ không đến, gió mạch dương đã trói lòi, xuất hiện ở trên không. Huyền Vũ Thánh thú trợ giúp hắn khôi phục chiến thể cùng linh thức thời điểm, cũng kích hoạt lên trong cơ thể hắn một ít gia tính thừa số, nhường trên người của hắn một cái vị trí nào đó sẽ ra biến hóa. Một cỗ nhiệt huyết cùng xúc động, trong lòng của hắn không ngừng sôi trào. Gió lớn 6. Trong bất chi bất giác, Cảnh Hy đã tiến nhập Hải đảo, xuất hiện ở bên cạnh hắn. A Hy 6. Gió mạch dương ôm Cảnh Hy, hôn lên nàng, điên cuồng hôn. Hai người xuất hiện ở trên mặt đất, điên cuồng hôn, đáp lại đối phương 6. 462 thứ 462 chương thiên địa hợp hai theo hai người ôm hôn trên Hải đảo, từng đóa từng đóa hoa tươi bắt đầu điên cuồng nở rộ, toàn bộ Hải đảo trở nên hài hòa ấm áp. Đây là thiên địa tương hợp hài hòa, đây là sinh mệnh ở giữa đẹp nhất hài hòa. Một cái là tứ tướng hợp nhất tứ tướng thánh thể một cái là trung thiên địa linh tú thiên mạch thánh thể, hai người thật chặt quần quấn dao, lẫn nhau vướt ve vướt ve an đuổi sáu. Nơi xa, Chiến Chỉ nhìn một mắt, liền rất xa tránh ra. Chỉ nghe trong miệng hắn nói lầm bầm, tứ tướng thánh thể cùng trời mạch thánh thể tương hợp, sẽ sinh ra dạng gì quái thai đâu. Thật là khiến người ta chờ mong a sáu. Thời gian quá rất lâu. Trên hải đảo, gió mạch Dương giữ Cảnh Hy vừa mới an tĩnh lại. Hai người gắt gao ôm nhau. A Hy, ngươi là muốn một cái nam hải đầu hay là muốn nữ hải? Gió mạch Dương vấn đạo. Ta cũng không muốn sáu. Cảnh Hy đạo, ngươi tận khi dễ ta sáu. Ai khi dễ ngươi? Ta có thể nhớ kỹ cho tới bây giờ đều chỉ có ngươi khi dễ phần của ta sáu. Gió Mạch Dương đạo, đây còn không phải là ngươi trước nhìn lén ta sáu. Cảnh Hy nhớ tới rất nhiều năm trước tại Vân Thủy học viện trong rừng trúc một màn, gương mặt xinh đẹp liền hơi đỏ. Gió Mạch Dương tại hắn sắc mặt hôn một cái, "Đạo, ta thì nhìn thì nhìn, về sau còn muốn mỗi ngày nhìn sáu." Nói chuyện, hai người gắt gao nhau, chậm chậm tiến nhập mơ mộng Qua rất lâu, Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn lên bầu trời thổi qua đóa đóa mây vân, hải đảo bốn phía yên lặng như tờ, Gió Mạch Dương cảm thấy vô cùng bình tĩnh. 8 năm Đây vẫn là hắn lần thứ nhất cảm thấy yên tĩnh. Kỳ quái, những dị thú kia đâu? Gió mạch Dương Linh thức ba động, hiện chung quanh đã không có một điểm dị thú tăng hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Không có dị thú? Kỳ thực, tất cả những thứ này dị thú đều là chính ngươi. Cảnh Hy đạo, 8 năm qua, ngươi một mực đang cùng mình ý niệm chiến đấu, ngươi lần lượt chiến thắng chính mình 6. Thế nhưng là 6? Không đúng, ta chân chân thực thực từ dị thú trên thân lấy được tinh hạch, như những dị thú kia chỉ là ta chính mình ý niệm biến thành lời nói, bọn chúng không có khả năng có ma tinh hạch. Dóa mạch Dương rất là không hiểu. Cái này tự nhiên là ta ra tay. Đột nhiên, trước người hai người hư không một cơn chấn động, Chiến xuất hiện ở trước mặt hai người. Là Tiên bối ra tay. Gió Mạch Dương càng nghe càng mơ hồ. Người xem." Chiến nói, tiện tay rút ra một cái quả ma tinh hạch, lập tức, cái kia ma tinh hạch liền hóa thành một đầu mãnh thú, hướng về Gió Mạch Dương đánh tới. Chiến tiện tay một điểm, cái kia dị thú lập tức liền một lần nữa đã biến thành một hạt ma tinh hạch xuất hiện ở trong tay hắn. "Cái hải đảo này là ta từ thời không chỗ sâu giam cầm mà đến, có trận pháp kỳ dị vận chuyển, ta đánh ra một hạt ma tinh hạch, nó liền sẽ huyễn hóa thành một đầu thực lực hơi cao người dị thú." Chiến giải thích nói. "Thì ra là thế." Gió Mạch Dương dừng một chút chân, đạo, thật không biết cái này thời không chỗ sâu thổ địa là làm. Vậy mà như vậy rắn chắc, nếu là những địa phương khác thổ địa, bị thiên tôn cấp cường giả sức mạnh chỗ xung kích, đã sớm hôi phi yên diệt. Đây là Hồng Hoang Đại Địa. Chiến Trầm Dã nói, Hồng Hoang Đại Địa. Gió Mạch Dương giữ cảnh hí kinh hô, đạo, chẳng lẽ Hồng Hoang vẫn như cũ tồn tại tại mênh mông thời không một chỗ? Không sai, chiến gật đầu một cái, đạo, Hồng Hoang một mực tồn tại. Nói như vậy, Hồng Hoang tổ miếu cũng chân chân thiết thiết tồn tại. Gió Mạch Dương nhớ tới mình tại tương lai thời không lấy được tấm kia đôn hoàng bí đồ hắn gặp qua chương này bí đồ chữ viết phía trên biết cái kia bí đồ chỉ hướng đúng là một cái như vậy gọi hồng hoàng tổ miếu chỗ người nghe nói qua nơi này chiến hơi sững sờ trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức bẩm tiên bối ta đã từng từng chiếm được một chương bí đồ gặp qua phía trên miêu tả chỉ là những miêu tả kia thực sự quá cổ áo ta thực sự không hiểu nhiều ý tứ của nó gió Mạch dương thành thành thật thật trả lời chiến lời nói đối mặt loại này lao ngang đồng, hắn cũng không dám có quá nhiều dầu dím thì ra là thế chiến gật đầu một cái đạo không nghĩ tới bước kia đổ một mực lưu truyền xuống đó chính là ta nhiều năm trước vẽ nghe được chiến nói như vậy gió mạch dương không khỏi run lên, đạo, tiền bối, trong đó có thể có cái gì ẩn tình. đúng vậy, một cái lớn vô cùng ẩn tình. chiến trầm gai nói ra tám chữ, ước niên thiên kiếp, chư thần tự diệt. ước niên thiên kiếp, chư thần tự diệt. cảnh hy giữ phong mạch dương đều là cùng nhau tái diễn câu nói này, đạo, có ý tứ gì? không biết. chiến lắc đầu, đạo, ta sống hơn 200 triệu năm, còn chưa hiểu thấu đáo rốt cuộc là cái gì lực lượng nhường hết thể đều bị diệt. ta chỉ biết, từ nơi sâu xa, còn có lực lượng cường đại hơn, lại nhìn chăm chú lên chúng ta. mỗi qua một thứ năm, lực lượng cường đại kia liền sẽ ra tay một lần đem tất cả hết thảy đều hủy diệt, bao quát thần, bao quát thiên tôn. tại nơi bàn tay tội ác phía dưới, hết thảy đều không còn tồn tại sáu. tinh thần phá diệt, thiên địa nhốn mau sáu. chiến phảng phất nhớ tới vô cùng kinh khủng chuyện cũ đồng dạng, lẩm bẩm nói, cường đại như thiên tôn, tại nơi lực lượng kinh khủng phía dưới, cũng bất quá giống như đứa trẻ sơ sinh vậy sáu. gió mạch dương trong lòng, đột nhiên nghĩ tới tương lai trong thời không cái kia cắt bù tát lời nói, thiên tôn, phật tổ rất đáng gờm sao, còn không phải bị người ăn thịt thái. thấy lạnh cả người từ hắn chân phía dưới bay lên, nhưng hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sư phụ, vậy là ngự như thế nào tránh thoát hai lần trước ước Nghiên Thiên cướp?" Cảnh Hy đột nhiên hỏi. "Lần thứ nhất ước Nghiên Thiên tiếp thời điểm, ta bัง vào một kiện bà bối, cuối cùng lưu lại ở một kia hồn phách, may mắn còn sống." Chiến nhớ tới chuyện cũ, như cũ cảm thấy một hồi nghĩ lại mà sợ, "Đạo, đến lần thứ hai ước Nghiên Thiên cướp thời điểm, ta đi trước phong ấn lực lượng của mình, không bị tội kia ác chi thủ điều phát hiện, cuối cùng bình yên trải qua một kiếp." Trong ngáy mắt, lại một cái ước năm đại kiếp muốn tới sáu. Chiến nhìn trời bên cạnh, "Đạo, ta thật muốn xem, rốt cuộc là cái gì lực lượng muốn lần lượt hủy diệt chúng ta 6. Vậy chúng ta nên làm như thế nào?" Gió mạch Dương Dữ Cảnh Hy cùng nhau vân đạo: "Bây giờ hai người tu vi đều đã phá vỡ mà vào chiến tôn cảnh giới, như cái kia ức niên thiên kiếp thật sự hạ xuống, như vậy bọn hắn tất nhiên thân ở kiếp trung. Vậy phải hỏi các ngươi mình." Chiến chỉ chỉ gió mạch Dương Dữ Cảnh Hy: "Đạo, một đời càng mạnh hơn một đời, ta tin tưởng các ngươi sẽ có biện pháp. Bây giờ, viêm thiên tôn, hồng quân chờ thiên giới các cường giả, toàn bộ dùng mình chiến thể đi lấp bổ thời cổ khoảng không cùng tương lai thời không một khe lớn. Thế nhưng là, người tương lai vẫn sẽ phụ xuống, tại bàn tay tội ác vung xuống phía trước, còn có người tương lai một kiếp này." Nói, chiến trong mắt tràn đầy sầu lo, "Đạo di và ước niên thiên kiếp hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít cứng giả. Lần này trước tiên có người tương lai uy hiếp, phía sau lại có ước niên thiên kiếp, chỉ sợ nhân tộc hẳn giống, liền muốn liền như vậy tuyệt diệt. Tiên bối, tương lai thời không cùng thời cổ trống không đầu kia khé hở, không phải có viêm thiên tôn bọn hắn bổ tốc sao? Chẳng lẽ người tương lai còn có đường cắt kính? Gió mạch dương nghe chiến ý tứ, trong lòng không khỏi rất là bất an. Đúng vậy, chiến gật đầu một cái. Đạo, người tương lai sẽ không từ cái chỗ kia đi qua, bọn họ chiến thuyền đem xuyên qua minh ngông thời không, buông xuống đến thổ địa của chúng ta bên trên. Đến lúc đó sẽ có ngàn vạn cái thái thượng lão quân cấp bậc cùng giả, cầm trong tay uy lực kinh khủng binh khí, tại thổ địa của chúng ta bên trên tùy ý sát lục. Chín nói, tay phải nhẹ nhàng tại gió mạch dương giữ cảnh hi phía trước một vòng, từng màn cảnh tượng thê thảm, liền xuất hiện ở không xa. Đó là chiến lấy thủ đoạn thông thiên, diễn hóa chiến cuộc hình thành hình ảnh. Nơi xa, người tương lai lấy được thái thượng lão quân bản đồ gen, phục khắc ra hàng ngàn hàng vạn thái thượng lão quân, sức chiến đấu của bọn họ vốn là vô cùng điên cuồng, lại thêm cầm trong tay uy lực mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vũ khí, nhất định chính là bẻ gãy nguyên tắc Gió Mạch Dương còn chứng kiến chính mình giữ cảnh hy thân ảnh, hai người rất nhanh liền bị mênh mông quần quật người tương lai quân đoàn bao vây. Bọn hắn liên thủ, thi triển ra vô cùng kinh khủng sức mạnh, càn quét lấy công tới người tương lai. Nhưng những thứ này người tương lai số lượng thực sự quá khổng lồ, hơn nữa còn đang quần quật không ngừng bị khắt lại, vùi đầu vào trong chiến trường, gió Mạch Dương giữ cảnh hy cũng không lâu lắm, liền bị những thứ này người tương lai chỗ tách ra, đánh chết. Thật là khủng khiếp. Cảnh hy nắm thật chặt gió Mạch Dương tay, mặc dù chỉ là chiến cuộc diễn hóa, nhưng hai người còn có thể chân chân thiết thiết cảm nhận được lúc sắp chết loại kia bất lực. Chẳng lẽ chúng ta thật không có một chút biện pháp, chỉ có thể mặc trò sâu xé sao?" Gió mạch Dương đạo, "Biện pháp chỉ có một, chỉ là hung hiểm vô cùng." Chín nhìn xem gió mạch Dương, "Đạo, đây là một cái giết địch một ngàn, tổn hại 800 chiêu trò tổn hại. Nếu không phải thật không có chuyện, ta cũng sẽ không dùng." Tiền bối không ngại nói một chút nhìn. Gió mạch Dương nghe nói còn có một cái biện pháp, vội vàng hỏi đạo. Tại bên ngum thời không chỗ sâu, có một chỗ hung hiểm tuyệt địa, ước vạn năm tới, bị mọi người xưng là hôn Độn Địa Ngục. Ai như rơi xuống Hỗn Độn Địa Ngục, tựa như đồng tiến nhập giám lao đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của mình từng chút một bị hỗn độn chốn ma diệt. Chí đạo, ngươi là nói, chúng ta đem những cái kia người tương lai dẫn vào đến huấn độn tuyệt ngục đi. Gió Mạch Dương vấn đạo, không, vậy căn bản không có khả năng. Chiến lắc đầu, đạo, ý của ta là mở ra huấn độn tuyệt ngục, thả ra tuyệt trong ngục vài đầu thái cổ hung thú. Đến lúc đó, thái cổ hung thú cùng người tương lai gặp nhau, tất nhiên là một phen chém giết thảm thiết sáu. Nhờ thái cổ thú giữ sức mạnh, có thể vượt qua kiếp nạn này. Chỉ là vài đầu hung thú thực sự quá kinh khủng, cho dù bị huấn độn tuyệt ngục ma diệt ngàn vạn năm, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đến thực sự không có cách thời điểm, cũng chỉ có thể làm như vậy gió mạch dương trầm ngâm một hồi. đối với những cái kia người tương lai chưa đến, các cường giả đã ẩn lui. về sau, các ngươi chính là chỗ này giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. các ngươi muốn trong lòng còn có thiện niệm, vì nhân tộc lưu lại hạt giống. chiến nhìn xem hai người, nữ trọng tâm trưởng giao phó đạo. sư phụ, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở lại chúng ta thời không sao? cảnh hy đạo, ta không thuộc về các ngươi thời không. ta gọi chiến, ta phải đi, đi tới huấn độn tuyệt ngục trên đường, còn có mấy đạo phong hiểm, ta muốn đi trước một bước, giúp các ngươi bình định sáu. chiến nói, hướng về gió mạch dương đánh ra một đạo tinh thần là cấn, đạo một khi người tương lai tiến công nghĩ hết tất cả biện pháp đem bọn hắn hướng về huấn độn tuyệt ngục phương hướng dẫn 463 thứ 463 chương chiến tôn quay về sư phụ chúng ta nên như thế nào trở lại chúng ta thời không cảnh hy biết mảnh này thời không cũng không phải chỗ ở mình cái kia mảnh thời không nghe được chiến muốn đi huấn độn tuyệt ngục vội vàng hỏi đạo đợi một chút ta sẽ tiến đưa các ngươi trở về chiến nói đạo giới linh long linh chờ linh vật còn cần càng nhiều rèn luyện ta chuẩn bị mang lên bọn hắn gió mạch dương gật đầu một cái đạo hảo tiền bối cho ta một chút thời gian ta muốn gặp mặt long linh cùng giới linh chống trơn hảo không có vấn đề chiến gật đầu một cái tiện tay lộn một cái đã đem từ gió mạch dương trên thân lấy đi thú bị nuốt đấu trường một đám thánh vật còn cho liếu phong mạch dương sau một khắc long linh cùng giới linh Trống chân cũng bị chiến kêu tới Trống chân mặc dù coi như vẫn là vẻ vô hại hiền lành nhưng hắn trong đôi mắt lại lập loè kỳ dị thần mang nghĩ đến tu vi đã đạt đến một cái vô cùng cảnh giới khó mà tin nổi bên cạnh long linh thì toàn thân trên dưới tản ra một cố mênh mang hết sức long khí cả người nhìn hết sức cường tráng chống chân ta canh trưởng giới trả lại cho ngươi từ hôm nay trở đi ngươi liền không còn là phong tộc thủ hộ giả mà là phong tộc bàng hữu gió mạch dương kéo chống không tay, đem gió giới trịnh trọng chuyện lạ mang ở trên tay hắn. Không sáu, chống chân vĩnh viên thuộc về phong tộc 6. chống không trong ánh mắt tràn đầy tinh đuối, muốn đem gió giới chút bỏ tới, nhưng gió mạch dương đã làm cho liều phong tộc bí pháp, cắt đứt liều phong giới cùng mình quan hệ. Bây giờ, phong linh chống chân xem như một cái hoàn toàn tự do thần, chống chân vô luận như thế nào cũng lấy không giới giới chỉ. Chống chân, ngươi nhớ kỹ, phong tộc mãi mãi cũng là của ngươi bằng hữu, nhà của ngươi, nhưng ngươi là tự do. Gió mạch dương đưa tay vươn ve chống không đầu, đạo, ngươi là phong linh, phong linh hẳn là tự do, dạng này mới có thể vung ra ngươi mạnh nhất chiến lực có người lớn nhất tiềm năng, thế nhưng là sáu. Trống chân không muốn rời đi chủ nhân 6, không muốn rời đi phong tộc 6. Trống chân trong mắt tràn đầy nước mắt, nhìn hết sức quy khuất. Hôm nay, ta để cho ngươi rời đi là vì tốt cho ngươi. Trống chân, chúng ta là bằng hữu." Doa Mạch Dương nhìn xem Trống Chân, nói rất chân thành. Trống Chân đã biết. Trống Chân nghe Doa Mạch Dương ngữ khí, biết tâm ý của hắn đã quyết, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Cuộc sống sau này, ngươi muốn theo vị tiền bối này cùng đi một cái hung hiểm chỗ. Một trận chiến này quan hệ trọng đại, ngươi muốn học lấy lớn lên sáu. Học được đối mặt với cái thế giới này đủ loại sinh ly tử biệt sáu. Gió mạch Dương đoạn đường này tới, trong lòng một mực đem chống chân nhìn thành tiểu huynh đệ của mình, bây giờ biết chống chân đem cùng chiến một đạo, kinh lịch cựu tử nhất sinh, trong lòng cũng là hết sức không uấn, đạo, mặc dù có một ngày, ngươi nhận biết bằng hữu, bao quát ta ở bên trong, đều rời đi ngươi, ngươi cũng muốn kiên cường sống sót, chỉ cần có một tia hy vọng, cũng không cần từ bỏ. Ta đã biết. Chống chân trịnh trọng chuyện lạ gật đầu một cái, thân hình không ngừng biến hóa, trở thành một người tuổi chừng 13 14 tuổi thiếu niên, đạo, phong đại ca, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói, về sau, ta liền trưởng thành nhưng đi đi ôm một cái. Cảnh hy cũng ngồi xổm xuống, xuống, nhẹ nhàng ôm chống chân, đạo: "Hết thể cẩn thận, nhiều hơn bảo trọng." Ân chống chân gật đầu một cái, đã chuyển tới chiến sau lưng đi. Phong Đại ca yên tâm đi, chống chân huynh đệ là của chúng ta hảo huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ chiều ứng lẫn nhau. Long Linh cũng hướng về gió mạch Dương đạo. "Long Linh, ta hỏi ngươi, hôm đó ngươi ở đây miền giới nhìn thấy Long văn đến cùng viết cái gì?" Gió mạch Dương nhớ tới năm đó đang trọn giới lúc đã từng gặp phải một đầu biến hóa thành rắn long, cái kia long biết một đoạn văn tự, Long Linh đã từng nhìn qua chỉ là long linh ngắn ngủi xuất hiện một chút liền bị tỏa long tà hại sức mạnh kéo trở về cho tới nay gió Mạch dương cũng không từng biết cái kia đoạn long văn rốt cuộc là ý gì long văn đã nói tất cả thiên địa vì thị tiến thiên tôn thần long đều vì thị thái sáu long linh trầm rãi nói tất cả thiên địa vì thị tiến thiên tôn thần long đều vì thị thái sáu gió Mạch dương thật thấp tái diễn lời này lúc trước hắn đã từng từ cắt bồ tát chổ nghe qua giống ý kiến đạo chẳng lẽ cùng cái kia ước năm thiên kiếp có liên quan đúng thục ta con rồng kia bây giờ ở nơi nào long linh đạo có lẽ hắn biết nhiều thứ hơn tại ta thu bị nuốt đấu trường bên trong sáu Trải qua Long Linh nhắc nhở, gió mạch Dương mới nhớ tới, năm đó ngày đó hóa thân thành rắn long, bị hắn đặt ở thú bị nhốt trong đấu trường, bây giờ cũng không biết như thế nào. Xoay tay phải lại, thú bị nhốt đấu trường tại hắn trước người xoay trở lấy, không giống nhau lúc, một con cự xà liền từ thú bị nhốt trong đấu trường quật ra. Đầu này cự xà vốn là thần long, nhưng lại không biết sao thoái hóa trở thành một con rắn, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, như cũ duy trì thân rắn. Long Linh rất nhanh liền dùng giờ dạ gồng thai mật ngữ cùng cái kia cự xà bắt đầu trò chuyện. Sau một hồi lâu, Long Linh vừa mới tở dài nói, không nghi tới nó lại là tộc ta mấy vạn năm trước một đời trưởng lão long tộc, bởi vì hiểu rõ một cái bí ẩn động trời, cho nên bị nguyền rủa gia thân, trở thành bây giờ cái bộ dáng này. bí ẩn gì? Gió Mạch Dương giữ cảnh hi hiếu kỳ nói, hắn chúng nguyền rủa sau đó, ký ức suy yếu, bây giờ đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ đoạn lời nói kia. Long Linh lắc đầu, đạo, không nghĩ tới, Long trưởng lão dạng này cường giả cũng rơi vào tình cảnh như vậy, thật sự là để cho trong lòng người khổ sở sáu. Tiên bối, ngươi nhưng có biện pháp giúp hắn khôi phục chiến lực. Do Mạch Dương biết chiến tu vì thông thiên, xoay người sang chỗ khác vấn đạo, hắn chịu nguyền rủa quá nặng có thể bảo trì thân rắn, còn có thể giữ lại một chút ký ức, đã là mười phần không được rồi. Chiến đầu, đạo, ta muốn vị này Long trưởng lão năm đó nhất định là một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, bằng không tuyệt không có khả năng kể đến hôm nay. Ta là bất lực. Chiến gia gia, ta có một chuyện muốn nhờ. Long Linh trầm ngâm một hồi, dông nhiên nhìn xem Chiến đạo. Ngươi nghĩ dẫn hắn đi. Chiến đạo. Long Linh gật đầu một cái, đạo, mặc dù hắn đã đã biến thành thân rắn, nhưng trong cơ thể chỗ sâu nhất còn có dở dạ gẩm thai huyết mạch ngủ say, ta muốn, có lẽ thông qua chiến đấu liên miên có thể nhường trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch thức tình một lần nữa hóa long chiến nghe vậy đạo tốt ta vậy liền để hắn cũng đuổi kịp ta chỉ là chiến lực của hắn quá yếu chúng ta phải đối mặt địch nhân mười phần hung hiểm đến lúc đó ta có thể không quản được hắn không cần chiến ra ra phân tâm hết thề thì nhìn vận mệnh của hắn ta tin tưởng tộc ta cường giả sẽ không như thế dễ dàng bại trận long linh đạo hảo chiến đáp ứng đạo thời điểm cũng không sớm chúng ta nên lên ra chiến nói hai tay hướng phía trước vẫy tới một đạo hư không khe hở lập tức xuất hiện ở liêu phong mạch dương giữa cảnh hi trước người ta thay các ngươi xé rách hư không vượt qua đạo này khe hở, các ngươi liền đến mình thời không?" Chiến Bình bình thản nhạt nói. Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy trong lòng vừa mừng vừa sợ. Chiến thực lực thật sự là quá kinh người, tiện tay vạch một cái liền có thể xé mở thời không cách trở. "Sư phụ, các ngươi cẩn thận." Chống chân, nghe lời của tiền bối. Cảnh Hy giữ Phong Mạch Dương cáo biệt chiến bọn người, bước vào thời không khe hở, không giống nhau lúc đã xuất hiện tại chô ở mình thời cổ không chi bên trên. Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy bước ra thời không khe hở, đứng ở một mảnh trên thảm nguyên. "Chúng ta cuối cùng đã trở về." Gió Mạch Dương giữ cảnh Hi hít một hơi thật sâu không khí nơi này. Đi qua trong khoảng thời gian này sinh sự tỉnh, giống như giống như một ảo. Bây giờ đứng tại kiên cố đại địa bên trên, hai người đều cảm giác được vô cùng an tâm. Đi thôi, đã có người cho đi. Gió Mạch Dương lôi kéo cảnh Hi tay, đảo mắt liền biến mất ở tại chỗ. Bây giờ hai người đều bước vào chiến tôn cảnh giới, linh thức vô cùng cường đại, toàn bộ đại sáu xanh hết thảy cũng biết biết tiến nhập trong đầu của bọn họ. Đây là một cái vô thiên thời đại, không còn thiên tôn cấp bậc cường giả ở phía trên tòa chấn, dưới đáy hào cường nhóm nhau nhau tự lập quân hộ, không ngừng mọc lên chiến tranh, mở rộng cùng với chính mình thực lực. Trải qua lần thứ nhất người tương lai đại kiếp phía sau đại sáu, khắp nơi đều tràn đầy kinh khủng phóng xạ. Người tương lai khoa học kỹ thuật vũ khí đánh ra sóng phóng xạ, không ngừng tại đại sáu dâng lên động lên. Ngắn ngủi trong mấy chục năm, không biết có bao nhiêu người chết tại những thứ này sóng phóng xạ phía dưới. Sóng phóng xạ cũng đã trở thành một loại tài nguyên, trong đó có một chút cường giả chuyên môn thu thập sóng phóng xạ tới rèn luyện pháp bảo của mình, để cho mình pháp bảo càng cường đại hơn. Tóm lại, mảnh này đại sáu đã không có những thứ khác quy tắc, chỉ có một đầu quy tắc, sống sót chính là hết thảy. Ở nơi này đầu quy tắc phía dưới, mỗi ngày đều có vô số sự kiện đẫm máu sinh. Cường giả giống như lúa mạch một dạng, một gốc dạng một gốc ngã xuống, lại một gốc dạng một gốc trưởng thành. Phía đại địa này tựa hồ có có thể quần quật không dứt sinh sản cường giả năng lực đồng dạng. Bất quá, phía đại địa này sinh ra không được cường giả tuyệt đỉnh. Tại nơi bàn tay tội ác phía dưới, cường giả tuyệt đỉnh cũng không kham nhất kích, chớ đừng nhắc tới những thứ khác cường giả. Gió mạch Dương sâu đậm cảm thấy bị ai. Bây giờ, bàn tay tội ác cùng người tương lai giống như hai thanh lưới dao treo ở mảnh đất này trên đầu, thế nhưng là những người này vẫn còn đang đệ tư lợi của mình mà nội đấu. A chúng ta đi xuống trước nghỉ một lát, ta ngược lại chúng ta đã biết mập mập ở nơi nào ngược lại không gấp lấy đi tìm hắn. Gió Mạch Dương lôi kéo Cảnh Hy tay, xuất hiện ở một tòa thành chỉ cửa ra vào. Đang động loạn bên trong, trịnh sướng may mắn vẫn còn tồn tại. Cái này khiến Gió Mạch Dương cảm thấy vô cùng vui vẻ, không thể không nói, mập mạp sinh mệnh lực thật sự rất ngưỡng mệnh, mặc dù tu vi cũng không phải tuyệt đỉnh, nhưng mỗi một lần đều lúc nào cũng có thể trốn qua kiếp nạn, bình yên còn sống sót. Hai người tiến nhập một nhà tử quán. Bây giờ hai người vừa trở về, không muốn nhường quá nhiều người biết, là lấy đều là đổi một bộ dung mạo. Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy chọn lấy một cái tĩnh lặng vị trí ngồi xuống, muốn tư rượu, lặng lặng nhìn trên đường người đến người đi. Đột nhiên Một hồi dị thú tê Minh Thanh tự đại đường phố một đầu chuyển tới, ngay sau đó, bốn con thần tuấn phi phàm dị thú lôi kéo một chiếc bạch ngọc xe ngựa song tới. Phốc phốc, mấy cái né tránh không kịp người đi đường, bị cái kia dị thú loạn chân đạp qua, lập tức máu tươi tại chỗ, chết oan chết uổng. Wen, đến cửa tiểu quán thời điểm, bốn con dị thú cự túc một trận, vững vàng đứng tại cửa ra vào, chịu cái này dị thú dẫm chân ảnh hưởng, cả tòa tiểu quán đều ở đây hơi run rẩy sáu. Chủ nhân nhà ta thành ra đến, người rảnh rỗi né tránh. Từ bạch ngọc trên xe ngựa, truyền tới một đại lạt lạt tâm thanh, để cho người ta nghe tới cực không thoải mái sáu. Quyển thứ tám cuối cùng Do Mạch Dương cùng Cảnh Hỷ đã gặp lại trở về, cho nên quyển thứ tám lịch loạn thời không đến đây liền kết thúc. kế tiếp chính là Do Mạch Dương đại triển thân thủ thời điểm. Quyển kế tiếp chiến phá cựu tiêu sắp mở ra, hoan nên tiếp tục xem. 464. Thứ 464 chương Tiểu Thí Ngưu Đao Bạch Ngọc Xe Ngựa An An ổn ổn đứng tại tiểu quán trước cửa, sau một khắc từ trong xe ngựa đi tới một cái thần sắc tiêu căng nam tử trung niên. Chủ nhân nhà ta sẽ tại này mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi. Trung niên nam tử kia ánh mắt đi lên, không chút nào nhìn cả đám. Là giết sinh cấp nhân. Đi mau sáu. Không giống nhau lúc trong tiệm quán đám người đã nhìn ra trung niên nam tử kia lai lịch nhanh chóng ra bên ngoài thối lui những năm này thiên tôn lần lui chiến thần vi tôn không thiếu một chút có dạ tâm chiến thần cấp cường giả tự lập môn hộ thành lập một chút thế lực lớn trong đó giết sinh cốc chính là ngắn ngủi này mấy năm đột nhiên xuất hiện một cái thế lực lớn bá chiếm đại sáu đông phương một mảng lớn khu vực hai người các ngươi tại sao còn chưa đi đông dương trung niên nam tử kia ánh mắt rơi vào liêu phong mạch dương giữ cảnh hi trên thân gặp hai người còn tại thần thái như thường ăn uống không khỏi tức giận lên rượu này không tệ có cổ tử cây mơ hương vị Gió mạch dương nâng chén, một bên giữ Cảnh Hy nói chuyện, một bên tử tử thưởng thức, liền mí mắt đều không nhìn nam tử trung niên một mắt, trực tiếp đem hắn không thấy. Ngụ nội nó, tự tìm cái chết. Nam tử trung niên cảm giác nhận lấy thiên đại vũ nhục, không khỏi lên cơn giận dữ, đưa tay đánh ra một vệt thần quang, muốn đem gió mạch dương giữ Cảnh Hy trực tiếp đánh giết. Thật là không tệ. Cảnh Hy nhấp một hớp nhỏ, trung niên nam tử kia chiến thể liền tại lúc này đột nhiên nứt nẻ ra, nhanh chóng hóa thành một đống cho bụi, liền cặn ba cũng không còn lại một điểm. Chơi ạ? Đây là cái gì thủ đoạn? Nơi xa, có còn chưa tới phải cực đi xa người nhìn thấy một màn này, đều là ra từng trận tiếng kinh hô, trung niên nam tử kia tuy không phải đỉnh nhọn nhọn cường giả, nhưng cũng là không kém hảo thủ, có thể gió mạch Dương Dữ cảnh hi liền mí mắt đều không dơ lên liền đem hắn đánh chết, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy nam tử trung niên bỏ mình, một đám đi theo tới giết sinh cốc hảo thủ đều là nhao nhao kêu to, đánh ra các thức binh khí, hướng về gió mạch Dương Dữ cảnh hi tiến công. Rất nhanh, chuyện giống vậy lại một lần nữa sinh. Ngoại trừ một cái cường giả té ngã trên đất không thể động đậy bên ngoài, còn lại cường giả đều là vô thanh vô tức hóa thành tro bụi. Các ngươi rốt cuộc là ai? cái kia té ngã trên đất cường giả âm thanh run dậy lấy vấn đạo xem ở lòng ngươi tồn thiện niệm vừa mới không có đối với chúng ta nổi sát tâm mặt trên cút đi gió mạch dương trầm dài nói mỗi một chữ cũng giống như vạn quân nộ lôi đồng dạng tại nơi cường giả bên tai rung động ầm ầm cường giả kia cực kỳ hoảng sợ liền lăn một vòng ra tiểu quán cũng không lo được cưới bạch ngọc xe ngựa sớm chạy xa một đám dự định người rời đi lại đít lại gần bọn hắn biết chuyện này tuyệt sẽ không làm tốt sau đó tất có một hồi cảng lớn phong bão ở đây diễn ra tất cả mọi người đang mong đợi chỉ có tiểu quán trưởng quỹ cùng tiểu nhị nhanh chóng thu thập mình đồ vật trốn ra tiểu quán ở cái loạn thế này sinh tồn, bọn hắn đã sớm biết được su cắt tị hung bảo mệnh quan trọng hơn đạo lý. là ai đang gây hấn với ta giết sinh cốc? ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau đó, một cái nam tử trẻ tuổi dẫn hơn 10 tên láo giả, cưới từng tất thần tuấn dị thường dị thú chạy tới. trời ạ, giết sinh cốc thiếu chủ cùng sư phụ của hắn nhóm đều xuất động. Dòng rã có 3 vị đỉnh phong chiến thần, 7 vị trung giai chiến thần a, đôi nam nữ này hôm nay hơn phân nửa không may. mọi người vây xem nhao nhao nghị luận, ba vị đỉnh phong chiến thần xuất động, tại bây giờ cái này không có trời tôn thời đại, có thể đủ ứng phó hết thể cường địch. giết sinh cốc rõ ràng muốn nhờ vào đó lập vị Đôi nam nữ này mặc dù tu vi không kém, chỉ sợ cũng gánh không được ba vị đỉnh phong chiến thần. Một cái vây xem cường giả đạo. Ta xem chưa hẳn, đôi nam nữ kia tất nhiên dám thần thái như thường ở đây uống rượu, tất nhiên có chỗ dâng lên. Quái thai, quái thai. Đôi nam nữ này tu vi như có như không, căn bản là không có cách nhìn đâu a, đây là cái gì cảnh giới 6? Càng có người kinh hô. Cậu nam nữ lăn ra đến. Dập đầu muốn chết sáu. Lời còn chưa dứt, gọi là dầm rĩ giết sinh cốc cường giả đã nhanh chóng hóa thành một đống tro bụi. Chơi ạ? Đó là quái vật gì? Bí mắt đều không động liền thiêu một cái trung giai chiến thần, đây mới thật là giết người không chớp mắt ta. Đám người kinh hô, bọn hắn bắt đầu một lần nữa cân nhắc cảnh nghi giữ phong mạch dương thực lực. Giết sinh cốc mặt người sắc vô cùng không dễ nhìn, cũng vô cùng chấn kinh. Bọn hắn biết, trước mắt cái này hai tôn sát thần, tuyệt đối không dễ chọc. Xin hỏi, hai vị là ai? Vì cái gì cùng ta giết sinh cốc gây khó dễ? Cuối cùng, một cái đỉnh phong chiến thần cả gan lớn tiếng hỏi. Mời trở về đi, chúng ta không phải là các ngươi có thể chọc. Gió mạch dương lời nói, đám người chấn sợ. Đối mặt đỉnh phong chiến thần, mà thần sắc không thay đổi chút nào, gió mạch dương giữ cảnh hi thực lực để cho người ta sợ hãi. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn có thể hay không gây. Diệt sinh cốc thiếu chủ hừ lạnh, lập tức từ hắn đỉnh đầu, vọt ra khỏi một đạo huyết quang, mang theo ngập trời tà khí, hướng về gió mạch dương dũng mãnh lao tới. Thiếu chủ không thể. Diệt sinh cốc một chúng cường giả kinh hô, bọn hắn biết rõ trước mắt hai người này không dễ chọc. Đây là vực ngoại tà ma một tia tà khí, lại bị phóng xạ tế luyện qua, dính vào một tia, liền sẽ hại cốt không còn nạp. Đám người kinh hô nhanh chóng hướng phía sau thối lui, cái này giết sinh cốc thiếu chủ xuất động bực này hùng tàn độ vật, hiện nhiên là muốn đem gió mạch dương giữ cảnh hi song song đánh chết. Cái kia tà khí dài ra theo gió, trong nháy mắt liền đã che khuất bầu trời, đem trọn tọa quán rượu nhỏ đều lồng đắp lên, hướng về gió mạch dương giữ cảnh hi bay tới. Điều trùng tiểu kỵ. Gió mạch dương hừ lạnh, tay phải chén rượu quay tròn ở trước ngực độ phải, cái kia ngập trời tà khí lập tức liền dọc theo một cái phương hướng, tiến nhập chén rượu bên trong. Tiện tay chảo một cái, thiếu chủ kia đã bị hắn như chảo gà con đồng dạng tóm lấy, sinh sinh luyện hóa trở thành một đống tro bụi. A Zetsu Sinh Cốc đám người ra hoảng sợ tiếng giống, người trước mắt này trong nháy mắt liền để Zetsu Sinh Cốc thiếu chủ tính cả hắn ta khí tan thành mây khói, chiến lực mạnh để cho người ta hoảng sợ. Bọn hắn căn bản không dám lại có chút nào đối kháng, thế thì còn đánh như thế nào? Chân Chính giết người không chớp mắt, tại gió mạch Dương thủ hạ, cái gì đều được cho đùi. Ta không sát nhân chi tâm, các ngươi Zetsu Sinh Cốc lại nhiều lần đối với ta động sát nghiệp, chẳng lẽ muốn ta đem các ngươi đều xóa đi sao? Gió mạch Dương ánh mắt chớp động, nhìn xem Zetsu Sinh Cốc một chúng cường giả. Ánh mắt của hắn giống như ngàn vạn đạo như núi lớn uy áp lấy, các tất cả cường giả đều không thể đứng thẳng, nhao nhao quỳ rạp trên đất. Đỉnh phong chiến thần đều quỳ sát, đám người kinh hô, chẳng lẽ vị này lại là chiến tôn? Cuối cùng có người suy đoán ra liễu phong mạch dương chiến lực, sinh mệnh là các ngươi mình, cố mà chân quý a. Gió mạch dương bình tĩnh nói, thu hồi ánh mắt, một chúng cường giả lập tức cảm thấy trên người uy áp chợt nhẹ, đều là nho nhau, nhau đứng dậy, liền dị thú cũng không cần, hướng về nơi xa liễu mạng đồng dạng phi độn. là thiên tôn, nhất định là thiên tôn. Đám người reo hò, cuối cùng lại có một tôn thiên tôn, từ đây loạn lạc có thể bình, không có trời tôn thời đại, chân chính không cách nào vô thiên, cường giả tùy ý làm bậy, hết thảy mọi người luân đạo đức hết thể chuẩn tắc cũng không còn tồn tại, người người đều cảm thấy bất an. như hôm nay tôn trọng hiện, tất cả mọi người phảng phất thấy được hy vọng. lúc này, tại diệt sinh cốc bên trong, diệt sinh cốc cốc chủ lại tại nửa mặt lên trời gào gém. con trai duy nhất của hắn bị gió mạch dương biến thành cho bụi, diệt sinh cốc mất hết thể diện, món nợ máu này, hắn vô luận như thế nào cũng không chịu liền như vậy từ bỏ ý đồ. đốt lên tất cả đỉnh phong chiến tôn. đem ta lấy được món kia thánh khí lấy ra, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. ta muốn đi mời thúc thúc ta xuất quan. diệt sinh cốc cốc chủ giấu giận, con trai độc nhất bỏ mình, hắn đã hoàn toàn bị phẫn nộ làm cho hôn mê đấu góc cốc chủ, đối phương chỉ sợ đã bước vào chiến tôn cảnh giới. Một cái đỉnh phong chiến thần nhắc nhở, thúc thúc ta một chân cũng bước vào chiến tôn cảnh giới, tay hắn cầm thanh khí, lại có chúng ta ở một bên công kích cùng hắn cùng đi nữ tử, phân hắn tâm thần, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy chỉ không chết hắn. Diệt sinh cốc cốc chủ gầm thét. "Hùng chi, trong tay ta còn có độc tôn, ta không sợ hắn." Diệt sinh cốc cốc chủ gầm to, đám người ánh mắt đều hướng bên ngoài bức lửa hoa. Cái gọi là độc tôn, chính là chiến tôn cấp cường giả vẫn lạc sau đó chiến thể hình thành thiên động, danh xưng độc bên trong chi tôn, ai dính theo chết, xưa nay mười phần hiếm thấy. Diết Sinh Cốc trong tay Độc Tôn chính là một cái chuẩn chiến tôn sùng quan thất bại vẫn lạc phía sau hình thành thi độc, mặc dù không bằng chiến tôn thi độc, nhưng cũng không khác nhau lắm. Chuẩn chiến tôn, độc tôn, thánh khí ba loại chung vào một chỗ, đích xác có thể áp chế lại một cái chiến tôn cấp cường giả. Nếu lại tăng thêm còn lại cường giả công kích gió mạch dương bên người nữ tử phân hắn tâm thần mà nói, Diết Sinh Cốc Cốc chủ tự tin hoàn toàn có thể tuyệt sát gió mạch dương giữ cảnh hy. Ngắn ngủi sau nửa canh giờ, từ Diết Sinh Cốc một chỗ bí mật cảnh liền phun trào ra một cỗ sát khí ngập trời, sát khí ngút trời lật lên trên đằng ấy, đem Diết Sinh Cốc phía trên đám mây đều cắn át. Diết sinh cốc cốc chủ thúc thúc một cái chuẩn chiến tôn bị Diết sinh cốc cốc chủ mời đi ra sáu nơi xa, gió mạch dương giữ cảnh hi đứng tại tiểu quán lan can bên cạnh, nhìn xem Diết sinh cốc trên phương hướng khoảng không cái kia dũng động sát khí ngút trời, không khỏi liếc nhau một cái, đều là mỉm cười đứng lên. Thập nhân đi ra nhận lấy cái chết, tiếng giống như sấm, chuẩn chiến tôn cầm trong tay một kiện thanh khí, đi đầu giết đến, những nơi đi qua, sơn hà vỡ vụn, thiên địa biến sắc. Ta nói lao ra tử, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, không cẩn thận biến mất liền đáng tiếc. Gió mạch dương vân đạm phong thanh nói lời này, đã đứng ở trên không, đối mặt chuẩn chiến tôn. Chuẩn chiến tôn gầm thét, trong tay thánh khí đánh ra, từng đạo lực lượng kinh khủng giống như sấm rền tại gió mạch dương quanh thân nổ tung. Phá! Gió mạch dương gầm thét, hắn cũng không có đánh ra thánh khí thú bị nhốt đấu trưởng, mà là riêng lấy một nắm đấm tiếp đón nhận cái kia thánh khí. Ầm ầm. To lớn nổ vang âm thanh bên trong, cái kia thánh khí bị gió mạch dương thiết quyền quét trúng, không nhận chuẩn chiến tôn không chế bắn mạnh hướng về phía nơi xa. Ầm ầm. Sau một khắc, gió mạch dương thiết quyền từ trên hướng xuống, trực tiếp nện ở cái kia chuẩn chiến tôn trên thân. Hoa! Chuẩn chiến tôn tổ huyết, chiến thể xuất hiện từng đạo vết máu, linh tức như muốn toái nát. Gió mạch dương chiến thể cường hành cùng giai vô địch, vượt cấp có thể chiến, hướng chi lúc này là đã chiến tôn chi lực áp chế một cái chuẩn chiến tôn. Đi chết đi, chuẩn chiến tôn gầm hét, bây giờ hắn đã không lo được cái gì, trong tiếng giống to, bị cất dấu lấy độc tôn bị rắn đi ra, mang theo bay múa đẩy trời kịch độc bự phấn, hướng về gió mạch Dương Dũng manh lao tới sáu. 465 thứ 465 trường chiến tôn rượu thế một cỗ trí âm trí độc khí tức trong nháy mắt tràn ngập đứng lên, gió mạch Dương không khỏi hô hấp trì trệ, chiến thể nhanh chóng nát giữa xuống, một cỗ huyết thủy không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống, tràn ra từng đợt mùi hôi thối khó người. Na tiểu tử sắp không được, chúng ta cùng tiến lên, giết này nữ môn lúc này, giết sinh cốc cốc chủ cũng dẫn một đám giết sinh cốc cường giả chạy tới, hắn đã mất đi con trai độc nhất, trong lòng bi thương tức giận cực điểm, lại càng không nói chuyện, đi đầu hướng về cảnh hy đánh tới sáu, cách đó không xa, cái tiêu chuẩn chiến tôn lại lần nữa ra tay, hắn không cho gió mạch dương bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, xoay tay phải lại, một chiếc gương, cổ đã xuất hiện tại trong tay, từng đạo hào quang màu đỏ cuồn cuộn lấy ngàn vạn sát khí, hướng về gió mạch dương cuồn cuộn mà đến, giống như ngàn vạn cái thái dương cùng nhau thiêu đốt đồng dạng, đem trung quanh hết thể đều bốc hơi, hào quang hồng mông kính, gió mạch dương kinh hô. Cái kia chuẩn chiến tôn trong tay cầm cổ kính tràn ra từng đạo hồng mông khí tức, cùng hắn trong tay thanh quang hồng mông kính giống nhau ý hệt, rõ ràng là cùng một cấp bậc thanh khí. Hồng quang luyện này, hôm nay muốn vẫn lạc một vị chiến tôn. Chuẩn chiến tôn cười lạnh, nhìn xem gió mạch dương chiến thể không ngừng bị độc kia tôn chi độc cùng hồng quang hồng mông kính gây thương tích hại. Hôm nay muốn vẫn lạc một cái chuẩn chiến tôn. Gió mạch dương đồng dạng cười lạnh. Sau một khắc, hắn quanh thân bốc cháy lên từng đạo lam u u hỏa diễm, chính là cái tiêu cửu u minh hỏa. Cửu u minh hỏa tiến vào trong cơ thể hắn sau đó, bị hắn nguyên thần nhập chủ, thuần hóa trở thành mình minh hỏa. Bây giờ đã thành hắn một đại sát khí. Kiểu U Minh Hòa hùng gấu thiêu đốt lên, tương na độc tôn chi độc không ngừng luyện hóa. Gió Mạch Dương nguyên bản không ngừng thối giữa chiến thể, bắt đầu nhanh chóng khép lại, tràn ra từng đạo bảo huy tới. Kiểu U Minh Hòa. Chuẩn chiến tôn kinh hô không đã, gió Mạch Dương đỉnh đầu, đã xuất hiện từng đạo thanh sắc quang mang. Thanh quang hồng mông kính bị hắn kêu gọi ra, hiện lên ở đỉnh đầu hắn, chống đỡ hồng quang hồng mông kính đầy trời sắc khí. A, đây không có khả năng. Nơi xa. Giết sinh cốc cốc chủ sợ hai tiếng kinh hô hết sức thét hé, cảnh hy hiện ra chiến tôn cấp bậc sức mạnh, ung tùn ngón tay ngọc trên không trung từ từ đánh lấy, từng đạo như núi lớn trọng sức mạnh nhanh chóng trên không trung giằng khắp nơi lấy, hướng về giết sinh cốc đám người trấn áp xuống dưới. đã quên nói cho ngươi, ta cũng là chiến tôn. Cảnh hy lộ ra tiểu ác ma mỉm cười, nhường một đám giết sinh cốc cường giả cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. bọn hắn vốn cho là cảnh hy tu vi nhiều lắm là cũng bất quá chỉ có đỉnh phong chiến thần mà thôi, không nghĩ tới vừa ra tay lại là chiến tôn, cái này cũng cần phải bọn hắn suy sẹo. Bây giờ toàn bộ đại sáu, liền hai cái chiến tôn, kết quả bọn hắn toàn bộ gặp được. Từng đạo hư ảnh sơn mạch tại Cảnh Hy trước người rung động, dần dần hiện hóa là thực thể, hướng về giết sinh cốc cốc chủ chờ một chúng cường giả để đi. Không xấu. Giết sinh cốc cốc chủ chờ một chúng cường giả ra không cam lòng tiếng giống, cuối cùng toàn bộ bị Cảnh Hy trấn áp tại cự sơn phía dưới. Nên kết thúc. Gió mạch Dương nhìn thấy Cảnh Hy đã đem giết sinh cốc đám người trấn áp, nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức tay phải nô ra, hướng về chuẩn chiến tôn trong tay cổ kính chụp tới. Hắn nắm giữ thanh quang hồng mông tính, tự nhiên biết cái này bảy mặt hồng mông tính bất phàm, bây giờ nhìn thấy hồng quang hồng mông tính, há lại sẽ dễ dàng buông tha. Đại thủ lưu chuyển một cỗ bàng bạc vĩ lực, Đan sen vô số thiên địa quy tắc, hướng về chuẩn chiến tôn chủ tới. Bây giờ gió mạch dương phá vỡ mà vào chiến tôn cảnh giới, chạm tới thiên địa lĩnh vực, giơ tay nhấc chân đều có thiên địa chi uy. Chuẩn chiến tôn mặc dù một chân đã bước vào chiến tôn cảnh giới, nhưng cùng chân chính chiến tôn so sánh, vẫn có chênh lệ cực lớn. Hoa một tiếng, chuẩn chiến tôn nói như điên một ngụm máu tươi, chiến thể đã nước ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, trong tay hồng quang hồng mông kính cũng lại khống chế không nổi, thẳng vọt lên, rơi vào liễu phong mạch giơ tay bên trong. Chuẩn chiến tôn sáu. Nếu là cứ như vậy biến mất liền đáng tiếc, chào ngươi tự vi chi bà. Gió mạch dương chậm rãi nói, kéo cảnh hi tay từng bước đi ra, đã biến mất ở phía chân trời. thật lâu, xa xa trốn tránh quan sát đám người vừa mới phản ứng lại. trời ạ, có hai tôn chín tôn. đám người kinh hô, rốt cuộc lại xuất hiện chín tôn. cảm tạ phóng lên trời, cảm tạ lao thiên gia nha. càng có trong thành dân chúng tầm thường bị quỷ trên mặt đất không ngừng lầm bầm, vừa mới gió mạch dương giữ cảnh hi ở tòa này trong thành trì ra tay khổng lồ như vậy sức mạnh quyết đấu, vậy mà không có thương tổn được bất kỳ một cái nào dân chúng tầm thường, liền phong của bọn hắn cũng không tổn hại một tòa. thiên tôn sức mạnh, quả nhiên quỷ thần khó lường a. có tu đạo cường giả kinh hô, trên đường cái có từng đạo dã núi nhỏ giang khắp nơi. Đó là cảnh Hy vừa mới chấn áp giết sinh cốc đám người thời điểm hiện hóa ra ngoài. Nhìn bề ngoài chỉ có cao cỡ một người, giống như là một cái nho nhỏ mô hình, nhưng một khi đến gần, liền sẽ có một loại nguy nga bảng bạc cảm giác, Phảng phất có Thập Vạn Đại Sơn chấn áp tại phía trước đồng dạng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cứu chúng ta 6, cứu chúng ta A6. Giết sinh cốc một chúng cường giả bây giờ đã không còn một điểm tinh khí, nhau nhau dưới chân núi kêu gào lấy, hướng cách đó không xa chuẩn chiến tôn cầu cứu. Bọn hắn nằm lăn trên mặt đất, trên thân Phảng Phật có Thập Vạn Đại Sơn trấn áp đồng dạng, không thể động đậy chút nào. Lên. Chuẩn chiến tôn tiến đến gần. Hai tay bỗng nhiên hướng núi kia nắm đi, muốn tương na chút sơn mạch nâng lên, nhưng sơn mạch lại giống như mọc rễ đồng dạng, cũng không lúc đích. Thôi thôi, chuẩn chiến tôn cuối cùng lắc đầu, "Đạo, ta là không thể ra sức. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, vị kia không có trực tiếp giết các ngươi, nghĩ đến sẽ luôn để cho các ngươi thoát khốn." Nói, hắn gạt mở đám người, cũng không quay đầu lại đi. Đây chính là chiến tôn chi lực, tiện tay hóa ra một tòa núi lớn, liền chuẩn chiến tôn cũng không cách nào dung chuyển. Mọi người không ngừng nở tới, rốt cuộc là hai vị kia tiền bối cường giả trở thành chư tôn. Chẳng lẽ là Lam Băng Thần Tôn 6? Hắn là Viêm Thiên Tôn phu nhân? đã sớm phá vỡ mà vào đỉnh phong chiến thần cảnh giới, chỉ sợ lại bước một bước chính là thiên tôn 6. Nam chẳng lẽ là nhu tam gia 6? Vị này tu vi thâm bất khả trắc 6." Một người suy đoán nói. "Không đúng không đúng, nhu tam gia tu vi đã sớm phá vỡ mà vào chiến tôn cảnh giới, bất quá hắn du hi hằng trần, sẽ không dễ dàng hiển hóa 6. Hơn nữa nhu tam gia làm sao có thể cùng Lam băng thần tôn một khối uống rượu 6?" Một người khác phản bác. "Chẳng lẽ là một ẩn thế đại tộc tiền bối cao thủ? Lại có người đoán được một chút ẩn thế đại tộc trên đầu đi." Nhân tộc hai vị chiến tôn xuất thế tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại 6, ngắn ngủi nửa tháng ở giữa đã có vô số cường giả chạy đến tòa thành trì này, chiếm ngưỡng tòa này chiến tôn hiển hóa ra ngoài sân mạch. giết sinh cốc một chúng cường giả cái này trong vòng nửa tháng, đã không biết ngất đi bao nhiêu lần, có đôi khi là bị tức chóng, có đôi khi là bị nhìn chóng, có đôi khi là xấu hổ chóng, bọn hắn đều đã từng là ngang dọc nhất phương cường giả, bây giờ lại bị người dễ dàng chấn áp tại giữa lộ, mặc người vây xem, cái này vô luận đổi hay, đều không phải là một kiện tốt hơn sự tình. hai tôn chiến tôn hiển hóa, toàn bộ đại sáu cũng đang thảo luận đại sự này, mọi người nỗi lòng vô cùng phức tạp, chuẩn chiến tôn, các chiến thần nơm nớp lo sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chiến tôn hiển hóa bọn hắn sương bá nhất phương thời đại kết thúc, tu sĩ tầm thường, bách tính thì đầy coi lòng chờ mong, có chiến tôn thời đại, bọn hắn có sau cùng tay vào. bất quá chủ đề bên trong nhân vật chính gió Mạch Dương cùng Cảnh Hy từ hiện hóa sau một lần, liền cũng không còn một chút tin tức. bọn hắn xuất hiện ở Liễu Trịnh sướng ẩn cư trong trang viên. Trịnh sướng tự động loạn sau đó, liền không còn cuốn vào phân tranh, tại một chỗ sơn thanh thủy tú chỗ nào bán một cái tòa trang viên, qua lên dân chúng tầm thường sinh hoạt. mật mạc phong tử, do Mạch Dương giữ Trịnh Xướng tương kiến đều là hết sức cao hứng, hai người sống sót sau tai nạn, ôm nhau khóc giòn. mật mạc không nghĩ tới ngươi còn sống. Gió Mạch Dương kể từ mất đi Liễu Trịnh Sướng tin tức, liền vẫn cho là hắn đã không may, không muốn còn có thể gặp được Trịnh Sướng sống sót, cảm thấy hết sức cao hứng. Thiên điệu loạn lạc, sống sót không dễ. Trịnh Sướng nhàn nhạt nói, cả người hắn đã thay đổi, ngày xưa phỉ khí đều tối lui, càng lúc càng giống là một cái thích hay làm việc thiện ông nhà giàu. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi Trịnh Sướng những năm gần đây chuyện phát sinh. Hắn biết Trịnh Sướng biến thành cái dạng này, nhất định đã trải qua quá nhiều đau đớn. Hắn không muốn nhắc tới. Đi thôi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Trịnh Sướng dẫn Gió Mạch Dương giữ cảnh hi, đi tới phòng khách. Không giống nhau lúc Đã có hạ nhân bưng lên nước trà. "Uống trà a, nhìn ta một chút lá trà này như thế nào." Trịnh Sướng bưng chén trà, chính mình uống trước một ngụm. "Dã Mạch Dương hơi sững sờ, mập mạp sắc thực thay đổi, muốn tại ngày xưa, hắn không cứ gọi lấy bảy rượu yến mới là lạ chứ." "A ta cai rượu." Trịnh Sướng nhìn ra Liễu Phong mạch Dương giữ cảnh hi ngây người. Kiên rượu." Dã Mạch Dương cái cầm suýt chút nữa xoạch một tiếng rơi trên mặt đất, đây chính là so Trịnh Sướng uống trà càng khiến người ta giật mình tin tức. "Đúng vậy a." "Dỡ." Trịnh Sướng gật đầu một cái. Ngoe liền ở thời điểm này, Từ bên ngoài truyền đến một tiếng khàn khàn tiếng mèo kêu, một cái giảm mua không chịu nổi mèo đen từ từ tập tiếp vào, hướng về gió mạch dương di động mà đi. Mạch hổ. Gió mạch dương toàn thân rung mạnh, con mèo đen này, hắn vô cùng quen thuộc, đúng là hắn hồi nhỏ một mực nuôi mèo đen. Thân hình khẽ động, hắn đã đem mèo đen mạch hổ ôm ở trong ngực. Mạch hổ đã rất già, hắn từng miếng từng miếng thở phi phò, phản phất lập tức liền sẽ già mà chết đồng dạng. Nó đã thương căn cơ, một thân tu vi đều phế đi 6. Chính sướng chậm rãi nói, những năm này, nó vẫn luôn đang chờ ngươi trở về 6. Đến cùng đã sinh cái gì chuyện? Gió mạch dương hỏi. Thiên điệu loạn lạc, Sống sót không dễ. Trịnh Sướng Đạo, chuyện quá khứ thì khỏi nói. Những năm này, ta đã dùng hết tất cả lực lượng vì nó kéo dài tính mạng, nhưng ta thực sự bất lực, nó ngày giờ không nhiều. May mắn ngươi trở về kịp thời, không phải vậy sao? Trịnh Sướng nói, chính mình lắc đầu. Mẹo mạch hổ tối đầu kêu một tiếng, cầm đầu nhẹ nhàng gõ sát gió mạch Dương thân thể, con mắt chậm rãi đóng lại, hiển nhiên là sắp sửa chết già rồi. Ta tất nhiên đã trở về, liền quyết không để cho ngươi dễ dàng chết già. Gió mạch Dương đứng bật dậy, lão, đại sáu bắt trạch, lại một đầu vạn năm hổ yêu, huyết khí đang lên dựng dựng, ta liền đi bắt hắn, vì ngươi rồi gần rịch cốt, trọng đoạt tuổi thọ ý kiến hay. Nghe vậy, chính Sướng cũng là đứng bật dậy, "Đạo, ta cũng tùy ngươi đi, giúp ngươi một tay." "Không cần, huynh đệ, chỉ là hồ yêu, không đáng nhắc đến." Gió Mạch Dương nói, cầm trong tay mèo đen giao cho cảnh hi trong tay, "Đạo, giúp ta chiếu cố tốt nó, chờ ta trở lại." Nói lời này, hắn từng bước đi ra, đã đi xa. 466 thứ 466 chương âm quỷ nhất tộc đại 6 bắt trạch. IT, đây là một mảnh bao la vô biên đồng lầy, năm đó Hồng Quân đạo người luyện hóa thiên địa, phiến thiên địa này vẫn chưa từng bị luyện hóa hết, nó sôi trào từng đoàn từng đoàn màu đen như mực nu vân, mang theo âm trầm quỷ khí cụ đông tại đại sáu tận cùng phía bắc. Bây giờ gió mạch dương tu vi bước vào chiến tôn cảnh giới, nhưng cũng như cụ không thể nhìn xuyên toàn bộ bắt trạch. Nùng Vân Bao phủ bắt trạch giống như vật sống đồng dạng, phun ra nuốt vào lấy để cho người ta bất an màu đen như mực nùng vân. Nơi đây tất có lấy tồn tại hết sức khủng bố sáu. Gió mạch dương trong lòng âm thầm nghĩ, cũng may hắn muốn tìm vạn năm hổ yêu cũng không tại bắt trạch chỗ sâu. Hắn xuất hiện ở hổ yêu chiếm cứ bên ngoài hang động, đây là một đầu không phải đặc biệt cao sơn mạch, năm đó hùng quân đạo người luyện hóa thiên địa, một đầu dãy núi nhỏ bị sinh sinh rút lên, phá không mà đến, tùy ý vứt bỏ ở nơi đây. Hồ yêu chiếm cứ hang động vừa vặn liền tại đây đầu sơn mạch người là ai nhìn thấy gió mạch dương xuất hiện ở mình hang động bên ngoài hổ yêu cảm nhận được nguy hiểm nó miệng nói tiếng người vấn đạo cho ngươi mượn trên người xương cốt gần mạch dùng một chút gió mạch dương đáp lời không e rè ngươi dám hổ yêu giận dữ dù sao cũng là tu luyện vạn năm yêu vật bản thân thực lực lạ thường bây giờ nhìn thấy gió mạch dương hoàn toàn không đem nó để vào mắt lập tức thì có tinh khí chỉ là thú nhỏ còn không có cái gì không dám gió mạch dương thản nhiên nói đang khi nói chuyện tay phải hắn cầm ra bàn tay khổng lồ tạo thành một mảnh đặc thù tràn vược lưu truyền ngàn vạn đạo đặc biệt thần mang hướng về kia hổ yêu chụp tới giống a 6 hổ yêu cảm thấy áp lực cực lớn nó gầm thét hổ khẩu mở ra một khỏa vàng nóng ánh hạt châu mang theo ngàn vạn thần mang như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng hướng về gió mạch dương bắn mạnh mà đến đây là hổ yêu bản mệnh thần minh nó biết mình đến rồi nguy cấp tồn vòng trước mắt ngay từ đầu liền sử dụng bản mệnh thần minh đánh ra bản mệnh thần minh hổ yêu chiến thể khẽ động hướng về phía bên phải xông vào muốn xông ra gió mạnh dương đại thủ tốt hạt châu ta muốn gió mạnh dương nhàn nhạt nói hạt châu kia lập tức kia sáng thu lại quay tròn truy vào liều phong mạnh dương trong tay trái đồng thời Gió Mạch Dương tay phải cũng đè ở hổ yêu trên lưng, lực lượng khổng lồ nhanh chóng phong khốn này hổ yêu, để nó không thể động đậy chút nào. Đây chính là Thiên Tôn Chi lực, cho dù là tu luyện vạn năm hổ yêu, cũng có thể dễ dàng chấn áp. Gió Mạch Dương thú bị nhốt đấu trường xoay tròn mà ra, liền muốn đem hổ yêu quét vào trong đấu trường mang đi. Đúng lúc này, một cây bạch cốt đại côn hoành không mà đến, áp sập hư không, hung hăng quét về thú bị nhốt đấu trường. Lên! Gió Mạch Dương nôn nóng quát, thú bị nhốt đấu trường nhanh chóng nhấc lên lên, hướng về kia bạch cốt đại côn đập tới. Tiếng ầm ầm thật lớn ngay sau đó vang lên, thú bị nhốt đấu trường cùng bạch cốt đại động giao phong. Năng lượng kinh khủng ngang dọc tàn phá bờ bãi, nhường cái này một tòa núi nhỏ mạch trong nháy mắt đã biến thành cho bụi. Hảo, một cái sinh linh thanh âm tự bạch cốt đại bổng một chỗ khác văng lên. Gió mạch dương hơi kinh hãi, đã hắn thời khắc này sức mạnh không chế thú bị nhốt đấu trường có thể đủ lệnh một phương phía chân trời sụp đổ, thế nhưng là đầu này bạch cốt đại bổng vậy mà không hư hại chút nào, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Người cũng không kém. Gió mạch giơ tay nắm thú bị nhốt đấu trường xuất hiện ở trên không. Bạch cốt đại đồng chủ nhân là một cái toàn thân trên dưới bước lên từng đoàn từng đoàn khói đen với nhân, trên người hắn có một loại đặc biệt tử vong chi khí đang lưu truyền. Gió Mạch Dương biết, đây là một cái tu vi bước vào chiến tôn danh giới cường giả, bản thân thực lực vô cùng cường đại. Ngươi chính là nhân tộc mới chiến tôn a?" Khói đen quái nhân hai đạo đỏ tươi ánh mắt truyền qua ngưỡng vụ, rơi vào Liễu Phong Mạch Dương trên thân, lưu lại hồ yêu, ly khai nơi này. "Ta nếu không đâu?" Gió Mạch Dương thản nhiên nói. Bây giờ hắn tu vi phá vỡ mà vào thiên tôn cảnh giới, đủ để ngạo thế một phương, đối phương mặc dù cường đại, nhưng hắn vẫn cũng không sợ. "Vẫn lạc ở đây." Khói đen quái nhân rất cường thế, đối mặt Gió Mạch Dương, vẫn như cũ duy trì cường giả tư thái. "Ta cũng khen ngươi một câu sáu." gió mạch dương sau lưng, chín đạo màu đen như mực, gió lốc như ẩn như hiện, một cô ba tuyệt thiên hạ khí tức không ngừng ở ngoài thân thể hắn lưu truyền. sớm rời đi, chớ có bị ta một cái tát chục chết. hừ, khói đen quái nhân hừ lạnh, hắn nạo thế một phương, chưa bao giờ từng có người đối với hắn như vậy vô lý. tiếng hừ lạnh bên trong, hắn bạch cốt đại bổng vung lên, lại lần nữa hướng về gió mạch dương tập tới. gió mạch dương tay phải vung lên, cái kia hổ yêu lập tức bắn mạnh lên, hướng về nơi xa bay đi. nơi đây, sắp thành chiến trường, hai đại thiên tôn cấp bậc cường giả chiến đấu, sóng sức mạnh không phải nó có khả năng tiếp nhận. Bạch cốt đại bổng vung ra, ngàn vạn âm linh cùng nhau gầm thét, vô số bộ xương trắng như tuyết xương đầu dũng động, từng đoàn từng đoàn màu đen như mực nùng vân tại bốn phương tám hướng bước lên lở lở, hướng về gió mạch dương vào tới. Gió mạch dương trong mắt thần mang chấp động, không lùi mà tiến tới, sau lưng chín đạo gió lốc gào thét lên, hướng về phía trước quần cuộn mà đi. Bây giờ hắn ngự phong cựu chuyển đại viên mãn, chín đạo gió lốc mang bọc lấy thiên địa cự lực, giống như chín đạo côn sắt rơi đập đồng dạng, sụp đổ bạch cốt đại bổng đánh ra huyết tượng, thẳng đón nhận bạch cốt đại đồng. Oanh oanh oanh sáu, liên tục 9 tiếng tiếng vang tại thiên không vang dội gió mạch dương chín đạo gió lốc nên tiếp khói đen quái nhân bạch cốt đại đồng ngạnh sinh sinh đụng chín lần. Vô hình. Chín tiếng tiếng vang chưa từng kết thúc, lại một âm thanh càng lớn nổ vang âm thanh truyền đến, nhưng là thú bị nhốt đấu trường xen lẫn tại chín đạo gió lốc bên trong. Thừa dịp chín đạo gió lốc cùng khói đen quái nhân bạch cốt đại đồng tương tiếp đích trong nháy mắt, trực tiếp nện ở na hắc xương mũ quái nhân trên lưng. A. Khói đen quái nhân tu vi tuy cao, nhưng chiến thể cũng không đặc biệt cường hành, bị gió mạch dương thú bị nuốt đấu trường đập một cái, ra một tiếng hét thảm, nửa cái chiến thể trong nháy mắt nổ tung đi ra. Cái này khốc tăng đồng không tệ. Tăng lớn. Gió mạch dương nói. Tay trái cầm ra, hướng về kia bạch cốt đại đồng chột tới. Vỡ nát, khói đen của nhân giống to, đi qua giao phong ngắn ngủi, hắn hiện gió mạch dương thực lực phi thường khủng bố, trong lòng của hắn có một loại sắp sửa mất mạng sợ hãi. Bà ngươi cũng nghĩ vỡ nát tay của ta sao? Gió mạch dương cười lạnh, trên người hắn tự nhiên lưu chuyển ra một cỗ hơi thở hầm hàng, đó là huyền vũ thanh thú khí tức. Phong ngự đệ nhất huyền vũ thanh thú bây giờ vung ra tới năng lực của nó, gió mạch dương đại thủ trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng rắn, na hắc xương mũi quái nhân vỡ thần hồng, vẻn vẹn chỉ đem bàn tay của hắn vỡ ra mấy đạo nho nhỏ màu đỏ vết tích thôi. Đại thủ trộn vào bạch cốt đại đồng phía trên, tay phải vung lên. gió mạch dương không chút do dự hướng về Na Hắc Sương Mũ Quái Nhân vũ tới. Không sáu, khói đen Quái Nhân ra không cam lòng gầm rú, bạch cốt đại đồng rời tay bay ra, chiến thể vỡ vụn. Gió mạch dương nói được thì làm được, quả nhiên một cái tát đánh tan nát Na Hắc Sương Mũ Quái Nhân. Từ Hải đảo rèn luyện sau đó, hắn không chỉ tu vì tình tiến, chính là đấu chiến tiềm năng cũng biến thành vô cùng tinh khủng. Tên này cùng giai cường giả có thể ở dưới tay hắn đi qua mấy chiêu, đã tuyệt không dễ dàng. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ Na Hắc Sương Mũ Quái Nhân, nhường hắn linh thức cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ta không muốn giết ngươi, chào ngươi tự vi chi ba. Không ngờ, gió mạch dương mà nói hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Sau một khắc, tay phải hắn vừa thu lại, bong ra khói đen quái nhân linh thức. Nhìn thấy gió mạch dương rời đi đại thủ, khói đen quái nhân linh thức lập tức vọt lên, hướng về nơi xa hốt hoảng bỏ chạy. Gió mạch dương cũng không thèm để ý, chính mình thu hổ yêu, rất xa đi. Hắn cũng không biết, Na Hắc Sương mủ quái nhân linh thức nhanh chóng tiến nhập bắt chẹt dưới đáy. Đó là âm u khắp trốn ở mức không gian, cường đại kết giới ngăn cách ngoại giới khí tức, nó tự thành một cái thế giới. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Khói đen quái nhân vừa tiến vào bắt chạch dưới đáy thế giới, một cái giàn mua mà lạnh cứng rắn âm thanh liền lập tức vang lên. Rõ ràng ngoại giới xanh hết thảy, chủ nhân của thanh âm kia đã sớm biết. Lão tổ, có lỗi với ta sáu. Cái kia linh thức đạo, đối phương thập phần cường đại, ta sáu không nên giải thích. Thanh âm kia đạo, tự ngươi nói nên làm cái gì? Bởi vì ngươi xử lý chuyện bất lợi, tộc ta xuất thế hy vọng giải tắt. Lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp. Cầu lão tổ giúp ta lại đúc kim thần, ta cảm thấy nhân tộc chiến tôn huyết dịch so vạn năm hổ yêu yêu huyết còn muốn hữu hiệu sáu. Nếu ta có thể lấy được nhân tộc chiến tôn tiên huyết, nhất định có thể gợi ra tộc ta cường giả phong ấn. Đến lúc đó, chỉ cần tộc ta cường giả có 5 6 người có thể xuất động, liền có thể vây giết cái kia hai tên nhân tộc chiến tôn. Nghe được lão tổ không nói thêm gì nữa, khói đen quái nhân vội vàng vì chính mình nói chuyện. Đến lúc đó sau, có hai tên nhân tộc chiến tôn, tộc ta cường giả có thể đều giải phóng, đến lúc đó, tất cả cường giả hợp lực, nhất định có thể giải khai lão tổ phong ấn. Tộc ta nhất định có thể quân lâm thiên hạ, uy trấn hoàn vũ. Nói quân lâm thiên hạ, uy trấn hoàn vũ bắt tự thời điểm, bởi vì kích động, khói đen quái nhân âm thanh tăng lên khủng khiếp cơ hội là giống to lên, ân, chủ ý này không tệ. Lao tổ nghe rất hài lòng, khi trước tức giận đã tiêu tan không ít, cầu lao tổ giúp ta khôi phục kim thân. gặp lao tổ không còn giận, khói đen quái nhân vội vàng lên tiếng xin sỏ cho. Thôi ta, lao tổ đáp ứng nói, ta liền tung phí mệnh của ta nguyên giúp ngươi một lần a. đang khi nói chuyện, khói đen quái nhân bên cạnh truyền đến song chấn động năng lượng kỳ dị, hắn bắt đầu tái tạo kim thân, một bộ hoàn hảo không hao tổn chiến thể xuất hiện ở tại chỗ, đa tạ lao tổ thành toàn. lần này ta nhất định sẽ thành công, khói đen quái nhân đạo, đi thôi. Ta âm quỷ tộc bây giờ còn có thể sống động cũng liền chỉ còn lại hai huynh đệ các ngươi, ta hy vọng các ngươi có thể đủ nhiều dùng điểm đầu góc, nhân tộc tiên tôn bây giờ tập thể đi lấp thời không khế hở, mới chiến tôn tu vi tuy cao, nhưng cũng chưa thành khí hậu, chính là ta tộc trùng tiến mặt trời, Vân Lâm thiên hạ uy áp hoàn vũ tốt cơ hội. Các ngươi cũng không nên bỏ lỡ a. Lao tổ đạo. Là, Thỉnh lão tổ yên tâm, ta đã biết. Khói đen quái nhân đạo, ta âm quỷ vệ nguyệt cho dù thịt nát xương tan, cũng muốn đem ta tộc giải cứu ra. Âm quỷ vệ nguyệt thề đạo. Nói vậy, lão tổ quát khế đạo, mặc kệ như thế nào, muốn giữ lại mệnh trở về. Nếu ngươi cùng ngươi ca ca đều biến mất, tộc ta sẽ vĩnh viễn bị cầm tù nơi này a 6 Là, lão tổ. Âm quỷ phệ nguyện đáp ứng, một đạo quỷ khí lượn lờ lên, đã rời đi mảnh thế giới này. Nữ Hoa. Phúc hy, ta hận a. Âm quỷ phệ nguyện sau khi đi, âm quỷ tộc Lao tổ gầm thét, toàn bộ Bắc trạch đều ở đây hơi run rẩy, từng đóa từng đóa màu đen như mực nùng vân xoay tròn lấy bốc hơi lên, đem trọn phiến Bắc trạch đều lồng phụ lên. 467 thứ 467 chương nhân tạo mèo hổ gió mạch dương trở lại liêu chỉnh xứng địa phương ăn cư. Lần này bắt trạch hành trình, mặc dù đã trải qua một chút khó khăn chắt chở, nhưng còn tính là thuận lợi bất quá nhưng trong lòng của hắn cũng không cảm thấy nhẹ nhõn bây giờ thế hệ trước chiến tôn cấp cường giả tất cả đều ẩn lui thế nhưng là cái kia bắt trạch bên trong lại còn nhảy ra một cái như vậy chiến tôn tới quả thực nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn hú hồn hắn ẩn ẩn cảm thấy bắt trạch phía dưới có phi thường kinh người bí mật hắn nói không nên lời chỗ nào không đúng nhưng đây là một loại chiến tôn cấp cường giả đặc hữu cảm giác lực như thế nào còn thuận lợi sao nhìn thấy gió mạch dương bình an trở về trịnh sướng trong lòng cuối cùng buông xuống một tảng đá lớn vẫn được chỉ là ở giữa hoàn sinh một chút chuyện trễ một chút thời điểm ta lại theo ngươi nói gió mạch dương nói liên sách theo hổ yêu đi về phía một cái mật thất. trong mật thất, cảnh Hy không ngừng dẫn ra lấy thiên địa lực lượng, nghịch thiên bạo mệnh, giúp sắp sửa chết già mèo đen mạch hổ kéo dài tính mệnh. lúc này mạch hổ đã thoi thoát, nếu không phải cảnh Hy thủ đoạn thông thiên, dùng thiên địa lực lượng cưỡng ép ngăn chặn tính mạng của nó mà nói, nó đã sớm chết đã lâu. tại đại mạc, gió mạch dương xách theo hổ yêu xuất hiện ở cửa mật thất. sau một khắc, bị giam cầm ở hổ yêu tại mật thất bầu trời chậm rãi chuyển động, trong cơ thể nó tinh nguyên sự sống, bị gió mạch dương lấy khí nuốt thiên địa công pháp tuôn về, từng điểm từng điểm rót vào mạch hổ thể nội. Bây giờ mạch hổ thể chất hết sức yếu ớt, căn bản là không có cách tiếp nhận hổ yêu cái kia bảng bạc tinh nguyên sự sống. Cứ may đi qua gió mạch dương chiến thể loại bỏ sau đó, hổ yêu tinh nguyên sự sống trở nên yếu ớt rất nhiều. Đi qua gió mạch dương chiến thể, hổ yêu tinh nguyên sự sống như tia nước nhỏ đồng dạng, nhỏ bé nhưng lại quần quần không dứt tụ hợp vào. Hẹn qua nửa canh giờ, đã người nào chết mạch hổ, đã bắt đầu chậm rãi hít thở. Thân thể của nó bắt đầu phóng ra nhàn nhạt bảo huy. Cảnh Hy thấy vậy, không khỏi vui mừng, hai tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, một đạo lực lượng nhu hòa phun trào mà ra. Mạch hổ thân thể liền chậm rãi lơ lửng. Là thời điểm hoàn cốt dịch kinh. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo A Hi, ngươi giúp ta cầu thông thiên địa, để phòng hoán cốt dịch kinh lúc hạ xuống thiên kiếp. Dù sao cũng là nghịch thiên bất mệnh, gió mạch dương biết giúp mạch hổ hoán cốt dịch kinh, làm nó giành lấy cuộc sống mới cũng không dễ dàng, có chút sai lầm, liền sẽ chút chúc nước, công giá chẳng. Ta đã biết, ngươi yên tâm thi triển a, thiên kiếp giao cho ta." Cảnh Hi gật đầu một cái, lấy rời đi mà thất, xuất hiện ở trang viên bên ngoài. Nàng hai tay không ngừng ở trước ngực kết ấn, đánh ra từng đạo thần bí ân quyết, dẫn ra lấy thiên địa lực lượng, thay toàn bộ trang viên bố trí xuống từng đạo kết giới, để phòng tiên kiếp đột nhiên rơi xuống, đem trọn tòa trang viên phá hủy bên trong hư thất, gió mạch dương cũng hành động. hắn quanh chân ngồi dưới đất, từng đạo nhu hòa cũng vô cùng bền bỉ sức mạnh dũng động, hướng về kia vạn năm hổ yêu thân thể lồng nắp mà đi. Hổ yêu thân thể thượng lập tức vọt ra khỏi từng đạo ánh sáng như tuyết, những ánh sáng kia tại gió mạch dương luyện hóa phía dưới, không ngừng tràn ra một chút xíu màu đen ám ngang, hôi thối vô cùng. đó là hổ yêu yêu cốt trong tạp chất, bây giờ bị gió mạch dương lấy thần lực luyện hóa, tạp chất diệt hết, chỉ lưu tinh túy. gió mạch dương hai tay không ngừng biến hóa quyết quyết, hổ yêu yêu cốt cũng nhanh chóng biến hóa hình dạng, đồng thời do hư mà thật, dần dần ngưng kết thành một bộ miêu không xương gió mạch dương trong mắt thần mang chất động, mạch hổ thể xác lập tức liền trở nên trong suốt, trong cơ thể nó xương cốt, kinh mạch, không một mơ hồ biết lộ ra tại gió mạch dương trước mắt. phòng theo mạch thân hổ lên xương cốt kinh mạch, gió mạch dương không ngừng từ hổ yêu yêu thể thượng rút ra tương ứng bộ phận, luyện hóa đến cỗ kim ngèo khung xương bên trong sáu, mất thất bên ngoài. bây giờ phong vân đột biến, từng đoàn từng đoàn mang theo vô tận túc sát chi khí nùng vân từ bốn phương tám hướng lồng ngập đến, tạo thành phiêu phù ở liễu trịnh sướng chỗ trang viên bầu trời. không song muốn đánh lui, nhìn thấy như thế cảnh tượng khủng bố. Trịnh Sướng trong trang viên một đám hạ nhân đều là nhao nhao hét dầm lên, nùng vân ba động đi ra ngoài uy áp kinh khủng nhường mỗi người đều cảm giác được vô cùng tuyệt vọng, phảng phất tận thế buông xuống đồng dạng. Đại gia không cần phải sợ sấu. Lúc này, Trịnh Sướng thanh âm vang lên, tất cả mọi người rời đi trang viên, đến nơi xa tránh né. Mặc dù biết cảnh hy nhất định tan ra thiên kiếp, nhưng Trịnh Sướng hay là không muốn mạo hiểm, hắn đem tất cả hạ nhân đều mang đi nơi xa sau đó, vừa mới một lần nữa lộn trở lại, đứng tại trang viên bên ngoài, khẩn trương chuẩn bị. Trong mắt tất, gió mạch dương đã đem hổ yêu kinh mạch xương cốt luyện hóa, hoàn toàn luyện thành mạch hổ mèo thân thể dáng vẻ. Đến nỗi hổ yêu thì chỉ còn lại một bãi thịt não, mềm nhũn nằm ở trên mặt đất. Một đạo vàng nóng ánh kia sáng đột lên, đó là hổ yêu yêu thức, gió mạch dương tiện tay điểm ra, cái kia yêu thức liền tan thành mây khói. Bây giờ, tại gió mạch dương trước mặt, liền chỉ còn lại mèo đen mạch hổ thân thể cùng cái kia hổ yêu luyện thành mèo bộ xương. Gió mạch dương hít sâu một hơi, hắn biết, tiếp theo mới thật sự là hung hiểm chỗ. Mạch hổ dù sao bị mất tu vi, trở thành một cái thông thường mèo già, mèo thức vô cùng yếu ớt, hơi không cẩn thận liền sẽ liền như vậy dập tắt. Hai tay của hắn ở trước ngực không ngừng lật qua lại, một cỗ lực lượng nhu hỏa dâng lên, cuốn về mạch hổ trong thân thể phun trào mà đi. Mạch hổ thể nội kinh mạch xương cốt bắt đầu từng chút một đứt gãy, hòa tan, tạo thành màu đen đậm xương mù hình dáng khí thể, xuyên thấu qua bên ngoài thân làn ra, chảy ra ngoài chuyển đi ra. Đây là gió mạch dương lấy thủ đoạn thông thiên, đem mạch hổ thể nội mèo cốt cùng kinh mạch hóa đi, cho là thay thế xương cốt làm chuẩn bị. Mạch hổ thừa nhận thống khổ to lớn, thân thể run rẩy không ngừng, da kêu thảm thiết như tàn nát cõi lòng. Gió mạch dương nghe vào trong thay, cảm thấy vô cùng lo lắng. Tại nhân gian giới lúc, hắn liền đã từng bị thay đổi cựu long lưu liu li cốt, loại này to lớn đau lớn hắn tự nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bất quá, hắn lại cũng không dừng lại, hắn biết. Muốn có đạt được, nhất định phải có chỗ trả giá. Mạch hổ cũng giống vậy, muốn thu được tân sinh, phải có một cái thống khổ quá trình. Hai tay của hắn nhanh chóng động lên, thêm luyện hóa mạch hổ thể nội kinh mạch sương cốt, đồng thời cũng giúp nó luyện hóa trong cơ thể hắn một chút tạp chất. Một cỗ mùi hôi thối nhanh chóng ở trong mật thất tràn ngập đứng lên, đó là mèo thể nội tạp chất bị luyện hóa đi ra ngoài duyên cớ. Cuối cùng, mạch hổ thể nội một điểm cuối cùng tạp chất cũng bị luyện hóa sạch sẽ. Gió mạch dương một chỉ điều ra, một đạo lực lượng nu hòa tiến nhập mạch hổ thể nội, che lại nó linh thức hải. Sau một khắc, hai tay của hắn đi đến hợp lại, mạch hổ thân thể liền cùng cỗ kia khung xương từ từ hợp đứng lên cũng liền vào lúc này, bên ngoài, bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo điên cuồng giận loại, ầm ầm hướng về Trịnh sướng Trang Viên quét xuống tới. Sinh Lão Bệnh Tử là Thiên Địa Luân Hồi quy luật, dù là một con mèo cũng không cách nào tránh thoát. Bây giờ do Mạch Dương cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh, muốn vì Mạch Hổ tái tạo tân sinh, tự nhiên gấp rút động Thiên Địa quy luật, cái tiết lộ ra điên cuồng sức mạnh hủy diệt thiên kiếp, không có chút nào do dự đập xuống. lên, cảnh hy quá khẽ, trong nháy mắt này, Trịnh Xướng toàn bộ trang viên đều phát sáng lên, từ dưới nền đất vọt ra khỏi từng đạo sức mạnh băng bạc, tạo thành một cái to lớn phòng hộ kết dưới, đem Trịnh Xướng trang viên bảo hộ ở ở giữa. Đây là cảnh Hy lúc trước câu thông thiên địa bày ra thủ hộ kết giới, bây giờ bị gấp rút đi ra, bắt đầu vận chuyển, bảo hộ trang viên không nhận thiên kiếp công kích. Đồng thời, cảnh Hy chiến thể cũng nhanh chóng trở nên mông lung, cả người nàng giống như là tiêu tán đồng dạng, hòa tan ở giữa thiên địa, thiên mạch thánh thể, câu thông thiên địa. Nàng vận dụng tiềm năng của nàng, phải cải biến thiên địa quy tắc vận chuyển, nhiều thiên kiếp sẽ không đáp xuống một phe này. Không thể không nói, nhận được thiên địa sủng ái thiên mạch thánh thể thật sự thập phần cường đại, cảnh hi bắt đầu câu thông sau đó, cái kia quét xuống xuống thiên kiếp các loại ảm đạm rất nhiều. Thiên kiếp lôi bộ vào cảnh hy bại ra thủ hộ kết giới phía trên, năng lượng to lớn không ngừng đối với nổ, ra ung ung âm thanh, toàn bộ đại địa đều ở đầy hơi run rẩy. Cảnh Hy thân ở giữa thiên địa, linh thức câu thông lấy thiên địa, từ từ tương na lôi kiếp hướng về nơi xa dẫn động mà đi. Năng tuy là thiên mạch thánh thể, nhưng cũng không thể trực tiếp hóa giải lôi kiếp, dù sao, thiên địa quy tắc sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, không phải nói hóa giải liền có thể hóa giải. Nhưng ở cảnh Hy dẫn dắt phía dưới, lôi kiếp quả nhiên từ từ bắt đầu di động, lệch hướng mặt đất bầu trời. Trong mặt đất, gió mạch dương trợ giúp mạch hỏa hoán cốt dịch kinh đã đến là tối trọng yếu quan khẩu, tại hắn cần lực tác dụng dưới Nguyên bản phân tại hai nơi mạch hổ huyết đục cùng cố kia không sương, bắt đầu không ngừng biến hình lấy, dần dần hòa thành một thể. Từng đạo xanh khí tức không ngừng tràn ngập, mạch hổ mẹo thân thể, bắt đầu lập loè đặc hữu tia sáng. Mèo gào cuối cùng, mạch hổ nửa mặt lên trời hét to một tiếng, từng đợt sóng âm trong nháy mắt ra bên ngoài sôi trạo, vọt ra khỏi mất thất, xông về nơi xa. Nghe được mạch hổ ra to rõ ràng tiếng giống, Trịnh Sướng không khỏi lại hỉ, hắn biết, gió mạch dương thành công, mạch hổ nghịch thiên đoạt mệnh thành công, từ đây thu được tân sinh. Hơn nữa, bởi vì trong cơ thể nó có vạn năm hổ yêu yêu cốt, lui về phía sau được kích lợi vô cùng. Mèo đen rơi vào mật thất một cước, hai mắt lóe từng đạo hàn mang, mèo thể sinh huy, một cỗ hổ tập uy áp theo nó cũng không lớn thân thể ra bên ngoài hạo đãng đi ra. Này, gió mạch dương quát khẽ một tiếng, đưa tay đánh ra một cỗ lực lượng, hướng về mạch thân hổ bên trên xé rách mà đi. Mèo gào. Mạch hổ gào thét một tiếng, móng vuốt đánh ra, gió mạch dương đánh ra sức mạnh trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Gió mạch dương hơi lấy làm kinh hãi, vừa mới hắn dù chưa ra tay toàn lực, nhưng một kích này chi lực, đủ để đem một cái sơ giai chiến thần đánh thành cho bụi, thế nhưng là mạch hổ lại dễ dàng xé nát cái này đạo lực lượng. Cái này há chẳng phải là nói mạch hổ một một bước, liền có thể dễ dàng đập nát một cái sơ giai chiến thần. Đây là cái gì giống loài? Giống như mèo không phải mèo, giống như hổ không phải hổ, cái này mẹ hắn là mèo hổ a? Gió Mạch Dương trong lòng âm thầm giật mình, hắn không nghĩ tới thay đổi yếu cốt phía sau mạch hổ sẽ trở nên như vậy hùng hổ. Cái này hiển nhiên đã đơn thuần là một con mèo hoặc một cái hổ, cái này chính là trong thiên địa này tối độc nhất vô nhị tồn tại. Đối với loại kết quả này, gió Mạch Dương rất hài lòng. "Tôi, Tiễn Đưa Phật đưa đến đây, hôm nay ta liền lại phí chút khí lực, dùng thiên kiếp nộ lôi giúp ngươi rèn luyện thân thể, làm ngươi trở thành tuyệt đại miêu vương." Gió Mạch Dương nói, đưa tay nắm lên mạch hổ, đã vọt ra khỏi mất thất, hướng lên trời kiếp lôi lôi khu phóng đi. 468 thứ 468 chương đối kháng thiên kiếp nơi xa, thiên kiếp lôi bị cảnh hy dẫn ra lấy, đã dần dần rời đi liếu trịnh sướng trang viên, tại khu không người ùng ủng hướng xuống oanh tạc mà đến. Đây là kinh khủng thiên kiếp lôi, mỗi một tia lôi quang bên trong đều mang kinh khủng nhất khí tức hủy diệt. Thiên địa không cho phép có người nghịch thiên cải mệnh, dù chỉ là một mực mèo cũng không được. Bây giờ, thiên địa kinh khủng nhất sắp phạt chi khí khắp nơi lan tràn, từng mảng lớn quần sơn đều bị đánh bẻ nát. Ầm ầm. Ở... Gió Mạch Dương bước vào lôi khu lập tức liền bị trên trăm đạo lôi hỏa công kích. Đi thôi." Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, đem mạch hổ ném ra ngoài, đồng thời một quyền đánh ra, đem kinh khủng nhất đạo kia lôi quang đánh tan. Hắn đen bay lên, như một tôn ma thần đồng dạng đứng tại trên không, tắm ngàn vạn đạo lôi kiếp, ngẫu nhiên ra tay thay mạch hổ nát bầy quá cường đại lôi kiếp. Gió mạch dương cách đó không xa, mạch hổ thân thể đã đã biến thành thăng cốc, nó tuy có vạn năm hổ yêu kinh mạch xương cốt, nhưng cái này dù sao cũng là đủ để lực hủy diệt kinh người lôi kiếp, hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngăn cản. Tập trung tinh thần, không muốn ngăn cản, muốn thuận thế mà làm, dùng lôi điện rèn luyện vài tiếng. Gió Mạch Dương đứng tại ngàn vạn đạo ánh chớp bên trong, không ngừng mở miệng chỉ điểm mạch hồ. Hắn phá vỡ mà vào thiên tôn cảnh giới, tầm thường lôi kiếp đã không làm gì được hắn. Cảnh Hy cũng sẽ không dẫn ra thiên địa giảm nhỏ lôi kiếp, mà là hiển hóa ra thân thể, đứng tại Liêu Phong Mạch Dương bên người, cùng hắn một đạo tắm trong thiên địa này hạ xuống lôi kiếp. Từng đạo kinh khủng ánh chớp, như ngân sả như nộ long đồng dạng, không ngừng bổ vào gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy trên thân. Trên người của hai người, đều tản ra nhàn nhạt bảo huy, duy trì chiến thể bất hủ, đồng thời, lôi quang bên trong đối chiến thể có lợi nhất bộ phận, thì bị hai người tu nạp vào đi, rèn luyện mình chiến thể. Gió Mạch Dương thể nội Huyền Vũ Thánh thú tại lôi quang đánh xuống, bắt đầu tràn ra từng đạo vô cùng mênh mông hơi thở hừng hăng, điên cuồng cắn nuốt công bố xuống lôi kiếp. Cách đó không xa, mạch hổ thân thể đã máu thịt bé bét, da thịt càng là toàn bộ đều biến thành cháy đen sắc. Nếu không phải hắn vạn năm hổ yêu gân cốt 10 phần cường tráng lại thêm gió mạch dương hủy diệt đi một bộ phận quá khổng lồ lôi kiếp, bây giờ chỉ sợ nó đã sớm biến thành một đống kết trò. Bây giờ, nó bị lôi kiếp oanh kích, hấp hối, trọng thương hấp hối. Gió mạch dương đứng tại cách đó không xa, cũng không xuất thủ tương trợ. Hắn biết, có chút thảm, nhất thiết phải hành trình nó qua, kiên trì. Gió mạch dương thanh âm mang theo cực mạnh tính cám rỗ xong âm một vòng một vòng ra bên ngoài khuyết tán mà đi tiến vào mạch hồ linh thức bên trong giờ này khắc này chỉ có tỉnh lại mạch hồ trong đấy lòng cầu sinh mới có thể chân chính giúp nó kháng trụ một kiếp này bằng không trong tương lai thời kỳ nó vẫn là không cách nào kinh lịch các loại rèn luyện khó tránh khỏi chết giả đứng lên đứng lên sáu gió mạch dương thanh âm chậm rãi truyền vào mạch hồ trong thai, dùng ngươi linh thức tới chủ đạo thân thể của ngươi nhờ ngàn vạn đạo lôi quang rèn luyện thân thể của ngươi sáu từ từ mạch hồ cái kia lôi kiếp chém thành thanh cốt vậy cơ thể bắt đầu từ từ động huyết đục bắt đầu từ từ khôi phục lấy một lần nữa tổ hợp thành một cái thân thể mới Nhưng thiên kiếp lôi há lại sẽ để nó tùy nguyện, một đạo lại một đạo rực rỡ vô cùng điện mang, trên không trung toát ra gạo thiết lên, ra kinh khủng âm thanh, điên cuồn phóng tới mạch hổ thân thể. Doa mạch dương lôi kéo cảnh hy, nhanh chóng ra bên ngoài thối lui. Càng thêm nghiêm khắc lôi kiếp phủ xuống, mạch hổ nhất thiết phải chịu đựng càng thêm nghiêm khắc khảo nghiệm. Trong miệng của hắn, chậm rãi ngâm tụng một thiên tâm quyết, đây là hắn nhiều năm như vậy trải qua thiên kiếp tẩy lễ, chậm rãi tính toán ra tâm quyết, bây giờ hắn ngâm tụ, từng chữ phụ, trên không trung lưu chuyển, tràn ra từng đạo mạnh mẽ khí tức, hướng về mạch hổ thân thể truyền đi. Từ từ, mạch hổ thân thể bắt đầu tràn ra từng đạo màu vàng ánh sáng trong miệng của nó không ngừng bắt trước gió mạch dương âm ra tương tự âm tiếp tới từng đạo lôi quang bắt đầu chui vào mạch hổ thân thể trợ giúp nó rèn luyện kinh mạch xương cốt cái kia vạn năm hổ yêu mặc dù tu luyện gần vạn năm nơi nào lại trải qua như vậy lôi kiếp tẩy lễ chỉ chốc lát sau nó xương cốt tụi ra một cái từng trận ken két tiếng vỡ vụn mỗi một tấc xương cốt đều bị lôi quang trôi nát ấy cũng bị lôi quang trôi rèn luyện gió mạch dương giữ cảnh hi nhìn nhau một mắt đều là gật đầu một cái đây là cần thiết rèn luyện như mạch hổ tránh thoát một kiếp này đi qua lôi quang rèn luyện sau đó nó vạn năm yêu cốt tướng càng thêm dán chắc đương nhiên điều kiện tiên quyết là Nó có thể xông qua cửa này." Gió Mạch Dương vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng không ngừng niệm tụng lấy cái kia đoạn độ kiếp chân kinh, trợ giúp Mạch Hổ linh thức dựng nên lên độ kiếp tín niệm. Đón lôi quang, Mạch Hổ xương cốt kinh mạch, lần lượt nát bấy, lại một lần lần một lần nữa tụ hợp đứng lên. Hơn nữa, tụ hợp độ một lần so một lần nhanh. Đến cuối cùng, Mạch Hổ thậm chí bắt đầu đứng dậy, hai cái chân sau đứng vững, hai cái chân trước không ngừng đón lôi quang. Quơ, trong miệng ngâm tụng giữ phong Mạch Dương độ kiếp chân kinh tương tự âm tiết. Gió Mạch Dương giữ cảnh hi thấy vậy, đều là song song lộ ra nét mặt tươi cười. Mạch Hổ càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Dựng lên bất diệt tín niệm, độ kiếp bên trong nguy hiểm nhất một đoạn thời gian đi qua. Trên bầu trời, kiếp lôi cũng càng ngày càng nhỏ, hình thành độ cũng càng ngày càng chậm. Cuối cùng, một đạo kích cỡ tương đương ngón cái lôi quang từ bầu trời bên trong bổ xuống dưới, chưa tới mặt đất, liền tiêu tán. Trên bầu trời kiếp vân nhanh chóng đi tứ tán, hoang hoang thanh thiên hiện ra ở mấy người đỉnh đầu. Hết thảy đều đi qua, gió êm sóng lặng. Mạch Hổ nghịch thiên đoạt mệnh thành công, thu được thiên điệu tán thành. Leo gạo 6. Mạch Hổ toàn thân trên dưới tản ra từng đạo bảo quang, như một đạo màu đen như gió lốc, hướng về gió mạch dương lao đến. Bành Gió Mạch Dương đưa tay chính là một trượng, một luồng sức mạnh vĩ đại dâng lên, đưa nó thật cao cuốn lên, đập vào một bên. Rất nhanh, mặt đất cũ ra hiện một cái nhìn thấy mà giật mình hô sâu. Bụi đất tung bay bên trong, Mạch Hổ Dương nhanh múa vuốt lao đến sáu. Một hồi người mèo đại chiến lập tức bày ra, Mạch Hổ hé miệng, lộ ra một ngụm thật sâu răng trắng tới, răng rác một tiếng cắn lấy liều Phong Mạch Dương trên đùi. A! Gió Mạch Dương ngửa mặt lên trời kêu gạo, lão tử bị mèo cắn. Ha ha ha sáu. Bên cạnh, Cảnh Hy giữ Trịnh Sướng đã sớm ôm bụng lăn lộn trên đất. Đường Đường tiên tôn cấp cường giả, cư nhiên bị một con mèo cắn, cái này muốn truyền đi thật là muốn trở thành nhất thời câu chuyện mọi người ca tụ. Bất quá, trong lòng hai người cũng vô cùng chấn kinh, vừa mới gió mạch dương một trưởng, ước chừng có thể dễ dàng đập nát một ngọn núi lớn, thế nhưng làm mèo này hổ, lại có thể dễ dàng tiếp nhận xuống, hơn nữa còn có thể dương nhanh múa vút phóng tới gió mạch dương, cái này đủ để đã chứng minh nó đáng sợ chiến lực. Cuối cùng, gió mạch dương thi triển thần thông, đưa nó trực tiếp giam cầm đi qua. Thân thể của nó so trước đó tăng vọt mấy lần, khoảng chừng cao cỡ một người, dài hơn 2m, toàn thân trên dưới cũng là nồng đậm lông đen, nhìn thần tuấn vô cùng. Cái này mẹ hắn vẫn làm mèo sao? Trịnh Sướng hoảng sợ, này rõ ràng chính là một cái hổ tinh a. Đáng tiếc, nó tổn thương vẫn là quá nặng đi, lại làm chễm mãi là tối trọng yếu trị liệu thời gian. Mặc dù Nịch Thiên cải mệnh, tạo thành mèo hổ chi thân, nhưng trong thời gian ngắn, cũng là không cách nào biến hóa thành người thân, cũng sẽ không nói tiếng người. Mặc dù mạch hổ chiến thể cùng chiến lực đều tương đương khách quan, nhưng gió mạch Dương vẫn là cảm thấy có chút tuyệt đối. Không sao. Cảnh Hy gật đầu một cái. Đạo, Tu Vi đến rồi chúng ta cảnh giới này, hoàn toàn có thể không cần nuốt nữ, thông qua linh thức ba động liền có thể trao đổi. Mèo hổ chi thân cũng tốt. Trịnh Sướng cũng là đạo, trong thiên địa này không thiếu người người dị thú nhưng mèo này hồ chi thân, cũng tuyệt đối là phần độc nhất gió mạch dương gật đầu một cái đạo chúng ta trở về đi thôi Mập bạn có một số việc ta còn phải thương lượng với ngươi thương lượng ngươi chủ ý nhiều nhất cũng giúp ta cầm quyết định mấy người trở về đến trịnh sướng trang viên lúc này thiên kiếp đã qua trang viên chưa hủy những cái kia bị trịnh sướng đưa ra ngoài tránh né trang đinh lại lần nữa về tới trong trang viên cả tòa trang viên lại bắt đầu khôi phục cuộc sống bình thường nhưng gió mạch dương trong lòng nhưng như cũ khó mà bình tĩnh bây giờ hắn giữ cảnh hy phá vỡ mà vào thiên tôn cảnh giới là mảnh này đại sáu bên trên cường đại nhất một trong mấy người nhất cử nhất động đều quan hệ đại sáu tương lai cái này khiến gió mạch dương làm việc không thể không càng thêm cẩn thận lần này bắt trạch hành trình ta gặp một cái chiến tôn cấp cường giả gió mạch dương nói đến rất bình tĩnh nhưng cảnh hi giữ trịnh sướng nghe vào trong thay nhưng là vô cùng chấn kinh trừ bọn ngươi ra cái này đại sáu còn có ngoài ra chiến tôn cấp cường giả trịnh sướng đơn giản không tin lỗ thay của mình đúng vậy gió mạch dương gật đầu một cái đạo cái kia chiến tôn không đáng để lo ta lo lắng ngược lại là bắt trạch dưới đáy đổ vỡ gió mạch dương liếc mắt nhìn hai người đạo ta đứng tại bắc trạch đại địa bên trên, rõ ràng cảm thấy bắc trạch phía dưới hằn nút tồn tại hết sức mạnh mẽ, phong phú toàn bộ bắc trạch, đều ở đây đi theo hắn hô hấp đồng dạng. bắc trạch đích sắc có chút cổ quái, năm đó ta đã từng tới gần qua một lần sáu, nó để cho ta cảm thấy rất bất an, ta liền không có đi sâu vào. trịnh sướng gật đầu một cái thống nhất liêu phong mạch dương mà nói, lần này ta không có tương na bắc trạch đi ra ngoài chiến tôn đánh giết, một là lo lắng dẫn xuất kinh khủng kia tồn tại, mặt khác cũng là nghĩ tìm hiểu nguồn gốc, xem rốt cuộc là thứ gì trốn ở chỗ. rõ mạch dương nâng lên ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đạo, nếu như ta liệu không kém lời nói gần đây, liền sẽ có người tìm được nơi đây. Không sao. Trịnh Sướng nghe vậy, "Đạo, năm gần đây ta mặc dù đã ẩn lui, tu vi tiến bộ không lớn, nhưng lại không ít nghiên cứu Chân Pháp. Ta đây tòa trang viên, đã sớm bày ra mấy chục tòa sát trận lớn, không phải là cái gì người đều có thể tới thì tới." "Đợi ta đi mở ra vài tòa sát trận, định lệnh người kia có đến mà không có về." "Không." Gió Mạch Dương giơ tay liếu Trịnh Sướng, "Đạo, ý của ta là, trước hết để cho hắn đi vào, chúng ta làm bộ không được lại, nhường hắn được như ý, xem hắn muốn làm cái gì." "Ta cảm thấy bắt chẹt phía dưới chủ kiếp là một cái họa lớn, nếu không biết rõ ràng" Ta quả thực không yên lòng. Ba người tụ ở một chỗ, mật nghị rất lâu, chính sướng vừa mới gật đầu, "Đạo, hảo, cứ làm như thế." Thương nghị đã định, ba người ai đi đường nấy, bắt đầu thi hành trong kế hoạch nguyên bản thương định sự tình, muốn tương na bắt chẹt tới chiến tôn thiết lập tại trong cục. 469 thứ 469 chương Lục Tiên hung quang nửa đêm sau đó, chính sướng cả tòa trang viên đều yên tĩnh lại, ngẫu nhiên, có mấy cái trang đinh mặt mày ủ rột tại trang tử lệ đi tới, làm theo thông lệ. Đột nhiên, trên bầu trời, một đạo sáng chói điện mang lóe lên một cái, một cỗ hủy thiên diệt địa một dạng khí tức khủng bố điên cuồng dâng lên. Hướng về điển trang bên trong sôi trào mãnh liệt mà đến. Không xong, lôi cái tới. Trong trang, không biết ai hô lên một tiếng, ngay sau đó, một đạo khoảng trừng như ngọn núi khổng lồ ánh chớp đánh xuống, chính sướng nửa tòa trang viên trong nháy mắt trở thành một mảnh cho bụi. Phong tử 6. Phong tử 6. Ngươi không sao chứ? Ánh chớp bên trong, gió mạch dương nửa cái chiến thể bị phá hủy, trong cơ thể của hắn, một đoàn lam ưu ưu hỏa diễm không ngừng tiêu đốt lên, từ trong ra ngoài tiêu nướng hắn chiến thể, phảng phất muốn đem hắn sinh sinh luyện hóa thành một đống tro bụi lỏng dạng. Phong tử, ngươi nhất định không thể có chuyện a. Cảnh Hi sợ hãi kêu lấy. Ôm gió mạch dương chiến thể vọt ra khỏi lôi khu, ngay sau đó, từng đạo sức mạnh dâng lên, đem hắn cả người phong con lên. Phong tử song quan thất bại, dẫn động tâm ma kiếm hỏa, chỉ sợ ngày giờ không nhiều a. Trịnh sướng vô cùng lo lắng. Phong tọa tin tức, nhất định muốn phong tọa tin tức. Cảnh Hy lớn tiếng nói, chiến tôn địa vị hết sức quan trọng, nếu tin tức để lộ, hậu quả khó mà lường được. Ta đã biết. Dung động gần đầu, ngẫu nhiên hạ lệnh một đám trang đinh không được rời đi trang tử nửa bước, bằng không, chấp nhận mà xóa đi. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm được tổ mạch linh dịch, dội tắt tâm ma kiếm hỏa, xóa ổn định liễu phong mạch dương tình huống sau đó. Cảnh Hy liền rời đi liếu trịnh sướng trang viên. Sau đó mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Cảnh Hy giấu chân trải rộng các đại trong phạm vi thế lực, đánh bại các đại thế lực cao thủ vô số kể. Ngay tại lúc đó, nhân tộc mới chiến tôn xông quan thất bại, dẫn động tâm ma kết hỏa, sắp sửa mất mạng tin tức cũng bắt đầu ở đại sáu thượng phong truyền. Đây tuyệt đối là một cái tin tức bạo tạc tính chất. Từ viêm thiên tôn diệp về trở thế hệ trước thiên tôn cấp cường giả thoát ẩn, nhân tộc liền đã không thiên tôn cấp cường giả, dưới mắt thật vất vả xuất hiện hai tôn, thế nhưng là đám người còn không có cao hứng bao lâu, một tôn chiến tôn liền muốn biến mất, cái này thực sự để cho người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Toàn bộ đại sáu vẹn vẹn an tĩnh mấy ngày sau, lại bắt đầu suần suần dục động. Những cái kia nguyên bản bị chấn trụ thế lực lớn, không khỏi từ trong đáy lòng cười đến nở hoa đương nhiên, cũng chỉ dám ở trong đáy lòng cười, dù sao còn có một tôn nữ chiến tôn đang đi lại đây, nếu là trêu điên lên nàng, vẫn có thiên đại tai họa. Mà những cái kia ngày bình thường bị thế lực lớn lớn ép sông không qua khí tới thế lực nhỏ tiểu môn phái, thì thấp thỏm trong lòng không thôi, âm thầm cầu nguyện chiến tôn có thể bình yên trải qua kiếp nạn này, sướng ngày ban bố quy tắc mới. Toàn bộ đại 6 đều lâm vào một loại vi diệu trong cảnh địa, hơi không cẩn thận, chỉ sợ liền sẽ có đại chiến muốn báo. Nữ chiến tôn cảnh hy mấy ngày liên tiếp không ngưng ác chiến, cướp đoạt các đại thế lực trong tay tổ mạch linh dịch. Cái này tổ mạch linh dịch là đại địa tổ mạch tinh túy biến thành, hết sức hiếm thấy, chính là trị liệu sông quan sau khi thất bại tâm ma kiếp hỏa thương tích duy nhất linh dược. Từ trước đến nay mười phần chân quý. Lần này nữ chiến tôn đại chiến tư phương, cướp đoạt tổ mạch linh dịch, không thể nghi ngờ xác nhận một cái khác đại chiến tôn bị tâm ma kiếp hỏa gây thương tích, sắp sửa mất mạng sự thật. Rất nhanh, liền có thế lực lớn thông qua đủ loại quan hệ tìm được liêu phong mạch dương chỗ. Bọn hắn cũng không còn cách nào nhị được, muốn động lôi đình một kích, tương chiến tôn bọt chết. Băng không, có một tôn chiến tôn đặt ở trên đỉnh đầu, bọn hắn liền không thể muốn làm gì thì làm. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, liền có hơn 10 cỗ che mặt cao thủ giết vào Liêu Trịnh Sướng trong trang. Trịnh Sướng Trang Viên, ngày xưa là một cái vô cùng yên tĩnh ẩn thế chi địa, bây giờ, cũng đã hóa thành tu la sát tràng. Trịnh Sướng động trong trang chưa từng hư hại vài tòa sát trận, cả tòa trang viên lập tức sát khí ngút trời, từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí từ trong trang bay lên, hướng về trên bầu trời cắt đứt mà đi. Tu Vi hơi thấp chút cường giả, căn bản là không cách nào từ nơi này đẩy trời lạnh thấu xương kiếm khí bên trong đạo thoát. Không tốt, cái này trang tự không đơn giản. Ở trong Có một chút cường giả nhìn ra Trang Viên Sắt trận bất phàm, đạo, đại gia không muốn xông vào. Đỉnh Phong Chiến Thần trở xuống thôi đến tìm cái chết. Bây giờ, chỉnh sướng tay cầm một cây tối om phương thiên hỏa kích, xuất hiện ở Trang Viên bầu trời, tại Trang Viên Sắt trận dưới sự che chở, cả người hắn mang theo vô tận sát khí, nhìn giống như một tôn sắt thần hạ phàm đồng dạng. Mập mạp, hôm nay chiến tôn sắp sửa vỡ lạc, người bảo hộ không được hắn. Một cái đỉnh phong chiến thần xuất hiện ở trên không, đây là một cái đại thế lực náo nhân vật, hắn biết chiến tôn xuất hiện đối với hắn thế lực dương rất bất lợi, bây giờ trước tiên khó khăn. Chiến tôn tuy bị tâm ma kiếp hỏa gây thương tích, nhưng còn có một chiến chi lực, các ngươi vững tin thật muốn động thủ với hắn sao? Trịnh Sướng lạnh lùng nói: Đây là vô thiên thời đại, chiến tôn không nên xuất hiện. Thiên tiêu đỉnh phong chiến thần một bước cũng không nhường. Nói hay lắm, chiến tôn cần phải vỡ lạc. Đột nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ từ xa xa dũng động tới, một lao giả xuất hiện ở đỉnh phong chiến thần cách đó không xa. Một cái chuẩn tôn. Đám người cùng nhau hít một hơi hơi lạnh. Ở nơi này không có chiến tôn nhân đại, chuẩn chiến tôn đã đại biểu mạnh nhất chi lực. Bây giờ chuẩn tôn xuất động, cũng tuyên bố muốn bỏ đá sùng giếng, đem trọng thương chiến tôn giết chết. Ha ha ha! Ta ngược lại thật ra hai, nguyên lai like là sát sinh đáy vực chuẩn tôn 6. Trịnh Sướng liếc mắt nhìn Na chuẩn tôn, ha ha cười nói, ngươi cứ như vậy có năm chắc có thể giết hết một cái chiến tôn. Hôm nay là ta sát sinh đáy vực báo thù tốt đẹp thời cơ. Chuẩn tôn nhanh chân hướng về phía trước, quát khẽ đạo, chư vị, nữ chiến tôn bị một tòa tuyệt thế đại trận cấu trụ, trong vòng một canh giờ không cách nào gấp rút tiếp viện nơi đây. Đại gia theo ta một đạo giết vào trong trang, trừ bỏ chiến tôn. Đám người nguyên bản còn có chút cố kỵ nữ chiến tôn đánh trở lại, bây giờ nghe nói nữ chiến tôn bị tuyệt thế đại trận vây cuốn, trong thời gian ngắn không cách nào giết trở lại, đều là không khỏi dụng khí một hảo. Nhao nao hướng về trong trang phóng đi, tự tìm cái chết. Trịnh Sướng quá khẽ, thân hình khẽ động, nhanh chóng đã rơi vào trong trang, rất nhanh, vài tòa sắt trận bị hắn động, vô tận sát phạt chi khí sôi trào mảnh liệt đứng lên, như trường giang sóng dữ đồng dạng, hướng về xông vào trang tới cường giả phóng đi. A5. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, không thiếu có một nhóm cao thủ bị cái kia điên cuồng sát trận tiêu diệt giết, chiến thể phá toái, trở thành một chồng sương máu. Đồng thời, Trịnh Sướng cũng không có nhàn rỗi, hắn đứng tại một cái sát trận vị trí hệ tâm, mượn dụng sát trận chí lực, trong tay phương tiên họa kích không ngừng cơ, như tử thần liêm đao đồng dạng, Mỗi một kích đều có một cái cường giả mất mạng. Bị Trịnh Sướng sát trận ngăn lại, một chúng cường giả bên trong mặc dù không thiếu đỉnh phong chiến thần cấp bậc hảo thủ, nhưng thủy chung khó mà tới gần trong trang phong ấn gió mạch dương cái gian phòng kia gian phòng. Đại gia lui ra phía sau, để cho ta tới diện sát cái tên mập mạp này. Chuẩn Tôn mắt thấy không cách nào đánh vào, không khỏi giống to, muốn đích thân ra tay diện sát Trịnh Sướng. Sát sinh đáy vực Chuẩn Tôn, ngươi dám tới đây đánh một trận sao? Ta một kích đâm chết ngươi. Trịnh Sướng có sát trận tương trợ, tiên tiên đứng ở thế bất bại, bây giờ lại quơ phương thiên hỏa kích, hướng ra Chuẩn Tôn phi chiến. Hảo, hảo, hảo. Na Chuẩn Tôn nhìn thấy Trịnh sướng cũng dám hướng mình khiêu chiến, tức giận đến lời nói đều không nói được, liên tiếp kêu ba cái tốt, vừa mới hung hăng nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào một kích đâm chết ta. Chuẩn Tôn Oan, hắn tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng khổng lồ từ hắn cơ thể bắt đầu phun trào lên, trên không trung tạo thành một thanh sáng chói sức mạnh lớn kiếm, hướng về Trịnh sướng bổ tới. Từng đạo lực lượng kinh khủng, từ cái này sức mạnh lớn kiếm hướng xuống uy áp mà đến, toàn bộ mặt đất đều ở đây rung động, Từng đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở trong nháy mắt tạo thành. Trịnh Dương nhất thẳng giơ phương thiên hỏa kích, bị lực lượng cường đại kia chô đè, từ từ hướng xuống rủ xuống đi. Đồng thời, mập mạp sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, chỉ nghe oa một tiếng, mập mạp phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm to kia phía trên lực lượng điên cuồng chưa toàn bộ bổ xuống, liền đã nhường trịnh sướng nhận lấy thương tích. Nhưng trịnh sướng lại cũng không kinh hoàng, hắc hắc cười lạnh nói, Chuẩn Tôn, hôm nay vẫn là a. Hắn hắc hắc trong tiếng cười lạnh, một thanh mang theo vô tận sát khí lợi kiếm đã bị hắn tế đi ra, trong nháy mắt nát mấy trên không đạo kia đại kiếm, hướng về Chuẩn Tôn chém tới. Lục Tiên, ở trong, không thiếu có biết hạng, nhìn thấy chôi này trên kiếm vừa ra, lập tức đã biết nó hung hãn. Phần phần 6. Tại chỗ liền có hơn 10 người cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Lục Tiên, đây chính là một cái đáng mặt hung kiếm. A trước kia thông tiên giáo chủ cầm trong tay cái này cũng hung kiếm, đại sát tứ phương, giết đến tiên hôn địa ám, cuối cùng phá vỡ mà vào thiên tôn cảnh giới, trở thành vô cùng tàn nhẫn mấy vị thiên tôn một trong. Về sau, Lục Tiên đến liêu phong mạch giơ tay bên trong, chủ này cũng là nhân vật hung ác, một thanh chiến kiếm hành không, ngàn vạn thi quất thành khoảng không. Lục Tiên trên thân, hôm qua không biết bao nhiêu cường giả tiên huyết, bây giờ chuôi này hung kiếm bị trước mắt cái tên mập mạp này tế ra tới, dễ dàng vỡ vụn một vị chuẩn tôn sức mạnh chi kiếm, cuộc chiến này còn thế nào đánh? A giữa tiếng kêu gào thê thảm, Chuẩn Tôn chiến thể đã bị Lục Tiên từ trên xuống dưới, xinh xinh đánh thành hai nửa. Một đạo màu vàng chiến hồn vọt lên, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Bây giờ, Chuẩn Tôn cũng không chiếu cố được rất nhiều, bảo mệnh quan trọng. Hôm nay là của ngươi, vẫn là ngày. Trịnh Sướng hừ lạnh, hai tay khu vực, Lục Tiên đảo ngược, thật lớn kiếm quang hoành không, chiếu sáng một phương phía chân trời, nhường bầu trời thái dương đều ảm đạm phai mờ. Mênh mông quần quật kiếm quang sôi trào mấy liệt, trên không trung ngang dọc tản phá bữa bãi, nhanh chóng đuổi kịp Na Chuẩn Tôn chiến hồn. Bất quá trong nháy mắt, Na Chuẩn Tôn chiến hồn liền hừ cũng không hừ một tiếng, nát bấy ở đầy trời kiếm quang bên trong làm ta cái này tiểu trang là bài trí sao? Trịnh Sướng triệu hồi Lục Tiết Kiếm, sách ngược trong tay, lạnh lùng nhìn xem chưa thối lui một chúng cường giả. Bây giờ một chúng cường giả sau lưng đều mồ hôi lạnh bận bận. hết lần này tới lần khác hai chân như đổ trì đồng dạng, vô cùng trầm trọng, không dám ra bên ngoài xê dịch một bước. Lục tiên Hoành không, chuẩn tôn đều bị đánh chết. Bây giờ trong lòng mọi người có ngàn vạn cái con mẹ nó đang lao nhanh, nhưng thân thể nhưng là một cử động cũng không dám, chờ lấy Trịnh Sướng rơi. Trịnh Sướng tay nắm lấy Lục Tiết Kiếm, nhìn xem phương xa, tự nhủ, đáng tiếc à, các ngươi những người này chỉ có một chuẩn tôn tay ta sách lục tiên, thì sợ gì chuẩn tôn sáu? Trừ phi thiên tôn xuất động, bằng không, các ngươi bất quá là lục tiên kiếm ở dưới vong hồn thôi. Béo 6, béo gia 6. Chúng ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nếu không thì ngài đem chúng ta đều thả a. Cuối cùng, một cái cường giả không để ý thể diện, hướng về Trịnh Sướng phủ phù một tiếng quỷ xuống, cầu khẩn không chỉ. 470 thứ 470 chương âm quỷ thôn nguyệt Trịnh Sướng tay cầm lục tiên, từng đạo lăng liệt sát khí xông thẳng lên trời, để cho người ta không rét mà run. Trong lúc nhất thời, dưới đáy một đám cường giả, nhưng lại không có một người dám động. Hôm nay, hắn cần phải vẫn lạc đúng lúc này một thanh âm ở chân trời vang lên giống như lôi minh đồng dạng một cỗ hạo đẳng vô cùng sóng âm sôi trảo mãnh liệt lấy rung động một phương thiên địa một cái đại thủ từ bầu trời bên trong rơi xuống ngón trỏ như một cây trụ lớn đồng dạng hướng về trịnh sướng điểm tới đây là một loại cường giả tự tin vừa ra tay liền muốn gạt bỏ trịnh sướng này trịnh sướng gầm thét hắn mặc dù cảnh giới còn kém rất rất xa đi đến cũng không một tia e ngại trong miệng hét lớn một tiếng không lùi mà tiến tới trong tay lục tiên kiếm hướng về kia ngón tay chạm tới người rốt cuộc đã đến đúng lúc này nguyên bản muốn vẫn là gió mạnh dương cũng xuất hiện ở liều trịnh sướng bên người hữu quyền vung lên. Hướng về hư không đập tới. Người 6, đám người kinh hô. Mạnh, kinh hô không đã, gió mạch dương nắm đấm đã đập vào người tới trên thân, tuôn ra một hồi huyết vũ. Giao cho ngươi. Trịnh Sướng đem Lục Tiên kiếm giao cho gió mạch dương, nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui, hắn giữ phong mạch dương thiết lập vạn cục, nguyên bản là vì dẫn gia địch, bây giờ mục đích đã đạt đến, hắn đương nhiên sẽ không ở đây dừng lại lâu. Ngươi không có chịu đến tâm ma kiếp hỏa 6. Trên không, âm quý vệ nguyệt vừa sợ vừa giận, vừa mới hắn trong lúc vội va chịu Liễu Phong mạch dương nhất kích, cánh tay phải cơ hồ nát bấy, không ngừng mà ra bên ngoài chạy xuống tiên huyết. Phía dưới, nguyên bản đầy cõi lòng lòng tin muốn tiêu diệt gió mạch Dương Nhân, càng là vạn phần hoảng sợ. Một cái hoàn hảo không hao tổn tiên tôn đứng trước mặt bọn họ, chính là tới nhiều người hơn nữa cũng không đủ nhìn a tất cả mọi người, đến trong trang ngồi xổm, chờ ta trở lại rơi. Gió mạch Dương liếc mắt nhìn một chúng cường giả, thản nhiên nói: "Lập tức, hắn đem ánh mắt rơi vào Âm Quỷ Phệ Nguyệt trên thân, đạo: chiến thể khôi phục rất nhanh a, quả nhiên có cao nhân tại phía sau ngươi." Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chiến thể vành khung, hướng về Âm Quỷ Phệ Nguyệt đánh tới. Âm Quỷ Phệ Nguyệt nhanh lui lại, hắn biết mình thực lực, kiên quyết không phải gió mạch Dương đối thủ, thật muốn đối đầu hắn. Hơn phân nửa chỉ có mất mạng hạ tràng. ngươi cũng là Đường Đường Chiến Tôn, không dám nhận mặt một trận chiến sao? Gió Mạch Dương cuồng hống, thân hình như điện, hướng về Âm Quỷ Phệ Nguyệt đuổi theo. Mọi người thất kinh. Đường Đường Chiến Tôn lại bị Gió Mạch Dương đuổi theo chạy tán loạn, kinh hoàng như chó nhà có tang. Chủ này rốt cuộc là ai? Vì cái gì có chiến lược mạnh mẽ như vậy? Kinh hồn không vừa một chúng cường giả kinh hô. Vị kia chạy tán loạn Chiến Tôn là ai? Chúng ta đại sáo lúc nào lại xuất hiện một cái như vậy Chiến Tôn? Cũng có người đối với Âm Quỷ Phệ Nguyệt thân phận hết sức cảm thấy hứng thú. Chủ kia chiến lực sáu, giống như là mười mấy năm trước chiến kiêu Gió Mạch Dương a. Cuối cùng, một đám trong cường giả có người hít vào một ngụm khí lạnh, chậm dãi phun ra một câu nói. "Gió mạch dương, không có khả năng A6. Tuổi của hắn không có khả năng phá vỡ mà vào chiến tôn cảnh giới A6. Lại nói năm đó hắn đã bị trư thiên cự lực quân chúng, hải cốt không còn sáu, làm sao có thể tái hiện nhân gian sáu?" Ở trong, cũng có cường giả không thể tin được, bất quá gió mạch dương cường thế lời nói, để bọn hắn tại chỉnh sướng trong trang ở lại, bọn hắn trong lúc nhất thời nhưng cũng không dám tự tiện rời đi. Ầm ầm ầm ầm lúc này, chân trời không ngừng truyền đến từng tiếng như kinh lôi nổ vang âm thành. Gió Mạch Dương đã đuổi kịp cái kia Âm Quỷ Phệ Nguyệt, hắn thủ đoạn bày ra, từng đạo lực lượng điên cuồng trên không trung ngang dọc tàn phá bừa bãi cái này, quét về phía phía trước Âm Quỷ Phệ Nguyệt. Âm Quỷ Phệ Nguyệt dũng khí đã mất, nào dám giữ phong Mạch Dương chính diện đối quyết, trên thân không ngừng tuôn ra từng đoàn từng đoàn sức mạnh tới, sẽ mở gió Mạch Dương đánh ra sức mạnh, hướng về bất chách bỏ chạy mà đi. Dám đến đánh lên ta, phải có bị đuổi giết chuẩn bị. Gió Mạch Dương quắt khẽ, không sợ Tam Ấn bị hắn giơ tay đánh ra, mang theo ba đạo kiếm quang hào quang sáng chói, như ba đạo thái dương đồng dạng, hướng về Âm Quỷ Phệ Nguyệt đánh tới. Âm Quỷ Phệ Nguyệt tiêu thảm. Âm vị nhất tộc thể chất thiên về âm động, sợ hại nhất chính là không sợ Tam ấn bực này chí cương chí dương sức mạnh, bây giờ gió mạch dương đánh ra không sợ Tam ấn, chính là tiên tiên khắc chế âm quỷ vệ nguyệt sức mạnh. Âm quỷ vệ nguyệt chiến thể, lập tức giống như băng tuyết nhìn thấy thái dương đồng dạng, nhanh chóng bắt đầu hòa tan, từng đạo đập vào mắt ngạc nhiên vết máu lập tức xuất hiện ở hắn bên ngoài thân phía trên. Anh, vô uy ấn thẳng tiến không lùi, trực tiếp vỡ nát âm quỷ vệ nguyệt nửa bên phải chiến thể. Ngay sau đó, không thể nghi ngờ ấn cũng ác hung ác quét âm quỷ vệ nguyệt chiến thần, làm hắn chiến thể xuất hiện một cái to lớn huyết động. Phong cuốn Gió Mạch Dương áp chế hoàn toàn Âm Quỷ Phệ Nguyệt, đem hắn sinh sinh phong khốn lên. Hắn thiết lập ván cục đem Âm Quỷ Phệ Nguyệt dẫn tới, vốn là vì biết rõ ràng bắt Trạch dưới đáy tình huống, bây giờ càng sẽ không dễ dàng đem hắn chém giết. Sử dụng phong khốn thần thông đem Âm Quỷ Phệ Nguyệt phong khốn sau đó, Gió Mạch Dương tiện tay đánh ra một đạo sức mạnh, lập tức triệt để chế trụ Âm Quỷ Phệ Nguyệt. Đáng chết, Kaka ta sẽ không bỏ qua ngươi. Âm Quỷ Phệ Nguyệt gầm thét, ngươi trở đi chết đi. A, nguyên lai like ngươi còn có một cái Kaka. Gió Mạch Dương trong mắt trợn loé sáng, đạo, ở đâu? Một khối tiêu đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi nhất định phải để cho ta nhận lấy cái chết sao? đúng lúc này một cái thanh âm khàn khàn mà dàn mua tại gió mạch dương sau lưng vang lên gió mạch dương cả kinh nắm lấy âm quỷ phệ nguyệt vội vàng hướng một bên tránh lui mà đi chỉ thấy cách đó không xa đã xuất hiện một cái toàn thân trên dưới âm khí vòng lão giả lão giả kia toàn thân trên dưới đều bị một tầng nồng đậm âm khí bao chủ lấy mắt thường căn bản nhìn không thấu hắn cũng may gió mạch dương linh thức vô cùng cường đại thông qua linh thức ba động hắn phát giác được trước mắt lão giả này thập phần cường đại cùng hắn trường sức đánh một trận ha ha ta tới các ngươi chết đi âm quỷ vệ nguyện giống to Hắn ca ca âm Quỷ thôn Nguyệt sớm đã phá vỡ mà vào chiến tôn cảnh giới, chỉ là một mực biến mất tu vi ở nhân gian du lịch, chưa từng hiển hóa chiến lực, nguyên nhân mặc dù danh tiếng không được nhưng thực lực phi thường cường đại. Ngâm miệng. gió mạch Dương quát khẽ, hai cái bàn tay thẳng tắp quất vào âm Quỷ Phệ Nguyệt trên mặt, trực tiếp đem hắn quét vào thú bị nhốt trong đấu trường. Một cái vừa phá vỡ mà vào chiến tôn danh giới tiểu bối, cũng dám đối với tộc ta cường giả độc thủ, hôm nay ngươi máu tươi nơi này, lại chẳng thể trách bản tọa. Âm Quỷ Tôn Nguyệt cũng không bởi vì chính mình đệ đệ bị gió mạch Dương bắt được mà giận dữ, mà là lạnh lùng nói. Gió mạch Dương trong lòng run lên, hắn có dự cảm Đây tuyệt đối là một cái đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Đệ đệ ngươi liền đánh với ta một trận dũng khí cũng không có, chú định bị ta giẫm ở dưới chân, ngươi có dám đánh với ta một trận?" Gió Mạch Dương chỉ vào Âm Quỷ thôn nguyệt, lạnh lùng nói, "Giết ngươi như giết chó." Âm Quỷ thôn nguyệt hừ lạnh, đưa tay đánh ra một đạo sức mạnh, hướng về Gió Mạch Dương quét tới, "Tàn sát ngươi như giết chó." Gió Mạch Dương đồng dạng hừ lạnh, trong cơ thể hắn Huyền Vũ Thánh thú bị kích hoạt, chiến thể vô cùng cường hãn, đối mặt Âm Quỷ thôn nguyệt bàng bạc cự lực không hề sợ hãi, hai tay khép mở, không sợ tam ấn tuần tự bị đập ra ngoài. "Này Không thể không nói, âm quỷ thôn nguyệt so với âm quỷ phệ nguyệt tới cường đại không biết bao nhiêu. Đối mặt với tràn ra thần thánh lực lượng không sợ tam ấn, vẫn như cũ không tổn thương chút nào. Toàn thân trên dưới từng đạo hắc khí giống như thực chất đồng dạng, lan tràn ngập trời âm khí, hướng về không sợ tam ấn nên đón. Ken kết sáu, tại âm quỷ thôn nguyệt ngập trời âm khí ăn mòn phía dưới, gió mạch dương đánh ra không sợ tam ấn ra từng đợt ken kết âm thanh, từng đạo vết rách bỗng nhiên xuất hiện ở thực chất hóa đại ấn trên thân. Nhìn ta phá ngươi đại ấn, vạn quỷ lao nhanh, âm quỷ thôn nguyện cao thét, hai tay hướng phía trước khé trống, ngàn vạn âm khí trong lúc nhất thời che khuất bầu trời đem chọn viễn chiến trường đều lồng vũ lên, ở trong càng có vô số âm quỷ chìm nổi, cả vùng không gian trong chốc lát trở thành một toạ tu la địa ngục, từng đạo âm khí lan tràn, gió mạch dương không sợ tam ấn, nhanh chóng trở nên mở đi. Bất quá trong ngay mắt, không sợ tam ấn đã hoàn toàn bị âm khí trấu ăn mòn, hóa thành một đống đen đặc sắc mây khói, tiêu tán. Gió mạch dương trong lòng thất kinh, âm quỷ thôn nguyệt âm khí thực sự quá cường đại, liền không sợ tam ấn đều có thể dễ dàng ăn mòn, hắn nếu không phải có huyền vũ thánh thú hộ thể, chỉ sợ chiến thể sớm đã bị ăn mòn sạch sẽ. Nhưng kể từ hắn phá vỡ mà vào thiên tôn cảnh giới sau đó. Trong cơ thể Huyền Vũ thanh thu phong ấn triệt để giải phong, sức mạnh quần quật công dứt, chiến thể cũng cường hành vô cùng, căn bản cũng không e ngại âm quỷ thôn nguyệt ngập trời âm khí. Nhất niệm hoa khai. Gió mạch dương quát khẽ, Nhất niệm hoa khai thần thông bày ra, âm quỷ thôn nguyệt cái kia vô số chìm nổi lấy thẳng hướng gió mạch dương âm quỷ trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, đã biến thành ngàn vạn hỏa diễm, mỗi một đoàn hỏa diễm chi trùng, lại dẫn ngàn vạn đạo kiếm mang, vòng lại tới, hướng về âm quỷ thôn nguyệt đánh tới. Đây là gió mạch dương đại thần thông, uy lực rất lớn, nhưng là bởi vì thi triển cần có hao phí quá lớn, mặc dù hắn đã phá vỡ mà vào chiến tôn cảnh giới, lại cũng chỉ có thể ngẫu nhiên vì đó Ngàn vạn hỏa diễm mang theo vạn đạo kiếm mang, bất quá trong nháy mắt, liền đem âm quỷ thôn nguyệt chiến thể vỡ vụn. A! Âm quỷ tố thể. Âm quỷ thôn nguyệt linh thức cẩm thét, thôi động âm quỷ tộc bí thuật, nhanh chóng khôi phục chiến thể, đánh ra cường đại hơn công kích tới. Âm quỷ thôn nguyệt nắm giữ âm quỷ tố thể bí thuật, chiến thể có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục, cơ hội là bất tử chi thân. Bất quá gió mạch Dương đối với cái này cũng không cảm thấy đặc biệt dần mình, hắn sớm đã cảm thấy trước mắt âm quỷ tộc cao thủ tuyệt không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ta âm quỷ thôn nguyệt là không dễ chết. Âm Quỷ thôn nguyệt chiến thể bị gió mạch dương hủy diệt qua một lần, cuối cùng nổi giận, trong miệng hét lớn lấy lấy mình chiến thể làm binh khí, hướng về gió mạch dương chiến thể đánh tới. Lực lượng cùng bạo xung kích tại gió mạch dương trên thân, điên cuồng du tẩu tứ ngược, bất quá thời gian một cái nháy mắt, gió mạch dương chiến thể cũng đã bể nát một nửa. Đây còn là bởi vì hắn có Huyền Vũ thánh thú hộ thể, bằng không chịu đến âm quỷ tộc thiên tôn một kích toàn lực, người bình thường chỉ sợ liền cặn bám đều không còn xuất lại. A! Âm Bỉ thôn nguyệt gầm thét, không cần gió mạch dương khôi phục chiến thể, lại lần nữa bắt lấy Liêu Phong mạch dương, cuồng ngống âm thanh bên trong, sinh sinh đem hắn chiến thể xé rách trở thành hai bên. Ta Gió Mạch Dương cũng là không dễ chết. Gió Mạch Dương đồng dạng gầm thét, Huyền Vũ chân quyết vật chuyển, cả người hóa thân Huyền Vũ thánh thú, chiến thể nhanh chóng khép lại, một cú cuộn cuẩn hơi thở hùng hoàng sôi trào mãnh liệt đứng lên, lồng phụ lên cả bầu trời. Lúc này Gió Mạch Dương, sinh sinh biến thành một tôn Huyền Vũ thánh thú, trên lưng đầu kia Huyền Vũ xá đung đưa cừ đầu, hướng về Âm Quỷ thôn nguyệt quét tới. 471 thứ 471 chương thẳng hướng thiên ngoại một tiếng kêu to, Âm Quỷ thôn nguyệt cũng hiện ra Âm Quỷ chi thần, ba viên đầu lâu vây quanh hắn chiến thể không ngừng vật chuyện, mỗi một quả đầu lâu đều có thể nuốt mây nhả nguyệt, uy lực vô cùng. Đồng thời, theo hắn hiện ra Âm Quỷ thần Cả người hắn chiến ý cũng cao tới cực điểm. Âm Quỷ thôn nguyệt không còn khinh thường gió mạch dương, đem hắn chân chính trở thành đại địch, ngập trời cự lực phía dưới, hai người chố ở khu vực, nhanh chóng vỡ nát, chìm xuống dưới đi, lòng đất nham tương điên cuồng phun mạnh ra tới, đem chọn khu vực đều hóa thành một cái biển lửa. "Chúng ta đi thiên ngoại một trận chiến." Gió mạch dương lời nói, chiến thể hành không, đi đầu sông lên không trung. Hai người tu vi đều đã phá vỡ mà vào chiến tôn cảnh giới, nếu thật ở mảnh này đại sáo hung ác đánh nhau, chỉ sợ toàn bộ đại sáo đều phải sinh linh đồ thán, làm không tốt còn có thể hư hao toàn bộ đại sáo. "Đi thiên ngoại giã ngươi." âm bị thôn nguyện hứa lạnh, một trường bổ ra đem một cô thôn hướng mình lòng đất nham tương sinh sinh đánh tan đi theo gió mạch dương liền sông ra ngoài hai đại thiên tôn muốn tại thiên ngoại đánh nơi này động tĩnh đã sớm bị một chút cường giả xem ở trong mắt thông qua đủ loại con đường nhanh chóng chuyển khắp đại sáu mỗi một cái xóa xỉnh. năm đó hồng quân luyện hóa thiên địa đem các đại thần vực cùng huyền giới sinh sinh luyện hóa ở một chỗ toàn bộ đại sáu trở nên rộng lớn vô biên ở trong càng ngủ đông vô số cường giả tuy không người bước vào chiến tôn cảnh giới nhưng đỉnh phong chiến thần cùng chuẩn tôn cấp bậc cường giả vẫn có rất nhiều lưu lại lúc này. Liên có chuẩn tôn cùng đỉnh phong chiến thần cấp bậc cường giả từ đại sáu các nơi vọt lên, hướng lên trời bên ngoài phóng đi, muốn quan sát trận đại chiến này. Chiến tôn cấp bậc cường giả đại chiến, ở trong lần chứa vô số thiên địa trí lý, nếu có thể tinh tế thể ngộ, đối với tu hành có ích cực lớn. Nhanh, bắt quan sát trận đại. Chư đỉnh phong chiến thần cùng chuẩn tôn bên ngoài, còn lại một chút có điều kiện cường giả thì nhao nhao xây dựng lên đứng xa nhìn trận đại, bọn hắn không cách nào tới gần chiến trường quan sát, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị xây dựng trận đài xa xa quan sát một trận chiến này. Chúng ta cũng đi xem một chút. Bây giờ Lại trịnh sướng trong trăm viên, cảnh hy thoát khỏi đại trận vây khốn buông xuống ở nơi đây, tiện tay chấn áp một đám chờ đợi cứng giả, mang theo trịnh sướng xông về thiên ngoại. Thiên ngoại, gió mạch dương giữ âm quỷ thôn nguyệt thân hình như điện, lấy xuất hiện ở một khoảng vô cùng to lớn không người cự tinh phía trên. Giết! Hai người cùng nhau giải cùng một tiếng, đồng thời đánh tới đối phương. Nơi đây tinh vực minh ngông, cũng không dân cư, đánh nổ một ngôi sao thể đổi lại một khoảng cũng được, hai người không có chút nào lo lắng, đều là triển khai mình chiến lược mạnh nhất, muốn đem đối phương giết chết. Âm quỷ thôn nguyệt khu động lấy một khoảng đầu lâu, âm khí nhiễu, đệ viụ may cở rỉ thật sâu, như một ngọn núi lớn đổng dạng vọt tới gió mạch dương, phá cho ta. Gió mạch dương quá khẽ, đối mặt với cự sơn vậy đầu lâu, nhô ra một đầu Huyền Vũ Trảo, hướng về đầu lâu vô tới. Ầm ầm. Huyền Vũ Trảo cùng đầu lâu đụng vào nhau, tuôn ra tiếng vang kinh thiên động địa, từng đạo lực lượng cuồng bạo điên cuồn hướng về bốn phía phun trào mà ra. Toàn bộ đại địa cũng giống như bị thiên thạch đập trúng đồng dạng, ra ùng ùng âm thanh, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Bất quá vừa vặn giao thủ a, liền xé rách đại địa. Nơi xa xem cuộc chiến cường giả kinh hô, hai đại chiến tôn ra tay, thật sự là quá mức kinh thiên động địa, nếu như chiến đấu đến lựa nóng nhất, chỉ sợ cả viên tinh thể đều phải hoàn toàn bị hỏng. Dạ nước, cái kia cự sơn vậy đầu lâu, bị Huyền Vũ chảo một móng vuốt đập nứt. Có người kinh hô. Nhưng thầy âm quỷ thôn nguyện sử dụng biến kia đầu lâu cốt, đã xuất hiện từng đạo khe hở, một bộ sắp sửa tan vỡ bộ dáng. Tay không nát khô lâu, cái này thực sự quá cứng hãn. Có người sợ hai tê, đối với gió mạch Dương Huyền Vũ chảo chiến lược mười phần chân kinh. Không phải vậy, cái này khô lâu đầu mặt ngoài mặc dù vỡ vụn, nhưng bên trong lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa truyền ra cực kỳ mãnh liệt ba động, tựa hồ có đồ vật gì đang tại thức tỉnh đồng dạng. Nơi xa Một cái một chân đã bước vào chiến tôn danh giới chuẩn tôn nhìn ra đầu lâu không tầm thường, hướng về bên cạnh một cái cường giả đạo. Trong cuộc chiến, gió mạch Dương trong lòng cũng thầm giận mình. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn hắn một chảo này sức mạnh, thế nhưng là trước mắt cái này khô lâu đầu nhưng lại không vỡ vụt, chỉ là mặt ngoài xuất hiện vài vết rách mà thôi. Hơn nữa, cái tiên xuất hiện kẽ hở đầu lâu, còn chuyên gia cực kỳ mãnh liệt ba động, nhìn bên trong tựa hồ có cái gì cực kỳ cường hãn đồ vật đang thức tỉnh đồng dạng. Gió mạch Dương thần sắc không thay đổi, nhưng lại âm thầm lưu tâm, đánh ra phong khốn thần thông, tương na đầu lâu phong khốn ở trên không, ngẫu nhiên chuyển thể hư không. Hướng về âm quỷ thôn nguyệt đánh tới. Âm quỷ thôn nguyệt kêu to một tiếng, mặt khát hai cái đầu lâu lập tức xoay nhanh đi qua, giống như hai cái cự truy đồng dạng, vọt tới gió mạnh dương. Phong cuốn. Gió mạnh nên ngang hướng, hắn cảm thấy đầu lâu bên trong có mười phần tồn tại cường hãn, bây giờ không còn dùng Huyền Vũ chảo đi đập nát nó, mà là trực tiếp đem hắn phong cuốn, trực tiếp thẳng hướng âm quỷ thôn nguyệt chiến thể. Năng lượng kinh khủng trên không trung không ngừng nổ, gia đình thai nước có tiếng rít, từng đạo điện mang ngang dọc đan sen, đem hai người giao chiến chi địa chiếu rọi vô cùng sáng tỏ. Hai đại chiến tôn cấp tương giả, điên cuồng đánh nhau, toàn bộ đại địa đều ở đây run rẩy không ngừng xuất hiện từng đạo vượt sâu khổng lồ. Trên không, bị gió mạch dương phân biệt phong khốn ở ba cái đầu lâu không ngừng tuân ra mạnh mẽ ba động, muốn phá vỡ gió mạch dương phong khốn lao ra. Ầm ầm. Cuối cùng, trước hết nhất bị phong khốn ở chính là cái kia đầu lâu vặn ra, đen ngòm miệng lớn mở ra, từ giữa đó phun ra một mặt mắt dữ tợn đầy khô. Thục "Ta thiên quỷ xuất thế, các ngươi chết đi." Âm uỷ thôn nguyệt cười gằn, nhanh chóng hướng về nơi xa nhanh lùi lại, ngày đó quỷ tràn ra từng đạo vô cùng âm trầm quỷ khí, hướng về gió mạch dương lồng che lại tới, dù là gió mạch dương tu vi đã đạt chiến tôn cảnh giới, nhưng cũng là cảm thấy vô cùng khó chịu, trên thân phảng phất có ngàn vạn căn lệnh như băng trận tại đâm vào hắn đồng dạng. Thiên quỷ chính là thiên tôn cấp bậc cường giả vẫn là sau đó, hoán niệm bất diệt hình thành một loại hung lệ quỷ vật, dầu sôi lửa bỏng không vào đao thương bất xâm, càng thêm thần thông quảng đại, hết sức kinh khủng. Gió mạch Dương nhanh chóng tối lui, dưới mắt thiên quỷ này vừa mới xuất thế, chính là khí thế thịnh nhất thời điểm, hắn như đối mặt kẻ tử nhất sinh. A thiên quỷ gào hét, ra một hồi làm cho người giận cả tóc gáy ơn thanh, thân hình như điện, hướng về gió mạch Dương bàn tới, đồng thời, hai tay móng tay nhanh chóng sinh trưởng, tạo thành 10 đạo kiếm khí xâm xâm hung kiếm, hướng về gió mạch Dương chém nhúng. Lục Tiên Chạm nhìn thấy Thiên Quỷ móng tay hóa thành kiếm mang chém về phía chính mình, gió Mạch Dương đã lâu quát to một tiếng, Lục Tiên Kiếm bị hắn nắm ở trong tay, hướng lên trời quỷ mười kiếm phách chạm mà đi. Đương đương đương Lục Tiên Kiếm phách chạm ngày hôm đó, quỷ mười trôi chỉ trên thân kiếm, ra liên tiếp giòn vàng, từng chuỗi hỏa hoa lập loè không thôi. Ngay sau đó, Lục Tiên Kiếm cuối cùng tương na mười trôi Thiên Quỷ chỉ kiếm chặt đứt, kiếm mang lập loè hung quang, đánh tới Thiên Quỷ. Dù sao cũng là tiếng tâm lừng lẫy hung kiếm Lục Tiên, cho dù đối mặt Thiên Quỷ bực này cường hoành kinh khủng chiến thể, cũng tồn tại lực sát thương to lớn. Rút lui. Lúc này, gió Mạch Dương khẽ quát một tiếng rút lui mở bố tại không trùng hai cái phong cuốn, nguyên lai like cái kia hai cái đầu lâu đi qua không ngừng dãi dùa, đã có phá vỡ hắn phong ấn xu thế, vì phong nửa chịu đến phong ấn phá vỡ chịu đến phản kệ, gió mạch dương chính mình chủ động rút lui mở phong ấn. lập tức âm quỷ thôn nguyệt liền chỉ huy mặt khác hai cái đầu lâu lao đến, gia nhập chiến đoàn bên trong, đối với gió mạch dương lên công kích, chỉ có ngươi sẽ đánh lên sao? gió mạch dương hừ lạnh, lập tức thú bị nhốt đấu trường bay ở liều không bên trong, hướng về một cái đầu lâu đập tới, đồng thời thú bị nhốt đấu trưởng bên trong cũng vọt ra khỏi một tòa hơi nước trắng mịn mở tháp lớn quét về phía một cái khác đầu lâu, mê loạn tháp lai lịch cực lớn. Mặc dù cho tới nay cũng là một bộ đại lạt lạt vô lại dạng, nhưng gió mạch dương phá vỡ mà vào chiến tôn cảnh giới sau đó đã có khống chế năng lực của nó. Bây giờ, mê loạn hắn Uy chỉ một chút liền tương na đầu lâu rút ra cái này tinh thể, rút vào trong bầu trời đêm minh ngông. "Mại nỗi ngươi." Mê loạn miệng hắn nhả tiếng người, tự ý thẳng hướng âm quỷ thôn nguyện. Gió mạch dương liên tục tế ra thú bị nhốt đấu trường cùng mê loạn đạp hai cái thánh vật, chống đỡ âm quỷ thôn nguyện cùng đầu lâu, mình thì cùng ngày đó quỷ ác chiến ở một chỗ. Thiên quỷ này cũng không biết sống sót bao nhiêu năm tháng, một mực bị âm quỷ tộc lấy bí pháp phong tại đầu lâu bên trong. Lệ khí vô cùng trầm trọng, bây giờ càng là điên cuồng hướng về gió mạch Dương công sát đánh giết lấy, từng đạo vô cùng giữ dằn sức mạnh trên không trung tạo thành từng đạo âm trầm sức mạnh lưu, sôi trào mãnh liệt lấy, hướng về gió mạch Dương dũng mãnh lao tới, tựa hồ muốn đem hắn triệt để vỡ vụn đồng dạng. Ngự phong cửu truyện. Gió mạch Dương gầm thét, ngự phong quyết bị hắn vận chuyển đi ra, chín đạo đen như mực gió lốc nhanh chóng tại hắn quanh thân xoay tròn lấy, chín đạo sức mạnh như chín cái vân trụ đồng dạng xông thẳng lên trời, hướng lên trời quy sức mạnh mạnh tới. Đồng thời, lục tiên kiếm cũng bị hắn tế đi ra, trên không trung hóa thành một đạo vô cùng sáng chói đi màn, không ngừng chém về phía ngài đó quỷ. Ngự Phong tiểu truyền, Lục Tiên kiếm một cái chính diện một cái đánh lén, nhường Thiên Quỷ trong lúc nhất thời không cách nào tấn công về phía gió mạch dương. Gió mạch dương hít sâu một hơi, hai tay ôm lấy lưỡi ra, đem không sợ tam ấn đánh ra, hướng lên trời quỷ đè đi. Phật Quang sáng chói không sợ tam ấn, trên không trung tạo thành ba cái thần bí Phật văn tự hào, tản ra từng đạo thần thánh tuyệt luân khí tức, phân ba phương hướng, hướng lên trời quỷ đè đi, muốn đem hắn trấn áp. Gao Thiên Quỷ gào thét, hắn không giống như Âm Quỷ Thuôn Nguyệt, có thể không lo không sợ tam ấn Phật Quang, hắn là chi Âm chi tà quỷ vật, sợ nhất chính là bực này không sợ hai phật ấn. Phật Quang rực rỡ. Nhưng hắn cảm thấy vô cùng đau đớn hai tay của hắn ôm đầu ra từng tiếng vô cùng thống khổ kêu to đồng thời trên người quỷ khí lại càng thêm nồng đậm trực tiếp đem gió mạch dương ngự phong kiệu chuyển đều vỡ vụn thiên quỷ biết mình gặp phải sinh tử tồn vong chi cảnh làm sao cùng vùng vây dây chết một cột âm độc quỷ khí lan tràn hướng về gió mạch dương lồng nắp mà đi lại không có lô không vào tít tít lũ lũ thấm vào gió mạch dương chiến thể bên trong muốn đem hắn cũng hoàn toàn biến thành một cái thiên quỷ nơi xa âm quỷ thôn nguyệt đã gặp được tình huống bên này hắn rất muốn xuống lại thừa cơ công sát đánh giết gió mạch dương giải khai thiên quỷ khốc cảnh nhưng mê loạn tháp một mực lơ lửng tại hắn đỉnh đầu Giống như ngàn vạn đạo giống như núi cao, làm hắn cất bước gian khổ sáu. 472 thứ 472 chương Thiên Ngoại Đại Chiến Thiên Quỷ Điên cuồng công kích quả nhiên không thể coi thường, dù là rõ mạch dương tu vi tinh thần, lại có Huyền Vũ thanh thú hộ thể, vẫn như cũng là cảm thấy áp lực thực lớn. Trong cơ thể của hắn, huyết nục nhanh chóng chuyển thành màu nâu xám, từng đạo quỷ khí xâm nhập trong cơ thể của hắn, nhanh chóng nhường hắn chiến thể sinh biến hóa, sinh cơ nhanh trôi đi lấy. Rõ mạch dương nhanh chóng thối lui, đồng thời, một mực bị hắn phong tại trong cơ thể U Minh Quỷ Hỏa cũng nhanh chóng bốc cháy lên, từ trong đến ngoài thiêu đốt lên, luyện hóa Thiên Quỷ xâm nhập trong cơ thể mình dày đặc quỷ khí. U Minh Quỷ Hỏa vốn là mười phân ác độc đồ vật, nhưng bị gió mạch dương luyện hóa về sau, ngược lại trở thành một loại đủ để luyện hóa hết thảy tà ác thánh hỏa. Lam U, U U Minh Quỷ Hỏa thiêu đốt lên, không ngừng loại trừ lấy gió mạch dương trong cơ thể dày đặc quỷ khí. Hắn bên ngoài thân cũng bắt đầu xuất hiện dài hơn một tấc hỏa diễm, bọn hắn tại gió mạch dương bên ngoài thân nhảy lên, như tinh linh đồng dạng, lại như cùng gió mạch dương xoắn một kiện chiến ý màu xanh lam đồng dạng. Ngươi cũng nếm chút khổ sở a. Gió mạch dương ổn định mình chiến thể, quát khẽ một tiếng, đưa tay đánh ra phong khốn thần thông, tương na thiên quỷ vây ở, ở trong, lập tức Hắn chiến thể chấp động, vừa bước một bước vào phong khốn bên trong, lục tiên kiếm tản ra tuyệt thế hung mang, từ trên xuống dưới, đem thiên quỷ chia làm hai bên. Hắc. Sau một khắc, gió mạch dương triệt hồi phong khốn, nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Hắn biết thiên quỷ không dễ dàng như vậy bị chém giết. Quả nhiên, bị lục tiên chỗ tách ra thiên quỷ hai mảnh thi thể nhanh chóng khép lại đứng lên. Phong khốn. Gió mạch dương lại lần nữa ra tay, đi trước phong khốn, lại bước vào phong khốn bên trong, lục tiên kiếm hào quang ngút trời, đem thiên quỷ đầu người chém xuống. Vỡ nát. Gió mạnh dương giông to, trực tiếp đem thiên quỷ đầu người vỡ nát. Thiên quỷ khó mà giết chết. Cho dù là phong khốn, cũng chỉ có thể phong khốn ở ngắn ngủn một đoạn thời gian. Gió mạch dương áp dụng chính là nhanh chóng phong khốn, nhanh chóng xuất kích, lại chủ động triệt hồi phong khốn phương thức, từng chút một phá hủy thiên quỷ lực lượng trong cơ thể. Mỗi một lần, thiên quỷ khôi phục độ đều so với một lần trước chậm. Dần dần, thiên quỷ đã hoàn toàn bị gió mạch dương chế trụ. A, mắt thấy thiên quỷ lập tức phải bị gió mạch dương tiêu diệt, giết, âm quỷ thôn nguyệt miệng phun một cái tiên huyết, cương ép từ mê loạn tháp chân áp xuống thoát thân vật ra, chiến thể hoành không, hướng về gió mạnh dương đánh tới. Một mộng thiên nhiên, gió mạnh dương gầm thét, đến rồi như thế thời điểm. Hắn tuyệt đối không thể để cho âm quỷ thôn nguyệt đem thiên quỷ cứu ra, hắn phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem thiên quỷ miểu sát. Tiếng giống bên trong, gió mạch Dương giữ thiên quỷ nhanh chóng biến mất ở tại chỗ, tiến vào liễu phong mạch Dương trong một ngộng thiên nhiên cùng nhất niệm hoa khai là gió mạch Dương tự nghĩ ra hai đại thần thông, trong đó lại lấy một ngộng thiên nhiên cường đại nhất, cơ hồ là tất sát kỹ, tại một ngộng thiên nhiên thần thông bên trong, gió mạch Dương thông qua một cảnh, nắm trong tay hết thảy. Phốc. Ở trong giấc mộng, gió mạch Dương thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ nhất, tiện tay một chỉ điểm ra, thiên quỷ chiến thể bạo liệt, hóa thành bụi trần. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Âm Quỷ Thôn Nguyệt giết tới, đánh nát hư không, trực tiếp đem gió mạch dương từ thần thông bên trong chấn đi ra. Gió mạch dương rông to, chập ngón tay lại như dao, hướng về Âm Quỷ Thôn Nguyệt đánh ra nhất kích, lập tức chiến thể nhanh chóng lui về sau đi, thú bị nút đấu trường bị hắn gọi trở về, chắn trước ngực. Hắn thi triển một ngụm thiên nhiên thần thông, tiêu hao rất nhiều, bây giờ thể nội không nhấc lên được một tia sức mạnh, căn bản là không có cách cùng Âm Quỷ Thôn Nguyệt chém giết. Giết. Âm Quỷ Thôn Nguyệt gầm thét, hắn tổng cộng chỉ có 3 viên đầu lâu, theo lý thuyết chỉ có 3 cái thiên quỷ. Bây giờ bị gió mạch dương sinh sinh diệt sát một cái, cái này khiến hắn đau lòng đến rồi ngón chân, trong miệng hắn hét lớn, muốn đem gió mạch dương triệt để diệt sát. Thú bị nốt đấu trường trên không trung hóa thành một ngọn núi lớn, ngăn cản âm quỷ thôn nguyệt. Trên đỉnh đầu của hắn, mê loạn đạp tản ra từng đạo ánh sáng màu trắng, hướng về âm quỷ thôn nguyệt đập tới. Nhân cơ hội này, gió mạch dương sâu đậm hô hấp, gấp vận chuyển lực lượng của mình, nhanh chóng từ ngắn ngủi thoát lực khí khôi phục lại, tay cầm lục tiên kiếm, hướng về âm quỷ thôn nguyệt đánh tới. Âm quỷ thôn nguyệt giận dữ, gió mạch dương nhanh chóng khôi phục lại, nhưng hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Hai thân ảnh giết ở một chỗ. Gió Mạch ngẩng đầu đỉnh mê loa tháp, tay trái thú bị nhốt đấu trường, tay phải hùng kiếm lục tiên, đại khai đại hợp, thẳng hướng âm quỷ thôn nguyệt. Một ngọn núi bị hai người săn bằng, từng mảnh từng mảnh vùng đất thấp bị hai người lấp đầy, giữa hai người dứt đến thiên hôn địa ám, từng cái kinh khủng vết dạn xuất hiện ở cả viên tinh thể mặt ngoài. Nơi xa, xem cuộc chiến một chúng cường giả kinh hãi. Hai người đối chiến, lực lượng kinh khủng sẽ rách hết thảy, ngôi sao này thể cũng dần dần bị chấn bể, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ giải thể thành vô số mảnh vụn. Ở trong, đặc biệt cảnh hy giật mình nhất, không có ai so với hắn hiểu hơn Gió Mạch Dương chiến lực cường hãn. Hắn bị chiến nhốt tại hải đảo bên trong. Cơ hồ mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau chiến đấu, chiến lược mạnh mười phần kinh khủng. Thế nhưng là trước mắt cái này âm quỷ thôn nguyệt, mặc dù hơi hơi kém tại gió mạnh, dương lại có thể một mực tiếp tục chống đỡ, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể đánh ra hết sức xinh đẹp tiến công. Cái này thực sự khiến người ta cảm thấy giận mình. ầm ầm, bên trong chiến trường, hai người giống lớn một tiếng, đồng thời hướng về đối phương đánh ra một đòn kinh thiên động địa, lực lượng kinh khủng trên không trung tạo thành hai đạo thực chất hóa năng lượng long, hai đạo năng lượng long dương nhanh muốn buốt, hướng về đối phương phóng đi, cuối cùng lẫn nhau thôn vệ, muốn trở thành một cái đạo càng thêm cuồng bạo năng lượng kinh khủng lưu, đánh tới mặt đất một cái to lớn sâu không thấy đáy hố to xuất hiện ở trên mặt đất lấy cái hố sâu này làm trung tâm từng đạo kinh khủng vết rạn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tá ra đại địa bị xé đứt ra kinh khủng tầng nham thạch đứt gãy âm thanh muốn giải thể khe hở lại không ngừng mở rộng ngôi sao này thể muốn bị đánh bể mau bỏ đi đứng tại một chúng cường giả vị trí nhìn lại nhưng thấy cái kia từng đạo khe hở lại không ngừng mở rộng nhanh chóng lan tràn đến rồi cả viên tinh thể cả viên tinh thể cũng tại mọc lên có thể thấy được biến hóa từng đạo quang mang chốc động một chúng cường giả nhanh chóng lui về phía sau rút lui mà đi ngắn mũi chốc lát phía sau, theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng bạo liệt, gió mạch dương dựa âm quỷ thôn nguyệt đại chiến tinh thể hoàn toàn vỡ vụn, vô số tinh thể mạnh vụn lấy một cái mười phần kinh khủng độ hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi. Những thứ này bắn ra tinh thể mạnh vụn mang theo vô cùng lực lượng của bạo, đục vào một chút sao nhỏ trên hạ thể, lại sinh ra liên tiếp nổ tung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tinh vực đều tràn đầy kinh khủng tiếng bạo liệt cùng trí mạng tinh thể mạnh vụn. Thu Vi hơi yếu cường giả đã hoa hoa phun ra từng ngụm tiên huyết. Ở trong, càng có vô số tinh thể mạnh vụn hướng về một chúng cường giả điên cuồng phong tới. A năm, rút lui A sáu một chúng cường giả dọa đến hồn phi phế tán, mang theo bí bảo, nhanh chóng tạo ra bí bảo lui về phía sau bay ngược, không có bí bảo, càng là giống như con ruồi không đầu đồng dạng đi theo đại lưu chạy tán loạn. Những thứ này cuồng bạo tinh thể mạnh vụn, liền sao nhỏ thể đều có thể dễ dàng đánh nổ. Nếu là đâm vào những cường giả này trên thân, cho dù không chết cũng có thể để cho bọn hắn đi thành ra. Đại gia không nên chạy loạn, đến ta nơi này. Đây là cảnh hi cho thấy nữ chiến tôn đặc hữu sức mạnh, tay trái cầm ra, bàn tay khổng lồ lồng nắp một phương tinh vực, tương la chút điên cuồng chạy tán loạn cường giả vồ tới, đồng thời tay phải vung ra một cỗ nhu hòa nhưng lại lực lượng vô cùng khổng lồ tạo thành một nửa hình tròn chống tại mình trước người những cái kia cuồng bạo tinh thể mạnh vụn đâm vào cái này đạo lực lượng che chắn phía trên ra hào quang chói sáng nhanh chóng trở thành cho bụi Sống sót sau tai nạn một chúng cường giả trong miệng không ngừng cảm tạ cảnh hy trong lòng sợ không thôi vừa mới nếu không phải nàng kịp thời ra tay chỉ sợ có một nửa cường giả muốn vất lạc mau nhìn bọn hắn vọt lên tới thẳng hướng nơi xa đột nhiên một cường giả hét to một tiếng nhưng thấy ngôi sao kia thể giải thể nổ tung chỗ gió mạch dương dự âm quỷ thôn nguyện diên phần mình chống lên một đạo che chắn vọt lên hướng về đối phương đánh tới lại giết hướng về phía nơi xa. Đi, đi xem một chút. Cảnh Hy lôi kéo chỉnh sướng, hóa thành một vệt sáng, đã sớm biến mất ở một cái trúng cường giả trong tầm mắt. Cái này, không cần Cảnh Hy nói thêm cái gì, một trúng cường giả học hết văn, từng cái têu to, đừng tụt lại phía sau, đuổi kịp nữ chiến tôn. Không nên rời đi nữ chiến tôn bên cạnh. Bây giờ, Cảnh Hy trở thành bọn họ thủ hộ thần. Nơi xa, gió mạch Dương Dư Âm Quỷ thôn nguyệt đã xuất hiện tại một viên khắc tinh thể phía trên. Đây là một quả không lớn tinh thể, nhưng lại hết sức kiên cố, hai người lực lượng điên cuồng đụng nhau, cũng chỉ là để nó xuất hiện từng cái hố nhỏ mà thôi. Rõ ràng Đây là một cái tuyệt cao đấu chiến thánh địa. Hai đại chiến tôn chiến đến lúc này, dần dần tiến nhập trạng thái chiến đấu, đủ loại chiến kỹ, thần thông tầng tầng lớp lớp, trong đó, càng có trong chiến đấu tạm thời lĩnh ngộ một chút sát chiêu, nhau nhau đều phát huy ra, đánh tới đối phương. Một chúng cường giả đứng tại cảnh hi sau lưng, thấy như si như say. Gào A âm quỷ thôn nguyệt một đầu bay loạn dương, trong miệng ra từng tiếng quỷ phiếu, làm cho người dùng mình, ngôi sao này thể trung quanh không có lớn đặc biệt hàm tinh, khắp nơi một mảnh đen kịt, loại này âm trầm không khí đặc biệt thích hợp âm quỷ nhất tộc thể chất, cái này khiến âm quỷ tôn nguyệt cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn chiến ý dâng cao. Chiến lực nhảy lên tới một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh. Hoàng Bét, ở đây không thích hợp phong tử. Liên Trịnh Sướng đều nhìn ra không thích hợp, ngôi sao này thể rất thích hợp âm quỷ thôn nguyệt, ngược lại, ngược lại là đem gió mạch dương chế trụ. Không sao, ta tin tưởng phong tử có thể rất nhanh tính tướng, đánh tan lão quỷ kia. Cảnh hy trầm giọng nói, nàng tu vi cao nhất, trong cuộc chiến một chút không vì người chú ý chỗ, cũng toàn bộ đã rơi vào trong mắt của nàng. Nàng biết, ở đây không chỉ có không thích hợp gió mạch dương, hơn nữa còn là một cái trời sinh khắc chế hắn địa vương. Ở nơi này ngôi sao thể thượng, gió mạch dương bị áp chế. Hắn căn bản là không có cách thi triển ra hắn chiến lược mạnh mẽ nhất. Đây là chỉ có nàng tầng thứ này cường giả mới có thể cảm giác được. Một chút tu vi hơi thấp cường giả, căn bản là không cách nào cảm giác được những thứ này, bọn hắn có thể nhìn thấy, trong chiến trường hai người kỳ phùng đồng thủ, giết đến nhìn rất đẹp. Dứt khoát, ngươi cũng đi vào, cùng một chỗ chấn sát lão quỷ này tính toán. Trịnh Sướng đề nghị. Không xấu, cửa này, hắn nhất thiết phải qua. Cảnh Hi trong mắt mang theo vô cùng lo nghĩ, nhưng lại kiên quyết phủ định liễu Trịnh Sướng đề nghị. 473 thứ 473 chương 3 hắn tàn sát nguyệt âm tinh nguyệt lực, có thắng không bại. Âm vị thôn nguyệt giống to. Ngôi sao này thể thượng có một loại năng lượng đặc biệt ba động, mười phần thích hợp âm quỷ nhất tộc thể chất. Đi tới nơi này nhi, hắn cảm thấy lực lượng của mình cuồn cuộn không dứt. IT, giết. Gió mạch dương quát khẽ một tiếng, trực tiếp diễn hóa ra không sợ tam ấn, hướng về âm quỷ thôn nguyện chấn áp tới. Không sợ, không thể nghi ngờ, không sợ tam đại Phật gia đại ấn. Tại gió mạch dương toàn lực thôi động phía dưới tràn ra từng đạo vô cùng bàng bạc thánh lực, giống như ba đạo hốc nhật đông thăng chiếu phá non sông vạn đoá. Âm quỷ thôn nguyện giống to, chiến thể hóa thành một vòng âm trầm trăng sáng, từ phương tây bay lên, đón lấy không sợ tam ấn. Bây giờ hắn có tinh thể chi lực, chiến thể vô cùng cường hãnh đã có được đón đỡ không sợ tam ấn thực lực giang dác theo to lớn tiếng bạo liệt nhớ tới trước mắt phóng đi vô hùi ấn vậy mà thật sự bị âm quỷ thôn nguyệt hóa thân trăng sáng đánh nát hóa thành vô số quan vũ tiêu tan trên không trung ầm ầm không chờ quan chiến đám người lên tiếng kinh hô giữa sân kinh biến lại âm thanh âm quỷ thôn nguyệt hóa thân thắng đủ cường thế vô cùng âm trầm tia sáng những nơi đi qua không thể nghi ngờ ấn vỡ vụn trên không trong lúc nhất thời chỉ còn lại có không sợ ấn thiếu đi hai đạo khác đại ấn lẫn nhau làm nổi bật không sợ ấn tia sáng trong nháy mắt liền ảm đạm xuống âm quỷ thôn nguyệt khí thế tăng mạnh những nơi đi qua tia sáng như lao thẳng hướng không sợ ấn, gió mạch nên ngang giết đảo, thiếu đi hai đạo khác đại ấn, không sợ ấn một cây chẳng chống vững nhà, căn bản là không có cách chống lại âm quỷ thôn nguyệt hóa thân vầng trăng sáng kia. Bất quá trong nháy mắt, không sợ ấn nát bấy, một vầng minh nguyệt treo cao, âm quỷ thôn nguyệt khí thế như hồng, trăng sáng âm lực những nơi đi qua, đại địa liên miên liên miên nứt hạ xuống, hết lần này tới lần khác gió mạch dương bị trăng sáng âm lực cấm chế, không cách nào phóng người lên. ầm ầm, một toan núi lớn sụp đổ, giao thép đất đá trôi mang theo bọc lấy các đá, hướng về gió mạch dương phóng đi, bất quá trong nháy mắt liền đem gió mạch dương mang bọc lấy, xông về phía trước. A. Trên không, âm vị thôn nguyện hóa thân trăng sáng giống to, quang mang chất động, sinh sinh từ đằng xa rời qua một toàn núi lớn, hướng về gió mạch dương chôn thân chỗ chấn áp tới. Ngay sau đó, từng chuỗi kỳ dị phù văn liền từ vầng trăng sáng kia bên trên lóe lên đi ra, đóng dấu ở ngọn núi lớn kia phía trên. Thì ra còn có chút lay động đại sơn, nhanh chóng ổn định lại, giống như đâm căn đồng dạng, vững vàng ổn định ở trên mặt đất. Không tốt, nhân tộc thiên tôn bị chấn áp, cảnh hi sau lưng, cả đám tộc cường giả kinh hô. Trong bọn họ, mặc dù có chút cường giả đối với gió mạnh dương ôm lấy lý, nhưng cũng có một bộ phận nguyện ý ủng hộ hắn cường giả bây giờ nhìn thấy âm quỷ thôn nguyện hóa thân trang sáng chấn áp liêu phong mạch dương, trong lòng cũng là mười phần khổ sở làm sao bây giờ trịnh sướng thần trương hướng về cảnh hy đạo phong tử bị chấn áp không sao cảnh hy lại tuyệt không gấp gáp đạo phong tử sẽ không dễ dàng như vậy bị chấn áp cái gì chẳng lẽ nhân tộc thiên tôn còn có thể đi ra nghe được cảnh hy nói như vậy một chúng cường giả đều là nửa tin nửa ngờ thiên tôn chi năng không đến cảnh giới này căn bản là không có cách tưởng tượng cảnh hy không nhiều lời cái gì chỉ chú ý ngồi sao kia thể Chỉ thấy âm bị thôn ngật vẻ mặt nghiêm túc, một chút cũng không có trấn áp gió mạch dương phía sau nhẹ nhõm thần sắc. Hắn liền nhếch mặt, dọc theo ngọn núi lớn kia một vòng một vòng vòng quanh, cuối cùng chính mình xếp bằng ở trên đỉnh núi, vận chuyển lực lượng trong cơ thể, đem trọn toàn núi lớn tính cả phía dưới nền móng đều bao phủ lại, tựa hồ muốn luyện hóa bọn chúng đồng dạng. Hắn muốn đem thiên tôn cùng đại sơn cùng nhau luyện hóa. Nhân tộc cường giả kinh hô, nhìn xem cảnh hy, muốn nghe một chút nàng nói thế nào, nhưng cảnh hi lại tuyệt không gấp gáp, chỉ lặng lặng nhìn, phảng phất hóa thành một pho tượng đá đồng dạng. Một ngày, hai ngày, ba ngày sáu, dòng giá 7749 ngày đi qua. Tại Âm Quỷ thôn Nguyệt luyện hóa phía dưới, tòa kia cự sơn dòng dã thấp xuống vô cùng lâu, đã biến thành một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh, trên không trung chậm rãi chuyển động. Tại ngọn núi nhỏ màu xanh dưới đáy, có thể gặp được gió mạch dương bản đầu gỗ ý ngồi ở ở trong. Cả tòa tiểu sơn tản ra một cỗ mênh mang vô cùng khí tức, vẹn vẹn trên không trung vật chuyển, liền có từng đạo khe nước to lớn không ngừng xuất hiện ở trên mặt. Ha ha ha. Không muốn lấy được dạng này một hồi thiên đại tạo hóa. Âm Quỷ Tôn Nguyệt nhìn xem trên không không ngừng xoay tròn tiểu sơn, ha ha cười nói, lấy thiên tôn thể làm căn cơ luyện hóa trấn sơn đại ấn, đợi một thời gian, tất thành thanh khí 6. Đúng lúc này, cái kia Chấn Sơn Đại Ấn đột nhiên rõ ràng truyền ra một tiếng két trầm thanh, một đầu tinh tế khe hở từ đỉnh núi bắt đầu, một mực nứt đến chân núi. Động. Vây xem một chúng cường giả kinh hô, vừa mới bọn hắn rõ ràng trông thấy, bị chấn áp luyện hóa ở trong đó gió mạch dương vai phải hơi tụng một chút. Cái gì? Người còn có thể động? Âm Quỷ thôn nguyệt kinh hãi, trong lòng của hắn đột nhiên tuôn hướng ra một cố dự cảm bất tưởng. Trong tiếng kinh hô, gió mạch dương chiến thể lại cử động, hắn bắt đầu chậm rãi đứng lên. Từ ngồi xếp bằng trạng thái chậm rãi đứng lên. Theo hắn chiến thể thay đổi, trên không phương kia Chấn Sơn Đại Ấn cũng bắt đầu rung động, không ngừng ra ken két trầm thanh xuất hiện từng đạo khe hở. a, gió mạch dương ngửa mặt lên trời gào to, Vừa hô sơn hà nát. Trấn sơn đại ấn vỡ nát. vây, không chờ xem cuộc chiến một chúng cường giả lên tiếng kinh hô, gió mạch dương đại quyền vung lên, đã hung hăng đập vào âm quỷ thôn nguyện ngực. âm quỷ thôn nguyện căm ghét, chiến thể trong nháy mắt vỡ vụn nửa bên. hắn nhanh lùi lại, chiến thể nhanh chóng sinh biến hóa, lại lần nữa lấy trăng tròn chiến thể xuất hiện. một vầng minh nguyện treo cao, giữa sân kinh biến lại nổi lên, một hồi đại chiến sắp sửa bạo. thiên tôn thật sự giết ra tới. vây xem một chúng cường giả hưng phấn kêu to. Bọn hắn vốn cho là gió mạch dương cho dù có thể đi ra ít nhất cũng phải bỏ đi nửa cái tính mệnh, không nghĩ tới hắn vừa xuất hiện, đã vậy còn quá cường thế. Nhìn, trong khoảng thời gian này hắn có thu hồi mới. Hôm nay tàn sát ngươi. Gió mạch dương nhìn xem không trung một vầng minh nguyện, thản nhiên nói: Thanh em không lớn, lại mang theo một cô bá tuyệt thiên hạ cường thế. Hai tay của hắn vây quanh, không sợ tam ấn lại lần nữa đánh ra. Chỉ là lần này, không sợ tam ấn không còn đơn độc xuất hiện, mà là nhanh chóng hợp lại cùng nhau, trên không trung chậm rãi di động tới, tạo thành một cái to lớn nóng bỏng thái dương. Gió mạch dương dùng không sợ tam ấn diện hóa thái dương dùng trong mặt trời thái dương lực quyết đấu âm quỷ thôn nguyệt hóa thân trăng tròn bên trong mặt trăng âm lực nhật nguyệt bay trên không trên không xuất hiện một màn quỷ dị dị tượng ngôi sao kia thể trên trời sao bị từ giữa đó cắt đứt trở thành hai nửa phương đông là mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông thật lớn kim sắc quang mang phủ chiếu đại địa có cây lớn lên trăm hoa đua nở phương tây là bạch nguyệt tây lên như ánh đao một dạng sáng trong hàn mang trải ra đại địa túc sát vạn vật tàn lụi ngay cung nguyệt dương cung âm minh cung ám đông cung tây thịnh cung suy sinh cung từ sáu Giữa thiên địa ngược lại lưỡng cực tại hai đại thiên tôn cấp cường giả diễn hóa phía dưới, tại nơi ngôi sao thể thượng không ngừng diễn ra, vô số đạo tắc trên không trung giao thoa. Tràn ngập sáu, gió mạch dương đen áo choàng, con mắt như chấm nhỏ, thúc giục cái kia luận mặt trời đỏ, hướng phía trước chậm rãi di động mà đi. Ngay cùng Nguyệt Chi ở giữa, âm lực cùng dương lực không ngừng dao động, đụng vào nhau, tuôn ra từng đoàn từng đoàn năng lượng kinh khủng. Bây giờ Nhật Nguyệt ở giữa đã tạo thành một đầu vô cùng sáng chói dây năng lượng, đủ loại đạo tắc mạnh vụn tại dây năng lượng bên trong không ngừng chìm chìm nổi nổi. Hôm nay sở sinh hết thảy đối với một đám xem cuộc chiến cường giả mà nói là một món tài sản khổng lồ. Hai đại thiên tôn cấp bậc cường giả biến hóa ra đạo tắc, nếu là bị những cường giả này lĩnh nội đi, nhất định có thể để cho bọn họ tu vi kéo lên cái trước giai đoạn mới, thậm chí, ở trong một bộ phận chuẩn tôn cấp cường giả, có thể tiến thêm một bước, bước ra cái kia mấu chốt tính một bước, bước vào thiên tôn cảnh giới cũng nói không chính xác. Bên trong chiến trường, dây năng lượng không ngừng hướng xuống dao động, hướng về đại địa cắt đi. Nhật nguyệt tranh phong, bắt đầu từ trên không hướng về mặt đất rơi xuống mà đến. Âm Quỷ thôn nguyệt trong lòng cực kỳ sợ hãi, hắn cảm thấy lực lượng của mình không ngừng bị gió mạch dương tiêu hao, hắn có lòng muốn muốn thoát thân đi ra nhưng gió mạch dương dùng không sợ tam ấn diện hóa thái dương có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh lại dẫn dắt hắn nhường hắn không cách nào thoát thân ầm ầm ầm ầm nhật nguyệt mang theo dây năng lượng rơi xuống đến rồi trên mặt đất lập tức liền dẫn kinh khủng kết quả toàn bộ đại địa trong nháy mắt xuất hiện hố sâu to lớn tăng thêm lúc trước bị đủ loại sức mạnh chỗ xung kích cả viên tinh thể trong nháy mắt nổ tung lại một viên tinh thần tan vỡ một chúng cường giả kinh hô lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm không còn khắp nơi lẩn trốn trực tiếp né qua cảnh hi sau lưng cảnh hi ra tay chống lên che chắn đem ngôi sao đẩy trời mạnh vụn nát ấy bảnh nơi xa Gió Mạch Dương đứng tại bên trong hư không, thúc giục không sợ tam ấn biến thành đại nhật, đâm vào Âm Quỷ Thôn Nguyệt biến thành trăng tròn phía trên. Nhật nguyệt trong nháy mắt vỡ vụ ra. Gió Mạch Dương giữ Âm Quỷ Thôn Nguyệt thân hình như điện, rơi vào một viên khắc tinh thể phía trên. Hoa 36. Âm Quỷ Thôn Nguyệt trong miệng phun ra mấy cái tiên huyết, toàn bộ chiến thể nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương trần chủi trên không trung, không ngừng chạy ra ngoài chạy xuống tiên huyết. Rõ ràng, vừa mới giao phong, Gió Mạch Dương nhường không sợ tam ấn hóa thân đại nhật nổ tung, an toàn Quỷ Thôn Nguyệt tạo thành tổn thương cực lớn. Bây giờ, tình thế như chuyện Gió Mạch Dương đã hoàn toàn áp chế Âm Quỷ Thôn Nguyệt. Hôm nay tàn sát ngươi. Gió Mạch Dương lại lần nữa lặp lại phía trước đã nói. Đại thủ vung lên, hướng về Âm Quỷ Thôn Nguyệt vỗ xuống. ầm ầm. Âm Quỷ Thôn Nguyệt chiến thể vỡ vụn, một đạo chiến hồn vọt lên. Gió Mạch Dương hai tay chắp lại, hai tay ở giữa tạo thành một mảnh đặc thù tràng ngược, hướng về Âm Quỷ Thôn Nguyệt chiến hồn lồng nắp mà đi. Muốn em hắn chiến hồn giam cầm trong tay. Ngươi dám? Âm Quỷ Thôn Nguyệt chiến hồn ra sợ hãi mà tức giận tiếng rống, nhưng hắn bây giờ chiến thể bị Gió Mạch Dương đánh nát, bản thân lại chiến lực bị hao tổn, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục chiến thể. Triển hồn mặc dù cường đại, nhưng đối đầu với gió mạch dương dạng này không kém gì hắn cường giả, căn bản là không cách nào vung chiến lực. "Yên tâm, ta chỉ cần ngươi bộ phận linh thức." Gió mạch dương nhàn nhạt nói chuyện, một chỉ điểm ra, đã đem âm quỷ thôn nguyện chiến hồn triệt để giam cầm ở trên không, ngay sau đó, hắn sử dụng bí pháp, đem âm quỷ thôn nguyện chiến hồn bên trong bộ phận linh thức rút lấy đi ra, tinh tế kiểm tra lên 6. 474 thứ 474 chương thiên tôn pháp tắc gió mạch dương lông mày từ từ nhíu lại, thần sắc hắn nghiêm trọng, tiện tay một chỉ điểm ra, đã đem âm quỷ thôn nguyệt chiến hồn tính cả linh thức đều vỡ vụn sạch sẽ. "A, là ai?" là ai giết ta thôn Nguyệt tôn nhi? Vào thời khắc này, bắc trạch địa phía dưới, âm quỷ tộc lao tổ điền cuồn gần to, từng đoàn từng đoàn mỏ mực đường vân không ngừng cuộn cuốn lấy, toàn bộ bắc trạch đều lâm vào kịch liệt dung chuyển bên trong. Gió mạch dương ánh mắt giống như hai cái sâu không thấy đáy hất động, nhìn về phía bắc trạch phương hướng, liếc mắt nhìn chậm chậm sau đó, thân hình hắn chấn động, đã xuất hiện tại cảnh hy bên cạnh. Đạo, việc nơi này đã xong, chúng ta đi thôi. Cảnh hi gật đầu một cái, do mạch dương mang lên trình sướng, ba người lập tức biến mất ở một cái chúng cường giả trước mắt. Không giống nhau lúc, do mạch dương ba người đã xuất bây giờ liêu trình sướng trong trang viên. Nguyên bản định tập sát gió mạch Dương cương giả, bây giờ đều là cực kỳ sợ hãi, từng cái cũng không dám thở mạnh. Vừa mới bọn hắn thông qua đứng xa nhìn trận đại, mắt thấy trận này kinh khủng quyết đấu, nhìn trời tôn cấp cường giả lực lượng kinh khủng càng hiểu hơn. Các ngươi can đảm dám đối với ta ra tay, lòng can đảm không nhỏ a." Gió mạch Dương nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, "Cầu Thiên tôn từ bị sấu. Một chúng cường giả từng cái sắc mặt xuống mộ, không cách nào đứng thẳng, vì trên mặt đất cầu xin tha thứ không chỉ. Trước mắt bọn hắn tại gió mạch Dương trước mặt, đúng như sâu kiến giống nhau yếu ớt. Mảnh này đại sáo tại không lâu tương lai sẽ có một hồi đại chiến, các ngươi cũng là có ích chi thân sáu." Gió Mạch Dương đạo, như liền như vậy diệt sát, cũng là đáng tiếc sáu. Cầu Thiên Tôn tha mạng, chúng ta nguyện ý vì ngưu vì ma sáu. Một chúng cường giả nghe lời nghe âm, thấy gió mạch dương tựa hồ cũng không có giết bọn họ chi tâm, từng cái đều là không ngừng thể, biểu thị về sau cũng không còn dám giữ phong mạch dương là địch. Như vậy đi, ta đem các ngươi mỗi người tu vi gọt đi trăm năm sáu, làm chương trị. Đang khi nói chuyện, gió mạch dương tiện tay vung lên, một chúng cường giả chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể nhanh chóng chạy ra ngoài ngược lại đi. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, một chúng cường giả tu vi đều bị sinh sinh tước đoạt trăm năm. Tạ Thiên Tôn ấn không giết, Tạ Thiên Tôn tử bị sáu một chúng cường giả tuy bị tức đoạt trăm năm tu vi, nhưng tính mệnh lại bị lưu lại, bây giờ đều là như được đại xá, từng cái cảm ơn không chỉ. đi thôi sáu. gió mạch dương tiện tay phất một cái, một chúng cường giả đã sớm bị hắn đưa ra liếu trịnh sướng chỗ ở trăm viên. như thế nào? cái kia bắt trạch là chuyện gì xảy ra? cảnh hy giữ trịnh sướng biết gió mạch dương tra xét âm quỷ thôn nguyện linh thức, bây giờ đều là vấn đạo. bắt trạch phía dưới bị nữ hoa nương nương phong ấn một cái kinh khủng trùng tộc âm quỷ tộc, cái kia hai đại thiên tôn, một cái gọi âm quỷ thôn nguyện, một cái gọi âm quỷ phệ nguyện, cũng là âm quỷ tộc cường giả. theo thời gian tiệm cửu, phong ấn bung ra. Bọn hắn liền chạy ra, tìm kiếm đủ loại đặc tu huyết dịch tới mở ra phong ấn, nhưng Âm Quỷ tộc lại thấy ánh mặt trời. Gió Mạch Dương đạo, nữ hoa nương nương tự tay phong ấn trùng tộc, nhất định mười phần đáng sợ. Trịnh Sướng nghe vậy, lấy làm kinh hãi, "Đạo, bây giờ đã quá rối loạn, nếu để cho cái này Âm Quỷ tộc lần nữa xuất thế, cái này nhân tộc thật là phải đối mặt đại họa." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, cho nên, mập mạo, ngươi vẫn là đạt được thế giúp ta một tay." "Sáu." Trịnh Sướng trầm ngâm một hồi, "Đạo, ta, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Bây giờ, các đại thế lực lẫn nhau tranh phạt, mỗi ngày đều có số lớn cao thủ vẫn lạc." Thật sự là một loại tổn thất khổng lồ, ta muốn trọng ban thiên tôn pháp tác, lệnh thiên hạ hòa bình, thế lực lớn nhỏ bình thường dương, sẵn sàng ra trận, vì ngày sau đại chiến chuẩn bị sức mạnh. Gió mạch Dương đạo. "Hảo, ta đã biết." Trịnh Sướng gật đầu một cái, "Đạo, ta sẽ mau chóng định ra quy tắc ban bố thiên hạ sáu. Mấy ngày sau, gió mạch Dương danh xưng phong thiên tôn, cảnh hy danh xưng hy thiên tôn, hai đại thiên tôn liên hợp ban bố thiên tôn pháp tác, lệnh các đại thế lực ngừng chinh phạt, tu dưỡng sinh tức, chờ đợi điều kiện. Thiên tôn pháp tắc ban bố, toàn bộ đại 6 sôi trào, vạn dân vui mừng khôn xiết, bởi vì này mang ý nghĩa, lại sau này trong một khoảng thời gian không có đại quy mô thế lực khai chiến, tất cả mọi người đều có thể qua một đoạn thời gian yên bình. đương nhiên, trong đó cũng có một chút thế lực, tình cảnh bí thảm. Phong Thiên Tôn gió mạch Dương Dữ Hư Thiên Tôn cảnh Hư đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn độc Bá Đại Sáu kế hoạch không thể không tạm thời kết thúc. bọn hắn cái kia không cam tâm à? Nhất là xếp hạng thứ ba Tam Đại Thế lực, bọn hắn đều cho là không bao lâu chính mình liền có thể trở thành Viễn Đại Sáu cao cao tại thượng chỗ thể. Không muốn kế hoạch này lại bị hai đại Thiên Tôn sinh sinh ngăn trở. Thiên Tôn pháp tắc ban bố sau trong vòng vài ngày tất cả thế lực đều dừng lại trinh phạt bước chân, nhưng cơ hồ có có thế lực cũng không có đem chính mình phái đi ra trinh phạt nhân mã triệu hồi tới. bọn hắn đang chờ đợi, tại quan sát, thế cục ở vào một cái thập phân vi diệu cân bằng bên trong. tất cả có ý định trinh phạt thế lực lớn đều đang đợi, chờ đợi có người đi đầu nhảy ra, khiêu chiến thiên tôn. nếu là cái kia đi đầu nhảy ra thế lực lớn có thể chấn trụ thiên tôn, như vậy tiếp theo, bọn hắn quyết định không chút do dự tiến hành mình bá nghiệp. một ngày, hai ngày sáu, nguyên bản là địch thế lực đều ở đây lẫn nhau rục dịch, do xét lẫn nhau lấy, bọn hắn không hẹn mà cùng đem hai đại thiên tôn nhìn trở thành địch nhân lớn nhất đồng thời, gió mạch dương dữ cảnh hi cũng tại chờ đợi đại sáu lên loại cục diện này trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng dù sao bọn hắn cũng không phải ở mảnh này đại sáu thành tôn năm đó tuy có kinh diễm chiến tích nhưng lại cũng không đủ để chấn trụ những thứ này thế lực lớn Hừ hừ, xem ai trước tiên nhảy ra sáu trịnh sướng khoe miệng mang theo cờ lạnh, đạo vì lâu dài nên dùng lôi đỉnh thủ đoạn biến mất một cái thế lực lớn mới có thể chấn trụ còn lại thế lực a gió mạch dương dữ cảnh hi có tài được gì dám ban bố thiên tôn phát tác cuối cùng một cái một chân bước vào thiên tôn ranh giới cường dạn tại đại sáu phương tây nhảy ra ngoài đây là một cái đại thế lực cự đầu. trải qua mấy ngày nữa suy nghĩ, hắn cuối cùng nhảy ra, khiêu chiến gió mạch dương dữ cảnh hy. đối với gió mạch dương dữ cảnh hy không ở bản đại sáu thành tôn, ngọc đế, viêm thiên tôn nhóm cường giả chưa từng vỡ lạc, bọn hắn không có tư cách ban bố thiên tôn phát tác. rất nhanh, tại phương đông cũng có một cái thế lực lớn phụ họ khiêu chiến. hai thế lực lớn này, một cái là trụ tư thiên tôn hệ, một cái là thiên đình hệ. mặc dù không phải trụ tư hệ cùng trời tòa hệ hạch tâm thế lực, nhưng cũng không hề cản quan hệ. trịnh sướng hướng về gió mạc dương đạo. bây giờ. Chư Thiên Tôn mặc dù thoái ẩn, nhưng bọn hắn hậu nhân cùng thủ hạ cường giả nhưng lại không nổi ẩn, Rất nhiều đại thế lực đều có bóng của bọn hắn. Hai cái này nhảy ra thế lực lớn, liền cùng trụ tư cùng ngọc đế hai đại Thiên Tôn có liên quan. Viêm Thiên Thần Thành Thỉnh Phong Thiên Tôn, khi Thiên Tôn đi về phía nam, chủ trì đại cổ sáu, cơ hồ là hai thế lực lớn nhảy ra khiêu chiến gió mạch dương dữ cảnh hy đồng thời. Viêm Thiên Thần Thành lại lên tiếng ủng hộ gió mạch dương dữ cảnh hy. Viêm Thiên Thần Thành thanh âm liền đại biểu Viêm Thiên Tôn Diệp Quý nhất hệ âm thanh, bây giờ âm thanh ủng hộ gió mạnh dương, lập tức liền có rất nhiều nguyên bản định nhảy ra khiêu chiến gió mạnh dương dữ cảnh hi thế lực ngầm ngược lại. Hay lắm, hay lắm. Gió Mạch Dương Dữ Cảnh Hy nghe vậy, lúc này đáp lại nói, "Cảm tạ Viêm Thiên Thần thành mời, chúng ta đem cùng gần đây lên đường, cùng Viêm Thiên Thần thành một đám tiền bối thương nghị đại cục." Nguyên Thần vực chư đại cự đầu bên trong, Hồng Quân đạo người, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo chủ sư đổ bốn người bản thân thực lực cường đại, nhưng đều nhàn vân giá hạt, cũng không đặc biệt khổng lổ mà hệ thống thế lực. Chủ tư hệ cùng Ngọc Đế hệ đều có âm thanh phản đối Gió Mạch Dương Dữ Cảnh Hy, Viêm Thiên Tôn hệ ủng hộ Gió Mạch Dương Dữ Cảnh Hy, trừ ngoài ra, thế lực cường đại như Lai hệ Thượng đế hệ cùng với Thánh A La yên tâm hệ cũng không có xuất ra thanh âm, rõ ràng ở vào quan sát trạng thái. Do Mạch Dương giữ cảnh hy không có lập tức ra tay, bây giờ trụ tư hệ cùng Ngọc đế hệ mặc dù đều nhảy ra khiêu chiến, nhưng lại cũng không mang ý nghĩa cái này hai hệ đều là địch nhân. Tỷ như Ngọc đế hệ tới nói a, nguyên bản tạo thành liền hết sức phức tạp, bây giờ có một chút thế lực lớn khiêu chiến gió Mạch Dương giữ cảnh hy, cũng có mặt khác một chút có thiên đình bối cảnh thế lực lớn âm thanh ủng hộ gió Mạch Dương giữ cảnh hi. Có tư cách hiệu lệnh đại sáu, chỉ có anh minh thần võ thần chi tử, trụ tư nhi tử hách lạp lưu tư. Đối mặt gió Mạch dương dữ cảnh hi, nguyên bản lẫn nhau có chút mâu thuẫn trụ tư hệ đột nhiên không gian đoàn kết đứng lên, đem trụ tư như tử, một cái tu vi kinh khủng chuẩn tôn hách lạp lưu tư đẩy tới trên mặt bàn. Ngọc đế sau đó ai là tôn? Đại sáu chỉ có ngọc hư hoàng. Ngay tại trụ tư hệ đem hách lạp lưu tư đẩy lên thai diện thời điểm, ngọc đế hệ cái nào đó thế lực cũng hô lên danh hạo, đem một cái chuẩn tôn đẩy ra ngoài. Đánh giáng. Cơ hồ vào lúc này, một cái khác ngọc đế hệ thế lực công khai đứng ra nội giận mắng, ngọc hư hoàng trước kia bất quá là cho ngọc đế đổ cái bô một gã sai vào sáu, có tư cách gì vấn đỉnh đại sáu? đánh người chuyên đánh mặt, bóc người lại vảy khuyết điểm. Lời này vừa nói ra, Ngọc Hư Hoàng Triệt để nổi giận, đây là hắn bí mật, cấm kỵ của hắn chuyện cũ, bây giờ bị người trước mặt mọi người kêu đi ra, thật so giết hắn càng làm cho hắn khổ sở. Tật tử ngươi dám, hôm nay nhất định diệt ngươi mười tộc. Ngọc Hư Hoàng giận dữ, dẫn thủ hạ cương giả, mênh ngông quần cuộn thẳng hướng cái kêu bóc hắn ngắn thế lực, muốn tương na thế lực triệt để cân bằng. Hừ hừ, cuối cùng có người động sao? Do Mạch Dương giữ cảnh hi cười lạnh, Ngọc Hư Hoàng dốc hết toàn lực, đây là công nhân vi phạm bọn hắn ban bố thiên tôn pháp tắc, bây giờ liền xem như ra tay xóa đi, tại đạo lý bên trên nhưng cũng là có thể đứng lại chân. Hôm nay gạt bỏ Ngọc Hư Hoàng, Cảnh Hy giữ phong mạch dương nhàn nhạt nói một câu, thân hình chớp động, đã biến mất tại liêu trịnh sướng trong trang viên, hướng về Ngọc Hư Hoàng đánh giết mà đi sáu. Bây giờ, đông vương một tòa trên tòa thành lớn khoảng không, dầm dạp chẳng trị cường giả tương na tòa thành chỉ vây chật như nêm tối. Một cái người mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên dạng chân tại một tấc hoàng kim sư tử sói bên trên, lạnh lùng nhìn về phía trước, quất lên, tác tử đi ra nhận lấy cái chết. Ngọc Hư Hoàng, ngươi tự tiện chính phạm, vi phạm thiên tôn pháp tắc, còn không xuống nhận lấy cái chết. Trên đô thành, là một cái lưu lý lưu tức giận nam tử Nhìn thế nào cũng không giống là một người tốt. Thiên Tôn pháp tắc như thế nào? Ta Ngọc Hư Hoàng không sợ hắn. Hôm nay trước tiên đổ diệt thành này, lại diệt hai đại thiên tôn. Ngọc Hư Hoàng trầm giọng lạnh giọng nói: "Ha ha, khẩu khí thật lớn, không hổ là cho Ngọc Đế đã đến cái bô, khí phách chính là không giống nhau." Lưu Lý Lưu tức giận nam tử chế nhạo nói. Ngọc Hư Hoàng sắc mặt lập tức liền biến thành màu gan heo, cái này trắng trợn mặt to nhường hắn lên cơn giận dữ, chỉ nghe hắn giận dữ hét: "Chư tướng sĩ, cùng ta độ diện thành này." 475 thứ 475 chương Ngọc Đế cái bồ chúng huynh đệ, kéo cùng. Theo sát lấy Ngọc Hư Hoàng cầm vũ. Cái kia Lưu Lý Lưu Tức Giận Nam Tử cũng gầm lớn lên, trong ngay mắt, ở tòa này tự thành bầu trời, liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt binh sĩ, từng cái kéo ra đủ để cho chiến thần mất mạng xạ thần thiên cung. Chư thế lực lớn bên trong, Thiên Đình phe thế lực rất nhiều đều cùng nguyên bản Thiên binh Thiên tướng có liên quan, là lấy mặc dù Thiên Đình giải thể, nhưng Thiên binh xây dựng chế độ lại lưu lại. Bây giờ, Ngọc Hư Hoàng cùng cái kia Lưu Lý Lưu Tức Giận Nam Tử các lĩnh nhân mã rằng co, thật là có một chút hai quân đối chọi chiến trận. Nhìn thấy cái kia Lưu Lý Lưu Tức Giận Nam Tử dẫn nhân mã bày ra tiền trận, trong lúc nhất thời, Ngọc Hư Hoàng dưới tay cường giả đều là không khỏi trì trệ, không còn dám xông về phía trước đi. Hạ, Ngọc Hư Hoàng, nếu là ngươi dám động thủ trước, nhưng chính là vi phạm với thiên tôn pháp tắc, chúng ta bắn cung tự vệ, nhưng cũng là chuyện đương nhiên. Cái này Lưu Lý Lưu tức giận nam tử tính toán mười phần tinh chuẩn, chỉ bắn cung cũng không bắn tên, muốn chờ Ngọc Hư Hoàng động thủ trước. Bạch Hầu, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay không đổ diện ngươi, bản hoàng thể không là người. Ngọc Hư Hoàng giận dữ, vô giới chướng hoàng kim sư tự giống, đã xuất hiện tại một chúng cường giả phía trước, đạo, bản hoàng ngược lại muốn xem xem, ngày đó tôn có thể làm gì được ta. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn một trường, một cái cự trưởng đã lồng che trời mà, hướng về kia tòa thành trì chộp tới muốn tương na tỏa thành trì sinh sinh trừ bỏ. Bắn tên, bắc hậu giống to, hàng ngàn hàng vạn chi vũ tiễn liền phô thiên cái địa, hướng về ngọc hư hoàng lộ ra cự thủ bắn mạnh ra ngoài. Mỗi một mũi tên đều mang sát ý vô tận cùng lực lượng hủy diệt, đủ để bắn giết chiến thần cấp bậc cường giả. Nhưng ngọc hư hoàng một chân bước vào chiến tôn cảnh giới, tu vi mười phần kinh khủng, lại rõ ràng không ở bị bắn giết liệt ghê. Tay phải hắn trong bàn tay, từng đạo mơ hồ sức mạnh bay lên, cái kia ngàn vạn đạo vũ tiễn trong nháy mắt trở thành một miệng. Cự trường hoành không, uy áp kinh khủng lệnh toàn bộ thành thị đều lâm vào to lớn dung chuyển bên trong. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở xuất hiện ở trên tường thành. Ngọc Hư Hoàng thật là uy phong. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến một cái thanh âm nhạt nhạt. Ngọc Hư Hoàng cự trưởng ở dưới uy áp lập tức tiêu tán thành vô hình, rút lui. Bạch hậu giống to, dẫn thủ hạ một chúng cường giả nhanh chóng hướng về nơi xa nhanh lùi lại, hắn biết chính chủ tới. Gió mạch Dương giữ cảnh hi hiển hóa ở trên không. Không chút do dự, Gió mạch Dương đại thủ vung ra, Ngọc Hư Hoàng thủ hạ chính là tướng sĩ liên miên liên miên hóa thành xương máu. Hắn không có chút nào nhân từ, đối mặt Ngọc Hư Hoàng dạng này cường giả, hắn nhất thiết phải bằng lẫnh huyết tàn khốc nhất thủ đoạn để bọn hắn biết tiên tôn bất khả kháng. Đang lúc chờ tay, các cường giả tan thành mây khói. Cả bầu trời đều biến thành huyết hồng sắc, đó là Ngọc Hư Hoàng thủ hạ chính là Cường Giả bị Gió Mạch Dương đưa tay xóa đi, hóa thành xương mờ lúc lưu lại. Người sáu!" Ngọc Hư Hoàng gầm thét, nhưng gió Mạch Dương uy áp làm hắn không cách nào chuyển động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang tới tinh nhuệ cường giả bị hắn nhẹ nhõm xóa đi. "A! Gió Mạch Dương ngươi khinh người quá đáng!" Ngọc Hư Hoàng gầm thét, mang ra ngoài người đều là của hắn thành viên tổ chức dưới tay hắn tinh nhuệ a, bây giờ bị gió Mạch Dương trong nháy mắt xóa bỏ sạch sẽ, liền một hạt xương vụn đều không thể còn lại, cái này khiến hắn mỗi một cây đầu đều cảm thấy đau lòng. Tiếp tiếp, đến phiên ngươi. Gió mạch dương lau sạch ngọc hư hoàng dưới tay một chúng cường giả có chút hăng hái nhìn xem hắn đạo ta muốn tình hình kinh tế của ngươi còn có một số át chủ bài ta cho ngươi một cơ hội để cho ngươi đánh ra à đang khi nói chuyện hắn tiện tay vung lên uy áp tại ngọc hư hoàng sức mạnh trên người lập tức tiêu tan đúng à ngọc hư hoàng đến lúc này không cần khách khí đem ngọc đế cái bô tế ra đến đây đi nơi xa bạch hậu tương đối không tử tế chống nạnh đứng tại trên không lưu lý lưu tức giận bày khuyết điểm là các ngươi bắt ta hôm nay chết hết cho ta à ngọc hư hoàng bay loạn giường nửa mặt lên trời gào thét một cái ô trầm trầm hình tròn bình xuất hiện ở trên không, tràn ra từng đạo vô cùng kinh khủng uy áp, cợt mờn mẹ nó, gió mạch dương kêu to, lôi kéo cảnh hy gấp lui về phía sau nhanh lùi lại, thực sự là một cái cái bô. Cảnh hy cũng âm thầm cao mày không chỉ, cái này ô trầm trầm hình tròn bình quả nhiên là một cái cái bô, bất quá nó chấn động sát thực 10 phần kinh khủng, không kém chút nào một kiện thanh khí. Phốc ha ha ha, nơi xa, bạc hầu ôm bụng cười to không chỉ, đạo, cái bô hoàng, ngươi quả nhiên ghê đem ngọc đế cái bô đều thuận đi ra. Ha ha ha, ngươi thắng, ân, ngươi thắng. Gió mạch dương cũng là nhịn không được đổ mồ hôi, thế thì còn đánh như thế nào, đối phương cái bô đều sách đi ra, đánh thắng cũng không vẻ vàng à. Phốc ha ha ha 6. Bạch hậu cười tương đương khẽ thế, thế, cho Ngọc Đế đổ cái bô đúng là không giống nhau à, nội tình thâm hậu. Bội phục, ha ha ha 6. Bội phục 6. Ai u chết cười ta. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, Ngọc hư hoàng trên đỉnh đầu cái kia cái bô càng ngày càng kinh khủng, toàn bộ phản phất thức tỉnh đồng dạng, một cỗ vô cùng to lớn sức mạnh sôi trào mãnh liệt lấy, giống như một chỉ cắn người khác hung thú đồng dạng. Phải. Tiểu ca, trận này đỡ ngươi xem đánh đi. Cảnh Hy nhún vai, thân hình lui về phía sau gồng lên, rơi vào nơi xa, dẫn ra thiên địa lực lượng che lại thành trì, miễn cho bị con này cái bô đệ sợ. "Phải. Tiểu ca, trận này đỡ ngươi xem đánh đi." Gió Mạch Dương bất đắc dĩ lặp lại một câu, đột nhiên đưa ánh mắt rơi vào nơi xa ôm bụng quổng thiếu không dứt Bạc Hậu trên thân, lẩm bẩm nói, "Không tệ, chính là ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi xấu. Ngươi muốn làm gì?" Bạc Hậu nhìn thấy gió Mạch Dương nhìn mình, kinh hãi, trong miệng thét lên ầm ĩ, "Ngươi nghĩ có ý đồ gì, ta cũng không phải cái gì An Phận Lương dân 6." "Không đúng là, ta thế nhưng là An Phận Lương dân." "An Phận Lương dân, cho ngươi mượn chiến thể dùng một chút." Gió Mạch Dương cười nói, lập tức tay phải hắn một chiều, bạch hậu đã không bị khống chế đến rồi trước người hắn, phá cho ta. Gió Mạch Dương giống to, đem bạch hậu hướng về Ngọc Hư Hoàng đẩy tới. A, mượn đao giết người rồi, Phong Thiên Tôn giết người rồi. Bạch hậu trên không trung quang quát quang quát đều, khoa tay múa chân hướng về Ngọc Hư Hoàng phóng đi. Trong lòng của hắn cực kỳ sợ hãi, bất đắc dĩ chiến thể lại bị Gió Mạch Dương hai đạo sức mạnh thao túng, giống như một cái khối lỗi, may mắn cũng không cách nào đào thoát, tự tìm cái chết. Ngọc Hư Hoàng quát lệnh, hắn đối với cái miệng rộng này bạch hậu hận ý còn tại Do Mạch Dương phía trên, bây giờ thấy hắn bị Do Mạch Dương thao túng hướng về hắn vọt tới, hư lạnh một tiếng, đỉnh đầu cái bô xoay tròn, một cỗ vô cùng lực lượng cuồn bạo từ ấm miệng sông ra ngoài đi ra, hướng về Bạch hậu phóng đi, muốn đem hắn ép vì bẩm miệng. "Cứu mạng a." Bạch hậu kêu to, hắn mặc dù cũng là một phương thế lực đầu lĩnh, bản thân tu vi thập phần cường đại, nhưng đối mặt đi qua tế luyện, phẩm chất đã đạt đến thánh khí ngọc đế dạ ấm, vẫn là cảm thấy từng đợt ra đầu tê dại, ngọc đế dạ ấm bên trên sức mạnh tinh khủng kia, nhường hắn cơ hồ hôn mê. "Đừng sợ." Năng Quyền. Lúc này, gió mạch dương thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, ở đây vô cùng nguy cấp lúc, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, Hưu Quyền tùy tiện hướng phía trước quét tới âm ầm kinh khủng âm thanh lập tức truyền đến. Bạch hậu năm đấm vừa vận nện ở ngọc đế giả âm đánh ra vẻ này cuồng bạo chi lực bên trên, trong nháy mắt liền vỡ vụn đạo kia vô cùng kinh khủng sức mạnh. Cái này tự nhiên là do mạch dương mượn nhờ năm đấm của hắn đánh tan cái bô sức mạnh. A cát đi qua một hồi bối rối, bạch hậu lập tức hiểu rõ ra, trên không trung ổn định thân hình, chỉ vào ngọc hư hoàng đạo, cái bô hoàng người cũng bất quá như thế, có dám cùng bạn tôn một trận chiến? Bây giờ hắn biết mình sau lưng có phong thiên tôn gió mạch dương chỗ dựa, lập tức liền hồ giả hồ ủy đứng lên, không cần ngọc hư hoàng nói chuyện, lại quát lên, tới tới tới, bạn tôn một cái tay chấn áp người tin hay không, bạn tôn một cái nắm đấm liền có thể đánh vỡ ngươi cái này phá cái bô. Phi phi phi, đâm thủng ngươi cái này phá cái bô, cần gì phải một quyền, một cái đầu ngón tay là đủ. Bạch hậu một cái tay cong eo, một cái tay duỗi ra một cái ngón tay chỉ vào ngọc hư hoàng, càng nói càng thái quá, nhường gió mạch dương đổ mồ hôi không thôi. Một cái ngón tay đâm thủng thánh khí cấp ngọc đế dạ ấm, chính là gió mạch dương chính mình xuất chiến, cũng không có thể làm đến á. nhưng này, bạch hậu rõ ràng là đứng nói chuyện không đau eo, không có chút nào khách khí. Hảo, hảo, hảo, bản hoàng ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào một cái ngón tay đâm thủng ta đây thành ấm. Ngọc Hư Hoàng giận quá thành cười, trên không trung cọ cọ sập hai bước, đem Ngọc Đế Dạ ấm kéo trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ muốn kích hoạt cái gì đồng dạng phá. Gió Mạch Dương Am Quát to một tiếng, một cỗ lực lượng vươn ra, điều khiển bạc hậu ngón tay của điểm ra, hướng về Ngọc Đế Dạ ấm điểm tới. Gió Mạch Dương sức mạnh trải qua bạc hậu chiến thể, tạo thành một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, phá vỡ trường không, khanh một tiếng đánh vào cái kia Ngọc Đế Dạ ấm phía trên. Hoa Tinh bắn tung toé, từng đạo nhỏ xíu vết dạn xuất hiện ở cái kia Ngọc Đế Dạ ấm phía trên. A, cùng lúc đó. Bạc Hậu cũng là kêu thảm thiết không thôi, hắn đánh ra kiếm khí ngón tay, trong nháy mắt vỡ vụn. Người cố ý, Bạc Hậu hướng về gió mạch dương giống to, trong lòng của hắn tin tưởng, đây tuyệt đối là gió mạch dương bởi vì hắn nói một đầu ngón tay đâm thủng Ngọc Đế dạ ấm mà trắng trợn trả thù. gió lớn chuồn ngón tay, theo ta có liên can gì? Gió mạch dương khuôn mặt vô tội nhường bạc Hậu có một loại kích động đến mức phát điên. Coi chừng, chiến đấu chân chính bắt đầu. Đột nhiên, gió mạch dương thanh âm nghiêm túc, Ngọc Đế giả ấm hoàn toàn bị kích hoạt lên. Một đạo uy áp hư ảnh xuất hiện ở trên không, đó là một thân ảnh giàn mua, chắp tay sau lưng nhắm mắt lại, nhưng lại mang theo một cố vô cùng y áp khí tức, nhường gió mạch dương cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Trời ạ. Đây là đời trước lão ngọc đế. Bạch hậu cùng Đường Sa đến đây xem cuộc chiến một chúng cường giả âm thanh run rẩy, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, một đạo tán nghiệm, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Thanh âm là lão ngọc đế tự tay tế luyện. Có lưu lão nhân ra ông ta một tia tán nghiệm. Các ngươi, chịu chết đi." Ngọc hư hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, hắn quỳ trên mặt đất, hướng về trên không cái bóng mờ kia lễ bái đạo, "Lão chủ tử, xin giúp ta gạt bỏ hai cái sâu kiến." Bá. Vào thời khắc này, Trên không đạo kia lão Ngọc Đế hư ảnh trong nháy mắt mở ra hai mắt, hướng về gió mạch dương xem ra. Ngươi đã vứt lạc, chuyện này không nên ngươi quản. Mời trở về đi. Gió mạch dương bước lên một bước, nhìn xem lão Ngọc Đế hư ảnh, bình tĩnh nói: "476 thứ 476 chương chấn phục đại địa hắn lại không sợ lão Ngọc Đế, đây là muốn khai chiến sao?" Nơi xa, có xem cuộc chiến cường giả thấp giọng hô. Đối mặt lão Ngọc Đế một tia tàn niệm, gió mạch dương không hề nhượng bộ chút nào. Thiên tôn cấp khí tức không ngừng ra bên ngoài làm trận. Nếu là lão Ngọc Đế chân thân buông xuống, Hắn sẽ không chút do dự rút đi, nhưng đối mặt hắn một tia tàn niệm, gió mạch dương không có chút nào để ở trong lòng. Phốc la la trên bầu trời, Ngọc Đế hư ảnh không nói gì, chỉ có một chỉ điểm ra, lực lượng kinh khủng trên không trung chấn động kịch liệt lấy, giống như ngàn vạn đạo nộ lôi đồng thời nổ tung đồng dạng. Gió mạch dương chiến thể bất động, chỉ nâng tay phải lên, hướng về kia lực lượng kinh khủng vút tới, tại hắn trong lòng bàn tay, tạo thành từng đạo lực lượng kinh khủng, hướng về kia ngàn vạn đạo nộ lôi sức mạnh bình thường lên đón. Rất nhanh, lão Ngọc Đế tàn ảnh đánh ra lực lượng kinh khủng, liền bị hắn lật tay ở giữa ma diện. Không đợi lão Ngọc Đế tàn ảnh động tác, sau một khắc, Gió Mạch Dương tay trái lại nổi lên, cùng tay phải một đạo, tạo thành hai cỗ sức mạnh, hướng về tiêu Tàn Ảnh Ma Diệt mà đi, muốn đem hắn sinh sinh ma diệt. A Lão Ngọc Đế Tàn Ảnh nhanh chóng dao động, trên không trung ra một hồi kêu to, tựa hồ muốn từ gió Mạch Dương hai cỗ sức mạnh tránh thoát ra ngoài, nhưng cuối cùng, vẫn là tại gió Mạch Dương cự lực ma diệt phía dưới trở nên nhỏ đi, tiêu tán. Hắn sinh sinh ma diệt lão Ngọc Đế Tàn niệm. Xa xa người quan chiến kinh hô. Tuy lão Ngọc Đế đã vất lạc, nhưng dù sao đã từng là quân lâm nhất phương thiên địa cửu đầu, huống chi lão Ngọc Đế nhi tử đương thời Ngọc Đế mặc dù đã ẩn lui, nhưng vẫn như cũ uy áp đương thời Gió Mạch Dương ra tay ma diệt Lão Ngọc Đế tàn niệm, quả nhiên là lớn mật cực điểm. Ngươi dám? Ngọc Hư Hoàng vốn cho là triệu hồi ra Lão Ngọc Đế tàn niệm, cho dù không thể làm Do Mạch Dương liền như vậy tối lui, ít nhất cũng có thể uy áp hắn một hồi, làm hắn chiến thể tổn thương. Không muốn đối phương cơ hồ miễn phí bao nhiêu lực ý, liền đem Ngọc Đế tàn niệm xóa đi. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Giết! Gió Mạch Dương giống to, lập tức, bạch hậu chiến thể nhanh chóng đằng không đứng lên, mang ra một cỗ lực lượng vô cùng khổng lồ, hướng về Ngọc Hư Hoàng đánh tới. Do Mạch Dương lấy bạch hậu chiến thể làm binh lưỡi đao, su thế lấy hắn, đánh ra từng đạo bén nhọn công kích thẳng hướng ngọc hư hoàng hắn lực lượng kinh khủng uy áp lấy một phương thiên địa lệnh ngọc hư hoàng ngọc đế dạ ấm không cách nào phóng xuất ra nó lớn nhất công kích với anh bạch hậu đen bay lên từ trên xuống dưới đập xuống một trường thật là có mấy phần cao thủ cái thế dáng vẻ lực lượng kinh khủng những nơi đi qua ngọc hư hoàng chiến thể vỡ vụn nửa bên bất quá ngọc hư hoàng nắm giữ lấy một loại cực kỳ hiếm thấy bí thuật chữa trị chiến thể độ vô cùng nhanh chóng vừa mới vỡ vụn liền lại lần nữa chữa trị đứng lên ta nhìn ngươi có thể chữa trị mấy lần bạch hậu gửi lệnh Hắn có gió mạch dương tương trợ, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể quần quần không dứt, từng đạo thần diệu hết sức công kích đại thuật trong lòng hắn không ngừng lập lòe, làm hắn đạt đến một loại vô cùng huyền diệu cảnh giới. A! Đáng chết. Một phương khác, Ngọc Hư Hoàng bị gió mạch dương áp chế, bị cảnh giới thấp hơn nhiều mình Bạch hậu lần lượt đánh nát chiến thể, trong lòng vô cùng tức giận cùng điên khuất. Ầm ầm. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến, Bạch hậu đại quyền quét ra, kết kết thật thật đánh vào Ngọc Hư Hoàng Ngọc Đế dạ ấm bên trên. Chịu đến tự lực xung kích, Ngọc Hư Hoàng Ngọc Đế dạ ấm lập tức thoát ly khống chế của hắn, hướng về nơi xa bay đi, lượn ở một mảnh đại địa bên trên. Kết thúc a. Gió Mạch Dương quát khẽ, chiến thể hư không, tới sát trong cuộc chiến, bàn tay lập xuống. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Không muốn A6, Ngọc Hư Hoàng ra sợ hãi mà không cam gầm rú. gió Mạch Dương thần lực như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, nhanh chóng đem hắn chiến thể hủy diệt. Không chờ hắn vận chuyển thư ký chữa trị chiến thể, gió Mạch Dương trưởng thứ hai đã đạo, cuốn phách trưởng lực đánh vào Ngọc Hư Hoàng chiến hồn bên trên, trong nháy mắt đem hắn chiến hồn giật cắt. Ngọc Hư Hoàng chết. Lời xa xem cuộc chiến một chúng cường giả kinh hô, Ngọc Hư Hoàng tại Vô Thiên thời đại, cũng coi như là một đại tự đầu, bây giờ lại bị gió Mạch Dương hai bàn tay chục chết. Tình cảnh máu tanh rung động một chúng cứng, giả. A, cái này phá quán tử hay là ta tới thanh lý a? Không chờ đám người phản ứng lại, Bạch hậu đã hóa thành một vệ ánh sáng, đánh về phía cái kia rơi trên mặt đất ngọc đế dạ ấm, đem hắn sách trong tay, lập tức chui vào mình chiến thể bên trong. Đám người tắt lưỡi. Gia hỏa này, vừa mới còn tại chế giễu ngọc đế dạ ấm, nhưng bất quá trong nháy mắt liền đem hắn chiếm làm của riêng, gia mặt này thật sự là quá dày. Ha ha, loại này vừa thối lại phá cái bộ, phong thiên tôn là nhất định sẽ không cần. Ở lại chỗ này đâu thật sự là có chướng ngại thưởng thức a, không nếu như để cho ta hỗ trợ thanh lý a. Bắc hậu đi mà quay lại, được tiện nghi còn quay mẽ, hết sức vô sỉ. Bất quá hắn nói đến cũng không phải không có đạo lý. Gió mạch dơ tay đầu thì có mấy dạng thanh khí, đối với cái này thanh khí, thật sự là không để vào mắt. Nghe nói phương đông phong cảnh tú mỹ, địa linh nhân kiệt, chúng ta không ngại tại các nơi đi một chút xem sáo. Cảnh hy từ xa xa mà đến, hướng về gió mạch dương đạo. Nàng tiếng nói không lớn, nhưng xem cuộc chiến một chúng cường giả lại nghe cái rõ ràng. Thiên tôn đây là muốn tuần sát phương đông sáu. Chấn áp chư hùng a. Lập tức liền có cường giả từ cảnh hy lời này nghe được một chút ý tứ. Không tệ, chúng ta phải nên đi một chút. Gió Mạch Dương Vân Đạm Phong Thanh cười nói, hắn kéo cảnh hy tay, liền muốn rời đi. Dừng lại. Đúng lúc này, bạch hậu đột nhiên một cái là mình, ngăn ở liêu Phong Mạch Dương giữ cảnh hy. Ngươi đem ta làm binh khí hình người sử dụng lâu như vậy, còn chưa trả phí dịch vụ đâu. Ngoài ra ta tại trong giao chiến cũng nhận mười phần kinh khủng kinh hãi, cái này đối ta sau này tu hành mười phần bất lợi, cho nên ngươi làm gì cũng phải trả cho ta tiền tổn thất tinh thần. Bạch hậu trong miệng quanh quác gòe nói, con người của ta đâu cũng không tham lam, ngươi tùy tiện cho ta trên dưới một đem thượng hạng phi kiếm, hơn vạn cân tinh khiết nhất linh thạch, lại thuận miệng chuyển ta hai ba dạng đáng tin bí thuật cũng liền không sai biệt lắm quan chiến quần hùng cùng nhau im lặng chủ này cũng quá tham quá không cần thể diễn đi cho dù ai đều nhìn ra vừa mới gió mạch dương điều khiển hắn cùng với ngọc hư hoàng chiến đấu tại hắn trong linh thức lưu lại không thiếu tinh diệu chiến kĩ yếu quyết đối với hắn sau này tu hành giúp ích cực lớn nhưng hắn lại còn nói muốn gió mạch dương đền bù tinh thần hắn tổn thất phí cái gì là trận tròn mắt nói lời bịa đặt đây chính là điển hình trận tròn mắt nói lời bịa đặt ta. mà lại là tối không hạn cuối nói lời bịa đặt gió mạnh dương giữ cảnh hi cùng nhau hướng hắn liếc mắt bọn hắn trước kia cũng từng vô sỉ qua thế nhưng là cùng chủ này so sánh nhưng vẫn là lộ ra mười phần đơn thuần đối với dạng này đồ vô sỉ Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy cùng nhau lựa chọn không nhìn. "Chớ đi a, ngươi không cho ta tiền tổn thất tinh thần, ta vẫn đi theo ngươi." Sau lưng, truyền đến Bạch hậu vô sự âm thanh. "Chủ này thật đúng là đem mình làm cổ chủ, thân hình như điện, một đường cùng đi theo." Bất quá Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy tu vi phá vỡ mà vào Thiên Tôn chi cảnh, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bị đối kịp, bất quá ngắn ngủi khoảnh khắc, hai người liền cùng Bạch hậu kéo dài khoảng cách, biến mất ở hắn trong tầm mắt. Sau đó mấy ngày ở giữa, Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy tuần sát phương đông, tại các đại thế lực nhất là lúc trước khiêu chiến hắn các đại trong thế lực đi một vòng. Tất cả chủ động khiêu khích thế lực đều bị bọn hắn lấy thủ đoạn thiết huyết tiêu diệt sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, phương Đông các đại thế lực tất cả đều thần phục. Trấn áp phương Đông, gió mạch Dương Dữ cảnh hi bắt thượng, ở đâu đây, có mấy thế lực lớn cũng từng nhảy ra qua, bọn hắn có cần thiết tiến đến ngồi một chút. Mấy ngày sau, phương Bắc bình phục. Đương nhiên, gió mạch Dương Dữ cảnh hi cũng không xâm nhập bắc trại, nơi đó tồn tại mười phần kinh khủng, bọn hắn còn cần một chút thời gian chuẩn bị. Bây giờ, ám quỷ vệ nguyệt liền tại bọn hắn trong tay, bọn hắn muốn lợi dụng hắn, bằng trả giá thật nhỏ dẹp tiến nơi đó. Bình định phương Bắc sau đó, gió mạch Dương Dữ cảnh hi một đường đi về phía nam tại đại sáu trung bộ dừng lại một đoạn thời gian vừa mới lên đường đi tới phương nam nam Phương viêm thiên thần thành sớm đã ra mời muốn bọn hắn đi tới phương nam chủ trì đại cuộc bây giờ chư đại cự đầu ở lui các đại thế lực ở vào trạng thái vô chủ nhất là thiên đình dạng này càng là trực tiếp giải thể phương nam viêm thiên thần thành này một ít lòng mang thiên hạ thế lực đều hết sức không muốn nhìn thấy các đại thế lực trinh phạt cục diện gió mạch dương cảnh hy có dám đi về phía tây ngay tại gió mạch dương giữ cảnh hy đi về phía nam lúc tây phương trụ tư hệ thế lực lại lần nữa ra khiêu khích Gió Mạch Dương giữ cảnh hi nếu dám đi về phía tây, định dạy bọn họ có đến mà không có về. Gió Mạch Dương giữ cảnh hi tới nhận lấy cái chết. Khiêu khích âm thanh càng ngày càng vết lối, nhưng Gió Mạch Dương giữ cảnh hi lựa chọn không nhịn. Hôm nay việc cấp bách là tiên cùng phương Nam Viêm Tiên Thần thành cao tầng gặp mặt, giao lưu một chút đối với thời cuộc cách nhìn, đến nỗi trụ tư hệ một chút thế lực, chỉ cần bọn hắn không quá mức phận, Gió Mạch Dương cũng không dự định để ý tới. A Di Đà Phật. Phương Tây trụ tư hệ lão hữu, bất trên cái a. Cuối cùng Phật giáo một chỗ niết bàn truyền đến một thanh âm, một tôn cổ Phật hiện hóa trên không trung, đại biểu toàn bộ Phật giáo thế lực cấm thanh. Gió Mạch Dương huyết sát Thiên Đình hệ mấy thế lực lớn, rõ ràng Nhượng Phật giáo hệ thái độ có chuyển biến. Thượng Đế nói, mỗi người đều có quyền nói chuyện. Cổ Phật hiện hóa phía sau chưa tới một canh giờ, một tôn thiên sứ xuất hiện ở Đại Sáu Tây Phương bầu trời, ra thanh âm của mình. A Di Đà Phật. Cổ Phật miệng tụng một tiếng Phật hiệu, cũng không nhiều lời nữa, biến mất ở liều không bên trong. Gió Mạch Dương cười lạnh. Thượng Đế hệ cũng đi ra nói chuyện, thế cục này thật đúng là càng ngày càng có đáng xem rồi. Thiên Hạ Không Tôn, Gió Mạch Dương nhưng cũng không quản được Ta Phương Tây tới. Thượng Đế hệ Thiên sứ mười phần lãnh não, trên không trung tuyên bố đạo. Ngươi nếu dám bước vào phương tây nửa bước, nhất định để cho ngươi hôi phiền diện, làm càn. Đại sáu vốn là một thể, đông tây nam bắc phân chia, bất quá chỉ là vì phương diện xưng hồ, phương tây lúc nào trở thành ngươi thượng đế địa bàn. Thiên sứ lời này vừa nói ra, lập tức liền có các đại thế lực cường giả đứng ra quát lớn. Ôi nào! Gió mạch dương nghe thấy lời ấy, chỉ cấp ra hai chữ lời bình, đồng thời một cái đại thủ hiển hóa tại thiên sứ đỉnh đầu bầu trời, hướng phía trước lồng nắp mà đến. Phúc. Kinh khủng tự lực sở trí, vừa mới còn diệt võ dương ai thiên sứ, trong ngay mắt chiến thể bạo liệt, hóa thành một đám mưa máu, phiu tán ở trên không đưa tay đánh chết thiên sứ gió mạch dương kinh khủng chiến lực kinh thiên động địa nhường phương tây các đại thế lực thật lâu không nói gì 477 thứ 477 trường viêm thiên thần thành một cái tát chụp chết đại sáu tây bộ một cái thiên sứ sau đó gió mạch dương giữ cảnh hi không có làm quá nhiều dừng lại hướng về phương nam viêm thiên thần thành bước đi ai ti các cường giả ẩn lui thiên địa loạn lạc khắp nơi đều tràn đầy chiến loạn cùng dung chuyển. dù sao cũng phải tới nói đại sáu phương nam tương đối lộ ra tương đối thái bình viêm thiên tôn mặc dù đã ẩn lui nhưng hắn dưới trướng một chúng cường giả lại vô cùng cường thế vẫn như cũ uy áp phương nam Lệnh một chút có chút mở rộng thế lực cường giả không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Húng chi, đại sáu truyền ôn, viêm thiên thần thành bên trong, có thể còn có hai tôn tu vi không kém gì thiên tôn cũng không phải thiên tôn cường giả như tam cùng thanh thành lão tổ. Nay liền càng thêm sâu hơn phương nam viêm thiên thần vượt quý vọng. Viêm thiên thần thành là một tòa treo cao ở trên bầu trời cự thành, ở tòa này trung tâm cự thành bên ngoài, còn có một siê di thành nhỏ còn quấn, bảo vệ trung tâm chủ thành, lộ ra hết sức cường đại cùng bất phàm cái này còn không phải là viêm thiên thần thành thần dị nhất chỗ, viêm thiên thần thành nhất là người xem thế là đủ rồi là tọa độ của nó hết sức bí mật, ngày bình thường giấu ở hư không mịt mở bên trong, chính mình không hiện ra thành thể lúc đến người khác căn bản là không có cách biết hắn ở nơi đó. năm đó người tương lai công chiếm đại sáu, vận dụng số lớn thiết bị công nghệ cao, cũng không thể xác định vị trí của nó. bây giờ viêm thiên thần thành lại hiện ra to lớn thành thể, một cỗ hạo đẳng khí tức thần thánh không ngừng lan tràn, đem vương nam bầu trời tô lên quang huy rực rỡ, lệnh toàn bộ đại sáu đều khiếp sợ không thôi. viêm thiên thần thành hiển hóa, vị nêm đón phong thiên tôn cùng hy thiên tôn. Viêm Thiên Thần Thành hiện ra mình thành thể, lần này thật là chứng minh Viêm Thiên Thần Thành thành ý. Đại Sáu lên một chút cường giả nghị luận giả, càng có một chút cường giả mang triều Thánh Tâm tình, hướng về phương nam chạy tới, muốn khoảng cách gần nhìn một chút Viêm Thiên Thần Thành, thậm chí nhận được Cơ duyên tiến vào Viêm Thiên Thần Thành trung tiểu ở thành khẩu bên trên đạo kia cái bóng là, có người mở ra thiên mục, thấy được Viêm Thiên Thần Thành trụ thành thành khẩu bên trên một đạo huy vũ thân thể, rất giống Viêm Thiên Tôn bản thân. Đại Sáu bên trong một chút chú ý Viêm Thiên Thần Thành lão ngoan đồng mở miệng, đó là Viêm Thiên Tôn cùng Lam Bang Thần Tôn chi tử, Thần Tôn Diệt Phật, có người kinh hô. Viêm Thiên Tôn Diệp về cộng sinh nhị tử, một là linh hoại chi tử, về sau trở thành nhân gian giới thánh võ đế nước khai quốc giả thứ tử vì Lam Bang chi tử là Viêm Thiên Tôn Diệp đưa về chủ Viêm Thiên thần thành sau đó sở sinh thực lực thập phần cường đại. Có người nói ra Viêm Thiên Tôn một số việc phía sau hắn hai người chẳng lẽ là Trúc Hùng cùng La Cường? Có người kinh hô Trúc Hùng cùng La Cường trước kia thế nhưng là Diệp quy giới chướng hai đại tướng tài đắc lực nhất là La Cường càng là tu vi thông thiên có tiểu thiên tôn danh sưng theo Viêm Thiên Tôn Diệp về Nam Trinh bắt chiến ở trên thiên ma chi chiến bên trong không biết lặp xuống qua bao nhiêu công thần. Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy đến bên dưới Thần Thành Vương, hai người không có trực tiếp ngự không bay lên thần thành, mà là lựa chọn từng bước một đạp lên hư không hướng về trên tòa thần thành đi đến. Gió Mạch Dương dắt Cảnh Hy, chậm rãi bước đi trong hư không, từng đạo màu vàng bậc thang hiện lên ở bọn họ dưới chân. Viêm Thiên Tôn Diệp về lại thiên Ma chi chiến trung lập xuống hiện hách công hân, sau đó càng là nam trinh bắt chiến, vì nhân tộc chém giết vô số cường địch, công lao sự nghiệp vạn thế kính ngưỡng, Gió Mạch Dương giữ Cảnh Hy mặc dù phá vỡ mà vào tiên tôn cảnh giới, nhưng cũng như cũ lòng mang tư ý, nguyện ý dùng đi bộ thượng thần thành phương tức tới lễ tính Viêm Thiên Tôn Diệp về vị tiền bối này anh hùng. Không thể Phong Thiên Tôn cùng Hi Thiên Tôn bước hư lên thành, không tiêu ngạo không tự thi, mên ngông rộng lượng sáu. Chú ý nơi này một chút cường giả thấy gió mạch dương giữ cảnh hi như thế, đều là hài lòng gật đầu một cái. Phong Minh Hiền khang lệ đại giá quan lâm, thật làm cho hàn xá bồng tất sinh huy, thỉnh. Thần tôn Diệp phật hướng gió mạch dương giữ cảnh hi gọi, mời hai người tiến vào thần thành. Thỉnh. Trúc Hùng cùng La Cường cũng là cùng nhau đạo, một đầu kim quang đại đạo xuất hiện ở cự thành chủ thành khẩu, một mực thông hướng cự thành chỗ sâu. Nghe được La Cường cùng Trúc Hùng mà nói, gió mạnh dương đột nhiên chiến thể hơi chấn động một chút, ánh mắt rơi vào trên thân hai người, lập tức nói, đa tạ hai vị tiền bối. Năm đó đem cửu Long Lưu Ly li Cốt cùng nhau ban thưởng, vạn bồi đến nay được lợi. Ha ha. Phong Thiên Tôn không cần khách khí, năm đó chúng ta tuần sát nhân gian giới, bất quá thuận tay mà làm thôi. Thời gian thấm thoát, không muốn năm đó tiểu hữu phát triển đến cảnh giới như thế, thực sự để cho người ta bùi ngùi mãi thôi a." La Cường cười ha ha nói. Viêm Thiên trong điện đã chuẩn bị thịt rượu, hôm nay chúng ta không say không nghỉ. Nói lên đoạn chuyện cũ này, mấy người ở giữa lộ ra quen thuộc bên trong không thiếu, chúc hùng làm một cái mời động tác, hướng về gió mạch Dương Dữ cảnh hy đạo. Gió mạch Dương Dữ cảnh hy tiến nhập Viêm Thiên thân thành, thân thành trong lúc nhất thời liền biến mất bên trong hư không. Thần Thành biến mất. Đại sáu một chúng cường giả kinh hô, không muốn Thần Thành hiện hóa bất quá ngắn ngủi một đoạn thời gian, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Vốn cho là sẽ có chút cơ duyên cường giả, đều cảm giác được hết sức thất vọng. Gió Mạch Dương có dám rời đi Thần Thành, đi ra đánh một trận? Chỉ có Tây Phương một chút thế lực, còn đang không ngừng tiêu gạo, muốn để Gió Mạch Dương ra khỏi thành đánh với bọn họ một trận. Viêm Tiên Điện, lấy Diệp Phạm vì, Viêm Tiên thần vực một chút trọng lượng cấp cường giả nhao nhao lộ diện, là Gió Mạch Dương giữ cảnh hi bảy tiệp mời khách. Qua 3 lần rượu, Diệp Phạm đứng dậy, hướng về Gió Mạch Dương giữ cảnh hi đạo, lần này, mời hai vị tiên tôn đến đây vừa tới sao tự nhiên là thương nghị bức kế tiếp động tác thứ hai đi chúng ta viêm thiên thần vực còn có một cái yêu cầu quả đáng muốn mời hai vị thiền tôn xuất thủ tương trợ giúp chúng ta bình định một chỗ tuyệt địa gió mạch dương gật đầu một cái nhưng không nói lời nào chờ diệp phạm nói tiếp chỉ thấy diệp phạm thần mục khép mở một đạo tinh thần lạc ấn đã xuất hiện tại trước mắt mọi người phạm nhi ta cảm thấy bắc trạch dưới đáy âm quỷ nhất tộc đang rục dịch ta vốn muốn trước tiên bình bắc trạch lại rồi đi bất đắc di thời không khe hở tình thế căng thẳng ta nếu không ra tay e rằng hư không vỡ vụn ta vực cùng tương lai vực ở giữa lại không cắt trở Nguyên nhân không thể làm gì khác hơn là rời đi trước. Sau đó, ngươi làm cẩn thận để phòng Phương Bắc có biến. Phương Bắc gầm quỷ nhất tộc phong ấn đã lâu, một khi phá ấn mà ra, thiên địa nhuốm máu. Này họa làm không thua gì thiên ma chi loạn. Ta Viêm Thiên Thần Thành tuy có thanh thành lão tổ, nhưng tam hai vị tiền bối chiến lực có thể so sánh Thiên Tôn, nhưng cuối cùng phi đạo Thiên Tôn, sợ khó mà chấn bình Phương Bắc gầm quỷ nhất tộc. Chúng ta ở lui, tất có trời mới tôn xuất thế. Phạm Nhi, ngươi muốn khiêm tốn hiu dung, lực thỉnh trời mới tôn vào Ta Viêm Thiên Thần Thành, chủ trì đại cuộc bình định Phương Bắc hỏa. Viêm Thiên Tôn Diệp về tinh thần là cấn cùng chia ba đoạn, trên không trung lập loại tia sáng mỗi một chữ đều giống như đại đạo thiên âm đồng dạng. Nguyên lai like viêm thiên tôn đã sớm biết phương bắc âm quỷ nhất tộc. rõ mạch dương đạo. trước đây không lâu, ta từng đi qua bắc trạch, đồng thời cùng âm quỷ nhất tộc thiên tôn từng có một trận chiến, sát thiên tôn một tôn, trấn áp thiên tôn một tôn. bây giờ cái kia bị trấn áp một tôn âm quỷ phệ nguyệt đang tại trong tay của ta. chúng ta nhưng thật tốt hỏi ra vài thứ, làm tốt kế hoạch, giết vào bắc trạch, san bằng thai hoạ ngầm này. hảo. nghe vậy, viêm thiên thần vực một chúng cường giả đều là nhao nhao gọi tốt. sư bá, âm quỷ nhất tộc tư liệu, ngươi nghiên cứu thế nào? diệp phạm hướng về diêu quang vấn đạo. Bây giờ Diêu Quang về tới Viêm Thiên Thần Thành, mượn nhờ Thần Thành Thâm Hậu Nội Tình, Tu Vi đã không sai biệt lắm khôi phục, cả người tản ra một loại tuyệt cường khí tức. Âm Quỷ Nhất Tộc là một cái cổ xưa chủng tộc, tương truyền so với nhân tộc xuất hiện còn phải sớm hơn. Diêu Quang một mực đang nghiên cứu Âm Quỷ Nhất Tộc tư liệu, hắn tìm được rất nhiều bí điển tới nghiên cứu, đối với Âm Quỷ Nhất Tộc lịch sử biết rất sâu. Tục truyền tại nhân tộc phía trước, Âm Quỷ Nhất Tộc là toàn bộ vùng đất chúa tể. Cái chủng tộc này kinh khủng nhất chỗ đó là có thể thu nạp trong thiên địa âm khí cho mình sử dụng, hóa thành mình âm lực. Đồng thời, một khi có sinh linh chết đi, bọn hắn cũng có thể thu nạp sinh linh tử khí, rèn luyện mình quỷ thể. Những thứ này thu nạp, cũng là trời sinh. Theo lý thuyết, âm quỷ nhất tộc người, không cần tu luyện, chỉ cần sống được quá lâu, liền có thể thành thần thành tôn. Không cần tu luyện liền có thể thành thần thành tôn. Nghe vậy, một chúng cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn cũng là thấy qua vô số đại trận chiến nhân, thế nhưng lại bị cái chủng tộc này thiên phú kinh khủng chấn trụ. Về sau, nhân tộc vượt khởi. Từng đời một cường giả đi qua vô số hung hiểm đại chiến, cuối cùng dần dần đứng vững, lấy được cùng âm quỷ nhất tộc ngang vai ngang vé tư cách. Giáo mạch Dương Nông cường giả nghe đến đó, đều là không khỏi đối nhân tộc thủy tổ đầy cõi lòng kính ý giương quang mặc dù chỉ là thật đơn giản một câu nói, nhưng câu nói này sau lưng, thật là không biết có bao nhiêu hung hiểm cố sự, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt bỏ ra sinh mệnh của mình. Có thể nói, tại dài dòng thời đại bên trong, nhân tộc chính là đang cùng âm quỷ nhất tộc không ngừng trong đối kháng lớn lên. Diêu quang đạo, nhân tộc càng đánh càng mạnh, cuối cùng tại một cái nào đó thời đại, xuất hiện một cái thời kỳ vàng son, nữ hoa, phụ hi, thần ông, hiên viên sáu. Những nhân kiệt này không ngừng xuất hiện, đánh toàn bộ đại địa đều ở đây rung động. Gió mạch dương giữ cảnh hi ngay vậy, nhớ tới Nữ Hoa cùng Phục Hi những nhân kiệt này ngang dọc hồng hoang đại địa, dùng chiến lược của mình vì nhân tộc chống lên không gian sinh tồn lúc, đều là không khỏi say mê. Cuối cùng, Nữ Hoa cùng Phục Hi liên thủ, đem âm quỷ nhất tộc kinh khủng nhất một đám người phong ấn, chôn vào trong tinh không. Không muốn Hồng Quân luyện hóa thiên địa, khối này tinh không bị trấn đi ra, xuất hiện ở Bắc Trạch địa phía dưới. Trong đó, có chút phong ấn bắt đầu dãn ra, cái kia âm quỷ thôn nguyện cùng âm quỷ vệ nguyệt chạy đến, chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Tiếp tục như vậy, e rằng không bao lâu, phong ấn liền sẽ bị giải khai. Diêu Quang Lo lẩm nói, đáng tiếcưu thuốc đi bờ ngoại. Không phải vậy, hắn biết đến có thể sẽ càng nhiều hơn một chút, dù sao hắn là người của cái thời lại kia." Trúc Hùng nói. "Đúng vậy à, Nưu Tam cùng Thanh Thành lão tổ cũng là lão ngoan đồng cấp bậc nhân vật, thế nhưng là Nưu Tam đi vượt ngoại chú ý người tương lai hành tung, Thanh Thành lão tổ bế quan không ra, không phải vậy bọn hắn khẳng định có càng nhiều bí mật." Diêu Quang cũng là nói đạo. "Không sao, tin tưởng Phong Thiên Tôn cùng Hi Thiên Tôn xuất mã, lại thêm chúng ta thần thành một chút cường giả, nhất định có thể giải quyết cái này hòa lớn." Diệp Phàm đạo. "Phiến thiên địa này có chút không đúng, Thanh Thành lão tổ có thể muốn tọa hóa." Lúc này, cảnh hi đột nhiên hướng về rõ mạch Dương truyền âm nói: Nàng là thiên mạch thánh thể, đối với thiên địa giữa ba động cảm thụ đặc biệt nhạy cảm. Ngươi là nói xấu, gió mạch dương rất nhanh hiểu rõ ra, thanh thành lao tổ tuổi tác đã cao, tỏa hóa cũng không phải là không thể được. Tác giả an bài, viêm thiên tôn diệp về đám người một ít sự tích, tại trên mặt ta một bản huyền huyễn nghịch thiên đấu thánh bên trong có giảng thuật, đại gia cảm giác hứng thú có thể đi xem. 478 thứ 478 chương tuyển nhận học đồ gió mạch dương, cảnh hy liên thủ viêm thiên thần thành, quân lâm đại địa, lệnh các đại thế lực tu dưỡng sinh tức, chờ đợi điều khiển. Ai đồng thời, viêm thiên thần thành đem một chút thu thập được tin tức thông cáo thiên hạ. Người tương lai sẽ tại tương lai không lâu tái nhập đại sáu, nhất lên ngập trời sát kiếp. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều cảm giác được gấp gáp, ở trong cũng không ít cường giả trực tiếp lựa chọn bế tử quan, muốn làm tiến một bước đột phá để cầu được dịp tương lai trong đại chiến thu hoạch quyền sinh tồn. Đồng thời, gió mạch dương, cảnh hy, viêm thiên thần thành cũng không ngừng tại trù bị lấy, chuẩn bị tiến vào bắt trạch địa thực chất, hơi lớn sáu tiêu trừ âm quỷ nhất tộc thai hoàng ẩm, thiên đình lý tĩnh, đại lôi âm tự kim thiên tử, ngọc hư cung quảng thành tử tới chơi sáu. Một ngày này, gió mạch dương bọn người đang nghiên cứu một ít chuyện, viêm thiên thần thành thần tướng đột nhiên báo lại. Bọn hắn cùng nhau mà đến sáu. Diệp Phạm khẽ cho mày, đạo, ta đi ra xem một chút sáu. Lý tính ba người theo thứ tự là ba cái đại thế lực cự đầu, bây giờ cùng nhau mà đến, tất có chuyện quan trọng, Diệp Phạm nhanh chóng ra nên đón. Không giống nhau lúc, Lý tính, Kim Thiền Tử, Quảng Thành Tử ba người đã tiến nhập viêm thiên trong điện. Phong Thiên Tôn, Hy thi Thiên Tôn Hảo. Bần tăng hữu lễ. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, hướng gió mạch dương giữ cảnh hi Vân An. Gió mạch dương gió xét vàng này con ngươi, Kim Thiền Tử tăng y bồng bền. Phàm thoát tục, tại nhân gian giới một chút trong điện tịch, vị này kim thiên tử, chính là như sấm phật tổ đệ tử, một thân tu vi thâm bất khả chắc. Ba vị tiền bối cùng nhau mà đến, không biết có chuyện gì quan trọng. Gió mạch dương đạo, bây giờ thế cục căng thẳng, chúng ta có một đề nghị, không biết hai vị thiên tôn cùng viêm thiên thần thành ý như thế nào. Tháp tháp thiên vương tay nâng lấy một cái kim quang chói mắt linh lung bảo tháp, cả người khí thế như hồng, như một tôn bảo tháp đồng dạng. À ba vị ý của tiền bối là, gió mạch dương vấn đạo, bần đạo ba người muốn liên thủ viêm thiên thần thành cùng hai vị thiên tôn mở một chỗ đạo trường, tìm thiên hạ tu đạo trùng tử, thật tốt bồi dưỡng lấy ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn, quảng thanh tử vân đạm phong thanh nói ý kiến hay, lời này một chỗ, gió mạch dương bọn người đều là cùng nhau đồng ý chỉ nghe diệp phàm đạo vẫn là ba vị tiền bối suy tính chú đáo, chúng ta chỉ lo thế cuộc trước mắt nhưng là chưa kịp suy nghĩ tương lai, nếu thật có thể mở một chỗ đạo trường, phải thiên hạ tu đạo chủng tử thật tốt bồi dưỡng, thật sự là một chuyện công đức vô lượng đại hảo sự. gió mạch dương cũng là gật đầu nói, năm đó ta tử vân thủy học viện lấy được một tòa thú bị nhốt đấu trường, bên trong tự thành ngàn vạn thế giới, rộng lớn vô biên, lại vừa vặn có thể làm một chỗ đạo trường, thú bị nhốt đấu trường bên trong các loại bí mật cảnh. Đích xác là một tu luyện nơi tốt. Cảnh hy năm đó từng tại thú bị nhốt đấu trường bên trong rèn luyện qua, biết tòa này thú bị nhốt đấu trường đối với tu luyện giá trị cực lớn. Lập tức, Lục Đại cự đầu nhanh chóng tạo thành một cái phương án. Mấy ngày sau, viêm thiên thần thành hiện lộ ở trong hư không, từng trường kim quang sáng chói thần bảng tại đại sáu các nơi hiển hóa, lệnh toàn bộ đại sáu đều sôi trào. Viêm thiên thần thành thu đồ, thiên tôn tự mình thu đồ a. Không biết con cái nhà ai có bực này hảo tạo hóa, còn có phật giáo, thiên đình, ngọc hư cung nguyên thủy thiên tôn chuyển thừa vô thượng a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sáu đều ở đây chủ đề nóng chuyện này, thậm chí. Tại đại sáu phương Tây, tại trụ tư cùng thượng đế truyền thống trong phạm vi thế lực, cũng có người đang nghị luận, càng có một chút người tu đạo, không xa ngàn dặm đi về phía Đông, muốn vào Viêm Thiên Thần Thành. Bành. Phương Tây ổ Liễm phụ thần sơn, thần chi tử Hách Lạp Lưu Tư một trưởng đem chủ điện một chương bàn ngọc tử đánh thành một phấn. Thần chi tử xin bất giận. Bên cạnh, mấy danh thần kỳ vội vàng tiến lên đạo. Phương Đông. Phương Đông Viêm Thiên Thần Thành khinh người quá đáng, ta muốn tổ kiến Thánh Quân Đông Trinh, chinh phục thiên hạ. Hách Lạp Lưu Tư sơn nát, âm thanh giống như vạn đạo kinh lôi đồng dạng, trên không trung rung động ầm ầm, toàn bộ đại điện đều ở đầy khẽ run rẩy cơ hội là ở đây đồng thời trong hư không một chỗ bí mật cảnh bên trong cũng vang lên một thanh âm thánh linh phương đông chưa cực khắc dạy liên thủ chuẩn bị tuyển nhận thiên hạ tu đạo trụ tử chúng ta làm sao bây giờ một cái thiên sứ đứng tại một cái không ngừng tản ra thánh khiết bạch quang quang đoàn phía trước tinh cẩn vấn đạo đáng giận viêm thiên thần thành đáng giận phong thiên tôn thi thiên tôn thủy ta đại kế Quang đoàn bên trong truyền tới một tâm thanh thánh linh bây giờ viêm thiên thần thành thanh thế đang lòng ta giáo khuyết trương phía đông hoàn pháp đại kế chỉ sợ ở chỉ hoãn chút thời gian thiên sứ đạo ta đề nghị chúng ta cũng mở học viện tuyển nhận thiên hạ tu đạo trụ tử ung dung lưu tính tương lai. Hảo, ngươi đi đi. Quan đoàn trầm mặc thật lâu, cuối cùng truyền ra âm thanh. Là, thánh linh. Thiên sứ không người lui ra ngoài. Sau một ngày, thiên đường bí mật cảnh trên không trùng hiện hóa. Vô số lông thiên sứ bay xuống đại sáu, mỗi một cái lông chim bên trên đều viết một cái tin tức. Thiên đường bí mật cảnh sắp mở tích học viện, tuyển nhận thiên hạ tu đạo trụ tử, truyền xuống thượng đế bất hủ đại đạo. Thiên hạ lần nữa sôi trào. Cái kia chuẩn bị đông vào phương tây người tu đạo, bắt đầu dừng bước. Tô Linh Tứ Tư Sơn đem tuyển nhận thiên hạ tu đạo trụ tử truyền xuống chủ thần trụ từ vô thượng đại đạo. Ngay tại thiên đường bí mật cảnh hiện hóa sau sau ba cách, giờ, nguy nga bảng bạc hộ lịn tuất tư sơn mạch cũng từ bên trong hư không hiện hóa ra ngoài, từ trụ tư trên thần điện, chuyển đến vô thượng tiên âm. Các đại truyền thừa bất hủ đều mở cửa thu đồ. Đây là cơ duyên to lớn a. Chỉ sợ trong thiên địa này, muốn mở vạn cổ không có mới cục diện. Một đám người tu đạo giáo họ, một đám nguyên bản hữu tâm tranh bá thiên hạ thế lực lớn cự đầu thì ai thán không thôi. Thời cuộc thay đổi, bọn hắn e rằng cũng không còn cách nào hoàn thành hùng tâm tráng chí của mình. Tây Tổ, Chu Tư hệ, thiên đường hệ các đại thế lực nhao nhao quay về hai đại truyền thừa bất hủ dưới trướng đem chính mình trong thế lực thế hệ trẻ tuổi mang đến hai thế lực lớn bên trong bồi dưỡng, không bằng chờ một chút sáu. còn có một cái thế lực không có lời đâu, không chừng sẽ có càng lớn cơ duyên. Tại các đại thế lực thu đồ dậy sóng bên trong, cũng có người không vội đi tới các đại thế lực chấp nhận, mà lựa chọn quan sát. Bây giờ, đại sáu các đại thế lực đều ra mặt, chỉ có Yên Tâm hệ thế lực một mực duy trì trầm mặc, từ đầu đến cuối không có người đứng ra, cái này thực sự để cho người ta có chút không nghĩ ra. Không cần chờ, bọn hắn toàn thể bế quan. Cuối cùng, có người nói ra một cái bí văn, thanh a la rời đi thời điểm, đem chọn phiến bí mật cảnh đều che lại, sau đó cái này thế lực lớn sẽ không ở thế gian hiện hóa. chuyện bí ẩn này vừa ra, một đám người tu đạo kết hợp những năm gần đây đủ loại tình trạng, trong lòng đã minh bạch hơn phân nửa. vậy chúng ta còn chờ cái gì? nhanh đi a, chậm thì không có chỗ để đi. một đám ngắm nhìn cường giả nhau nhau lựa chọn tự nhìn tốt thế lực, ngựa không ngừng gõ ra. cái này còn dùng tiền sao? rõ ràng muốn đi viêm thiên thần thành a, đây chính là mấy thế lực lớn liên hợp mở trường, thực lực không thể coi thường, nói không chừng có thể học được khác biệt truyền thừa công pháp đâu. phương tây, có người nói như vậy lấy, hướng về phương đông chạy đến. Thiên đường giữ áo lâm thất tư dám cùng Viêm Thiên Thần thành ngang vai ngang bế, tất có chỗ hơn người A không chừng không hề xuất thế tuyệt học. Phương Đông cũng có người tu đạo hướng về phương Tây chạy tới, muốn học đến thiên đường hoặc ô liễm phủ tuyệt học. Loại cục diện này xuất hiện, rõ ràng ra Liễu Phong Mạch Dương đám người dự kiến không nghĩ tới, Thiên đường giữ áo lâm thất tư sơn, vậy mà lại làm ra cử động như vậy. Viêm Thiên Thần trong điện, tháp tháp Thiên Vương lý tính tay nâng thần tháp, âm thanh rung động ầm ầm. Rứt khoát, bệnh bọn hắn tính toán. Hứa Chi là hứa Chi không phải hai huynh đệ một trái một phải đứng tại gió mạch dương sau lưng, giống như hai tôn thần hộ pháp. Không thể. La Cường Đạo Năm đó Viêm Thiên Tôn đã từng nhắc qua, Thiên Đường Giữ Áo Lâm Thất tư Sơn xa không có bề ngoài nhìn lại đơn giản như vậy, đây là hai đường nước sâu, không phải vạn bất đắc dĩ, đường đi khó động. Thế nhưng là, cũng không thể tùy ý bọn hắn tại trước mặt của chúng ta lớn lối như thế a. Thửa chi là đạo. Bây giờ, Thiên Đường Giữ Áo Lâm Thất tư Sơn hiền hóa, nguyên bản phân ra tới một chút ngoại vi thế lực quy thuận, đợi một thời gian, tất thành vì hai khối tấm sắt a. Lý tính đạo. Bây giờ, tình thế dần dần sáng tỏ, Thiên Đường Giữ Áo Lâm Thất Tứ Sơn, chỉ sợ là sẽ không tu lệnh. Diệp Phàm đạo. Như thế cũng tốt. Cuối cùng, Giả Mạch Dương nói chuyện, đạo Thiên đường giữ áo lâm tất tư sơn, mặc dù không muốn tuân thủ thiên tôn chuẩn tắc, nhưng cũng chung quy là đã bình định một phương. Chỉ cần đại sáu không còn dung chuyển bất an, người tu đạo có thể truyền tâm tu luyện, xây phía dưới sát thật căn cơ. Mục đích của chúng ta liền đạt đến. Nghe vậy, một chúng cường giả đều là gật đầu một cái. Bây giờ, các đại người tu đạo nho nhau, nhau chạy tới viêm thiên thần thành, thần thành phía dưới đã sớm chen đầy dầm rạp chẳng chịt người tu đạo, đều chờ đợi bị chọn lựa tiến vào viêm thiên thần thành. Chúng ta có thể bắt đầu tuyển người. Gió mạnh dương, cảnh khi đám người tới viêm thiên thần thành thành cầu, nhìn qua dầm dạp chẳng chị người tu đạo đều là gật đầu nói. Tương lai. Tất có đại chiến, chúng ta huấn luyện mục tiêu, hẳn là có thể chiến đấu cùng cường giả." Cành Hi nói, ánh mắt nhìn về phía Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, "Đạo, Thác Tháp Thiên Vương quanh năm chấp trưởng thiên binh thiên tướng, kinh nghiệm phong phú, nếu là tuyển nhận đến cường giả, có thể dựa theo thiên binh thiên tướng biên chế huấn luyện, có lẽ tại tương lai sẽ có đại dụng." A Hi nói rất có lý. Dó Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, Lý Thiên Vương chính là tổng phụ trách kim thiên tử, quản hành tử hai vị tiền bối tu dưỡng tâm hậu, thích hợp vì mới vừa vào cửa người tu đạo truyền xuống cơ sở kiến văn. Ta, A Hi, Diệp Phạm Hinh, La Cửu Hinh, Chu Hồng Hinh, chọn lựa trong đó đệ tử ưu tú nhất." phân biệt huấn luyện. Gió Mạch Dương mà nói đưa tới một chúng cường giả đồng ý giao quang sứ bá, Viêm Thiên Thần thành bên trong đủ loại tài nguyên, ngươi tới điều hành. Diệp Phạm trao quyền giao quang điều hành đủ loại tài nguyên, làm tốt huấn luyện cung cấp bảo đảm. Lập tức, các hạng nhiệm vụ phân phối đã định, Cảnh Hy ra tay, trên không trung pháp họa từng đạo kỳ dị trận văn. Một cánh cửa xuất hiện ở trên mặt đất. Tiến vào môn này giả, qua cửa thứ nhất. Không cách nào tiến vào dạ, tự động rời đi. Cảnh Hy lời nói, ta trước tiên. Vừa dứt lời, một cái cường giả liền đẩy ra người bên cạnh, từng bước đi hướng về phía cánh cửa kia. Bành Cánh cửa kia tại cường giả suy sụp bên trên thời điểm, đột nhiên kia sáng đại tác, sinh ra một đạo cự lực, đem hắn rất xa bắn đi ra. Không hợp cách. Cái tiếp theo. Sớm đã viêm thiên thần thành thần tướng xuất hiện ở môn hộ bên cạnh, tuyên bố đệ nhất nhân vượt quan thất bại.